Quân vũ gặp phải một ít kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ dừng lại đem thu vào chính mình bên trong túi đựng đồ. Theo không ngừng đi sâu vào, quân vũ bốn người đã tiến vào vạn thú sâm lâm chung mười một ngày, tự thu băng hổ vương sau đó. Quân vũ cũng vì mộ niệm nhu tìm một đầu cùng băng hổ vương giống nhau thất gia yêu thú, liệt diễm sư vương. Tại quân vũ giao hân biến hóa sau đó, cùng băng hổ vương giống nhau, bị mộ niệm nhu dắt đi rồi. Vì thế, mộ niệm nhu tên kia còn phải sắt rồi nửa ngày càng đi rừng rậm chỗ sâu đi, thiên địa linh khí cũng càng đầy đủ, bởi vì thường xuyên không có loài người đặt chân nguyên nhân, trong vạn thú xâm lâm trung bộ phận đi vào trong vị trí bên trong những thứ kia quý trọng hoa cỏ dáng dấp niên đại cũng càng lâu xa, nhìn đến quân vũ hai mắt sáng lên, mặc dù hắn trong túi đựng đồ hoa cỏ cũng không ít, thế nhưng thứ tốt hai sẽ ngại nhiều đây. thấy quân vũ bộ kia hưng phấn bộ dáng, hạ lan tinh thần cùng mộ niệm nhu đều không còn gì để nói không hiểu. Không biết quân vũ muốn nhiều như vậy hoa cỏ làm gì? Mặc dù nói quân vũ là cấp 4 đan sư, cũng không đến nỗi thoáng cái vật hái nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo đi, đây là muốn luyện chế bao nhiêu đan dược à? Còn có hắn luyện nhiều như vậy đan làm gì sử dụng đây? Mà Lam hạo dĩ nhiên là một vị xấu hổ không nói, trong lòng đương nhiên cũng cùng hạ lan tinh thần bọn họ giống nhau hiếu kỳ. Nguyên bản yên tĩnh rừng rầm cũng bởi vì quân vũ bốn người đến, trở nên náo nhiệt không ớt. Vạn Thọ Sâm Lý diện tích thật sự là quá lớn, mặc dù quân vũ bốn người không có tận lực được đi đường, cũng đi rất dài khoảng cách, nhưng vẫn cũng không có đi đến Vạn Thú Sâm Lâm Trung tận cùng bên trong. Sắp tới buổi trưa, quân vũ mấy người chuẩn bị thông qua một mảnh thung lũng, kết quả nhưng ở sắp tiến vào thung lũng lúc, quân vũ đột nhiên cao mày, ngưng đi tới, mắt nhìn thung lũng chỗ sâu, mà thời gian qua nhạy cảm lam hạo tựa hồ cũng phát giác gì đó, cùng quân vũ giống nhau, cao mày, nhìn thung lũng chỗ sâu. Lam Hạo, ngươi cũng cảm thấy? Quân Vũ quay đầu, nhìn về phía bên người Lam Hạo. "Ừ, là tổ trưởng, ta ngửi thấy trong không khí mùi máu tanh, tựa hồ là trong thung lũng đang tiến hành một trận chiến đấu." Đối với Quân Vũ hỏi dò, Lam Hạo đương nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức liền đem tự mình biết mà nói cho Quân Vũ. "Chiến đấu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiếp tục đi hay là chờ những người đó đánh xong lại đi?" Mộ niệm nhu tự nhiên không nghĩ tại vạn thú trong rừng còn có thể gặp phải đại chiến, tự nhiên có chút buồn bực hỏi, nói thật, nàng thật là thật buồn rầu, vốn còn muốn xem thật kỹ một chút thung lũng phong cảnh, cũng có thể gặp phải loại chuyện này, đây cũng quá cầu hết chứ. Lúc này mặc dù sắc trời còn sớm, bất quá cũng không biết bọn họ lúc nào có thể đánh xong, nếu là bọn họ đánh lên 2 đến 3 giờ thời gian, kia trời đã tối rồi. Chúng ta tối hôm nay cũng chỉ có thể ở nơi này nguy hiểm thung lũ ở, vẫn là tiếp tục đi thôi, chờ đến bên cạnh lại nói. Quân vũ trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, dù sao bốn người bọn họ thực lực cũng không tệ, còn có băng hổ vương trợ giúp đây, muốn xông vào cũng không phải là không thể. Ừ, tổ trưởng nói cũng đúng, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi, ta ngược lại thật ra rất giống nhìn một chút, đến tột cùng là người nào như vậy không có ánh mắt mà cản chúng ta đường. Nghe quân vũ mà nói, Hạ Lan tinh thần tự nhiên cũng cảm thấy có chút đạo lý, quả đấm nắm chặt, đáy mắt tràn ngập vẻ băng lãnh từ lúc có băng hổ vương cái này tuần thú sau đó, người này xác thực càng phách lối hơn đứng lên. Vì vậy, đạt thành nhất trí sau, bốn người liền lục tục tiến vào thung lũng, một mực hướng thung lũng chỗ sâu bước đi. Mà ở khoảng cách quân vũ mấy người cách đó không xa địa phương, đang có hai ba người tại tiến hành chém giết. Những người này một bộ phận thoạt nhìn tựa hồ là một cái gia tộc, tại bọn họ ngực, tồn tại một cái huy trường, rất rõ ràng là cùng một cái hộ vệ gia tộc, tại bọn họ bên cạnh là một ít kéo hàng hoa xe, hiển nhiên là muốn hộ tống một ít thần bí đồ vật đến vạn thú rừng ẩn núp đi, mà đổi thành một bên người rất rõ ràng chính là muốn cướp bóc hàng hóa cường đạo, bởi vì bọn họ mỗi. Người thoạt nhìn hung thần ác sát, rõ ràng liền không phải thứ tốt gì. Ở nơi này hai ba người bên cạnh trên đất, Còn có một chút thi thể, có là gia tộc kia hộ vệ, có chính là cường đạo, rất hiển nhiên, bọn họ đã chiến đấu không chỉ một sẽ. Hơn nữa, theo hiện trường tình thế đến xem, rõ ràng cho thấy cường đạo nếu so với hộ vệ gia tộc môn mạnh hơn một ít, tin tưởng không ra một giờ, những hộ vệ kia cũng sẽ bị bọn cường đạo đánh bại. Đội trưởng, thoạt nhìn chúng ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi, không bằng để cho các anh em che chở ngài rời đi đi, chờ ngài tìm đến gia chủ. Đừng quên để cho gia chủ cho chúng ta báo thủ. Trong hộ vệ một người tráng hán vừa cùng đối thủ của hắn đánh nhau lấy, vừa hướng bên cạnh hắn một tên nam tử trẻ tuổi nói. Không được, ta tại sao có thể ném xuống các ngươi bất kể, hôm nay cho dù chết, ta cũng phải cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Nam tử trẻ tuổi nghe một chút người bên cạnh mà nói, lập tức phản bác. Nam tử mặc một thân trường bào màu xám, dáng vẻ ngược lại cũng tính tuấn Mỹ. Hơn nữa vừa nhìn chính là cái loại này vô cùng chầm một người, bằng không cũng không thể làm hộ vệ đội đội trưởng. Hơn nữa, người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng thực lực nhưng cũng không tầm thường, người đàn cảnh ngũ trọng, thả ở vào tuổi của hắn, cũng coi như là không bình thường rồi, chỉ là nam tử tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, tựa hồ là chúng độc. Đội trưởng, ngài liền nghe chúng ta đi, nơi này liền ngài thực lực cao, chúng ta che chở ngài rời đi.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 Khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi. Người bên cạnh thấy không khuyên nổi nam tử trẻ tuổi, cũng đều rối rít buông tha, mà là chuyên tâm đối phó lên trước mặt kẻ địch tới. Khi quân Vũ mấy người lúc chạy đến sau, nhìn đến chính là thi thể đầy đất, cùng vẫn còn đang đánh đấu hộ vệ đội cùng bọn cường đạo, nhìn đến tràng cảnh này, mấy người chân mày đều là không nhịn được nhíu chung một chỗ. Lấy quân Vũ, Hạ Lan Tinh thần bọn họ chỉ số thông minh, chỉ dùng xem một chút. Thì biết rõ trước mặt đây là chuyện gì xảy ra, tầm mắt tại đang ở chém giết hai bang trên người đảo qua, quân vũ đột nhiên thấy được những hộ vệ kia trên người cái kia huy trường, hắn kia tinh xảo lông mày, lập tức hung hãn quấn quyết chung một chỗ, đồng thời khỏe miệng tản nhẫn co quắp một phen. Tổ trưởng, những người đó trên người huy trường, dường như, thật giống như đế thành quân gia nhà. Hạ lan tinh thần tầm mắt theo những lính đánh thuê kia trên người huy trường lên rời đi. Hiển nhiên cũng nhìn thấy cùng quân vũ sợ chứng kiến một thứ, quay đầu nhìn quân vũ, cười khổ nói. Trưng 102, cứu viện. Thế nào không phải thì sao? Quân vũ tử tồn nói, ánh mắt tự nhiên cũng bỏ vào những hộ vệ kia trên người huy chương lên, hơi kinh ngạc, không nghĩ đến quân gia lại muốn đến vạn thú rừng ẩn nút đồ. Có lẽ, đế thành quân gia đã cảm nhận được mánh liệt nguy cơ. Hít, thoát nhìn quân gia quá xui xẻo chứ đều đến vạn thú trong rừng tầng còn gặp phải cường đạo, đây cũng quá đúng dịp chứ. Mộ niệm nhu lẩm bẩm một tiếng nói, bén nhạy tâm tư hiển nhiên là phát giác gì đó, có lẽ đây không phải là một hồi ngoài ý muốn, mà là một hồi âm lưu. Hi. Xem ra tổ trưởng, ngươi đã chuẩn bị muốn ra tay. Hạ Lan tinh thần nhìn đến quân vũ kêu biểu tình buồn bực, tự nhiên phát giác rồi quân vũ tâm tư, hắn có thể là rất hiểu quân vũ. Mặc dù quân vũ một nói thẳng mình cùng đế thành cái kia quân gia không có quan hệ, bất quá hắn trung quy họ quân A, lúc này làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Ai, không có cách nào đúng vậy, nếu gặp, cũng không thể bất kể chứ. Nói xong, quân vũ còn không nhịn được oán trách một phen, sau đó liền một trận gió giống như sông lên phía trước. Về phần hạ lan tinh thần mấy người, nghe được quân vũ mà nói sau, buồn cười lắc đầu một cái, cũng đi theo sông tới. này. Các ngươi nơi này có hay không quân ra người. Quân vũ vọt tới hai ba người cách đó không xa, hướng về phía cách đó không xa chiến trường hết. Nguyên bản chính đánh túi bùi hai ba người mặc dù tại đã chú ý tới quân vũ mấy người đến, nhưng lại không có để ý nhiều, chỉ là bận bịu đối phó mỗi người địch nhân, chỉ là thấy đến quân vũ mấy người đột nhiên vọt tới, hơn nữa còn hỏi một câu có chút kỳ quái mà nói, lúc này để cho hai ba người đều dừng lại chiến đấu, đưa mắt nhìn trên người quân vũ. Các hạ là người nào? Tại hạ là quân gia hộ vệ đội đội trưởng. Cái kia lúc trước chúng độc nam tử trẻ tuổi nghe được quân vũ hỏi như thế, mặc dù không đoán ra là địch hay bạn, thế nhưng hắn cũng minh bạch bọn họ hôm nay là không có khả năng còn sống rời đi, cho nên cũng không sợ quân vũ là bọn hắn cựu nhân, lúc này phong khoáng thừa nhận. Các ngươi gia chủ tên gọi là gì? Thấy đối phương thừa nhận, quân vũ lại hỏi, mặc dù hắn đã có thể xác định đối phương chính là đế thành quân gia người. Nhưng vì cẩn thận, vẫn là tiến một bước xác nhận nói. Gia chủ chúng ta gọi là quân chiến thiên, không biết các hạ là người nào. Nam tử trẻ tuổi mặc dù không biết quân vũ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn trả lời, bởi vì hắn biết rõ trước mắt cái này thiếu niên thần bí, thực lực trên mình. Vậy thì tốt, các vị, có thể động thủ, lưu lại một cái người sống. Sau khi xác nhận, quân vũ cũng sẽ không nói nhảm, lúc này hướng về phía hạ lan tinh thần bọn họ nói. Mà hạ lan tinh thần, lam hạo cũng hướng về phía quân vũ gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Ở phía đối diện hai ba người còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ thấy quân vũ, hạ lan tinh thần, lam hạo ba người dối rít hướng về phía hai ba người vọt tới, mà mộ niệm nhu quân vũ thì không để cho nàng điều động, chung quy nàng một cô gái, hay là ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt chứ. Quân vũ, hạ lan tinh thần. Lam Hạo ba người điều động lúc này để cho hai ba người tất cả giật mình, nhất là người nam tử trẻ tuổi kia, hắn chính là biết rõ Quân Vũ tu vi đều vô cùng cao, rất sợ Quân Vũ là tới đối phó chính mình, bất quá, tại phát hiện Quân Vũ, Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo là hướng về phía đám kia cường đạo mà đi sau đó, hắn tâm liền rối lỏng, ngay sau đó lại có một ít nghi vấn, không hiểu Quân Vũ như thế nào sẽ cứu mình đám người này. Quân Vũ đang hướng hướng bọn cường đạo sau đó Liên vung vẩy đoàn kiếm trong tay, đại khai sát giới, mà Lam hạo thì không có dùng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp dùng điểm ngón tay một cái, thì có một cái cường đạo mất đi sinh mạng. Đám này cường đạo mặc dù thực lực còn có thể, nhưng ở quân vũ, Hạ Lan tinh thần cùng Lam hạo ba người trong mắt nhưng là một điểm ưu hiếp cũng không có. Không ra 10 phút, loại trừ quân vũ cô y yêu cầu muốn lưu lại người sống, còn lại cường đạo toàn bộ bị quân vũ bọn họ giết chết. Hạ Lan tinh thần cùng trên người Lam Hạo dính một điểm huyết, mà trên người quân vũ nhưng là một giọt máu tươi cũng không có. Như vậy có thể thấy quân vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chờ đến những hộ vệ kia khi phản ứng lại sau, quân vũ đã mang theo cái kia lưu lại cường đạo người sống đến người nam tử trẻ tuổi kia bên người. Những hộ vệ kia rất sợ quân vũ hai người đối với nam tử trẻ tuổi bất lợi, lập tức đem nam tử trẻ tuổi bảo hộ lên. Được rồi, buông xuống các ngươi vũ khí đi. Nếu là ta thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, chỉ bằng các ngươi còn không ngăn được ta. Mặc dù đối với một đám người phản ứng có chút bất mãn, nhưng nhìn tại là người trong nhà mặt mũi, quân vũ cũng không chuẩn bị cùng đám người này hiểu biết, mà là rất tùy ý mà khuyên nhủ. vị bằng hữu này nói đúng, các ngươi trước tiên đem vũ khí buông xuống. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhìn ra quân vũ cũng không có ác ý, hơn nữa nghe hắn tựa hồ cùng quân gia còn có chút quan hệ. Cho nên để sợ những hộ vệ này chọc giận quân vũ, cũng mở miệng khuyên nhủ. Thoạt nhìn này nam tử trẻ tuổi tại hộ vệ đội trung rất có hy vọng, những hộ vệ này mặc dù trong lòng còn có chút chân chờ, thế nhưng nghe được nam tử trẻ tuổi mà nói sao, đều thu hồi binh khí trong tay. Điều này làm cho quân vũ âm thầm gật gật đầu. Bất quá, bọn hộ vệ mặc dù thu hồi vũ khí, nhưng ánh mắt như cũ chăm chú nhìn quân vũ cùng hạ lan tinh thần bọn họ, tựa hồ sợ bọn họ đột nhiên xuất thủ. Nam tử trẻ tuổi đối với bọn hộ vệ biểu hiện hết sức hài lòng, thấy tất cả mọi người đem binh khí thu sau khi thức dậy, hắn liền quay đầu, nhìn về phía quân vũ, tại hạ quân tu liệt, là đế thành quân gia hộ vệ đội trưởng một đội, không biết vị bằng hữu này cùng chúng ta quân gia là quan hệ như thế nào. Ta là các ngươi quân gia bằng hữu, ta xem ngươi tựa hổ bị thương tương đối nặng, hơn nữa còn trúng độc, viên thuốc này ngươi trước xuất ra đem trên người độc diệt trừ. Ta cũng không muốn đang nói chuyện ngươi đột nhiên trúng độc bỏ mình. Quân vũ tầm mắt tại quân tu liệt trên người thoáng nhìn, cũng biết quân tu liệt bây giờ trạng thái thật không tốt, rất là tùy ý ném cho quân tu liệt một cái tiểu bình ngọc nhỏ, để cho hắn trước đem trên người thường chưa khỏi lại nói chuyện với chính mình. Quân tu liệt hiển nhiên cũng là cái nhân vật, tại nhận lấy quân vũ đan dược sau đó, không chút do dự liền đem hắn ném vào chính mình trong miệng, để cho chung quanh những thứ kia lo lắng người khác muốn ngăn cản cũng không kịp. Phần này quả quyết để cho quân vũ cùng hạ lan tinh thần, Lam Hạo đều hơi kinh ngạc. Những hộ vệ kia gặp vua tu liệt không chút do dự liền đem quân vũ cho hắn đan dược nuốt vào, mặc dù gấp nhưng cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể khẩn trương nhìn quân tu liệt, đan dược khi tiến vào quân tu liệt trong miệng sau đó, liền hóa thành tinh thuần sức thuốc đối với quân tu liệt thân thể tiến hành chữa trị, đan dược này không chỉ có giải độc tác dụng, đồng thời còn có nhất định hiệu quả chữa thương. Cho nên mọi người chỉ thấy không tới một phút thời gian, quân tu liệt đột nhiên. Phun ra một cái màu tím đen máu độc, sau đó cả người hắn thoạt nhìn giống như không có bị thương bình thường. Điều này làm cho bao gồm quân tu liệt tự mình ở bên trong bọn hộ vệ đều có chút kinh ngạc. Đa tạ công tử đan dược, tại hạ giờ phút này đã đã khá nhiều. Quân tu liệt dùng đã có chút ít bẩn ống tay áo đem khỏe miệng vết máu lau xuống, sau đó hướng về phía quân vũ không người nói cảm ơn. Không có gì một cái nhấc tay mà thôi, ta chỉ là rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao sẽ bị cường đạo đánh cướp? Nói xong, quân vũ liền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn quân tu liệt, hắn mới vừa rồi suy đoán quân tu liệt bọn họ có thể là tại vạn thú rừng ẩn nút đồ vật thời điểm trong lúc vô tình bị cường đạo lười được, có thể suy nghĩ một chút đây chính là vạn thú trong rừng tầng a cấp bậc cao yêu thú hoành hành, cái nào cường đạo lại ở chỗ này đánh cướp à? Biết rõ sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Chương 103, huyết tẩy, chúng ta là nhận ra chủ gia lệnh cho này vạn thú rừng chứa đựng một ít vật liệu, ai biết những cường đạo này tựa hồ đã sớm nhận được tin tức. vậy mà tại nơi này mai phục chúng ta, chúng ta không quan sát bên dưới, mới bị những cường đạo này tập kích, lần này cũng nhiều thua thiệt các ngươi cứu rút, nếu không chúng ta sợ rằng phải toàn quân bị diệt rồi. Nói tới chỗ này, quân tu liệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai là như vậy. Quân vũ nghe quân tu liệt giải thích, hiểu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía hạ lan tinh thần, hệ lản, ngươi đem cái kia cường đạo đánh thức, ta có chuyện hỏi một chút hắn. Hạ lan tinh thần mặc dù có chút không rõ quân vũ có gì mục tiêu, nhưng vẫn là đem cái kia bị hắn mê đi cường đạo đánh thức, kia cường đạo vừa tỉnh lại, liền gặp được mình bị một đám hộ vệ bao quanh, hơn nữa chính mình đang bị một người dáng dấp thập phần tuấn mỹ nho nhã thiếu niên nói ở trong tay. Điều này làm cho đầu còn có chút không tỉnh táo hắn trực tiếp sắc nhọn kêu một tiếng, kết quả bị hạ lan tinh thần cho một cước, mới yên tĩnh lại. Ta hỏi ngươi, các ngươi phía sau là người nào xối rủ? Quân vũ thấy kia cường đạo rốt cuộc yên tĩnh lại, mới mở miệng hỏi. Phải là, là ngay cả gia là ngay cả gia liền lao ra xối rủ chúng ta, nói cướp được vật liệu, vật liệu có thể toàn bộ cho chúng ta, hơn nữa còn có thể cho chúng ta một vạn lượng vàng coi như thù lao. Vì vậy Tam Đương Gia liền mang theo chúng ta tới làm chuyện này. Cái kia cường đạo hiển nhiên cũng là bị quân vũ cùng hạ lan tinh thần bọn họ mới vừa rồi tay kia đoạn doa sợ, vừa thấy quân vũ câu hỏi, liền đàng hoàng trả lời. Tam Đương Gia, nói như vậy các ngươi tự hồ vẫn một tổ chức. Quân vũ nghe một chút kia cường đạo trả lời, liền biết rõ mình đoán không có sai, lập tức hỏi tới. Ta, chúng ta là này vạn thú lâm nhất mang sở hữu cường đạo trong thế lực mạnh nhất tổ chức thiên lang ba người, chúng ta cùng đế thành rất nhiều đại gia tộc đều có hợp tác, bình thường đều là bí mật trợ giúp bọn hắn giải quyết một vài vấn đề, còn có bình thường chúng ta cũng sẽ ở vạn thú ngoài rừng vây đánh cướp một ít thương đội, chính là chỗ này chút ít. Vừa nghe song cường đạo mà nói, không chỉ là quân vũ, ngay cả những thứ kia quân gia hộ vệ đội người đều có chút kinh ngạc, hơn nữa có vài người trong mắt rõ ràng tồn tại sợ hãi, hiển nhiên, những người này cũng nghe qua thiên lang bằng tên. Hơn nữa còn có vô cùng không tốt ký ức, quân tu liệt cũng rõ ràng cho mày. Ồ, thiên lang bang, không tệ, vậy xin hỏi các ngươi trụ sở chính ở nơi nào hả? Quân vũ nhíu mày một cái, hài hước hỏi, đáy mắt lóe lên rảo hỏa sáng bóng. Thiên lang bang hắn có thể chưa từng nghe qua, bất quá, quang vừa nhìn người chung quanh sắc mặt, cùng với hôm nay sự tình, là hắn biết thiên lang bang này danh tiếng nhất định thập phần không được hơn nữa cùng đế thành rất nhiều đại gia tộc đều có hợp tác xem ra chính là liền nhà hoặc là lãnh gia rồi nếu là liền nhà cùng lãnh gia phụ thuộc nghĩ tới đây trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ chuyện này kia cường đạo nguyên bản không tính nói nhưng vừa nhìn quân vũ khép lại hai ngón tay sợ đến rụt cổ một cái hoàng sợ nói chúng ta thiên lang bang trụ sở chính ngay tại khoảng cách hạ cốc này không xa vạn thú sơn lên a rất tốt Ta vấn đề hỏi xong, ngươi thời gian cũng đến, được rồi, đi xuống cùng ngươi các anh em đi. Nói xong, quân vũ dịch dương chỉ ở tại trên cổ dạch một cái, lập tức có một đạo nhỏ dài hồng tuyến xuất hiện, theo sát chính là cường đạo vậy không có thể tin cùng với chết không nhắm mắt biểu tình. Đối với quân vũ xử trí như vậy tên kia cường đạo, hạ lan tinh thần bọn họ dĩ nhiên là không có bất kỳ bất mãn, dù sao tên kia với hắn mà nói căn bản không liên quan trọng yếu về phần những hộ vệ kia, bọn họ đã sớm hận không được những thư kia cường đạo đều chết xuống, cho nên cũng không có bất kỳ biểu thị. được rồi, quân tu liệt đội trưởng, nơi này sự tình đều giải quyết, thời gian cũng không sớm, ngươi và ngươi các đồng đội vẫn là vội vàng thu thập một chút dấu kĩ vật liệu, sau đó trở về đi. ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không gặp lại cường đạo, ta cùng bằng hữu của ta còn có chút việc, liền không ở nơi này cùng các ngươi rồi. thu thập xong cái kia cường đạo. Quân vũ liền quay đầu nhìn về phía quân tu liệt, mỉm cười nói. Đã như vậy, kia quân tu liệt liền cáo từ trước, hai vị bảo trọng. Nói xong, quân tu liệt chiêu quân vũ hai người báo ô quyền, ngay sau đó liền phân phó những hộ vệ kia cùng nhau tương chiến tràng quét dọn một hồi, sau đó dẫn mọi người hướng vạn thú rừng sâu tầng phương hướng bước đi. Quân vũ chỉ là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn quân tu liệt bọn họ rời đi, chờ đến không nhìn thấy bọn họ thời điểm. Quân vũ mới quay đầu nhìn về phía một bên một mặt bất đắc dĩ hạ lan tinh thần bọn họ. Được rồi, các ngươi hẳn biết ta tối nay muốn làm gì chứ? Nhìn hạ lan tinh thần, lam hạo kia bất đắc dĩ biểu tình, quân vũ đáy mắt lóe lên rào hoạt, cười hỏi. Được rồi, nếu là tổ trưởng ngươi quyết định, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì rồi. Hạ lan tinh thần nhún vai, cũng không trả lời quân vũ vấn đề, mà là nói một câu ai cũng hiểu mà nói, đồng thời khẽ miệng của hắn dương lên một vệt tà khí nụ cười. Ha ha, đúng vậy, tối hôm nay nhất định là một tốt đẹp ban đêm. Mặc dù Lam Hạo không trả lời thẳng, thế nhưng Quân Vũ lại biết, Lam Hạo cũng đã biết rồi hắn ý tưởng, hắn chính là muốn đợi buổi tối thời điểm, đi huyết tẩy thiên lang bang, không có cách nào ai bảo đám này không biết điều ra hỏa lại dám hòa liên gia liên thủ đối phó đế thành quân ra đây, vừa vặn bọn họ cũng phải hướng vạn thú rừng sâu nơi vạn thú sơn bước đi. Vừa vận ngay tại tối nay đưa cho liền nhà một món lễ lớn đi. Quân Vũ, Hạ Lan Tinh Thần, Lam Hạo, Mộ niệm Nhu bốn người tìm một địa phương, giết một đầu thiên phong chó sói nướng thịt ăn, nghỉ ngơi một hồi, chờ đến mặt trời xuống núi, ra hắc phong cao thời điểm, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, rồi giết thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng trước cường đạo theo như lời Thiên Lang bang chủ sở chính phong tới. Nói thật, đối với Hạ Lan Tinh Thần bọn họ mà nói, Mấy người bọn họ là đấy lòng vô cùng kích động, sống vài chục năm, một mực ở nhà tộc dưới sự bảo vệ trưởng thành, lúc nào trải qua như thế kích thích sự tình à. Bất quá từ lúc cùng với quân vũ, thế nào loại sự tình này liền nhiều như vậy chứ? Bất quá mười mấy phút, mấy người đứng ở thiên lang bang trụ sở chính không xa địa phương, nơi đó có thể rất thấy rõ thiên lang bang cửa trụ sở chính. Ha, hạ lan tinh thần, không bằng hai người chúng ta tới tranh tài một hồi xem ai giết được nhiều người một ít như thế nào đây mộ niệm nhu nghiêng đầu nhờ ánh trăng hướng về phía bên cạnh hạ lan tinh thần đề nghị được a nếu như ngươi thua đáp ứng ta một cái điều kiện đối với mộ niệm nhu đề nghị hạ lan tinh thần tự nhiên không có bất kỳ ý kiến đồng thời hắn tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì hướng về phía mộ niệm nhu nói được a nếu là ngươi thua cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện mộ niệm nhu tự nhiên không cam lòng yếu thế Dù sao nàng là cho là mình sẽ không thua, cho nên, cũng không đáng kể. Một lời đã định. Sau đó, hai người tựa như cùng đã sớm hẹn xong bình thường đồng thời hướng thiên lang bang cửa trụ sở chính phong tới, mà quân vũ cùng Lam Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, cũng tốc độ cực nhanh hướng đại môn phong tới. Quân vũ cùng Hạ Lan tinh thần tốc độ đều cực nhanh, đang ở đó giữ cửa hai gã thị vệ còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm cũng đã bị quân vũ cùng hạ lan tinh thần một người một cái giết chết, đáng thương hai cái này thị vệ, thậm chí ngay cả mình là thế nào chết cũng. Không biết. Trước 104, hóa cốt. Tiến vào thiên lang bang trụ sở chính sau đó, quân vũ cùng lam hạo một bên, hạ lan tinh thần cùng mộ niệm nhu một bên, bốn người hai người một bên, đem trên đường sở hữu gặp phải thiên lang bang thành viên đều lấy như lôi đình thủ đoạn đánh chết, cho tới khi quân vũ hai người sắp vọt tới vị trí trung tâm thời điểm. Thiên lang bang người mới phản ứng được. Thiên lang bang trong phòng khách, đại đương gia thiên lang đang cùng nhị đương gia Hồ Minh cùng nhau thảo luận tam đương gia vì sao không có chạy về nguyên nhân. Đột nhiên một cái thiên lang bang thành viên hoang mang rối loạn vọt vào phòng khách, điều này làm cho thiên lang cùng Hồ Minh đều có chút không vui, không hiểu tên ngu ngốc này là chuyện gì xảy ra. Báo, hai vị đương thời, có người vọt vào chúng ta trụ sở chính tới, hơn nữa đã giết chúng ta trụ sở chính rất nhiều người. Chính hướng trụ sở chính phòng khách nơi này đánh tới. Tên kia xông tới thành viên cũng nhìn thấy thiên lang hai người kia âm trầm sắc mặt, lập tức đem tự mình biết tin tức nói ra. Người nói gì đó? Người nào vậy mà gan to như vậy, dám xông thẳng chúng ta thiên lang bang trụ sở chính, đối phương lại có bao nhiêu người? Thiên lang nghe một chút tên kia thành viên mà nói, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp vô bản một cái, hung tận hỏi. Báo đại đương gia đối phương tổng cộng bốn người. Ba nam một nữ, hơn nữa niên kỹ thuật nhìn đều không phải là rất lớn. Vậy được viên cũng là một người thông minh, lập tức đem quân Vũ bọn họ tài liệu báo cáo Thiên Lang nghe. "Gì đó? Bốn người, còn niên kỹ cũng không lớn, các ngươi đều là thùng cơm sao? Thậm chí ngay cả mấy cái tiểu quỷ đều không ngăn được." Một bên Hồ Minh nghe một chút tin tức này, cũng là giật mình lớn tiếng gọi tới. "Đúng vậy, các ngươi thế nào làm?" Thậm chí ngay cả mấy cái tiểu quỷ đều không ngăn được, đều là ngu si sao. Thiên lang hiển nhiên cũng là vô cùng tức giận, tại chỗ ngồi lên gầm hét lên. Này, lại đương ra, nhị đương ra, không phải chúng ta người quá cạn bã, mà là hai người bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa tu vi cũng thập phần cao, chúng ta những người đó căn bản cũng không phải là đối thủ. Ừ, vậy ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì? Đi truyền mệnh lệnh của ta, đem hai người kia giết chết. Thiên lang nghe một chút vậy được viên nói như vậy, cũng bình tĩnh lại, lạnh rên một tiếng, hướng về phía vậy được viên ra lệnh. Hắn cũng không tin, tại hắn trên địa bàn, hai người kia vẫn có thể chạy mất. Đang ở đó tên thành viên nhận được mệnh lệnh, đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, quân vũ mấy người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, trực tiếp đem tên kia đang chuẩn bị ra ngoài thiên lang bang thành viên sợ đến lăng về chỗ cũ. Mà thiên lang cùng hồ minh hai người cũng theo mỗi người chỗ ngồi đứng lên, cảnh giác nhìn quân vũ này bốn cái khách không mời mà đến. a tổ trưởng, ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người muốn giết chúng ta, ngươi nghe chứ chưa? Hạ Lan tinh thần tầm mắt ở trong đại sảnh ba người trên người đảo qua, ngay sau đó mở to hai mắt, ngựa khí nhàn nhạt hướng về phía bên người quân vũ nói. Ừ, chính là không biết bọn họ có bản lãnh này hay không a Quân Vũ nhìn về phía Hạ Lan tinh thần đấy mắt tràn đầy nụ cười. Bất quá khi hắn quay mặt sang nhìn về phía Thiên Lang ba người thời điểm, đấy mắt tràn đầy lạnh lùng. Vừa vặn chúng ta cũng là đến giết bọn hắn, đây cũng là không nói nhảm. Cái kia quần áo đen mặt thẹo Nam liền giao cho các người đi, cái kia bạch y đi phục Nam giao cho ta, xem chúng ta người nào tốc độ nhanh. Quân Vũ vỗ tay một cái, tựa hồ rất là hưng phấn. Hạ Lan tinh thần, Lam Hạo, mộ niệm nhu cũng không nói chuyện. Mà là trực tiếp lên đón thiên lang mà lên, mà quân vũ, đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ giết trong nháy mắt người kia thiên lang bên cạnh hai gã hộ vệ, sau đó lập tức ứng lên hồ minh, hai người chém giết. Hồ minh bất quá người đàn cảnh tam trọng tu vi, nơi nào sẽ là quân vũ đối thủ, trực tiếp bị quân vũ cho miểu sát, mà một bên thiên lang mặc dù là bị hạ lan tinh thần ba người bọn họ vây công lấy, có thể người này nhưng là người đàn cảnh thất trọng A. Hạ Lan tinh thần này mấy tên tiểu tử nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Tuy là ba người vây công, có thể một phen chiến đấu đi xuống, trên người mấy người đều là xuất hiện không ít vết máu. Thiên Lang càng chiến khí thế càng chứa, có thể còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy một bên đã kết thúc chiến đấu quân vũ lấy ra một cái bình ngọc, ngay sau đó, một giọt chất lỏng bị hắn đổ ra, đó lấy, hắn dùng nguyên lực bọc lại tay phải, ở đó tích chất lỏng lên bắn ra, chất lỏng liền thẳng tắp hướng hắn bay tới.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 Chơ mắt nhìn thân thể của mình bị cháy hết. Tại mất đi ý thức trước, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn rốt cuộc giải thoát. Chơ mắt nhìn thiên lang lấy cực kỳ khủng bố phương thức biến mất, bốn người loại trừ quân vũ ở ngoài, những người còn lại sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hạ Lan tinh thần vọt thẳng qua một bên, bắt đầu nôn nụ mà mộ niệm nhu cùng lam hạo hai người thì sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía quân vũ trong mắt tràn đầy kỳ lạ, để cho quân vũ vui vẻ yên tâm là... Ba người cũng không có vì vậy chán ghét hoặc là ghét bỏ hắn. Ta nói tổ trưởng, ngươi mới vừa rồi bắn ra đi đó là vật gì hả? Uy lực lớn như vậy. Hạ Lan tinh thần rốt cuộc thư thái một ít, mặc dù còn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng đối với không biết sự vật hiếu kỳ vẫn là chiến thắng về điểm kia sợ hãi. Đó là ta cho tới bây giờ, đề luyện ra mạnh nhất một loại độc dược, được đặt tên là hóa cốt dịch. Chỉ cần kể đến người ra thịt, cũng sẽ bị hấp thu. Sau đó sẽ đem người xương toàn bộ dung hóa, rồi sau đó nhóm lửa ngọn lửa, đem thiêu hủy hầu như không còn, cho tới bây giờ, ta cũng mới để luyện ra ba dọn. Những thuốc độc này chính là tiến vào vạn thú dương trước, hắn rốc lòng tại đan đường luyện chế, bây giờ vừa vặn dùng tới. Hóa cốt dịch cách điều chế vẫn là năm đó hắn theo một cái di tích thượng cổ bên trong được đến, đương thời hắn chẳng qua là cảm thấy vật này quá mức các độc, cho nên chỉ là nhìn một chút lại cho tới bây giờ không có luyện chế qua. Luyện chế hóa cốt dịch dược liệu đều là một ít hạ đẳng dược liệu tam phẩm, cũng không thập phần chân quý, nhưng yêu cầu chủng loại lại cao đến 48 loại, tinh luyện cực kỳ không dễ dàng, lấy hắn năng lực cũng chỉ để luyện ra ba dọn, nếu không phải thiên lang tu vi quá cao, cậu thêm hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này mới dùng một dọn hóa cốt dịch. Sự thật chứng minh, hắn hiệu quả vẫn là không tệ. À! Chỉ có ba giọt à Ta còn muốn muốn hỏi ngươi muốn một điểm đây, bây giờ nhìn lại vẫn là liền như vậy. Nghe vậy, hạ lan tinh thần hơi có chút đáng tiếc, giống như hóa cốt dịch lợi hại như vậy đồ vật, dùng để âm nhân thật sự là thật thích hợp. Trước 105, ảo trận. Nghe hạ lan tinh thần mà nói, mộ niệm nhu cùng lam hạo hai người đấy mắt cũng là buồn bã, bọn họ đều là con em đại gia tộc, mặc dù xuất hành đều có người bảo vệ nhưng người nào biết rõ có thể hay không gặp phải gì đó tình huống đặc biệt đây, nếu là có thể có hóa cốt dịch mà nói, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Quân vũ trên trán lấy xuống ba đạo hát tuyến, nhìn vẻ mặt đáng tiếc hạ lan tinh thần ba người, khỏe miệng hung hãn kéo ra, được rồi, hắn thừa nhận, hắn là thật bị ba người ý tưởng đánh bại. Lắc đầu một cái, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, thiên lang thi thể đã hoàn toàn biến mất, liền hắn túi chữ vật cũng không lưu lại, quân vũ không khỏi một trận đáng tiếc, Bây giờ thiên lang Bang Bang chủ đã bị chúng ta giết chết, những người khác cũng đều chết, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như xong rồi, bây giờ liền rời đi đi. Quân vũ cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu, lập tức học viện đại điển thời hạn đã đến, quân vũ còn nghị thừa dịp cuối cùng mấy ngày, vội vàng lại ở trong rừng gom một ít bảo bối đây. Hạ Lan tinh thần bọn họ dĩ nhiên là không có gì nghị, sau đó quân vũ chính là một cây đuốc đốt này thiên lang Bang chủ sở chính. Thiên lang bang hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. 3. Diệt trừ thiên lang bang sau đó, quân vũ bốn người chỉ là tại phụ cận tìm một khối đất trống đơn giản nghỉ ngơi mấy giờ, rồi sau đó liền lại lấy cực nhanh tốc độ hướng vạn thú rừng sâu nơi chạy tới. Bởi vì thiên lang bang trụ sở chính vốn là đã cách vạn thú rừng sâu nơi không xa, cho nên tại ngày thứ 2 gần tới trưa thời điểm, quân vũ bốn người liền đi sâu vào đến vạn thú rừng sâu nơi. Cùng nhau đi tới. Quân vũ mấy người tại trên đường tự nhiên gặp không ít cao cấp đường yêu thú ngăn trở, bang hổ vương cùng liệt diễm sư vương đô là tại trong lúc bị thương, bốn người quần áo bởi vì không ngừng đánh nhau cùng đi đường, mặc dù đã đổi qua, thế nhưng như cũng có chút tham thiết, chỉ là cái này cũng khó nén bốn người kia tức thì mạo hiểm mà lộ ra vui sướng khí, mà trong bốn người chỉ sợ cũng quân vũ một người rất bình thường, bởi vì sớm trước khi tới. Hắn cũng đã chuẩn bị đại lượng quần áo đặt ở trong túi đựng đồ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện như vậy sự tình. Buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở trên mặt đất lộ ra loang lổ bóng dáng, toàn bộ vạn thú xâm lâm trùng tràn đầy sinh cơ, vạn thú xâm lâm trùng chỗ sâu, quân vũ bốn người chính lấy một cái cố định tốc độ đi về phía trước, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã, ở nơi này tràn đầy nguy cơ vạn thú xâm lâm trùng bên trong, lộ ra thập phần không phối hợp. Chạy một đoạn đường, Bốn người tìm một khối đất trống dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu vũ nhi, chúng ta bây giờ đã coi như là rất thâm nhập vạn thú xâm lâm chung đi. Mộ niệm nu uống một hớp quân vũ cho hắn nước, nhìn quân vũ hỏi. Ừ, xác thực đã rất sâu. Quân vũ nuốt xuống trong miệng nước trái cây, nhàn nhạt trả lời. Lại nói, chỉ sợ cũng chỉ có quân vũ người này mới có thể tại hung hiểm vạn thú xâm lâm chung bên trong, rất bình tĩnh uống chính mình mang nước trái cây đi. Mộ niệm nhu nghe được quân vũ trả lời, gật gật đầu, tiếp tục uống nước, không nói thêm gì nữa. Mà quân vũ tự uống nước trái cây thời điểm, linh thức cũng đã tại toàn bộ núi rừng quét sạch lên. Đồng nhiên, linh thức quét sạch đến một cái cứ điểm có thể dùng quân vũ đột nhiên như mày, mặc dù biểu tình chỉ là nhỏ nhẹ biến hóa, thế nhưng, trên người hắn khí tức biến chuyển lại bị bên cạnh hắn lam hạo bén nhạy cảm giác. Tổ trưởng, thế nào? Khe như mày? Lam Hạo nhìn về phía Quân Vũ đấy mắt tồn tại lo lắng, không hiểu hắn thế nào. Mộ Niệm Nu cùng Hạ Lan tinh thần ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía Quân Vũ, đấy mắt đều là không hiểu. Quân Vũ không trả lời Lam Hạo vấn đề, mà là tâm niệm vừa động, tiếp lấy thi triển thân pháp, tốc độ thật nhanh hướng phía trước chạy như bay, dọc theo đường đi Tựa Hồ đang tìm kiếm cái gì, mà phía sau hắn, Hạ Lan tinh thần ba người tự nhiên cũng là thật chặt đi theo, tuy nhiên không minh bạch tại sao. Nửa giờ sau. Quân Vũ tại trước một hang núi dừng bước lại, đứng ở sơn động cửa, chân mày nhíu chặt, bởi vì hắn linh thức rõ ràng phát giác trong cái sơn động này tựa hồ tồn tại đại bả bối, đây chẳng phải là hắn vẫn muốn sao? Chỉ chốc lát, Hạ Lan tinh thần ba người cũng theo sau, sau lưng Quân Vũ đứng lại. Tổ trưởng, nơi này là? Lần này là Hạ Lan tinh thần mở miệng, nhìn đen nhánh kia sơn động, hắn chân mày nhíu chặt, có chút không hiểu. Ta cũng không rõ ràng, nếu chúng ta đã tới liền vào xem một chút, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Quân vũ quay đầu đi, hướng về phía hạ lan tinh thần giải thích, trung quy hắn cũng chỉ là cảm ứng được trong sơn động có bà bối, nhưng là trong sơn động cụ thể có cái gì hắn có thể cảm ứng không ra. Hạ lan tinh thần đôi môi hơi hơi cong lên, mặc dù yên lặng, có thể đáy mắt vui sướng lại bại lộ tâm tư khác. Hai người các ngươi có muốn hay không cùng nhau đi vào nhìn một chút. Thấy hạ lan tinh thần yên lặng, Quân Vũ thì biết rõ hắn đã đồng ý, xoay người lại nhìn về phía Lam Hạo cùng Mộ Niệm Du. Thú vị như vậy sự tình, bổ tiểu thư tại sao có thể không tham dự? Nhưng để cho muốn vào xem một chút, nói không chừng bên trong có bảo bối gì, cũng không thể để cho một mình ngươi độc tôn. Mộ Niệm Du thập phần đắc ý nói, nàng mới sẽ không thừa nhận. Thật ra thì trong lòng mình có chút nhỏ lo lắng, chẳng qua chỉ là cậy mạnh không muốn để cho Hạ Lan tinh thần cái tên kia coi thường thôi. Tổ trưởng làm gì, ta thì làm cái đó. Lam hạo mà nói một mực không nhiều, bất quá cùng nhau đi tới, hắn đã sớm nhận định quân vũ, cho nên quân vũ nói cái gì hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối. Đối với ba người phản ứng, quân vũ cảm thấy đáy lòng một trận vui sướng, khỏe môi thoáng nâng lên, hiện lên hắn vui thích tâm tình. Bởi vì cửa sơn động rất lớn, cho nên, bốn người cùng đi vào, một cước bước vào, chung quanh cảnh sắc lại đột nhiên biến đổi. Hạ Lan tinh thần ba người đống nhiên đều mất đi bóng dáng, chỉ còn lại quân vũ một người đứng ở một cái cung điện khổng lồ trước. Đối với biến hóa này, quân vũ đấy lòng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lâm vào hảo trợ, khó trách hắn mới vừa rồi luôn cảm thấy có chút kỳ quái, hạ Lan tinh thần ba người sẽ biến mất, chắc hẳn cũng là giống như hắn, đừng truyền đến địa phương khác. Cứ việc tiền đồ không biết, thế nhưng, quân vũ lại không thèm để ý chút nào ngược lại cảm thấy rất hưng phấn, liền hắn đều thiếu chút nữa lừa gạt thảo trợn. xem ra người bố trận định không đơn giản, chỉ là không biết là người phương nào vậy mà có thể trong vạn thú xâm lâm trung bộ phận bố trí một cái ảo trợn. hơn nữa hắn thì tại sao muốn bố trí một cái như vậy ảo trợn? chẳng lẽ là vì ẩn núp gì đó? nghĩ tới đây quân vũ cả người càng thêm hưng phấn, tâm bảo thân mã hắn thích nhất, tâm tư chuyển đổi gian. Quân vũ rốt cuộc đưa mắt nhìn trước mắt trên cung điện Đây là một tòa thập phần cung điện khổng lồ Ước cao 8 mét cửa lớn màu đen đóng chặt lại Trên cửa chạm trổ phức tạp đường vân Phong cách cổ xưa thêm thần bí Phía trên có hoa cỏ cây cối Trùng cá chim ông, Còn có nhân loại Tựa hồ là đang giảng giải này gì đó Trước cửa là tám cái cao 10 mét Đường kính 2M đại đại hát sắc cây cột Thoạt nhìn đại khí bằng bạc 77-49 cấp ngớp thang thông đến cửa lớn Nước thang từ cẩm thạch xây thành, quang có thể chiếu nhân. Một ngôi đại điện như vậy, mang theo một cố dậy đặc phong cách cổ xưa khí tức, tựa hồ đã tồn tại cực kỳ lâu, trước mặt nó, người sẽ không tự chủ cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Nhìn toa này khí thế bàng bạc màu đen cung điện, quân vũ đáy lòng thầm giật mình, loại này kiến trúc, hắn cũng không phải là không có từng thấy, tiếp trước tại tầng thứ bảy thế giới, như vậy kiến trúc mặc dù không phải rất nhiều nhưng là không ít. Hắn kiếp trước tại tầng thứ 8 lịch luyện thì có một tòa chính mình cung điện, chỉ là sớm bị hắn vứt bỏ, còn có hắn tòa cung điện kia cũng không có tòa đại điện này làm cho người ta như vậy tang thương cảm giác. Trước 106, hảo cảnh chết đảo. Đệ xuống đáy lòng hưng phấn, giật mình các loại tâm tình, quân vũ dơ chân lên, một tầng một tầng nấp thang leo, làm như vậy cũng là vì biểu đạt đối với tòa cung điện này một loại tôn kính. Leo xong 49 tầng thang đứng ở màu đen, to lớn trước cửa, quân vũ đưa ra thon dài tay, chậm rãi đẩy cửa ra. nặng nề đại môn theo quân vũ động tác từ từ mở ra, trong đại điện hết thảy từ từ xuất hiện trước mặt quân vũ. chỉ thấy trong đại điện cẩm thạch mặt đất, quang có thể chiếu nhân, kim sắc trên cây cột đồng môn lên giống nhau, chạm trổ thập phần phức tạp hình vẽ, đại điện trên trần nhà vẽ tinh mỹ hình vẽ, mười mấy chén to lớn thủy tinh cung đèn rất tại trên trần nhà. Trên vách tường là sắc màu sặc sỡ bích họa. Đỏ tươi thảm theo cửa, một mực kéo dài đến trong đại điện, đối diện đại môn trên đài cao, tồn tại một trương vàng dòng chế tạo, khảm đầy bảo thạch, ngang ngược mười phần, tinh mỹ hoa lệ cái ghế, cùng trên kim luân điện, hoàng đế ngồi xuống long y y hẻ giống nhau y hẻ, chắc là này đại điện chủ người ghế ngồi. Quân Vũ chân đạp tại tươi mới trên thảm đỏ, vừa đi vừa quan sát toàn bộ đại điện, trên đài cao cái ghế mặc dù coi như thập phần mê người, Thế nhưng đối với quân vũ mà nói, nhưng cũng không là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, tại đài cao phía sau, tựa hồ còn có thứ gì. Quân vũ vòng qua đài cao, đi tới sau đó mặt, phát hiện đài cao phía sau, lại có hai cái căn phòng, một cái tựa hồ là phòng ngủ, một cái khác, chính là tương tự với thư phòng loại hình đồ vật. Quân vũ biểu hiện quan sát một chút phòng ngủ, sau đó liền đi vào gian thư phòng kia, đưa tay đẩy ra thư phòng kia phiến màu trắng môn đập vào mắt là một cái bẩy đặt rất nhiều sách kệ sách, bên cạnh là một cái tủ chứa đồ, một cái bàn, một cái ghế. Trên bàn để một ít thư tịch cùng một ít giấy và bút, Quân Vũ đầu tiên là đi tới trước tủ sách, nhanh chóng xem một hồi trên giá sách sách, phát hiện này một giá sách sách, vậy mà bao hàm liên quan tới tu luyện, luyện đan, luyện khí, tuấn thú các phương diện phần lớn sách, hơn nữa có rất nhiều đều là thất truyền rất lâu bản đơn lẻ. Ngay sau đó, Quân Vũ tay vung lên không chút do dự đem chọn cái tủ sách sách toàn bộ bỏ vào hắn trong túi đựng đồ. Sau đó, lại đi tới tủ chứa đồ trước mặt. Quân vũ đưa tay kéo một hồi tủ chứa đồ chốt cửa, phát hiện vậy mà không mở ra, cẩn thận quan sát một cái xuống, mới phát hiện phía trên vậy mà sắp đặt cấm. Quân vũ đem tủ chứa đồ lên cấm đánh vỡ, môn liền tự động mở ra. Toàn bộ tủ chứa đồ chia làm ba tầng, tầng thứ nhất bày đặt rất nhiều bình ngọc. Quân vũ nhìn một chút, phát hiện lại là đường thuốc viên bình ngọc. Hơn nữa bên trong đan dược đều hết sức không đơn giản, Quân Vũ tiện tay cầm một chai, đúng là có thể trực tiếp giúp người đột phá Tiên Thiên tu vi, đến người đan cảnh đan dược, sẽ chơi đan, điều này làm cho Quân Vũ lại nho nhỏ kinh ngạc một cái, giống vậy tay vung lên, sở hữu bình ngọc liền toàn bộ biến mất. Tầng thứ 2 là một ít hộ ngọc, bên trong bày đặt đều là một ít thập phần hiếm thấy, hơn nữa thập phần chân quý dược liệu, thậm chí còn có một ít là vượt qua thượng đẳng cửu phẩm. Đến thiên tài địa bảo cấp bậc, quân vũ hơi như mày, giống vậy động tác, sở hữu hộp ngọc cũng biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 3 là một ít liên quan tới tài liệu luyện khí, có thất thải tơ tằm, vạn năm hàn thiết, gỗ đỏ vẫn, ngũ tinh đá, lưu quang ngọc. Đều là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, có thậm chí tại cựu trọng thiên đại lục đã không tìm được, quân vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, tay vung lên, giống vậy biến mất. Đóng lại tủ chứa đồ môn. Quân Vũ chuyển tới tâm kia bên bàn đọc sách, lật nhìn bàn đọc sách hơn mấy quyển sách, đột nhiên lật tới một quyển màu bạc phong bì bản chép tay. Quân Vũ liền ngồi xuống ghế dựa, từ từ đọc đó cũng không phải là đặc biệt dày bản chép tay. Màu xanh biếc như thảm bình thường trên cổ, mấy đoá không biết tên Đông Hoa lẳng lặng mở ra, Hạ Lan tinh thần có chút mê mang mà nhìn trước mắt cái này cảnh sắc ưu mỹ địa phương, không hiểu tại sao đại gia rõ ràng là cùng nhau vào sân động lại chỉ còn lại bản thân một người xuất hiện ở nơi này. Quân vũ, Lam Hạo cùng mộ niệm nhu bọn họ đều đi nơi nào. Hơn nữa, chỗ ở mình địa phương, tựa hồ cũng không phải là ở trong sân động, nơi này, đến tột cùng thật sự nơi nào. Hạ Lan tinh thần vừa đi vừa suy nghĩ, tinh xảo chân mày thật chặt quấn quyết chung một chỗ, đẹp mắt môi mím thật chặt, đáy lòng tồn tại nhiều chút bất an, còn có một chút sợ hãi, đối với không biết sự vật sợ hãi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước, tại giữa hồ nơi một cái màu trắng bạc, lông sù thú nhỏ chính lơ lửng ở trên mặt nước, Hạ Lan tinh thần đi tới bờ hồ, chạm con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm thú nhỏ, tay phải chậm rãi hương thú nhỏ phương hướng đưa ra, Tựa Hồ muốn vuốt ve thú nhỏ kia mềm mại lông tóc. Tựa Hồ là cảm giác được cái gì? Hai mắt nhắm nghiền thú nhỏ đột nhiên mở mắt, đó là một đôi cùng Hạ Lan tinh thần giống nhau, thủy uông uông, như bầu trời bình thường xanh thẳm ánh mắt hai cặp giống vậy màu sắc, một lớn một nhỏ ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy, đáy mắt đều có lấy yêu kỳ. Thú nhỏ đột nhiên hướng hạ lan tinh thần phương hướng lơ lửng tới, nào vào hạ lan tinh thần trong ngực, dùng hắn kia lông sụ, trưởng giả một viên nho nhỏ sừng nhỏ màu bạc đầu tại hạ lan tinh thần ngực cùng vây quanh, tựa hồ là đang làm đúng, lại đưa ra hắn chân mềm non đầu lưỡi liếm liếm hạ lan tinh thần tay nhỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn nát hạ lan tinh thần đầu ngón tay. Đem kia toát ra giọt máu nuốt vào bụng mình bên trong. Nhức mắt ánh sáng màu bạc đem hạ lan tinh thần cùng thú nhỏ bọc ở bên trong. Một mực kéo dài một khắc đồng hồ, ánh sáng mới dần dần biến mất. Hạ lan tinh thần tu vi vậy mà đến tiên thiên thất trọng đỉnh phong. Mà thú nhỏ, thì liếm liếm hạ lan tinh thần ngón tay. Chạm mắt to màu xanh làm con ngươi giống như bầu trời bình thường trong veo mỹ lệ. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn làm người vừa nhìn liền không nhịn được nghĩ muốn sờ sờ một cái. thập phần khả ái. Chủ nhân, ta gọi là Ngân Mang." Mềm mại nhu giọng nói mang theo một cố lạnh lùng khí tức đột nhiên từ Hạ Lan Tinh Thần trong đầu vang lên, Ngân Mang trên mặt cũng là lạnh lùng. "Ngân Mang, ta gọi là Hạ Lan Tinh Thần." Hạ Lan Tinh Thần to mò đánh giá so với hắn nhỏ rất nhiều Ngân Mang, khóe môi khẽ nhếch, giống vậy tự giới thiệu mình. Mầu lửa đỏ bầu trời, mầu lửa đỏ mặt đất, nóng bỏng không khí, nóng bỏng nhiệt độ, hết thảy hết thảy, cũng để cho người khó thích ứng. Lam Hạo lại đi thập phần dễ dàng, thân là Long Thành Lam gia thiếu chủ, bản thân hắn tu tập công pháp chính là mang theo hỏa thuộc tính, cho nên đối với nóng bức tự nhiên không e ngại. Lam Hạo thật ra thì cũng mơ hồ, không hiểu nổi rõ ràng là mọi người cùng nhau, thế nào chính mình lại đến chỗ này, hắn đều đi hồi lâu, còn không thấy những người khác tung tích, cho nên, hắn suy đoán, bốn người bọn họ đoán chừng là đi vào một cái cao nhân thiết lập trong trận pháp, hắn mặc dù không hiểu trận pháp. Thế nhưng ra ra của hắn một mực thích nghiên cứu vật này, mưa dầm thấm đất, hắn cũng biết thế giới này là có một ít cường đại trận pháp có thể để người ta cảm giác thuộc. Về nào đó cảnh tượng bên trong. Không thể không nói, Lam hạo phỏng đoán vẫn tương đối đến gần sự thật. Cảm giác mình phỏng đoán không tệ, cho nên Lam hạo cũng không nóng nảy, nơi này có như vậy thích hợp hắn tu luyện hoàn cảnh, nếu là lãng phí, há chẳng phải là đáng tiếc, cho nên Lam hạo dứt khoát tìm một địa phương sếp chân ngồi ngay ngắn, tĩnh tâm tu luyện. Kết quả là, một người thiếu niên cứ như vậy ở nơi này thập phần quỷ dị phương, tiến hành thập phần quỷ dị tu luyện. Cao lớn, to khỏe cây cối, rậm rạp cành lá che lại chút xuống ánh mặt trời. Trên mặt đất bỏ ra loang lổ bóng dáng, toàn bộ trong rừng lộ ra thập phần an tĩnh, thật dày lá rụng giống như thảm bình thường, phủ kín toàn bộ mặt đất. Chân dẫm lên trên, phát ra từng trận nhỏ nhẹ tiếng vang. Mộ niệm nhu cảnh giác đánh giá chung quanh. Đẹp mắt lông mày thật chặt quấn quyết chung một chỗ, đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Bốn người, chỉ có hắn bản thân một người đến khu này trong rừng cây, còn lại ba người đều mất đi tung tích. Hoàn cảnh xa lạ, không để cho nàng được không thần kinh căng thẳng, sợ hai sẽ có nàng không tưởng được ngoại ý muốn xuất hiện. Đồng thời đáy lòng thập phần lo lắng quân vũ bọn họ an ủi, không biết bọn họ có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau, bị đưa đến một cái thập phần hoàn cảnh xa lạ. Một cây cây ăn quả xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt, trên cây treo một ít lóe lên màu hồng nhạt ánh sáng trái cây, Mộ Niệm nhu đi tới, đứng dưới tàng cây, ánh mắt nghi ngờ nhìn kia to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, trong đầu suy nghĩ tự mình biết trái cây, đột nhiên, con ngươi co rút lại, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm trên cây trái cây, đáy mắt tồn tại khiếp sợ. Những nước này quả, lại chính là trong sách viết, có thể tăng trưởng tu vi trái cây, nghe nói chỉ cần ăn một viên Liền có thể nhất trọng tu vi, nàng này, có tính hay không là nhạt được bảo. Mộ niệm nu nhìn trên cây kia tối thiểu cũng ở đây 20 trở lên trái cây, khỏe miệng hung hãn kéo ra, rất vô lực thừa nhận, nàng đúng là nhân phẩm bộc phát. Tháo xuống một viên màu hồng nhạt trái cây, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nuốt vào trong miệng, xếp chân dưới tảng cây ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trái cây bên trong năng lượng. Trong thư phòng, quân vũ làm tại trên ghế, nó tay lật tới bản chép tay một trang cuối cùng, sau đó đưa tay chắt khép lại, bình phục mình một chút hết sức kích động tâm tình, mới đưa tay chắt bỏ vào trong túi đựng đồ. Không nghĩ tới, quyển này bản chép tay chủ nhân, cũng chính là này chỗ đại điện chủ người, lại là vạn năm trước một đời nhân vật truyền kỳ, quyển này bản chép tay chỗ ghi lại, là người này cả đời một ít sự tích. Theo bản chép tay lên ghi lại, chủ nhân này từng tại vạn năm trước, đã tiến vào tứ đại hiểm địa một trong chết đảo hơn nữa ở nơi đó có một ít kỳ diệu cơ hội, thành tựu hắn sau đó thành tích huy hoàng. Bản chép tay lên ghi lại một ít liên quan tới chết đảo phía trên đồ vật, nguyên lai like nơi đó quả nhiên giống như tin đồn giống nhau, có thật nhiều bảo vật, đương nhiên, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Này đại điện chủ người cũng bất quá là tại trong đó lấy được một ít tương đối trung đẳng cấp bậc bảo vật, cũng đã thập phần châu bò. Đại điện chủ người cũng nhắc tới một viết liên quan tới như thế nào tìm được chết đảo phương pháp. Quân Vũ đã quyết định, chờ đến tại già Nam học viện sự tình có một kết thúc, liền đi trước tìm tòi chết đảo, đến lúc đó đế thành quân ra chuyện một khi giải quyết, đế thành hắn liền vô tâm lưu luyến, cái kia đi chết đảo lịch luyện tăng thực lực lên ngược lại một cái rất tốt ý tưởng, trung quy, hắn tự nhiên không nghĩ một mực quất phục ở cấp bậc thấp thế giới, hắn muốn trở về, trở lại cựu trọng thiên, không chỉ có phải đi báo thù, đi giết chóc, còn muốn đi tìm về đã từng thuộc về mình hết thảy. Trước 107, nhận hàng rất phong phú. Từ trên ghế đứng lên, quân vũ rời đi thư phòng đi tới phòng khách, từng bước từng bước đi về phía kia cao nhất ghế ngồi nơi, ở tòa này trên ghế ngồi xuống. Theo quyển kia màu bạc bản chép tay chung, quân vũ chẳng những biết cung điện chủ nhân thân phận cùng liên quan tới chết đảo tin tức, còn biết rồi như thế nào phá trận phương pháp. Toàn bộ ảo trận tâm trận ở nơi này cái ghế ngồi trên tay vị, viên kia đầu rồng chỉ cần hướng bên phải nhẹ nhàng véo một hồi liền có thể phá vỡ hào trận. Quân Vũ rửa theo bản chép tay lên đi lại, đem đầu rồng hướng bên phải nhéo một cái, trước mắt hết thể trận biến mất, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Tổ trưởng Hạ Lan tinh thần thoáng cái nào tới Quân Vũ trong ngực, đem Quân Vũ ôm lấy. Hắn nguyên bản đang cùng Ngân Mang tựa vào dưới tàng cây, Ngân Mang đột nhiên đứng lên, nói trận pháp bị phá ra, hắn còn phản ứng không kịp, cũng cảm giác được trung quanh cảnh sắc biến đổi, đối đại hắn phục hồi lại tinh thần phát hiện đang đứng tại hắn cách đó không xa quân vũ hô nhỏ một tiếng cũng không nhịn được nữa xông lên phía trước mộ niệm nu coi như chấn định chỉ là đứng tại chỗ yên tĩnh phải xem lấy quân vũ đáy mắt tràn đầy nhu tình mới gặp lại quân vũ cảm giác thật tốt trời mới biết nàng có thể hay không vĩnh viễn bao vây hảo trợ nói thật vừa nghĩ tới khả năng vĩnh viễn bao vây hảo trợ nàng từ bỏ ý định đều có về phần lam hạo gặp lại vậy để cho hắn không hiểu an lòng thân ảnh Hắn mặc dù kích động, nhưng cũng không có giống như hạ lan tinh thần như vậy nào tới trên người quân vũ đi, mà là chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn chăm chú hắn. Quân vũ vô một cái hạ lan tinh thần bả vai, tỏ vẻ an ủi, mỉm cười nhìn về phía mộ niệm nhu cùng Lam Hạo. Như thế nào đây? Đều thu hoạch rất tốt chứ? Đúng vậy, ta tại trong huyễn trận gặp một cái khả ái yêu thú, bị hắn cắn một cái, tu vi vậy mà đến tiên thiên thất trọng đỉnh phong. Nghe được quân vũ hỏi giò, Hạ Lan tinh thần trước nhất kiệm phản ứng, đáy mắt lóe lên một tia không tin, thật giống như đại mộng mới tỉnh bình thường. Khả ái yêu thú. Quân vũ chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lan tinh thần, đối với Hạ Lan tinh thần mà nói hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn bên cạnh, Lam Hạo cùng mộ niệm nhu cũng có chút kỳ quái nhìn về phía Hạ Lan tinh thần, thật sự không tưởng tượng ra, trên đời này lại còn. Có thể yêu yêu thú. Yêu thú không phải bình thường đều dài hơn được thập phần xấu xí dọa người sao. Đúng vậy, tổ trưởng, đầu kia yêu thú thật giống như một đầu độc giác thú nha, hơn nữa còn giống như là một cái thú con. Hạ Lan tinh thần hiển nhiên không có ý thức được ba người kia có chút kỳ quái ánh mắt, tự nhiên giải thích, trên mặt là không ngừng được nụ cười. Ồ, xem ra lần này hệ lản thu hoạch không nhỏ à, độc giác thú nhưng là đã diệt tuyệt giống loài A. Nghe được vậy đáng yêu yêu thú thân phận. Quân vũ cũng là nho nhỏ giật mình một cái, ngay sau đó thư thái tiếu tiếu, đồng thời cũng vì hạ lan tinh thần hấp thu độc giác thú một tia tiên thiên máu mà đột phá mà cảm thấy cao hứng. Nghe được quân vũ khen ngợi, hạ lan tinh thần lập tức cười càng thêm rực rỡ, hắn mặt mày con cong, giống như trong đêm tối trăng khuyết, thoạt nhìn thập phần anh khí. Không quan tâm hạ lan tinh thần, quân vũ đem tầm mắt rơi vào lam hạo cùng trên người mộ niệm nhu, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn là thật thật tò mò. Đặc biệt muốn biết rõ bọn họ đều được gì đó. Ta gì đó đều không được đến, chỉ là tại trong huyễn trận tu luyện một hồi, bất quá tu vi vậy mà cũng tăng lên tới tiên thiên thất trọng. Lam hạo hiếm thấy duy nhất nói nhiều lời như vậy, hiển nhiên trong lòng vì chính mình đột phá mà cảm thấy cao hứng. Quân vũ liếc một cái đầu, thấy được lam hạo đáy mắt lóe lên vui sướng, cười một tiếng, cũng không đáp lại. Tiểu vũ nhi, đây là ta tại trong huyễn trận được đến, ta nghĩ... Những nước này quả hẳn là trong tay ngươi có thể so với trong tay ta hữu dụng, đều cho ngươi đi. Quân vũ đang muốn hỏi mộ niệm nhu có thu hoạch gì, không nghĩ đến nàng lại chủ động tiến lên một bước, đem chính mình ở trong rừng rậm hái những thứ kiêm màu hồng nhạt trái cây từ trong túi lấy ra, ôm vào trong ngực, giao cho quân vũ. Nhìn đến mộ niệm nhu trong ngực trái cây, quân vũ hơi hơi sửng sốt một chút, tăng nguyên quả. Ăn một viên tu vi liền có thể tăng lên cấp 1. Hơn nữa đối với tiên thiên tù vi hữu dụng, tuy nhiên lại không thể một lần ăn nhiều, chỉ có thể là cách mỗi 2 đến 3 tháng tài năng ăn một viên. Loại trái này nhưng là cái bảo bối, quân vũ biết rõ mộ niệm nhu khẳng định thông qua trái cây này đã đột phá tiên thiên, tới người đang cảnh, trái cây tự nhiên vô dụng, bất quá đối với hắn chính là có đại tác dụng A, cho nên rất dứt khoát nhận lấy, bỏ vào trong túi lượng đồ, hướng nàng gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. ha ha Xem ra lần này vạn thú xâm lâm chung chuyến đi, chúng ta nhưng là thu hoạch rất nhiều a được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về, lập tức phải đến thời gian quy định rồi. Quân vũ thu hồi ánh mắt, nhìn một cái hạ lan tinh thần ba người, khá hơi xúc động nói. Đúng vậy, chúng ta đã ở chỗ này rồi sắp 20 ngày, cũng nên đi ra rồi. Hạ lan tinh thần cùng quân vũ giống nhau, cảm khái nói. a các, rốt cuộc phải rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Ta thật muốn lập tức tìm một chỗ, giặt rửa một cái tắm nước nóng, thật tốt mị mị ngủ một giấc. Mộ niệm nu dối người một chút, nói lầm bầm. Ta cũng phải, ta cũng phải thật tốt tắm, trên người thật bẩn đây. Hạ Lan tinh thần cũng lầm bầm một câu, Lam Hạ mặc dù không tiếng nói, có thể biểu tình cũng có chút mệt mỏi. Quân vũ tự nhiên nhận ra được đại gia tại vạn thú rừng lịch luyện nhiều ngày như vậy, quả thật có chút mệt mỏi. Vì vậy bắt chuyện mọi người cùng nhau hướng vạn thú ngoài rừng vây đi tới.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 Ta tới trước tuyên bố một hồi lần này huấn luyện kết quả, lần này huấn luyện hạng nhất này Đây quân vũ cầm đầu 4 người đội ngũ, bọn họ số điểm là cao nhất, san giết yêu thú chẳng những nhiều, hơn nữa cấp số thập phần cao. Nếu là những người khác có cái gì dị nghị mà nói, sau khi trở về, đến nơi. Nay của ta phản ứng, nếu không có dị nghị, hôm nay về trước quán rượu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền lên đường trở về học viện. Theo vạn thú xâm lâm chung một đường buôn ba trở lại già nam học viện. Học viện rất là nhân đạo mà cho sở hữu tân sinh thả ba ngày nghỉ. Quân vũ bốn người trở lại mỗi người nhà trọ nghỉ ngơi một đêm sau đó. Ngày thứ hai, Niết Phi Dương ăn mừng quân vũ bốn người tiến vào tinh anh đường, đề nghị mời quân vũ mấy người ăn cơm. Vì vậy đoàn người liền chuyển tới đế thành lớn nhất tiểu lầu phiêu hương lâu. Quân vũ mới vừa xuống xe ngựa, chân còn chưa bước lên phiêu hương lâu cửa nóc thang, liền nghe có người gọi hắn. Hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến Hoắc Tiểu Vũ tại lầu hai cửa sổ đối với hắn vẫy tay, hiển nhiên cứ gọi hắn chính là Hoắc Tiểu Vũ. Chương 108: Đảo loạn liền nhà. Cùng Miếp Phi Dương lên tiếng chào, Quân Vũ liền vào rồi Hoắc Tiểu Vũ nơi đó, phát hiện Hoắc Tiểu anh vậy mà cũng ở đây, ngồi ở Hoắc Tiểu Vũ bên cạnh, Hoắc Tiểu anh chiêu Quân Vũ nháy mắt một cái coi như là chào hỏi, mà Hoắc Tiểu Vũ chính là chân mày nhíu lại, một bộ như có điều suy nghĩ thần thái. Mưa nhỏ Tìm ta có chuyện gì? Quân vũ rót một chén trà, đút cho trong ngực tuyết hồ, có chút thờ ơ hỏi. Là liên quan tới ông nội của ta chúng độc sự tình. Nói đến chính sự, Hoắc tiểu vũ biểu tình lập tức nghiêm túc một ít, hắn hơi hơi đến gần quân vũ, nhỏ tiếng nói. Nghe vậy, quân vũ ngần ra, ngay sau đó lại khôi phục thờ ơ dáng vẻ. Nói cụ thể một chút. Vì cẩn thận, quân vũ dùng tới mật ngữ chuyên âm. Hắn biết rõ kể từ khi biết hoắc Quang là chúng nhiếp hồn hương chi độc sau, người nhà họ hoắc đang khi tay điều tra chuyện này, chỉ là hết thể các thứ này đều là âm thầm tiến hành, cho nên cũng không có đưa tới chú ý. Bây giờ, nhìn hoắc Tiểu Vũ dáng vẻ, chẳng lẽ là có kết quả? Đúng như vậy, ngươi cũng biết, từ lúc biết được ông nội của ta sau khi chúng độc, chúng ta liền bắt đầu điều tra chuyện này, có khả năng bất chi bất giác cho ra ra hạ độc, chỉ có sau đó ra ra những người đó cho nên chúng ta đối với những người đó trong tối tiến hành điều tra, lại không có bao nhiêu thu hoạch. Trước đó vài ngày, quân gia gia chủ đỗng nhiên viếng thăm gia gia, hỏi dò nhiếp hồn hương chi độc sự tình. Gia gia một mực cùng quân gia quan hệ tương đối khá, cho nên, cũng không có dấu dếm. Sau đó, quân gia gia chủ nói cho gia gia, hắn cũng trúng nhiếp hồn hương chi độc, hơn nữa đồng dạng là 3 năm trước đây chúng độc, này lập tức đưa tới gia gia chú ý. Nhiếp hồn hương chi độc thập phần hiếm thấy, nhưng ra ra cùng quân gia chủ nhưng ở không sai biệt lắm thời gian đều trúng độc, này chỉ có thể nói rõ độc này hẳn là xuất từ một người tay. Sau đó, ra ra cùng chúng ta vừa cẩn thận điều tra một hồi, vậy mà để cho chúng ta phát hiện, liền nhà gia chủ liền ngạo thiên bên người một cái mưu sĩ tưởng tại trong lúc vô tình, để lộ ra nhiếp hồn hương chi lưới hơi thở, vì vậy, ra ra liền đem mục tiêu định đến liền trên người ngạo thiên. Đi qua mười mấy ngày nay điều tra, rốt cuộc trong phủ phát hiện một tên gian tế, mà quân gia bên kia cũng truyền đến quân gia có người hòa liên người nhà cấu kết chung một chỗ tin tức. Cho nên, chúng ta cơ bản có thể suy đoán, chuyện này hẳn là liền người nhà gây nên. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là vì tranh quyền lực, nghe nói liên tục ra bây giờ như mặt trời ban trưa, vẫn luôn có muốn lấy hoàng thất mà thay thế ý tứ, mà gia gia lại đối hoàng thất hết sức trung thành. Hơn nữa đế. Quốc hoàng thất sở hữu quân đội đều là gia gia thống lĩnh, gia gia một khi chết, liền nhà sẽ cùng hoàng thất một số người mật nữ lên, đến lúc đó đế quốc nhất định đại loạn, cho nên, liền nhà liền ngạo thiên vừa nghĩ đến muốn trừ đi gia gia. Về phần quân gia chủ, ta nghĩ chắc là kẻ thù truyền kiếp, liền nhà sớm đã có diệt trừ quân gia quyết định. Hoắc tiểu vũ giống vậy dùng mật ngữ truyền âm đưa bọn họ kết quả điều tra nói cho quân vũ, ánh mắt định ở trên người quân vũ, chờ đợi hắn trả lời. Quân Vũ đem ly trà thả lại đến trên bàn, một cái tay sở tuyết hồ mao, khóe môi lại hơi hơi dương lên lên một cái quỷ dị độ cong. Liên Ngạo Thiên sao? Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng hai người bọn họ lương tử cũng đã kết làm, cũng khó trách Liên Ngạo Thiên mấy năm nay tại sao một mực nuôi một đám sơn phỉ vì bọn họ hốt bạc, nguyên lai là tầng này ý tứ. Hắn trong túi đựng đồ còn bày đặt kia phong đối với Liên Ngạo Thiên bất lợi tin. Xem ra tìm đế quốc hoàng đế nói rõ chuyện này muốn nói trước. Mưa nhỏ, ngươi nói liền ngạo thiên làm sao sẽ loại này ý nghĩ, vậy mà tương đương hoàng đế. Quân vũ quay đầu, nhìn về phía hoắc tiểu vũ, như cũ dùng mật ngữ truyền âm. Chuyện này, có lẽ là liền nhà mấy năm nay phát triển nhanh chóng, hơn nữa cùng lánh ra bí mật liên hiệp, thậm chí thực lực vượt qua hoàng gia, đế quốc tứ đại thế lực vốn chính là lẫn nhau đánh cờ tồn tại. Không có lý do gì để cho cung họ một mực thống trị đế quốc đi, cho nên liền ngạo thiên có ý nghĩ này cũng thuần túy là lòng tin nổ mạnh. Hoắc Tiểu Vũ trần chờ một chút, cho ra hắn cầu trả lời. Nhưng là ngươi cảm thấy liền ngạo thiên có thể làm hoàng đế sao? Khẽ môi nâng lên một vệt cười lạnh, quân vũ đang mong đợi Hoắc Tiểu Vũ trả lời. Hoắc Tiểu Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra khinh thường thần tình, liền ngạo thiên làm hoàng đế. À, nếu như hắn làm hoàng đế. Bích vân đế quốc nhất định đại loạn, người này thời gian qua ích kỷ, nếu là hắn làm hoàng đế, còn không thế nào lớn tứ hốt bạc đây, đến lúc đó sở hữu dân chúng thời gian làm sao qua. Ngạch, đã như vậy, sẽ để cho chuyện này một mực tồn tại cái tên kêu mộng đẹp ở trong đi, liền nhà muốn thống trị đế quốc. Ta xem đây là một trò cười đi. Khoe môi lần nữa nâng lên một vệt cười lạnh, quân vũ từ trên ghế đứng lên, hướng nghiếp phi dương bọn họ nơi đó đi tới. Phác Tiểu Vũ ngẩn ra, nhìn Quân Vũ bóng lưng, hắn thật sâu trầm mặc, hắn muốn, Liên Nhã lần này là thực sự muốn cùng thống trị đế quốc vô duyên. Mặc dù hắn và Quân Vũ nhận biết thời gian không lâu, nhưng lại biết rõ, Quân Vũ sẽ không không phóng túng, hắn nếu nói như vậy, đã nói lên Liên Nhã thật muốn bi kịch, hắn không nghi ngờ chút nào Quân Vũ năng lực hành động, cứ việc Quân Vũ chỉ có 14 tuổi, hơn nữa không hề thế lực nhưng hắn chính là khăng khăng mà tin tưởng quân vũ chính là có trùng ma này lực. Theo phiêu hương tiểu lâu sau khi cơm nước xong, quân vũ cũng không theo Niếp Phi Dương, hạ lan tinh thần bọn họ cùng nhau trở về, trực tiếp một cái thuấn di đến rồi thính vũ lâu hậu viện, mà ám hồn đã sớm sau ở nơi đó, quân vũ sau khi đến, thân thể té nằm trên ghế thái sư, dáng vẻ thập phần lười biếng. Ám hồn đã sớm đối với quân vũ cái bộ dáng này thấy nhưng không thể trách, Đây vốn chính là hắn một tay sáng lập ra, lười biếng một ít tự nhiên cũng bình thường, chỉ là, hắn có chút kỳ quái, chủ tử hôm nay gọi hắn đến, là bởi vì chuyện gì tình. Hôm nay, gọi các ngươi đến, là có chuyện muốn cho các ngươi làm. Quân vũ tầm mắt ở trong tối hồn trên người vạch qua, biết được hắn phải là hết sức tò mò, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng. Chủ nhân, là chuyện gì? Ta nghe nói chủ nhân chủ nhà quân gia gia chủ chúng độc một chuyện đã điều tra rõ, là ngay cả mỗi nhà chủ gây nên. Ám hồn từ lúc có thể tu luyện sau đó, cả người trở nên có sinh khí rất nhiều. Thính vũ lâu thế lực bây giờ trải rộng đế thành các ngọc ách, như vậy tin tức nặng ký tự nhiên trốn bất quá bọn hắn lô thai. Giờ phút này hắn mở hắn cặp kia màu mực ánh mắt, nhìn chầm chầm quân vũ. Ta hôm nay gọi các ngươi đến, chính là đi theo sự tình có liên quan, ám hồn. Một hồi làm người đi điều tra liền ngạo thiên hai cái cháu chai liền đủ thành hòa liên tề phi chô ở địa phương. tra được sau đó, đem thuốc này thần không biết quỷ không hay để cho bọn họ uống vào. Quân vũ theo trong túi đựng đồ lấy ra hai cái chai nhỏ, ném cho ám hồn. Ám hồn thấy chai thuốc tiếp lấy, bỏ vào chính mình trong túi đựng đồ. Con ngươi chuyển động, dĩ nhiên là hiếu kỳ mở miệng, chủ nhân, ngươi kia hai cái trong bình giả bộ đều là thuốc gì à? Lấy làm gì? trong bình giả bộ gọi là mất hồn dịch. Là ta chú tâm là hãm hại quân chiến thiên hung thủ sau màn chuẩn bị lễ vật, loại này chất lỏng có thể để người ta nguyên lực đột nhiên biến mất dược. Sau khi ăn vào, chỉ cần một đêm, người kia chẳng những hội nguyên lực hoàn toàn đánh mất, hơn nữa vinh viễn cũng không thể tu luyện nguyên lực, chủ yếu nhất là tìm kiếm không ra nguyên nhân. Quân vũ khỏe môi móc ra một vệ khát máu nụ cười, hát rượu thạch bình thường đấy mắt hoàn toàn lạnh lẽo hắn cũng sớm đã quyết định để cho phía sau hám hại quân chiến thiên người ăn một chút đau khổ, bây giờ đã là tra rõ là ngay cả ngạo thiên gây nên, vậy cũng tốt, nếu để cho hắn tình cảm chân thành hai cái cháu trai một đêm mất đi tu vi, không biết hắn nên sẽ như thế nào đau lòng muốn chết. Hơn nữa, đây chỉ là quân vũ kế hoạch bước đầu tiên, trước đảo loạn liền nhà, chờ cơ hội chờ đợi liền nhà phát lực, mà một khi liền nhà không nhịn được phát lực, liền nhất định có chỗ sơ hở. tóm lại Sẽ để cho cục diện loạn đi xuống đi, chỉ có loạn đi xuống, hắn mới có hiển lộ thân thủ cơ hội. Còn nữa, chuyện này để cho thời gian qua làm việc thần không biết quỷ không hay thính vũ lâu làm, là bảo đảm nhất rồi. Dù sao cũng không tra được hắn, tự nhiên có thể bảo đảm hắn an toàn. Trước 109, dùng mình. Nhìn quân vũ vân đạm phong khinh giải thích hai loại dược tác dụng, ám hồn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Không thể không nói, quân vũ một chiêu này, thật là quá độc. Phải biết liền đủ thành hòa liên tề phi nhưng là liền nhà tương lai, vẫn là liền ngạo thiên thương yêu nhất hai cái cháu trai. Lần này quân vũ mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ sống không bằng chết. Trung quy, một cái nguyên bản nắm giữ nguyên lực người đột nhiên nguyên lực hoàn toàn đánh. Mất, hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng tu luyện nữa nguyên lực. Đây là kinh khủng dường nào một chuyện, sợ rằng liền người nhà không lâu liền muốn điên rồi. Nghĩ tới đây. Ám hồn trên người cũng là không tự chủ nổi lên một mảnh nổi ra gà, bất quá, bọn họ lại không có cảm thấy như vậy có bất kỳ không ổn nào. Trung quy, ai bảo liền người nhà đi chọc quân vũ người trong tộc đây, nếu liền nhà hôm nay là quân vũ cựu nhân, vậy dĩ nhiên cũng là bọn hắn thính vũ lâu cựu nhân, chuyện này hắn nhất định sẽ làm thỏa đáng. Đem tất cả mọi chuyện đều phân phó xong sau đó, thời gian đã đến buổi tối, quân vũ đứng dậy, trở về nhà trọ. Mà Ám Hồn thì đi xuống an bài quân vũ giao phó sự tình. Cùng Hạ Lan Tinh Thần mấy người cùng nhau dùng cơm tối sau đó, liền trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện, trung quy tại lần này vạn thú rừng lịch luyện trong quá trình, hắn chính là lấy được không ít bảo bối. Vừa vặn, lúc này thật tốt tiêu hóa một hồi. Lam màn đêm buông xuống, cuối cùng một tia ánh sáng theo chân trời biến mất, bóng tối bao trùm đại địa. Đế Thành cũng nên đón hắn một loại khác cảnh tượng phồn hoa. Quân vũ theo trong tu luyện thối lui ra, nhìn một chút bên ngoài sát trời, từ trên giường đi xuống, hoạt động một chút gân cốt, ăn một viên tăng nguyên quả, lại uống một ít thiên tài địa bảo cấp bậc dựng thảo, để cho hắn nguyên lực trong cơ thể tăng lên không ít. Hắn cảm giác có dũng khí, hẳn là không bao lâu, là hắn có thể đủ đột phá đến tiên thiên thất trọng rồi. Một đêm trôi qua, kèm theo mặt trời theo đất phẳng mặt chậm rãi dâng lên.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 mà là đứng ở ngoài cửa, cung kính hỏi dò, đồng thời chú ý trong căn phòng đậu tĩnh. Đại công tử, ngài thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Trong căn phòng, liền nhà đại công tử, liên xương hoa thân ca ca liền đủ thành chính đầu tóc rối bời ngồi ở trên giường, hắn tướng Mạo Anh Tuấn, hơn nữa dài một cái thập phần xinh đẹp mùi ứng, hết sức nổi bật, bất quá lúc này hắn lại một mặt mà không dám tin, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Rõ ràng ngày hôm qua cái gì cũng tốt tốt tại sao hắn buồn ngủ một chút lên, trên người nguyên lực vậy mà đều biến mất hết không thấy. Hơn nữa, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào. nương thụ ra nguyên lực. Ngoài cửa phòng, hai gã nha hoàng thấy trong căn phòng nửa ngày không có động tĩnh gì, đều hoảng loạn, sợ hãi nhà mình công tử xảy ra bất trắc lập tức đẩy cửa ra, vọt vào. Sau khi đi vào, phát hiện nhà mình công tử chính ngồi ở trên giường. Hình dung tiểu tụy, tóc cũng thập phần nguồn ngang, tựa hồ bị đả kích gì giống nhau. Hai người dè dặt mà đến gần liền đủ thành, vừa đi vừa quan sát liền đủ thành phản ứng, thấy hắn tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà đem đại công tử đả kích thành như vậy. Công tử, ngài thế nào? Hai gã nha hoàng trung một tên trong đó người mặc màu xanh lá cây la quần nha hoàng tiến lên một bước, đáy mắt thẩn chứa khẩn trương.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 Không ra phút chốc, toàn bộ liền phủ đều vanh động, tất cả mọi người đều biết rõ, nhà bọn họ đại công tử sẽ ra chuyện, liền đủ thành ngoài cửa phòng vây đầy hạ nhân, mà liền đủ thành cha mẹ cùng với gia gia đều đã tập trung đến liền đủ thành trong căn phòng. Liền đủ thành như cũ một mặt thất hồn lạc phách dáng vẻ, nhìn đến liền đủ thành mẫu thân chảy dòng nước mắt, mà liền đủ thành phụ thân thì tại một bên không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ như vậy thì có thể giảm bớt trong lòng của hắn nóng nảy. Về phần nhị trưởng lão, cũng chính là liền đủ thành ra ra, thì để tay tại liền đủ thành mạch đậu, đem một tia nguyên lực truyền vào liền đủ thành trong cơ thể. Nguyên lực vừa tiến vào liền đủ thành trong cơ thể, nhị trưởng lão chân mày liền hung hãn nhữ chung một chỗ, bởi vì hắn phát hiện, nhà hắn cháu trai trong cơ thể, vậy mà không có một tia nguyên lực, điều này làm cho đáy lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, đè nén chính mình đáy lòng khó chịu, để cho nguyên lực theo kinh mạch đến liền đủ thành đan điển, lại phát hiện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 nghĩ tới đây, nhị trưởng lão buông ra liền đủ thành cánh tay, đứng lên, nhìn liền đủ thành đấy mắt tràn đầy đau lòng, trung quy, đây cũng là hắn cháu trai rồi ta. Cha, thành nhi nàng đến tột cùng thế nào? liền đủ thành phụ thân liền liệt nguyên thấy nhị trưởng lão đứng dậy, lập tức nhìn lấy hắn hỏi, mà liền đủ thành phụ thân cũng đình chỉ khóc tỉ tê, hai mắt ngấn lệ mông lung mà nhìn nhị trưởng lão. Ai? thành nhi hắn đan điển hoàn hảo.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 Nghe được nhị trưởng lão mà nói, liền đủ thành mẫu thân thứ nhất không tiếp thụ nổi, nhìn một chút con mình, nàng hô to một tiếng, đột nhiên hai mắt một phen, đúng là hôn mê bất tỉnh. Chương 110, nhắn lời. Tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, nhị trưởng lão đầu tiên là sai người đem liền đủ thành mẫu thân đỡ xuống đi nghỉ ngơi, lại nhìn một chút ngồi ở trên giường còn chưa có lấy lại tinh thần tới liền đủ thành, đáy mắt tồn tại đau lòng cùng không đành lòng. Nguyên nhi là người chiếu cố thật tốt thành Nhi, cái này kiếp không dễ chịu a. Nói xong, nhị trưởng lão cũng rời đi liền đủ thành căn phòng. Không phải hắn không quan tâm cháu trai, mà là hắn không cách nào nhìn mình tôn tử cái dáng vẻ kia. Hơn nữa, hắn cũng phải đi xuống hỏi một chút, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đồng thời, tại liền nhà bên kia trong căn hộ, giống vậy truyền ra một tiếng thét chói tai. Tướng Mạo Hòa liền đủ thành có chút tương tự. Chỉ bất qua ánh mắt muốn bá đạo một ít liền tề phi buồn ngủ một chút lên, đang chuẩn bị một ngày sáng sớm tu luyện, lại giống vậy phát hiện mình nguyên lực trong cơ thể vậy mà toàn bộ vô duyên vô cớ biến mất, không lâu, lại có một đám người vây ở liền tề phi trong phòng, lại vừa là bắt mạch, lại vừa là cùng xem bệnh, có thể tình huống hòa liên đủ thành giống nhau, đan điền hoàn hảo, nguyên lực lại không có cho nên biến mất. Tin tức rất nhanh truyền tới liền ngạo thiên trong lô thai. Cái ánh mắt này sắc bén ngoan lệ bạch phát lao giả mặc dù hết sức chế trụ nội tâm chấn động, có thể đáy mắt có quắc vẫn là bại lộ hắn tức giận, hắn biết rõ này phía sau nhất định là có người dở cho quỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Liên ngạo thiên phát giác một kia không ổn. Mà đang ở buổi sáng, không biết là người nào, đem liền đủ thành hòa liên tể phi mất đi nguyên lực sự tình truyền ra ngoài, vì vậy toàn bộ đế thành người đều tại nghị luận chuyện này. Hai người kêu bởi vì ý mình liền nhà cường đại, đều là giống nhau ngang ngược càng dỡ, rất nhiều người đều không thích bọn họ, cho nên, đại gia càng nhiều đều là cười trên nỗi đau của người khác, bất quá, mọi người hứng thú không có kéo dài bao lâu, liền bị một chuyện khác hấp dẫn, đó chính là liền nhà. Bán tiếng, nhất định phải tra ra hung thủ sau màn, không tiếc bất kỳ giá nào, tất cả mọi người tại rối rít suy đoán, đây rốt cuộc là ai làm. đương nhiên Những chuyện này đối với quân vũ mà nói, chẳng qua chỉ là cởi trừ, hắn tin tưởng tính vũ lâu thủ đoạn, liền nhà cha đi thôi, dù sao cũng cha không ra như thế về sau, cho nên, hắn cũng không có gì đó kinh ngạc hoặc là kỳ lạ, mà là tiếp tục tiến hành chính mình kế hoạch. Sau đó, quân vũ thời gian trở nên có chút bình tĩnh, trong ngày thường không phải tại nhà trọ tu luyện, chính là đi tình anh đường quan sát người khác đánh nhau, hoặc là luyện đan, luyện khí cũng coi là tương đối dễ chịu. Một ngày này, quân vũ nguyên bản chính ở trong ký túc xá tu luyện, hạ lan tinh thần đột nhiên chạy tới, bảo là muốn quân vũ cùng hắn đi dạo phố. Bất đắc dĩ, quân vũ liền bị hạ lan tinh thần kéo đến trên đường chính, mà Lam hạo cùng mộ niệm nhu cũng đi theo đi ra. Bốn người đang ở trên đường khắp nơi đi lang thang, đột nhiên, quân vũ ánh mắt định đến đâm đầu đi tới trên người một người, khỏe môi trợn toát ra một vẻ cực kỳ rực rỡ tươi đẹp nụ cười. Quân Vũ nhìn đứng ở trước mặt, cách hắn chỉ có một bước ngắn cung Bích Vân, màu mực đáy mắt né qua một kia kinh hỉ. Lần trước cùng cung Bích Vân tại phiêu hương tiểu lâu từ biệt sau đó, hắn cho là nàng ở giữa sẽ không có gặp nhau. Trung Quy hắn có chuyện hắn, cung Bích Vân cũng có việc của mình, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không nữa gặp nhau. Ai biết lúc này mới qua hơn 2 tháng, bọn họ vậy mà gặp lại lần nữa rồi. Điều này làm cho quân Vũ có chút kinh ngạc đồng thời, lại có chút cao hứng. Trung Quy, Quân Vũ đang muốn đi tìm nàng đây, nàng vậy mà đưa tới cửa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau khi kinh ngạc, Quân Vũ lại nổi lên nghi ngờ đạo. Nếu như ta nói, ta là đặc biệt tới tìm ngươi đây. Đem Quân Vũ đáy mắt kia chợt lóe lên kinh hỉ thu tại đáy mắt, Cung Bích Vân nhíu mày một cái, giống như hay nói dở nói. Nghe vậy, Quân Vũ sững sờ, sau đó ném một cái xem thưởng cho Cung Bích Vân, "Xin nhờ, loại này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười." Quân vũ sở dĩ muốn tìm Cung Bích Vân, chính là bởi vì Cung Bích Vân cũng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng, vốn là hắn còn tính toán như Hà Tiến Hoàng Cung ra mắt Cung Bích Vân, xem ra không cần, đây không phải là cùng Cung Bích Vân thật tốt trò chuyện một chút cơ hội tốt nhất sao. Trung Quy, nàng nhưng là đế quốc hoàng đế sủng ái nhất công chúa à, nàng mà nói tại hoàng đế trước mặt nhất định so với hắn có phân lượng nhiều hơn. Quân vũ đáy mắt né qua vẻ kích động quang, chỉ là che giấu rất tốt cũng không bị cung bích vân phát hiện, rồi sau đó trên mặt hắn hiện ra một vẻ lão hưu gặp lại ấm áp nụ cười. Đạo, thật lâu không thấy, nếu không tìm một chỗ trò chuyện một chút. Quân vũ đề nghị có thể dùng cung bích vân thiếu chút nữa kích động nhảy cơ lên, bất quá ngại vì thân phận nàng cùng trên đường chính nhiều người, vì vậy nhịn được, có thể nàng đấy mắt vui sướng vẫn là bán đứng nội tâm của nàng, nàng không thể lại nói nói mình nhưng thật ra là thật đặc biệt đến tìm quân vũ, nhiều ngày tại hoàng cung sinh hoạt khô khăn chết nàng cũng muốn tìm quân vũ đi ra vòng vo vò một chút chơi đùa. Mới vừa nàng đi ra Nam học viện tìm quân vũ, kết quả được cho biết quân vũ cũng không tại học viện, vốn là nàng còn nghĩ ngày mai lại đi tìm hắn, chưa từng nghĩ sau một khắc ngay tại trên đường chính thấy được hắn. Quân vũ tự kinh lịch rồi vạn thú dừng lịch luyện sau, trở nên càng cường tráng một ít, hơn nữa cũng cao lớn hơn một chút, vóc người cũng biến thành càng thêm thon dài đi một tí. Không thay đổi là hắn như cũ một bộ quần áo trắng. Trong ngực như cũ ôm cái kia rất có linh tính tuyết hồ, trên người như cũ tản ra cao quý thêm lãnh đạm khí tức cho dù ở người đến người đi trên đường chính, nàng cũng có thể liếc mắt tìm được hắn. Được a tìm một cái địa phương an tĩnh làm một chút. Vạn thú lâm nhất đi, quân vũ nhất định là có rất nhiều thú vị sự tình, cung bích vân đã là không kịp chờ đợi muốn nghe quân vũ giảng thuật. nghe vậy, quân vũ ánh mắt hướng bên cạnh hạ lan tinh thần, lam hạo, trên người mộ niệm nhu quét một vòng. Cùng quân vũ phối hợp lâu như vậy, hạ lan tinh thần bọn họ chẳng phải biết rõ quân vũ tâm tư, vì vậy rất cho mặt mũi ba người cáo biệt Bích Vân công chủ mà đi, thấy hạ lan tinh thần bọn họ tức thời rời đi, quân vũ khỏe môi hơi cong, quay đầu lại, đưa cho cung Bích Vân một cái khẳng định ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Hai người lập tức ở bên cạnh tìm một nhà trà lâu đi vào, muốn một cái nha gian, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì ngươi không tìm đến ta, Ta cũng sẽ đi qua tìm ngươi. Quân vũ nhìn vẻ mặt kích động cung bích vân, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, hắn cũng không muốn cùng nàng còn vòng vo, chung quy đều là bạn cũ, cũng không cần thiết giấu giếm. Hả? tìm ta. Có phải là ngươi hay không trên người phát sinh gì đó không chuyện tốt rồi hả? Thấy quân vũ vừa nói vừa nói đáy mắt lại còn mang theo một tia phẫn hận, cung bích vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, đúng là có một việc. Quân vũ lắc đầu một cái màu mực mắt nhìn hướng cung bích vân, đáy mắt né qua một kia bất đắc dĩ sáng bóng. Hả, chuyện gì nói một chút coi. Ta nhìn thấy ngọn nguồn là tên nào có thể để cho quân vũ đều như vậy hao tâm tốn sức. Cung bích vân nhìn thẳng quân vũ, không che giấu chút nào nội tâm hiếu kỳ, một bộ không kiềm chờ đợi dáng vẻ, để cho quân vũ vội vàng đem tầm mắt rời ra. Quân vũ tự nhiên là có sự tình phải nói cho cung bích vân. Đó chính là để cho Cung Bích Vân lợi dụng nàng tại Hoàng Thất Uy tín nói cho bây giờ hoàng đế, chú ý lãnh ra Hỏa Liên gia động tĩnh, nếu như mình tùy tiện Tê Hoan nói cho hoàng đế nói, liền nhà cùng lãnh gia muốn tạo phản, sợ rằng hoàng đế sẽ coi hắn là người điên, hơn nữa một khi chuyện này truyền tới liền nhà cùng lãnh gia trong lỗ tai, mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên như vậy tin tức từ Cung Bích Vân truyền Đặt tốt nhất. Chương 111: Nội bộ chia ra. Nguyên nhân này chủ yếu là, cung bích vân thân phận ở nơi này, có thể rất tốt tránh thai mắt của người, còn nữa, so sánh với chính mình, hoàng đế chẳng phải càng thêm tín nhiệm nữ nhi mình. Mà một khi hoàng đế có khả năng trong lòng rất xác định lãnh gia hòa liên gia chuẩn bị tạo phản sự thật, như vậy hai gia tộc này âm như át phải sẽ phải chịu rất lớn trở ngại, đến lúc đó hắn lại từ chung liên hiệp quân gia cùng hoác gia, há chẳng phải là có khả năng đem liền nhà cùng lãnh gia một lưới bắt hết. Cho nên, tại quân vũ trong kế hoạch, không thể nghi ngờ cung Bích Vân là đưa đến một cái rất mảnh liệt dùng. Ngạch, ta muốn ngươi hỗ trợ chính là, mời ngươi cho hoàng đế đại nhân, cũng liền là phụ thân ngươi mang một câu nói, đó chính là xin hắn mật thiết chú ý lãnh ra hỏa liên ra động tác, không muốn nhẹ tin liền nhà cùng lãnh ra bất kỳ tấu chương. Hơn nữa xin hắn yếu vụ nhất định tin tưởng Hoắc tướng quân đối với hoàng thất trung thành, không nên nghe tin sàm ngôn còn đối với Hoắc tướng quân có bất kỳ hoài nghi. Quân Vũ nhìn về phía Cung Bích Vân, đem ý nghĩ của mình nói cho Cung Bích Vân, cuối cùng tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Liên điểm này bận rộn. Đối với Quân Vũ muốn nàng làm việc, Cung Bích Vân hiển nhiên biểu thị không có áp lực chút nào, đây chính là truyền lời thôi, cũng quá đơn giản. Đúng vậy. Quân Vũ gật gật đầu, đối với Cung Bích Vân mà nói là một chuyện nhỏ, bất quá với hắn mà nói, nhưng là giải quyết phiền toái rất lớn, chỉ cần Hoàng Thất có thể kiềm chế liền nhà cùng lãnh ra. Vậy hắn là có thể tĩnh tâm trợ giúp đế thành quân gia khôi phục Được rồi, muốn ta hỗ trợ cũng được, bất quá ngươi phải đem ngươi mấy ngày nay tại vạn thú trong rừng gặp gỡ thú vị sự tình giảng cho ta nghe, như thế nào. Cung Bích Vân khỏe miệng vén lên một vệt độ cong, lộ ra cười giả dối, dưới cái nhìn của nàng, quân vũ mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực rào hoạt, vừa vặn có thể nắm cái lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hán. Bị cung bích vân kia màu mực ánh mắt một mặt mê mang nhìn chằm chằm, quân vũ khỏe miệng giật một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thật là thua ở ngươi, được rồi. Quân vũ ngay sau đó bắt đầu kể lệ, tự nhiên bỏ quên bọn họ vào vạn thú trong rừng tầng tầm bảo sự tình, hai người trò chuyện tận hứng sau đó, liền rời đi trả lâu, có cung bích vân trợ giúp quân vũ cần phải vào hành sự tình liền muốn thuận lợi rất nhiều, tâm tình của hắn tự nhiên cũng đi theo vui vẻ. Tại cung Bích Vân sau khi rời đi, quân vũ một thân một mình trở lại ra Nam học viện, đến cửa học viện, đối diện chợt nhìn thấy quân nhạc giao. Quân nhạc giao nhìn đến quân vũ cũng là hai mắt tỏa sáng, khỏe môi vén lên một vệ khoái trá độ cong, đón quân vũ ánh mắt tò mò hướng hắn đi nhanh tới. Vui vẻ giao tiểu thư, tìm ta có việc. Quân vũ cao mày, nhìn đến phụ cận thở hồng hộp quân nhạc giao, hơi nghi hoặc một chút hỏi. À, vũ nhi, vừa vặn. Ta vốn chính là chuẩn bị đi tìm ngươi, ông nội của ta đã đáp ứng cho ngươi chữa trị, ngươi chừng nào thì có thời gian đi quân phủ. Quân nhạc giao sắc mặt đỏ một hồi, sau đó nhớ tới chính mình chuyến này mục tiêu, vội vàng hỏi, trong ánh mắt còn có một tia mong đợi. Ta bây giờ thì có thời gian, bây giờ đi thôi. Quân vũ một mực tại chờ đợi quân chiến thiên tới tìm hắn, bây giờ chờ đến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhiếp hồn hương loại độc này, vẫn là càng sớm chữa trị càng tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Quân nhạc giao tự nhiên cũng kích động, trong lòng hắn quân chiến thiên thân thể có thể so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, chung quy hắn nhưng là bọn họ hệ này hy vọng, nàng tự nhiên không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Đi thôi. Sau đó, quân nhạc giao, quân vũ hai người cùng đi đến quân phủ, quân phủ tổng quản đã sớm chờ đợi ở cửa, thấy quân vũ cùng quân nhạc giao sau đó, lập tức tiến lên, đem ba người dẫn tới quân chiến thiên thư phòng. Quân chiến thiên đang ngồi ở trên ghế, tựa hồ là đang xử lý sự vụ, thấy quân nhạc giao, quân vũ sau, liền lập tức dừng tay lại chung sự vụ. Ra ra, vũ nhi đã đáp ứng trị liệu cho ngươi rồi, ngươi có thể yên tâm. Quân nhạc giao đi tới quân chiến thiên bên người, nhỏ tiếng nói, làm phiên tôn điện rồi. Quân chiến thiên từ hái sờ một cái quân nhạc giao đầu, sau đó nhìn về phía quân vũ, thần sắc có chút phức tạp nói vốn là ngay từ đầu quân vũ nói hắn chúng độc thời điểm hắn cũng không tin tưởng sau đó quân vũ nói để cho hắn đi hỏi hoắc quang hắn liền đi không nghĩ đến lại lấy được một cái để cho hắn khiếp sợ tin tức hoắc quang vậy mà tại trước đây không lâu cũng chúng nhếp hồn hương chi độc chỉ bất quá bị quân vũ chữa lành hoắc quang thân là đường triều tướng quân tại bích vân đế quốc ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng quân chiến thiên có thể không tin bị người cũng không biết không tin hoắc quang trung quy Hắn cùng với Hoắc Quang ở giữa, cũng không có xung đột lợi ích. Hoắc Quang cùng hắn chúng độc thời gian cũng không có cách biệt quá xa. Cái này tự nhiên đưa tới hai người chú ý. Sau đó, bọn họ cùng nhau bắt tay, đối với người bên cạnh tiến hành điều tra. Kết quả điều tra làm người rất khiếp sợ, muốn độc hại Hoắc Quang. Lại là liền nhà trưởng lão liền Ngạo Thiên, mà hắn, lại là quân gia nội bộ có người muốn hại hắn, mà liền Ngạo Thiên luôn muốn trừ hắn cho thông khoái cho nên hai phe thế lực liền ăn nhịp với nhau, để cho hắn ban đầu một cái. Thiếp thân hạ nhân tại hắn uống trà trong nước hạ độc, như vậy hắn mới trung nhiếp hồn hương chi độc. Quân gia nội bộ chia ra, có người muốn lấy hắn mà thay thế, này quân chiến thiên đã sớm biết, chỉ là hắn giống như quân chiến hùng, người đối diện cái từ này rất tôn trọng, cho nên là hết sức bảo vệ tốt quân gia, mặc dù có người tại phía sau động tác nhỏ, nhưng chỉ cần những người đó không quá mức phận hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ đến, hắn rung túng đến lúc đó để cho những người đó càng ngày càng cắn rỡ, vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Dựa theo theo như lời quân vũ, nhiếp hồn hương chi độc sẽ ở trong cơ thể ẩn nút 3 năm. Nói cách khác những người này 3 năm trước đây cũng đã xuống tay với chính mình, tại liên tưởng đến con trai lớn cùng con thứ hai tại trong 3 năm lần lượt gặp gỡ độc thủ, hắn nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ dám khẳng định. Hết thể các thứ này nhất định cùng người trong nhà bộ phận có vài người có liên quan. Lúc trước hắn có thể bất kể, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải quản, hắn muốn cho những người đó biết rõ, nhà hắn chủ uy nghiêm không phải bọn họ có khả năng khiêu khích. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị ép hại hai đứa con trai, quân chiến thiên trong lòng liền một trận đau lòng, hắn dùng rồi mấy ngày nay điều tra chân tướng của sự tình, cho nên mới vào hôm nay để cho quân nhạc giao đi mời quân vụ đến. Chính là muốn phải giải quyết nhanh một chút sự rất thân thể vấn đề, chỉ có sống tiếp, mới có thể vì chính mình cùng hai đứa con trai mình báo thủ. Quân Vũ, ta đều yêu cầu chuẩn bị thứ gì? Theo chính mình trong suy nghĩ tình hồn, quân chiến thiên nhìn về phía quân Vũ, hỏi nhỏ. Không gấp, ta còn yêu cầu trước giúp ngươi nhìn một chút. Quân Vũ nhưng là lắc đầu một cái, không đồng thời đoạn nhiếp hồn hương muốn dùng bất đồng phương pháp giải, hắn yêu cầu trước xác nhận quân chiến thiên tình huống tốt xác định phương pháp trị liệu. Ngay vậy, quân chiến thiên lại không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu, sau đó đưa tay ra tỏ ý quân vũ có thể đem mạch rồi. Quân vũ cũng không kiểu cách, đi tới quân chiến thiên bên người, ngón tay rơi vào quân chiến thiên trên cổ tay, linh thức hướng quân chiến thiên thân thể tìm kiếm. Rất nhanh, quân vũ thu hồi tay. Trước 112, liên lụy. Tình huống cùng ta trước đoán không sai biệt lắm, ta đã nghĩ xong làm sao chữa rồi. Quân Vũ nhìn về phía quân chiến thiên, thần sắc lạnh nhạt nói: Ta sẽ trước là quân gia chủ chăm cứu, ước chừng yêu cầu nửa giờ. Trong lúc ở chỗ này, ta không hy vọng có người quấy rầy đến chúng ta. Vui vẻ giao, ngươi đi bên ngoài trông coi, không nên để cho người đi vào. Quân chiến thiên tự nhiên biết quân Vũ ý tứ, quay đầu nói với quân nhạc giao: Yên tâm đi, gia gia, ta sẽ không để cho người quấy rầy đến các ngươi. Quân nhạc giao nhìn quân chiến thiên. Đáy mắt né qua một vẻ kiên định, Gia Gia hôm nay là bọn họ hệ này hy vọng, nàng tuyệt sẽ không làm người ảnh hưởng đến Gia Gia. Vui vẻ giao tiểu thư, chờ một hồi dễ tìm nhất trong phủ tin được hộ vệ chờ đợi, ta sợ có người xông vào. Quân vũ nhìn về phía quân nhạc giao, đáy mắt né qua vẻ lo âu. mặc dù quân gia người cũng không biết hắn cho quân chiến thiên chữa thương sự tình, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, hắn không thể không cẩn thận. Vạn nhất thật bị người cắt đứt. Suy sẹo cũng không chỉ quân chiến thiên một người. Quân nhạc giao gật gật đầu. Bây giờ quân vũ cùng quân chiến thiên đối với nàng đều là trọng yếu nhất người. Nàng đương nhiên là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bị thương. An bài xong sau đó, quân nhạc giao liền đi ra bên ngoài an bài là quân vũ cùng quân chiến thiên thủ vệ, mà trong thư phòng chỉ còn lại quân chiến thiên cùng quân vũ hai người. Tiểu Tuyết, ngươi ngây ngô đến bên cạnh nhìn, đừng để cho có người chạy vào tới. Thông qua linh thức trao đổi. Quân Vũ đưa hắn ý tưởng truyền đạt cho Tuyết Hồ. Chính gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, quân phủ bây giờ tình huống quá mức phức tạp, hắn không thể không đối xử chú đáo. Tuyết Hồ khéo léo rời đi quân Vũ ôm ấp, tại trên một chiếc ghế dựa ổ tốt. Quân Vũ lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Quân Chiến Thiên, để cho Quân Chiến Thiên cởi áo khoác ra cùng áo, hắn thì theo trong túi đựng đồ xuất ra kim châm tới. Quân Chiến Thiên ngồi xếp bằng tại hắn ngày thường dùng để nghỉ ngơi mà trên giường em. Cặp mắt rằm giữ, quân vũ đứng ở trước mặt hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hai tay lập tức bị một tầng nguyên lực màu trắng bao trùm, nhanh chóng động. Quân vũ lần này tổng cộng dùng 10 cái kim trầm, bị hắn theo thứ tự cắm trên quân chiến thiên thân huyệt đạo bên trong, rồi sau đó không ngừng đem nguyên lực rót vào kim trầm bên trong, dùng cái này tới kích thích hắn huyệt đạo. Quân chiến thiên bắt đầu biểu tình coi như bình tĩnh, khi quân vũ bắt đầu hướng đệ nhất cây kim trầm trùng chú nhập nguyên lực sau Hắn biểu tình càng ngày càng văn mẹo, cả người giống như là có con kiến bò bình thường khó chịu lại khó nhịn. Chờ đến Quân Vũ cho cuối cùng một cây kim châm chú nhập nguyên lực sau, quân chiến thiên đột nhiên há to miệng, phun ra một cái dòng máu màu đen, máu của đó tản tới mặt đất lên về sau, trên đất lập tức toát ra một trận khói đen, sàn nhà nhất thời bị ăn mòn ra mấy cái động, cũng may Quân Vũ phải có chuẩn bị, mới không có bị huyết dịch dính vào. Lau mặt một cái lên mồ hôi, nhìn một chút quân chiến thiên, khỏe môi hơi hơi dương lên một cái xuống, sau đó ở một bên trên đất ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Hai khắc sau, quân vũ mở mắt, nhìn một chút quân chiến thiên, phát hiện hắn sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều, khẽ gật đầu, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đem trên người quân chiến thiên kim châm theo thứ tự rút ra. Chờ cuối cùng một cây kim châm rút ra sau, quân chiến thiên cũng mở mắt, nhìn về phía quân vũ, Mới vừa rồi ta đã đưa ngươi trong cơ thể độc tố thanh trừ hơn nữa, tiếp xuống tới ta sẽ liệt ra một ít dược liệu, ngươi chuẩn bị thập phần, mỗi ngày tắm thuốc một lần, 10 ngày sau, ta sẽ giúp ngươi châm cứu, ngươi trong cơ thể độc tố liền có thể hoàn toàn thanh trừ. Vừa nói, quân vũ đi tới quân chiến thiên trước bàn đọc sách, cầm giấy lên bút, đem dược liệu cần thiết từng cái viết xuống. Đợi vết mực làm về sau, đem giao cho quân chiến thiên quân chiến thiên đã đem y dịch phục mặc tốt nhận lấy quân vũ đưa tới giấy, đại khái quét một hồi, phát hiện bên trong loại trừ riêng biệt dược liệu bên ngoài, còn lại đều là thường gặp dược liệu, muốn lấy được cũng tương đối đơn giản. Ngoài ra, ta cùng dược liệu sự tình, quân gia chủ tốt nhất vẫn là bảo mật, về phần nguyên nhân, quân gia chủ hẳn là minh bạch. Mặc dù biết quân chiến thiên nhất định sẽ không khinh thường, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở một hồi. Quân chiến thiên ánh mắt đông lại một cái, gật gật đầu. Sau đó, hai người cùng nhau đi tới cửa, mở cửa một cái, liền thấy quân nhạc giao chính canh giữ ở cửa, tuyết hồ đã trở lại quân vũ trong ngực, hắn hướng một mặt kích động quân nhạc giao gật đầu một cái, quân nhạc giao tự nhiên cảm kích quân vũ, liền muốn cầu đưa quân vũ cùng nhau trở về. Theo quân phủ sau khi ra ngoài, quân vũ cùng quân nhạc giao cùng ra ngoài, lần này chữa trị quân chiến thiên rất là thành công, hai người dĩ nhiên là tâm tình vui thích.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 Nàng nhưng là hết sức rõ ràng những người này ý đồ chính là vì quân vũ, lo âu nhìn thoáng qua quân vũ, nàng chưa hề nghĩ tới, nàng tìm quân vũ là ra ra xem bệnh sẽ liên lụy quân vũ, nàng cũng không muốn liên lụy hắn Người chung quanh chợt thấy loại tình huống này, lập tức hoảng loạn, người quần áo đen cũng không để ý người chung quanh phản ứng, thẳng tắp hướng về phía quân vũ cùng quân nhạc giao tới, càng nói cho đúng là hướng về phía quân vũ tới. Quân Vũ đem đứng ở nàng bên cạnh còn không có làm rõ ràng tình trạng quân nhạc giao kéo đến phía sau hắn, thon dài tay nắm chặt đoạn kiếm trong tay, ánh mắt híp lại, hắn đã rõ ràng cảm giác rõ ràng đám người quần áo đen này tu vi, cơ bản đều tại người đàn cảnh tâm trọng, dẫn đầu cao hơn một ít, là một gã người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ, hắn tự nhiên biết rõ những người này là tới tìm hắn, đương nhiên cũng là đến tìm quân nhạc giao, những người này định cùng quân gia nội bộ nội giang có liên quan. Quân vũ chính là muốn bắt tay đi thăm dò, không có nghĩ tới những thứ này ngược lại đưa tới cửa A, vừa vạn. Hưu Thiên Sương Quyền Quân vũ đang muốn điều động, quân nhạc giao cũng đã vung vẩy mang theo xương trắng quả đấm sông lên cùng người quần áo đen đấu. Nàng biết rõ này phiền thoái là nàng dứt lấy, nàng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy quân vũ, cho nên những người này nàng muốn tự mình giải quyết. Phải anh? Quân nhạc giao bản thân tu vi có người đàn cảnh tam trọng. Ngay từ đầu còn có thể cùng người quần áo đen đấu đấu pháp, bất quá người quần áo đen trung quy người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau tình cảnh liền có vẻ hơi hỗn loạn lên. Cái tiểu nha đầu này, làm sao có thể giải quyết vấn đề à? Quân vũ khỏe môi vén lên vẻ bất đắc dĩ độ cong, quân nhạc giao từng chiêu đều là hướng về phía người quần áo đen chỗ hiểm mà đi, cái này không thể được, hắn chính là phải bắt được một người sống, vì vậy kết nắm chặt bằng kiếm, veo một tiếng cũng vọt vào đánh nhau trong vòng. Quân vũ mục tiêu rất rõ ràng, vòng qua những người khác, chỉ hướng tên kia người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ mà đi, quân nhạc giao mặc dù còn có thể cùng những người đó đàn cảnh tam trọng hộ vệ đấu đấu pháp, nhưng lại rời người đàn cảnh ngũ trọng còn cách một đoạn, mà mỗi một cấp ở giữa trên lệnh, cũng không phải là thập phần tùy tiện liền có thể đền bù. Một người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ có thể rất dễ dàng đánh bại hai cái hoặc là ba người đàn cảnh tam trọng cao thủ, nhưng quân vũ... Không chút nào không coi vào đâu. Trước 113, vạn hỏi nội gián. Trung đẳng lục phẩm linh kỹ, thần nguyên gai. Đoàn kiếm trong tay nhắm thẳng vào tên đàn ông kia cổ họng, kiếm chóp đỉnh đột toát ra một đạo nguyên lực đâm trầm, lóe lên ánh sáng màu bạc, vô cùng sắc bén. phanh tên đàn ông kia vốn là muốn hướng này quân nhạc giao mà đi, không nghĩ đến nửa đường giết ra một cái quân vũ, nhìn đến kia ngân quang lập lué nguyên lực gai nhọn, tự nhiên không dám kinh thị lập tức thu tay về trung đâm về phía quân nhạc giao trường kiếm, ngăn trở quân vũ đoàn kiếm, cùng quân vũ cứu quân lại. Tại quân vũ cùng người quần áo đen đánh nhau sau đó, lại có bốn gã mặc áo đỏ nam tử vọt vào đánh nhau vòng, cùng người quần áo đen đánh lẫn nhau lên, rất rõ ràng là thuộc về quân nhạc giao này một đám. Quân nhạc giao vốn là muốn đi giúp quân vũ, nhưng không biết sao hắn bị 3 hắc y hẻ nhân vây quanh, hơn nữa những người này tu vi và nàng tương đương. Đối phó một cái tất nhiên không có vấn đề, thế nhưng ba cái, nàng cũng rất là chịu không nổi, nhìn đến bốn cái người áo đỏ thêm vào, nàng cũng yên tâm rất nhiều, người nàng rốt cuộc đã tới. Cùng quân vũ đánh nhau người quần áo đen nguyên bản nhìn quân vũ niên kỷ không cao, cũng không xem ra gì, thế nhưng, càng đánh càng kinh tâm, hắn phát hiện, thiếu niên này đang cùng hắn đánh nhau trong quá trình, thoạt nhìn vậy mà thập phần dễ dàng, mặc dù coi như giống như là rơi xuống hạ phong. Thế nhưng chỉ có hắn biết rõ, thiếu niên kia tu vi tuyệt đối không kém hắn, hắn nhìn như kinh hiểm tránh thoát hắn chiêu số, thật ra thì căn bản cũng không có dùng bao nhiêu lực, giống như là cùng hắn chơi đùa bình thường. Cái ý nghĩ này để cho người quần áo đen cảm thấy thập phần kinh khủng, trên người cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, đáy mắt là không che giấu chút nào sợ hãi, người thiếu niên trước mắt này, đến tột cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt.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 Mà những người này nơi ngực, đều có một đạo cực nhỏ không, rất hiển nhiên là một chiêu chí mạng. Đi qua một khắc đồng hồ đánh giết, trên đất trống chỉ còn lại quân vũ sáu người cùng với bốn gã nam tử mặc áo hồng thân ảnh. Về phần kia hơn hai mươi tên người quần áo đen đã toàn bộ té xuống đất, trừ bỏ bị quân vũ ném tới tuyết hồ bên người người quần áo đen ngoài ra, những người còn lại toàn bộ bỏ mạng. Tiểu vũ nhi, ngươi không sao chứ? Quân nhạc giao đã phản ứng lại thấy bọn họ đã kết thúc chiến đấu, lập tức vọt tới quân vũ bên người, kéo quân vũ cánh tay hỏi, đồng thời trong lòng vẫn còn âm thầm ảo não, đều do chính mình, để cho quân vũ chọc phải lớn như vậy phiền toái. Quân vũ tiếu tiếu, không có nói gì. Quân nhạc giao trên cánh tay bị vạch một vết thương, tay áo bị máu tươi nhiễm đỏ, mà kia bốn cái nam tử mà cáo hồng chính là chịu rồi một chút thương nhỏ, quân vũ dĩ nhiên là không hề tổn hại. Về phần sau đó kia bốn gã nam tử mà cáo hồng. Đang xác định không có nguy hiểm sau đó, đã nhanh chóng biến mất. Thật xin lỗi, tiểu vũ nhi, đều tại ta. Quân nhạc giao đi tới quân vũ bên cạnh, có chút thầy này nói, chung quy những ngưỡng người kia bởi vì nàng tới, nhưng liên lụy quân vũ. Vui vẻ giao tiểu thư, chúng ta vốn là người trong tộc, nơi nào có gì đó liên lụy không liên lụy, những người này là người ta địch nhân chung, bọn họ nếu treo chọc ta, cũng không cần nghĩ song qua, nơi này còn có một cái người sống. Có cái gì muốn hỏi, ngươi tự mình đi hỏi. Nhìn quân nhạc giao, quân vũ bá đạo liều lĩnh nói, ngay sau đó không để ý tới quân nhạc giao kia rõ ràng có chút kích động tâm tình, đem một cái bình ngọc ném cho nàng, cười nói, còn nữa, cái này thoa lên trên vết thương, sẽ không lưu sẹo. Quân nhạc giao đem bình ngọc bảo bối mà nhét vào trong ngực, thấy quân vũ cũng không có tự trách mình, trong lòng có chút cảm động, Trung Quy tuy nói quân vũ cùng nàng là người trong tộc, nhưng là bọn họ gặp nhau không nhiều. Nhận biết cũng bất quá mới mời nhiều ngày thôi, có thể quân vũ không khỏi khẳng khái vì nàng ra ra chữa trị, hơn nữa đối với nàng là không nói hai lời, quân nhạc giao giờ phút này cũng ở đây trong lòng xin thể, về sau quân vũ sẽ là nàng vĩnh viễn người nhà. Được rồi, đi nhanh hỏi đi, nói không chừng quân gia hắc thủ cũng sẽ bị bắt tới đây. Quân vũ lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất thoi thóc người quần áo đen thống lĩnh, vỗ một cái quân nhạc giao bả vai, nhắc nhở nàng nói. Quân Nhạc giao gật gật đầu, quay đầu, một mặt lạnh như băng dáng vẻ đi tới người quần áo đen bên người. Quân Vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua người quần áo đen, sờ một cái tuyết hồ mềm mại lông tóc, tay phải duỗi một cái, một đạo nguyên lực theo đầu ngón tay phát ra, đánh vào người quần áo đen trong thân thể, người quần áo đen thân thể lập tức nhúc nhích một chút, ngay sau đó từ từ mở mắt, chỉ là kia đáy mắt, nhưng là thập phần trống rỗng. Nhìn đến người quần áo đen cái này tình trạng, Quân vũ khỏe môi hơi hơi kéo một cái, lộ ra một vện cười lạnh, trầm rãi mở miệng giải thích, vui vẻ giao tiểu thư, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hắn sẽ như nói thật. Quân nhạc giao đem tầm mắt chuyển tới người quần áo đen trên người, đáy mắt dần dần dâng lên gió bão, khẩu khí sống nguội không gì sánh được, còn mang lấy một cố khó mà che giấu sát ý, có phải hay không ba giải lão quân thiết báo cho các ngươi tới ám sát ta. Phải là tam trưởng lão phân phó chúng ta phải đem cho đại trưởng lão chữa bệnh thiếu niên, còn ngươi nữa giết chết. Quả nhiên, người quần áo đen vô cùng gượng gạo hồi đáp. Bốn giải lão quân thiết phong hòa năm giải lão quân thiết lôi có hay không tham dự vào. Xác nhận trong lòng mình câu trả lời, quân nhạc giao đáy mắt gió bão càng thêm mánh liệt, lạnh giá lời nói giống như ác liệt đao kiếm bình thường sát ý càng thêm dày đặc. Có, chúng ta này hai mươi người chung. Có một nửa là kia hai vị trưởng lão người, hơn nữa hắn còn mai phục người tại già nam học viện tân sinh bên trong, chuẩn bị ở trong học viện giết chết cái kia cho đại trưởng lão chữa bệnh thiếu niên. Vẫn như cũng là thập phần cơ giới hóa thanh âm, đem quân nhạc giao muốn biết, trả lời mà rõ rõ ràng ràng. Đáng chết, ba tên khốn kiếp kia lão già kia, lá gan ngược lại càng lúc càng lớn. Nghe người quần áo đen trả lời, quân nhạc giao khỏe môi nâng lên khát máu nụ cười. Một tay kết thúc người quần áo đen tính mạng, tự nhủ. Quân vũ tại quân nhạc giao câu hỏi trong quá trình không có mở miệng, hắn tự nhiên biết rõ kia cái gọi là quân thiết báo, quân thiết gió, quân thiết thành chắc là quân ra mặt khác nhất mạch. Rốt cuộc, quân ra hắc thủ sau màn là bắt tới rồi, lúc này thấy quân nhạc giao kết thúc người quần áo đen sinh mạng, hắn tự nhiên cũng không có có cái gì không đành lòng hoặc là chỉ trích. Quân vũ nhẹ nhàng vung lên tay phải, lập tức có một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh bay ra. Sắp tôi y y thân thể người bọc lại, sau đó trong nháy mắt hòa tan, liền một tia bụi trần đều không thừa xuống, đợi người quần áo đen thân thể hoàn toàn biến mất, quần vũ ngắp tay, đem hỏa diễm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía quân nhạc dao. Trước 114, đêm tra liên phủ. Được rồi, quân gia nội gián đã bắt tới rồi, ta nhớ ngươi có thể để cho quân chiến thiên gia gia động thủ, muốn càng nhanh càng tốt, bây giờ ngươi đi trở về nói cho quân chiến thiên gia gia, đương nhiên. Nếu như các ngươi có nhu cầu ta, ta tự nhiên tùy thời có thể hỗ trợ. Bay bổng câu nói vừa dứt, quân vũ liền ngáp một cái, lười biếng đi về phía trước đi. Quân nhạc giao nhìn cửa thang lầu, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, đáy mắt có chút phức tạp, cũng có chút cảm động, chờ đến quân vũ thân ảnh biến mất tại cuối đường phố, mới ngẩng đầu lên, đứng lên, xoay người chiêu quân ra đi tới. Ba, Tổ trưởng, biết điều giao phó. Ngươi có phải hay không cùng đế quốc công chúa đi hẹn họ? Quân vũ theo trên đường trở lại, vừa tới nhà trọ phòng khách, hạ lan tinh thần lập tức tiến tới bên cạnh hắn, một mặt bắt quái hỏi. Nghĩ tới buổi chiều bọn họ thấy cùng với quân vũ nữ tử, hạ lan tinh thần ánh mắt trở nên lấp lánh, hắn dám khẳng định, đàn bà kia tuyệt đối là hắn gặp qua thân phận cao quý nhất nữ tử. Không nghĩ đến quân vũ vậy mà cùng đế quốc công chúa đánh như vậy lửa nóng, trong lòng của hắn bắt quái lửa cháy hừng hực, ân hử. Nhất định phải hỏi ra quân vũ cùng kia công chúa quan hệ tới. Gì đó công chúa? Đột nhiên bị hạ lan tinh thần hỏi như vậy, quân vũ đông nhiên có chút không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi. Chính là buổi chiều cùng với ngươi nữ tử A, thành thật khai báo, ngươi và nàng quan hệ thế nào? Trận mắt nhìn lóe sáng hiện ra mắt to, thân thể lần nữa hướng trên người quân vũ lại gần một phần. Ngươi là nói bích vân công chúa à? Nhờ vậy ta mới 14 tuổi. Đầu hóc ngươi bên trong đều nghĩ cái gì đây? Trên đầu trượt xuống ba đạo hắc tuyến, ném cho hạ lan tinh thần một cái lướt mắt, quân vũ cảm thấy hắn thật sâu bị đánh bại. Nghe vậy, hạ lan tinh thần biểu tình lập tức cứng đờ, một bên một mực nghe lén hai người nói chuyện mộ niệm nhu rất không nghề mặt mũi tuôn ra một trận cười to. Đứa bé ngoan lam hạo cũng là cố nén mới không có bật cười, song khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Phốc suy, ha ha, hạ lan tinh thần, ngươi thật là thật tài tình. Nhìn hạ lan tinh thần một mặt buồn rầu dáng vẻ, mộ niệm nhu rất không nể mặt mũi nói. Hạ lan tinh thần ngồi thẳng người, một mặt buồn rầu hắn làm sao lại quên mất quân vũ là một 14 tuổi hải tử. Đều do quân vũ trong ngày thường biểu hiện quá thành thục làm hại hắn đều quên nghiên kỷ của hắn rồi. Hừ hừ, mộ niệm nhu, ngươi cũng không so với bổn công tử tốt hơn chỗ nào, đừng quên xế chiều hôm nay nhưng là ngươi thứ nhất nói tổ trưởng cùng cái kia công chúa có gian, tình. Hạ Lan tinh thần híp mắt, lạnh rên một tiếng, đối với mộ niệm nhu như thế trắng trợn cười trên nỗi đau của người khác hành động rất là bất mãn. Coi như là ra cơm nắm, bổn công tử cũng phải kéo ngươi xuống nước, nhìn ngươi lần sau còn dám cười bổn công tử. Ném cho mộ niệm nhu một cái khiêu khích ánh mắt, hạ Lan tinh thần trên mặt không vui đã toàn bộ biến mất. Mộ niệm nhu dừng lại cười to, tàn nhẫn chừng mắt liếc hạ Lan tinh thần, lúc này mới có chút cẩn thận nhìn về phía quân vũ. Chỉ thấy quân vũ nhìn nàng, mang trên mặt hiền hòa nụ cười, nhưng cặp mắt lại hiếp lại, mộ niệm nhu phía sau run lên, trong lòng âm thầm đạo không tốt. Ha ha, tiểu vũ nhi, ta chợt nhớ tới còn muốn tu luyện, sẽ không với các ngươi trò chuyện, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Vừa nói, mộ niệm nhu trực tiếp đứng dậy, lấy hắn tốc độ nhanh nhất theo quân vũ ba người trước mặt biến mất. Lần này, đổi thành hạ lan tinh thần cười to, đương nhiên. Hắn nụ cười cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì quân vũ kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người hắn. Sau đó, hắn liền giống như mộ niệm nu qua, tùy ý tìm một cái cớ, như gió chạy trở về gian phòng của mình. Tổ trưởng, cái kia, ta cũng lên đi tu luyện. Thấy chỉ còn lại mình và quân vũ hai người, Lam hạo lập tức đứng dậy, tìm một cái lý do, sau đó chạy trối chết. Qua trong giây lát, Toàn bộ phòng khách liền chỉ còn lại quân vũ một người, suy nghĩ ba người mới vừa rồi chạy chối chết dáng vẻ chật vật, quân vũ khẽ môi bất giác hơi hơi nâng lên, ngay sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, ôm tuyết hồ từ trên ghế đứng lên, cũng trở về gian phòng của mình. Trước hắn là quân chiến thiên châm cứu tiêu hao nguyên lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn còn cần thật tốt tu luyện một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, như vậy mới có thể bảo đảm buổi tối sự tình không ra không may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 Tiểu tuyết, buổi tối ta muốn đi dò xét liền ngạo thiên phủ đệ, nơi đó nhất định nguy hiểm nặng nề, cho nên tối hôm nay ngươi có thể phải cẩn thận một chút ta. Sơ một cái tuyết hồ trên đầu nhu thuận lông chim, quân vũ ân cần rọng, liền nhà đã bị hắn làm gà chó không yên, quân vũ đặc biệt mong muốn biết rõ liền ngạo thiên hiện tại đến ngọn nguồn đang làm gì. Cũng chỉ có rõ ràng liền ngạo thiên đang làm gì, quân vũ tài năng có năm chắc hơn tiến hành chính mình kế hoạch bước kế tiếp. Vì vậy. Quân vũ liền quyết định cùng tuyết hồ cùng đi một cái bí mật điều tra. Tiểu tuyết biết rõ, chủ nhân cẩn thận. Tuyết hồ đối với tình huống mình cũng rất rõ ràng, cho nên cũng rất nghe lời không cho quân vũ thêm phiền. Quân vũ gật gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng. Chạm bạn, một người một hồ ly đầu tiên là cùng nhau dùng một hồi bữa ăn tối, chờ đến lúc đêm khuya vắng người sau, quân vũ đem trên người trường bào màu trắng đổi thành một thân đồ bó sát người màu đen, cùng tuyết hồ hành động chung. Liên nhà phủ đệ khoảng cách giả nam học viện cũng không xa, hơn nữa rất dễ tìm, quân vũ cùng tuyết hồ cũng không có phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được liên phủ. Phơi bảy tại trước mặt, là một tòa thập phần khí phái đình viện, so với quân gia đại trạch, cũng là không kém chút nào. Quân vũ hai người cũng không có tùy tiện vọt vào, mà là ở liên phủ bên cạnh một gian phòng ốc nóc nhà, âm thầm quan sát liên phủ. Quân vũ linh thức rất nhanh thì bao phủ toàn bộ liên phủ. Đem tình huống bên trong giò xét được rõ ràng, để cho quân vũ kinh ngạc là, cái này ngay cả phủ vệ mà ẩn giấu rất nhiều cao thủ, hơn nữa thủ vệ vô cùng sông nghiêm, nếu là người bình thường, sợ rằng mới vừa xông vào cũng sẽ bị giết chết. Cũng chỉ có giống như quân vũ như vậy nắm giữ cường đại linh thức, hoặc là đối với liền phủ vô cùng người quen biết, mới có thể xông vào. Quân vũ rất nhanh liền tìm được liền ngạo thiên vị trí, hướng về phía bên người tuyết hồ nháy mắt, Sau đó quân vũ dễ dàng trước một bước, hướng liền phủ bay đi, có linh thức dò đường, hắn muốn né tránh những thủ vệ kia thập phần đơn giản. Tuyết hồ linh thức tự nhiên so với quân vũ mạnh hơn, cho nên dò xét một cái liền phủ càng thêm dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn tu vi cao hơn quân vũ ra rất nhiều, cho nên hành động không có áp lực chút nào. Một người một hồ ly thuận lợi tránh từng nhóm ngoài sáng thầm mà thủ vệ, đi tới liền ngạo thiên ngoài thư phòng, mũi chân điểm một cái. Liền nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà, quân vũ thân thể không xuống, thở ra một mảnh mảnh ngói, bên trong cảnh tượng lập tức phơi bày ở trước mắt. Trước 115, nguyên chân người. Không thể không nói, liền ngạo thiên thư phòng bố trí vẫn là hết sức xa hoa, kia treo trên tường, rất nhiều đều là đồ cổ. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là quan tâm những khi này, quân vũ trực tiếp đem xem nhẹ, ánh mắt dừng lại ở liền ngạo thiên cùng hắn đối diện trên người. Liên ngạo thiên ngồi ở sau cái bàn, theo quân vũ góc độ, vừa vặn có thể thấy rõ ràng hắn dung mạo. Liên ngạo thiên cùng liên Sương hoa đầu lông mày giống nhau đến mấy phần, hơn nữa đều là mặt ống dài, chỉ bất quá so sánh liên Sương hoa ánh mắt làm cho người ta cái loại này ngu xuẩn không có suy nghĩ cảm giác. Liên ngạo thiên làm cho người ta cảm giác chính là âm vụ, loại cảm giác này làm người rất không thoải mái. Nhìn ra được, liên ngạo thiên chính là một cái lòng dạ ác độc hạng người. Hơn nữa tâm cơ thâm trầm, cái này cùng trong tin đồn hắn ngược lại thập phần tương xứng. Mà ở liền ngạo thiên đối diện, thì đứng một tên mặc trường bào màu sám nam tử, theo quân vũ góc độ cũng không thể đủ nhìn đến nam tử dung mạo. Quân vũ cùng tuyết hồ một người một hồ ly cử động đều hết sức cẩn thận, cho nên trong phòng hai người cũng không có cảm giác được có người ở nóc nhà nhìn bọn hắn. Nguyên chân người, không biết kia đế quốc hiện hoàng đế cung đình chấn muốn lúc nào mới có thể băng hà. Như vậy ta cũng tốt đối với hoàng cung phát động tổng công. Liên ngạo thiên nhìn đối diện nam tử, có chút nhỏ tâm địa hỏi. Hắn chi sở dĩ như vậy cẩn thận, ngược lại không phải là kiên kỵ trước mặt nam tử, mà là bởi vì phía sau nam tử thế lực quá mức khổng lồ, để cho hắn không thể không kiên kỵ. Huống chi, hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, còn cần trước mặt người tương trợ. Ngươi không cần phải lo lắng, cung đình chấn thân thể đã sớm bị ta nguyên chân môn mấy năm trước móc sạch. Bây giờ còn có thể còn sống, chẳng qua chỉ là có dược liệu xuống mệnh, lại có hai tháng, thì hắn sẽ chết xuống. Đến lúc đó, chính là ngươi nhất cử diệt trừ cung gia sở hữu thế lực, nhất cử lên ngôi xưng đế thời điểm. Nguyên chân người nhìn liền ngạo thiên cẩn thận dáng vẻ, đáy mắt né qua vẻ khinh bỉ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Nếu không phải tông môn muốn mở rộng thế lực, phái hắn tới hiệp trợ cái này liền ngạo thiên leo lên ngôi vị hoàng đế, khống chế bích vân đế quốc. Hắn mới lười để ý cái này liền ngạo thiên. Hai tháng, ngược lại đủ ta chuẩn bị, liền ngạo thiên thần sắc hơi hơi dãn ra một thoáng, tự nhủ, đúng rồi, nguyên chân người, nghe nói kia cung gia đại tướng quân trên người hoắc quang nhiếp hồn hương chi độc bị người biết, nguyên chân người không phải nói này nhiếp hồn hương chi độc vô giải sao. Nói đến chỗ này, liền ngạo thiên nguyên bản hơi chậm sắc mặt lại trở nên khó coi, hoắc quang chuyện hắn theo ba năm trước đây liền bắt đầu mưu đổ. Hắn vốn định chờ Hoắc quang một chết, liền nhà liền bí mật nằm vùng chính mình thân tín thay thế Hoắc quang chức vị, khống chế quân đội đế quốc, có thể mắt thấy liền muốn thành công, ai biết hắn độc vậy mà biết, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bất an. Hoắc gia mặc dù không là đại tộc, nhưng ở triều đình lực lượng lại không thể bỏ qua, Hoắc quang thân là đại tướng quân, triều đình hết thể quân đội lực lượng đều chịu hắn quản khống, mà hết lần này tới lần khác Hoắc quang đó đối với cung gia quả thực là khăng khăng một mực. Căn bản không có thể kêu gọi đầu hàng, nếu như Hoắc quang độc bị giải, hơn nữa Cha ra là hắn phía sau hạ thủ, lấy hắn dưới quyền quân đội đế quốc lực lượng, hắn muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, coi như nguy hiểm. Này nhếp hồn hương chi độc cách điều chế chính là ta ở một cái đời trước động phủ được, ta cũng vậy thí nghiệm thời gian rất lâu, mới đem hợp với, về phần giải dược, kia cách điều chế phía trên cũng không ghi lại, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản, cho nên ta nói nó vô giải là bởi vì theo ta đều biết nhân trung, không người có thể giải loại độc này, kia trên người Hoắc Quang rất độc khả năng căn bản là không có giải, sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Mà thôi, Nạo Thiên huynh chớ có rối loạn trận tuyến. Nguyên chân người nhưng là một tên đã đợi cấp đạt tới cấp 2 Đan Vương luyện đan sư, hắn thấy, Nhiễm hồn hương chi độc căn vốn là vô giải, cho nên hắn chuyện đương nhiên cho là Hoắc Quang, cái gọi là giải độc, chỉ là tại đánh lừa dư luận mà thôi. Hắn căn bản là không để ở trong lòng. Nguyên lai like là như vậy, nhờ có Nguyên Chân người nhắc nhở, Nạo Thiên thiếu chút nữa thì lấy Hoắc Quang đạo. Nghe vậy, liền Nạo Thiên thần sắc như thường, nếu là tin tức này thật là Hoắc Quang thả ra đánh lừa dư luận, như vậy thì nói rõ Hoắc Quang đang điều tra cho hắn người hạ độc, nếu không phải Nguyên Chân người nhắc nhở, hắn cuống cuồng bên dưới, nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó Hoắc Quang là có thể căn cứ những thứ này tra ra hắn, thiếu chút nữa Hắn liền tìm Hoắc quang đạo. Không sao, Hoắc quang vận mệnh đã thành định cục, ngạo thiên huynh không dùng tại trên người tốn nhiều thời gian. Bây giờ điều quan trọng nhất là diệt trừ ngươi cái kia cung đình chấn, cung đình chấn một chết, hoàng cung nhất định đại loạn. Đến lúc đó ngươi liền công chiếm hoàng cung, nhất cử lên ngôi ngôi vị hoàng đế, lúc này mới trọng yếu nhất. Nói thật ra, nếu là thật phải nói đạo ai hơn thích hợp làm hoàng đế mà nói. Nguyên chân người khẳng định cho là cung đình chân nếu so với liền ngạo thiên muốn thích hợp nhiều, chỉ tiếc cung đình chân không hảo là phép, không muốn trở thành bọn họ nguyên chân môn phụ thuộc, cho nên bọn họ mới lựa chọn liền ngạo thiên. Nguyên chân người yên tâm, ta sẽ mau chóng đem kia cung đình chân giải quyết hết, Nay bích vân đế quốc ngôi vị hoàng đế, chỉ có bổn vương có thể ngồi, ai cũng không thể cùng bản vương cướp. Nhắc tới ngôi vị hoàng đế, liền ngạo thiên sắc mặt lập tức trở nên càng thêm kích động, Đáy mắt càng là né qua tham lam ánh sáng. Cung gia tuy là hoàng gia, nhưng bọn họ liền nhà thực lực không thể so với cung gia sai đi nơi nào. Nhưng vì cái gì đế quốc ngôi vị hoàng đế liền muốn cùng cung gia họ, hơn nữa, tất cả mọi người thần dân đều muốn thần phục hắn cung đình chấn, đều muốn hướng hắn cung đình chấn tấn dâng lễ phụng, hết thảy các thứ này cũng đều là thuộc về thực lực đứng đầu cường đại gia tộc. Thực lực này cường đại nhất dĩ nhiên chính là liền nhà, cho nên điều này làm cho trong lòng của hắn thế nào cam tâm. Từ lúc bị nguyên chân người tìm tới sau đó, hắn vẫn tại tìm cách đoạt vị truyện. Hắn không đơn thuần cho hoắc quang hạ đậu, hơn nữa quân gia chờ hết thể cùng cùng hắn đối địch gia tộc, hắn đều không có bỏ qua cho. Hắn muốn từng bước từng bước diệt trừ những thứ kia ngăn ở phía trước hắn người, hắn muốn cho bọn họ biết rõ, này bích vân đế quốc thì hẳn là hắn liền ngạo thiên. Như thế tốt lắm, liền ngạo thiên, thời gian đã không còn sớm. Bản chân nhân liền cáo từ trước. Thấy liền ngạo thiên như thế, nguyên chân người nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn một ít. Cái này ngay cả ngạo thiên quả nhiên so với tính cách cố chấp cung đình chấn tốt khống chế hơn nhiều. Xem như vậy, tông môn đại kế thành công trong tầm tay. Chân nhân đi thong thả. Liền ngạo thiên từ trên ghế đứng lên, tự mình đem nguyên chân người đưa đi, đưa mắt nhìn nguyên chân người rời đi, lúc này mới sắc mặt âm vụ một lần nữa trở lại trong thư phòng. hắc lang liền ngạo thiên nhìn trước mặt đen đuốc, hướng về phía không khí la lên điện hạ một đạo cả người trên dưới đều nuốt ở đấu đồng màu đen trung nam tử xuất hiện ở liền trước mặt ngạo thiên hắn quỳ một gối xuống lấy thoạt nhìn đối với liền ngạo thiên thập phần trung thành hắc lang chính là liền ngạo thiên ám vệ thủ lĩnh nắm giữ linh anh cảnh tam trọng tu vi là ngay cả ngạo thiên trong tay một trương lá bài chủ chốt hắc lang ngươi dẫn dắt thập tam tên ám vệ ám sát cung đình chấn Có nắm chắc hay không thành công? Liên ngạo thiên nhìn quỳ dưới đất hắc lang, đáy mắt né qua vẻ hài lòng, sau đó lạnh lùng hỏi. Trước 116, ra mắt thanh thượng. Đại nội trong hoàng cung, cao thủ nhiều như mây, bất quá, nếu là cung đỉnh chấn cùng tùy tùng ở bên ngoài mà nói, thuộc hạ có bảy thành nắm chặt. Hắc lang đối với liên ngạo thiên mệnh lệnh không chần chờ chút nào, chỉ là nhanh chóng tính toán ra mấy phe có thể thành công nắm chặt. Rất tốt. Bổn Vương sẽ nghĩ biện pháp đem cung đình trấn dẫn ra, người phụ trách đánh chết, nhớ, nhất định phải đem giết chết. Nói xong lời cuối cùng, liền ngạo thiên toàn bộ khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. cung đình trấn rốt cuộc phải chết, hắn tại nguyên chân người hiệp trợ bên dưới tiến hành 3 năm kế hoạch cũng rốt cuộc sắp nở hoa kết trái, hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Chủ nhân, thuộc hạ sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Hắc lang thanh em như cũ không có tâm tình. Liên quan tới liền ngạo thiên muốn xoán vị trở thành hoàng đế kế hoạch, hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn chỉ cần phục tùng liền ngạo thiên mệnh lệnh là được rồi. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Liền ngạo thiên phất phất tay, hắc lang thân ảnh liền từ trong phòng biến mất. Ha ha, ngôi vị hoàng đế, quyền lực, vạn người kính ngưỡng, vô tận tài sản, tất cả mọi người quỳ lạy gọi ta là vạn thuế, loại cảm giác này là biết bao tuyệt vời a Liền ngạo thiên ngồi ở trên ghế. Hai tay nắm quyền, mặt mũi dữ tợn, cả người giống như điên cuồng bình thường. Trên nóc nhà, quân vũ cùng tuyết hồ một người một hồ ly đem liền ngạo thiên cùng nguyên chân tiếng người thu hết trong thai. Giờ phút này thấy liền ngạo thiên như thế dáng vẻ, hai người nhìn nhau, quân vũ nhẹ nhàng đem mảnh ngói thả lại chỗ cũ, cùng tuyết hồ như lúc tới bình thường nhẹ nhàng rời đi. Ra liền ngạo thiên phủ đệ sau, quân vũ liền ôm ấp tuyết hồ như không có chuyện gì xảy ra trở về giá Nam học viện nhà trọ. Không làm kinh động hạ lan tinh thần ba người, quân vũ trực tiếp theo cửa sổ trở về phòng hắn, trong căn phòng đơn giản sau khi rửa mặt, quân vũ liền ôm tuyết hồ đã ngủ. Lệnh quân vũ giật mình là, ban đêm ngủ tuyết hồ trên người vậy mà bao gồm một tầng ánh sáng màu bạc, đoàn kia ánh sáng thập phần nhu hòa, cũng không có đối với quân vũ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng quân vũ linh thức lại không thăm dò vào được. Lắc đầu một cái, không nghĩ đến tuyết hồ vậy mà tại tối hôm nay lên cấp rồi. Một lần nữa từ trên giường ngồi dậy, nhìn đoàn kia ánh sáng ngần người. Đúng như quân vũ dự đoán như vậy, tuyết hồ tại hắn nhiều ngày như vậy đút đồ ăn yêu thú máu thịt dưới sự giúp đỡ hẳn là muốn lên cấp. Đây là chuyện tốt, chỉ là không biết lần này lên cấp sau khi hoàn thành, tuyết hồ sẽ có thay đổi gì. Quan sát một hồi, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì sau quân vũ cũng liền thu hồi ánh mắt, hồi tưởng lại trước liền ngạo thiên cùng nguyên chân đó người nói chuyện. Theo hai người nói chuyện chung có thể thấy được, Liên ngạo thiên cùng nguyên chân đó nhóm người liễu lo hệ hẳn không phải là đơn giản chủ tớ quan hệ, Liên ngạo thiên tựa hồ đối với nguyên chân người có chút sợ hãi, mà nguyên chân người đối với Liên ngạo thiên thái độ cũng là không khách khí. Liên ngạo thiên trong tay nhếp hồn hương chi độc, đến từ nguyên chân đó nhóm người tay, mà nguyên chân đó người tựa hồ là muốn trợ giúp Liên ngạo thiên leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ là trước mắt còn không biết hắn mục tiêu là cái gì. Mặt khác chính là cái này nguyên chân thân thể con người phần, nghĩ đến cũng không đơn giản, hơn nữa rất có thể không phải thứ nhất trọng thiên thế giới người, mặc dù không có đặc biệt chứng cớ bất quá đây là một loại cảm giác, lấy quân vũ đời trước trải qua có khả năng cảm giác được, người này nhất định là đến từ xuống ba ngày cấp bậc càng cao hơn thế giới. Chỉ là không biết kia nguyên chân người bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở liền ngạo thiên bên người. Hơn nữa còn như vậy khẩn cấp tận hết sức lực trợ giúp liền ngạo thiên leo lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, bây giờ hoàng đế cung đình chấn, cũng chính là cung bích vân phụ thân bệnh nặng, cũng là hai người gây nên. Chuyện này cung gia sợ rằng còn không rõ ràng lắm, nếu là thật như hai người nói như vậy, hoàng đế thật chỉ có hai tháng mà nói, như vậy đế thành liền nguy hiểm. Thật ra thì hắn cũng không phải không việc gì bận tâm muốn trợ giúp cung gia giải trừ nguy nan. Chỉ là nếu quả thật để cho Liên Ngạo Thiên trở thành một quốc chi chủ, kia đế thành quân gia làm sao bây giờ? Liên Ngạo Thiên còn chưa trở thành bá chủ đây, là có thể đối với quân chiến thiên hạ độc thủ như vậy, một khi lên ngôi trở thành hoàng đế, há chẳng phải là trực tiếp đem quân họ theo cả nước lao đi, phàm là họ quân toàn bộ chu diệt. Đây không phải là nói chuyện giật gân, lấy quân vũ nhiều năm trải qua, giống như Liên Ngạo Thiên như vậy điên cuồng người mà nói loại sự tình này hắn thật đúng là làm ra tới. Cho nên, quân vũ nhất định phải có hành động, chung quy, hắn cũng không muốn chính mình chú tâm bồi dưỡng ra thế lực, quân gia, cứ như vậy bị liền ngạo thiên tao đạp. Thu hồi suy nghĩ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, bánh trừ nghĩ vậy, quân vũ chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ một người đi tới bên ngoài hoàng cung, lấy ra cung bích vân cho hắn khối ngọc đội kia sau. Chỉ chốc lát chỉ thấy cung bích vân từ bên trong đi ra. Cung bích vân gần đây bởi vì cha cung đình chấn thân thể càng ngày càng không được, bởi vì đau lòng mà có chút tiểu thụy, mà nàng đang muốn đi tìm quân vũ giúp nàng phụ thân nhìn một chút không, không nghĩ đến quân vũ sẽ tới tìm nàng rồi. Đại nội thị vệ nắm ngọc đội đi vào, cung bích vân tự nhiên biết là quân vũ tới, cho nên liền mang theo vẻ mong đợi, một đường chạy chậm đi tới cửa. Ta nói đến lúc đó ta nói ra liền ngạo thiên kế hoạch, Hơn nữa yêu cầu hoàng đế vội vàng hạ lệnh diệt trừ liền nhà, hắn sẽ không khi ta là người điên chứ. Quân vũ nhìn vội vã chạy tới cung bích vân, đáy mắt vạch qua một tia ánh sáng, ngay sau đó có chút trêu chọc nói. Như thế nào? Ta còn luôn muốn đi tìm ngươi đây, gia phụ thân thể không biết nguyên nhân gì càng ngày càng kém, khắp nơi thái y đi trần đoán đều là làm không ra cái như thế về sau. Nói thật, ta thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, không nghĩ đến ngươi đã tới rồi. Tự hồ là đối với quân vũ thái độ có chút ngoài ý muốn, cung bích vân thoáng sửng sốt một chút, sau đó nét mặt biểu lộ một vẹn cười nhạt, bất quá cười trung hiển nhiên tồn tại vẻ khổ sở. Được. nghe vậy, quân vũ cũng không cùng cung bích vân kiểu cách, gật gật đầu, cùng sau lưng cung bích vân vào hoàng đế cung đình trấn tầm cung. Không hổ là hoàng gia tầm cung, sửa chữa có thể so với liền ngạo thiên sang trọng hơn nhiều, hơn nữa phòng vệ trình độ. Càng là so với liền ngạo thiên phủ cái trước nữa cấp bậc, là ba tầng trong ba tầng ngoài toàn bộ dạy đặt lấy thấp nhất linh anh cảnh cao thủ cấp bậc, quân vũ một đường đi qua, linh thức đem những người đó vị trí rò xét được rõ rõ ràng ràng, đáy mắt cũng nhiễm một tia thẳng ý. Hai người một đường đi tới chấn đỉnh trước cung sảnh, chính là trong ngày thường đế quốc hoàng đế chiêu đãi khách nhân địa phương, cung bích vân cùng quân vũ lần lượt ngồi xuống, lập tức có thị nữ dâng lên rất tốt trà thơm. Rồi sau đó cung kính lui ra, ngay sau đó không muốn quân vũ nói cái gì, cung bích vân liền vào phòng bên trong đem cung đình chấn từ bên trong mời đi ra. Chỉ chốc lát sau, một cái mập mạp người đàn ông trung niên cười hiếp mắt tại cung bích vân dẫn dắt đi xuống đến tiền thính, nam tử toàn thể còn có thể, chỉ là đôi môi trắng bệnh, chỉ một cái lướt mắt, quân vũ thì biết rõ này cung đình chấn bệnh không nhẹ, chỉ là là bệnh gì, còn có đợi quan sát, sa thải bên trong phòng khách sở hữu người làm. Hộ vệ sau, toàn bộ phòng khách liền còn lại quân vũ, một mực ở đại lượng lấy hắn cung đình trấn, còn có một mặt mong đợi cung bích vân ba người. Ánh mắt ở trên người quân vũ trên dưới quan sát một phen, cung đình trấn ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng cung bích vân, vân nhi, cái này chính là ngươi một mực nhất lên quân vũ. Còn nữa, chính là hắn lần trước gọi ngươi nhắn cho ta. Nói liền nhà cùng lãnh ra tạo phản. Cung đình tiếng nổ thanh âm vang vọng, lại mang theo một tia cười khẽ. Trung quy tại hắn mới vừa rồi quan sát xem ra, quân vũ bất quá một cái 14 tuổi hài tử thôi, muốn hắn đi tin tưởng một đứa bé mà nói, nói một mực biểu hiện rất tốt liền nhà muốn tạo phản. Cái này há chẳng phải là quá cho đùa. Quân vũ sớm có chuẩn bị, cũng chính là sợ hai cung đình chấn không tin hắn một cái 14 tuổi hài tử nói chuyện, cho nên mới để cho cung bích vân đưa tin, nhưng hôm nay thật sự can hệ trọng đại, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đến một chuyến. Chỉ là cung đình chấn thái độ so với hắn tưởng tượng tốt hơn một ít, tối thiểu không có đem hắn đuổi đi, hoặc là trực tiếp không thấy hắn. Đặt ly trà xuống, theo trong túi đựng đồ xuất ra trước giết chết đằng ưng được đến lá thư này, giơ tay lên một cái, tin kia liền thẳng tắp hướng cung đình chấn bắn tới. Ta hôm nay đến, là có chuyện muốn cùng bệ hạ thương nghị, tại ta bắt đầu trước khi nói, có một thứ, bệ hạ trước tiên có thể nhìn một chút. Trước 117, Như Đồ Cung đình chấn đưa tay tiếp lấy, nghi ngờ nhìn thoáng qua quân vũ, sau đó mới đưa phong thư mở ra, lấy ra bên trong tờ thư, bắt đầu nhanh chóng xem, sắc mặt cũng theo vừa mới bắt đầu tùy ý trở nên dần dần nghiêm túc. Trong thư nội dung cũng không nhiều, rất nhanh thì bị hắn nhìn xong, hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía quân vũ. Phong thư này, ngươi từ nơi này được đến. Trước hoài nghi đã biến mất không thấy gì nữa, bình thản trong thanh âm cũng mang theo vẻ lo lắng. Bẩm bệ hạ. Chuyện này nhắc tới cũng khéo léo, một tháng trước, ta theo Long Dương Thành chạy tới đế thành, đi ngang qua hắc Vũ lĩnh thời điểm, bị một nhóm sơn tặc đánh cướp, vì vậy liền cướp sạch toàn bộ sơn trại, giết chết sơn trại thủ lĩnh đằng ưng, theo hắn trong chữ vật giới chỉ, lục ra được phong thư này. Dĩ nhiên là phát giác cung đình chấn thái độ tại chuyển biến hóa, quân vũ cũng biến thành nghiêm túc. Cung đình chấn lúc này tâm thần đều bỏ vào quân vũ trong miệng trên người đằng ưng. Theo trong thơ hắn đã biết được đằng ưng chính là liền ngạo thiên bên người một cái tâm phúc, để cho hắn lung lạc một nhóm người trở thành sơn tặc, đặc biệt đánh cướp đã qua thương đội, dùng cái này tới là liền ngạo thiên tích lũy tài sản. Hơn nữa, trong thư còn ghi lại rất nhiều liền ngạo thiên bí mật sự tình, có thể nói, phong thư này có thể nói là nhắm thẳng vào liền ngạo thiên muốn tạo phản chứng cơ trực tiếp, cho nên cung đình chấn mới có thể kích động như vậy. Bậy hạ, phong thư này chỉ là bắt đầu cũng cùng ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chuyện có liên quan, nhưng lại cũng không phải là trọng yếu nhất, bất quá, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, không biết bệ hạ có thể hay không chuyển sang nơi khác. Thấy tư đồ Hạo Tâm Tư hoàn toàn rơi xuống trên thư, quân vũ đáy mắt ngậm lấy nụ cười, ngay sau đó mở miệng nhắc nhở. Cung đỉnh chấn sững sờ, ánh mắt theo trong tay trên thư thu hồi, ánh mắt cùng quân vũ đụng vào nhau, hắn phát hiện quân vũ mặc dù coi như rất tùy ý dáng vẻ nhưng hắn đáy mắt lại lộ ra một câu nghiêm túc. Nếu như vậy, ngươi liền cùng đi với ta thư phòng đi. Chầm ngâm một chút, cung đình chấn cuối cùng nói, hắn có một loại dự cảm, quân vũ sau đó phải nói với hắn, tuyệt đối thập phần trọng yếu, vì lý do cẩn thận, đi thư phòng vẫn là càng thêm bảo mật một ít. Quân vũ gật gật đầu, đối với cung đình chấn như thế lên đường biểu thị hài lòng. Sau đó, cung đình chấn mang theo quân vũ đi tới hắn thư phòng mà cung bích vân thì tại bên ngoài trông coi. Cung đỉnh chấn thư phòng cùng người khác giống nhau, tinh xảo lại xa hoa, quân vũ chỉ là quan sát liếc mắt, ánh mắt liền rơi xuống cung đỉnh chấn trên người, cung đỉnh chấn cũng chính nhìn lấy hắn, Không biết bệ hạ có biết hay không, liền ngạo thiên bên người có một tên kêu nguyên chân người người. Suy nghĩ một chút, quân vũ dự định theo nguyên chân trên người bắt tay. Đó tựa hồ là liền nhà một cái phụ tá, người này có cái gì đặc thù sao? Hòa liên ngạo thiên tư giao cũng không tệ, cung đình chấn đông nhiên nhớ lại một lần yến hội, hắn thật giống như tại Liên ngạo thiên bên người thấy qua người này, trong đầu rất nhanh liền hiện ra nguyên chân người tài liệu, chỉ là không hiểu quân vũ tại sao lại đột nhiên để đến chỗ này người. Đặc thù, rất đặc thù, người này cũng không phải là Liên ngạo thiên phụ tá, nếu là ta đoán không sai mà nói, người này hòa liên ngạo thiên hẳn là quan hệ hợp tác, thậm chí một mực chống đỡ liền ngạo thiên tạo phản người chính là hắn kiến cung đình chấn biết rõ nguyên chân người quân vũ cũng không giấu giếm đưa hắn hiểu biết nguyên chân người nói ra nghe vậy tư đồ hạo sững sờ ngay sau đó cao mày nhìn về phía quân vũ bệ hạ có hay không nghe nói qua một loại được đặt tên là nhiếp hồn hương độc chưa từng nghe thấy cung đình chấn suy tư một chút sau đó khẳng định nói loại độc này là một loại độc tính thập phần bá đạo Sẽ ở bên trong cơ thể ẩn nút 3 năm, 3 năm sau đó, thì sẽ lần đầu tiên đột phát, thân thể con người sẽ hiện ra hiện ảo giác, đồng thời sẽ có một đoạn thời gian tinh thần hoảng hốt, triệu chứng giống như là người mệt nhọc quá độ giống nhau. Vừa nói, quân vũ nhìn một cái cung đình chấn, thấy hắn một mặt mê mang, mở miệng lần nữa. Lần đầu tiên đột phát 3 tháng sau, sẽ lần thứ 2 đột phát, thân thể con người sẽ cả người co quắp, xanh cả mặt, miệng sùi bập mép có điểm giống nhỏ nhẹ trúng đầu. Một tháng sau sẽ lần thứ ba đột phát, đột phát tình huống là toàn thân khí huyết chảy ngược, kinh mạch đứt đoạn, tâm trí hỗn loạn, giống như là tu luyện tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Coi như là người trúng độc chết cũng sẽ không có người nhận ra được đây là trúng độc gây nên. Hơn nửa tháng trước ta tại đế thành trên đường chính gặp lần thứ hai đột phát hoắc tướng quân, quân vũ thanh em rất bình tĩnh, chỉ là lại nói câu nói sau cùng thời điểm nhìn một cái cung đình chấn. Cung đỉnh chấn trên mặt mờ mịt tại hắn nhắc tới Hoắc tướng quân ba chữ thời điểm, toàn bộ biến mất, trở nên là hoàn toàn khiếp sợ và không dám tin. Này, này, làm sao sẽ? Cung đỉnh chấn nhìn quân vũ, cảm giác đại não có chút hỗn loạn. Hoắc tướng quân, đây chính là hướng nặng đem a, ở trong triều đỉnh tồn tại cử trọng nhược khinh địa vị, hắn thật sự là không nghĩ tới, lại có người sẽ xuống tay với Hoắc quang. Bệ hạ, chuyện này là do Hoắc tướng quân chính miệng thừa nhận bệ hạ cũng biết ta cùng với hoắc tiểu vũ cùng hoắc tiểu anh hai chị em giao hảo chứ cũng là bởi vì ta biết hoắc tướng quân trên người độc cho nên hai người mới có thể theo ta giao hảo nếu không bệ hạ cho là ta một cái theo xa xôi tiểu thành đi tới đế thành tiểu tử làm sao có thể để cho hoắc gia chị em nhìn với con mắt khác cung đình chấn động cảm giác triệu quân vũ khá hiểu bất quá bây giờ còn chưa phải là hắn hồ đồ thời điểm cung đình chấn thân thể rung một cái Nguyên bản có chút hỗn loạn đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn cũng nghe nói tử vân thương hành bên trong Hoắc tiểu vũ cùng Hoắc tiểu anh hai người là quân vũ ra mặt sự tình, đương thời hắn vẫn còn suy đoán quân vũ tại sao lại cùng hai người giao hảo, nguyên lai, đúng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Bệ hạ, hôm qua người nhà họ Hoắc đã tra ra Hoắc tướng quân trên người độc, chính là đến từ liền ngạo thiên tay, đến khi hắn muốn trừ đi Hoắc tướng quân nguyên nhân, ta muốn lấy bệ hạ thông minh, chắc hẳn là rất rõ ràng kiến cung đình chấn đã từng bước bắt đầu tiếp nhận theo như lời hắn đổ vật, quân vũ trong mắt không khỏi dính vào một nụ cười châm biếm. Cung đình chấn gật gật đầu, là một quốc tri hoàng, từ nhỏ tại lục đục với nhau chung lớn lên, hắn tự nhiên có khả năng minh bạch liền ngạo thiên hạ thủ nguyên nhân. Hoắc tướng quân là đứng ở hắn phương này, mà hoắc tướng quân sức ảnh hưởng lại quá khổng lồ, như hắn là liền ngạo thiên mà nói, chỉ sợ cũng phải đi nước cờ này, trung quy quân vũ mới vừa rồi cũng nói, được kìa. Căn bản cũng không có người có khả năng phát hiện, cũng sẽ không có người tra được trên người Hán. Hôm qua ban đêm, ta dạ thám liền phủ, biết được loại độc này chính là xuất từ kia nguyên chân nhóm người Tây, mà nguyên chân người cùng liền ngạo thiên ở giữa quan hệ hết sức phức tạp, liền ngạo thiên tựa hồ đối với nguyên chân người có chút sợ hãi, mà nguyên chân người thì tựa hồ là muốn dựa vào liền ngạo thiên gì đó. Ta còn nghe được nguyên chân người đối với liền ngạo thiên nói, Bọn họ gần đây sẽ có đại động tác rồi. Quân vũ nhìn cung đình chấn, khi nhìn đến sắc mặt hắn thay đổi sau đó, trong lòng khe khẽ thở dài. Theo như lời quân vũ liền ngạo thiên cùng nguyên chân người hai người quan hệ, đã quá để cho cung đình khiếp sợ nhạc rồi. Nhưng quân vũ câu nói sau cùng, thì để cho hắn thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Trước 118, cùng tháng. Đại động tác. Kinh thanh một câu, cung đình chấn thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên. Hắn làm sao có thể không nghe rõ, liền nhà cái gọi là đại động tác chính là muốn gần đây tạo phản. Bây giờ hắn thân thể chính hư nhược, chiều cương không dao động, hơn nữa trong lòng minh bạch liền nhà mấy năm gần đây phát triển không tệ, thực lực cường đại, nếu là thật lúc này phát động trình biến, hắn căn bản không có nắm chặt có khả năng đối kháng rồi liền nhà, cung đình chấn cảm thấy thấy lạnh cả người. Liên Nạo thiên bước đầu tiên kế hoạch chính là ám sát bệ hạ, chờ đợi bệ hạ bị độc thủ. Thừa dịp quốc gia đại loạn liền phát động trình biến. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng quân vũ vẫn là đem tự mình biết hết thể nói ra. Nghe vậy, cung đình trấn yên lặng không nói, có thể sắc mặt lại càng ngày càng ảm đạm. Còn nữa, ta biết liền ngạo thiên đã xuất động ám vệ, phải trừ hết bệ hạ, cho nên, bệ hạ gần đây vẫn cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Cung đình trấn sống hay chết hắn cũng mặc kệ, chủ yếu nhất vẫn là không thể để cho liền ngạo thiên tạo phản thành công. Cho nên bây giờ quân vũ nhất định phải bảo đảm cung đình trấn an toàn, như vậy tài năng kềm chế liền nhà, mà một khi hắn sẽ ra chuyện, hắn muốn hành sự, liền muốn khó hơn rất nhiều. Cung đình trấn hơn nữa không kinh ngạc liền ngạo thiên sẽ phái người giết hắn, từ nhỏ đến lên ngôi ngôi vị hoàng đế, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp gỡ ám sát, cho nên chỉ là gật gật đầu. Được rồi, phía dưới chúng ta sẽ tới nói một chút ta hôm nay tới nơi này mục tiêu, quân vũ giọng nói vừa chuyển. Rốt cuộc đem lời để kéo tới rồi chính đề phía trên, mà cung đỉnh chấn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta biết bệ hạ nhất định không muốn để cho liền nhà được như ý, cho nên ta hôm nay tới là đến tìm bệ hạ hợp tác. Hợp tác. Cung đỉnh chấn nhìn quân vũ, có chút kinh ngạc, còn hơi nghi hoặc một chút. Đúng, hợp tác. Bệ hạ cũng biết ta họ quân, ông nội của ta cùng đế thành quân gia gia chủ đương thời là anh em ruột. Năm đó bởi vì một chuyện tự động thoát khỏi quân gia đến Long Dương Trấn. Mặc dù bây giờ đã qua mấy thập niên, nhưng hai người trùng quy đồng căn. Lần này ta tới đế thành trước, gia gia từng để cho ta trở về quân gia. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết quân gia bây giờ tình huống, tại liền nhà vô tình hay cố ý dưới sự đả kích, còn có hoàng thất di vãng không để ý tới không để ý, quân gia đã sắp muốn kẹp xuống tứ đại gia tộc nhóm. Cái này cũng chưa tính, quân gia nội bộ có vài người cũng là dục dịch, muốn cướp lấy quân gia gia chủ chống ngồi. Ta có thể bất kể quân gia những người khác, nhưng quân gia gia chủ hệ này, ta lại không thể bất kể. Quân gia muốn một lần nữa quật hởi, tại di vãng, tuyệt đối là thập phần chất vật, nhưng bây giờ lại bất đồng, bây giờ liền ngạo thiên muốn tạo phản, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đối với quân gia mà nói, chính là một cái cơ hội. Hắn cùng với quân gia quan hệ, sớm muộn sẽ công bố ra, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lấy quân gia thân thể con người phần cùng cung đình chấn hợp tác cơ hội chưa chắc đi đúng như ngươi nói quân gia bây giờ tình huống thập phần không lạc quan có thể tứ đại gia tộc loại trừ quân gia ta hoàng thất còn cùng lãnh gia giao hảo mà lãnh gia địa vị hôm nay gần như chỉ ở hoàng thất bên dưới nếu là ta muốn giữ được hoàn quyền tựa hồ lựa chọn sử dụng lãnh gia tốt hơn một chút đi cung đình chấn cho dù trong lòng lo âu nhưng hắn thuộc về hoàng đế mưu trí vẫn còn tại hắn đương nhiên minh bạch theo như lời quân vũ cơ hội là cái gì thế nhưng hắn nhưng cũng không như vậy cảm thấy bệ hạ nói đúng nếu là người bình thường sắc thực sẽ chọn lãnh gia bất quá bệ hạ đừng quên đúng như bệ hạ từng nói lãnh gia địa vị hôm nay đứng sau hoàng thất nếu là ngươi lựa chọn lãnh gia sắc thực có thể giúp ngươi giữ được hoàng quyền nhưng đã như thế lãnh gia thế lực tất nhiên sẽ lần nữa mở rộng mà quyền lực vật này Hấp dẫn nhất người, bệ hạ ngươi cần phải biết rằng, tại đế thành, người nào không biết liền nhà cùng lãnh ra âm thầm giao hảo, mặc dù lệnh ra một mực thành tâm ra sức hoàng quyền, ai có thể dám cam đoan hắn sẽ không phản kháng một đòn. Tình huống như vậy tuyệt đối không phải ngươi muốn thấy được đi, mà quân gia thì lại khác. Quân gia bây giờ suy thoái, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, mặc dù quân gia chủ năng đủ giải xử rất quân gia nội bộ những người đó, cũng sẽ để cho quân gia tổn thương nguyên khí nặng nghề. Như lãnh gia thừa dịp lúc này đánh ra, quân gia rất có thể như vậy diệt vong, mà nếu là có thể được đến bệ hạ xem trọng, đến lúc đó quân gia cũng có thể một lần nữa có khởi, tự nhiên cũng không cần sợ lãnh gia, ngược lại có thể kiềm chế lãnh gia hòa liên gia, giữ đế thành thăng bằng. Như vậy kết quả, đối với bệ hạ, mới là có lợi nhất. Quân vũ cũng không như vậy lưu bước, hắn chính là chuẩn bị kỹ càng, há sẽ bởi vì một chút xíu thất bại liền rút lui. Cung đình chấn nhìn quân vũ, ánh mắt cùng quân vũ nhìn thẳng, qua một hồi lâu sau, hắn khẽ môi hơi hơi khẽ động, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Không thể không nói, tiểu tử, ta bị ngươi nói di chuyển, bất quá, bây giờ ngươi, còn không có cùng người gia nhận nhau, ngươi thì như thế nào có khả năng đại biểu quân gia cùng ta hợp tác đây? Đáy mắt né qua vẻ khâm phục, cung đình chấn nhìn quân vũ, lần nữa nhận thức được quân vũ đáng sợ, rõ ràng mới 14 tuổi không những có kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, ngay cả tâm kế, cũng là như vậy yêu nghiệt, mặc dù hắn, đều không thể không bội phủ. Ta nghĩ, quân gia chủ sẽ không cự tuyệt cái này có thể làm cho quân gia quật khởi cơ hội, trung quy, đây là một cái cùng thắng kết quả, không phải sao? Quân vũ khỏe môi cũng nở nụ cười, nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Ha ha, giỏi một cái cùng thắng, bổn vương đáp ứng ngươi. Cung đình chấn cười lớn một tiếng, Lại đem thân phận của hắn ngọc đội cho quân vũ. Khối ngọc đội này ngươi nắm, muốn giải quyết quân gia nội bộ những người đó, quân gia chủ chưa chắc liền có thể thành công, nhưng có khối ngọc đội này cũng không giống nhau. Hắn không có khả năng trực tiếp tham dự vào quân gia nội bộ sự vụ bên trong, nhưng có khối ngọc đội này nơi tay, quân vũ liền có thể điều động các một nhánh một quân đội và người, hắn tin tưởng quân vũ sẽ biết làm thế nào. đa tạ bệ hạ. Quân vũ không khách khí chút nào đem ngọc đội nhận lấy. Đáy mắt lóe lên nụ cười, có đế quốc hoàng đế ngọc bội, hắn kế hoạch sẽ càng thêm như cá gặp nước. Như thế tốt lắm, ta sẽ thuyết phục quân gia chủ chống đỡ bệ hạ, về phần hậu kỳ an bài liền do bệ hạ cùng quân gia chủ thương nghị, ta liền cáo từ trước. Mục tiêu đã đạt thành, quân vũ cũng không có ý định trong cung chờ lâu, hắn còn cần trở về nhìn một chút tuyết hồ tình trạng. Quân vũ theo cung đình chấn nơi đó sau khi rời đi, trực tiếp trở về gia Nam học viện nhà trọ. Làm hắn có chút kinh ngạc là hạ lan tinh thần ba người vậy mà đều tại, hơn nữa xem bộ dáng là đặc biệt đang chờ hắn. Tổ trưởng, ngươi thế nào sáng sớm sẽ không tại à? Thấy quân vũ trở lại, hạ lan tinh thần thứ nhất làm khó dễ, biểu tình rất là bất mãn. Thế nào? Ra ra ngoài làm chút chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, quân vũ bị hỏi đến có chút không tìm được manh mối. Tối hôm nay tử vân thương hành sẽ có một chàng buổi đấu giá. Thiệp mời đã cho ngươi đưa tới, chúng ta chính thương lượng buổi tối cùng đi đây. Hạ Lan tinh thần đem chính mình cái ghế hướng quân vũ bên kia nhích lại gần, tràn đầy phấn khởi nói. Tử vân thương hành. Nhắc tới, sát thực rất lâu không có cùng tử vân thương hành giao thiệp với, chỉ là quân vũ bây giờ cũng không thiếu đồ vật, cho nên đối với cái gọi là đấu giá tự nhiên không có hứng thú. Hắn tối hôm nay bản còn quyết định lợi dụng cung đình chấn cho hắn ngọc đội, điều động quân đội, trước trợ giúp quân chiến thiên diện trừ lối lở, cho nên tự nhiên không phân thân ra được tử. Lắc đầu một cái, đêm này suy nghĩ hỗn loạn rứt bỏ, quân vũ khẽ mỉm cười, ngạch, ta buổi tối còn có việc đây, lại nói ta cũng không thiếu thứ gì. Trước 119, tình báo À, không đi, ta còn tưởng rằng ngươi biết thật cao hứng cùng ta cùng nhau đây. Đối với quân vũ trả lời, hạ lan tinh thần hiển nhiên có một ít thất vọng. Lúc này, Một bên mộ niệm nu giống như là nghĩ tới điều gì, đống nhiên mở miệng, đúng rồi, tiểu vũ nhi, ta nhớ lấy trước ngươi nói qua, đế thành quân gia với ngươi nhưng thật ra là một nhà, đúng không? Đúng vậy. Gật gật đầu, quân vũ nghi ngờ nhìn về phía mộ niệm nu. Nơi này có một phần quân gia tình báo, chính ngươi xem đi. Mộ niệm nu ném cho quân vũ một cái so sánh lớn phong thư, rất là tùy ý nói. Quân vũ nhận lấy, nhìn một cái trong tay phong thư. Vừa liếc nhìn Mộ Niệm Nhu, trong lòng sông lên một câu nghi ngờ, quân gia tình báo. Mộ Niệm Nhu làm sao sẽ được đến? Tiểu Vũ Nhi, ngươi liền cẩn thận nhìn phần tình báo này đi, chúng ta trở về tu luyện, đến tối thời điểm, chúng ta lại tới tìm ngươi. Mộ Niệm Nhu đáy mắt ngầm cười, biết rõ quân vũ nhất định rất thích cái này, tự nhiên không nghĩ quấy rầy quân vũ, vì vậy kéo Hạ Lan tinh thần, Lam Hạ hướng về phía quân vũ nói một câu, liền cùng nhau lên lầu. Mộ niệm nhu mấy người sau khi rời đi, quân vũ đi tới khoảng cách giường hai bước vị trí, hai tay ở trước người nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó cách không một điểm, không khí chung quanh tựa hồ vặn vẹo một hồi, nguyên bản không có vật gì trên giường lớn đột nhiên xuất hiện một cái màu xám bạc chớp sáng. Đây là hắn trước khi rời đi đặc biệt bố trí một cái mô hình nhỏ ảo trận, phòng ngừa có người không cẩn thận xông vào trong phòng của hắn, vãi dày đến tuyết hồ lên cấp. Quân vũ đi tới mép giường. Cẩn thận nhìn một chút chớp sáng, phát hiện này chớp sáng tựa hồ so với trước kia lớn một ít, hắn dùng linh thức dò xét một hồi, phát hiện vẫn là dò xét không được, cũng không nổi giận, thu tầm mắt lại, ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, mở ra mộ niệm nhu cho nàng tình báo. Nguyên lai like tình báo này là mộ niệm nhu theo mộ gia tại đế thành Phân Chi Na bên trong được đến, phụ dung chấn mộ gia cũng là đệ nhất đẳng thế lực, tại đế thành tự nhiên có nơi làm việc mà quân gia nội bộ có người bỏ vốn một vạn lượng yêu cầu mộ gia phái ra 300 người quân đội hỗ trợ trình biến, mà người nhà họ mộ tự nhiên biết rõ mình gia đại tiểu thư có một người bạn là họ quân, cho nên tự nhiên đem phần tình báo này giao cho mộ niệm đu. Học xong tình báo, quân vũ cười lạnh một tiếng, xem ra, quân gia thiết hệ dòng dõi kia rốt cục vẫn là không nhẫn mại được a, tối nay, vừa vận thì đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. 3. Quân gia mặt khác trong một gian mật thất. Ba cái hơn 50 tuổi lão đầu chính tụm lại thương lượng gì đó. Lão tứ, sự tình làm thế nào? Một thân xuyên trường bào màu xám cao gầy lão đầu nhìn một chút bên người một thân mặc áo bào trắng mập mạp lão đầu, hỏi nhỏ: "Yên tâm đi, Tam ca, đều đã sắp xếp xong xuôi, trợ giúp quân chiến thiên trị độc tiểu tử kia đã điều tra rõ, là một cái tên là quân vũ già nam học viện học sinh, tối nay hắn nhất định sẽ không còn sống đến ngày mai." Lão đầu mập sờ một cái chính mình, dâu khá là đặc ý nói, ừ, vậy thì tốt, ngươi nhiều chú ý một chút, nhất định không thể xuất sai lầm. Còn ngươi nữa, lao ngũ, sự tình tất cả an bài xong chưa? Cao gầy lão đầu lại đưa mắt nhìn một thân mặc áo đen lão đầu trên người, đều không khác mấy rồi, chỉ cần tam ca ngươi ra lệnh một tiếng, liền có thể động thủ. Quần áo đen lão đầu híp một cái hắn kia vốn cũng không phải là rất mắt to, lạnh giọng nói, ừ, vậy thì theo kế hoạch tiến hành. Lần này nhất định phải thành công, không lâu sau nữa, toàn bộ quân gia sẽ trở thành chúng ta thiên hạ, ha ha nghĩ đến chính mình kế hoạch thành công ngày ấy, cao gầy lao đầu nhất thời phát ra từng trận quỷ dị tiếng cười. Còn lại hai gã lao đầu nhìn nhau, cũng cùng cao gầy lao đầu giống nhau, ba cái lao đầu tại trong mặt thất, phát ra từng trận làm người ta giận cả tóc gáy nụ cười. Lại nói quân vũ loại trừ trung gian cùng hạ lan tinh thần ra ngoài ăn một lần cơm trưa bên ngoài. Thời gian còn lại đều tại mỗi người trong phòng tu luyện, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới từ trong tu luyện tối lui ra. Bên trong phòng đã trở lên tối tăm, quân vũ từ từ mở mắt, trong mắt bắn ra hai cái dài đến hai thước ánh sáng, sau đó chậm rãi biến mất, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn hướng bên cạnh nhìn một cái, bao quanh tuyết hồ màu bạc chớp sáng đã bể tan cảnh, tuyết hồ tiến hoa hoàn thành, thu tầm mắt lại ôm lấy tuyết hồ, thân thể của hắn liền xuất hiện ở trên mặt. Hoạt động một chút thân thể, đứng ở cách giường cách xa hai bước vị trí, hai tay lần nữa kết ấn, theo hắn một tiếng quát nhẹ, không khí chung quanh lần nữa phát sinh văn bèo, trên giường lần nữa trở nên không có vật gì. Đổi một bộ quần áo, hắn lúc này mới chậm rãi đi ra cửa phòng, kiểm tra một chút ngọc bội đã chưa ở trong ngực, ngay sau đó trực tiếp ra roi thúc ngựa mà hướng quân đế quốc doanh phương hướng chạy tới. Quân đế quốc doanh khoảng cách giả Nam học viện có ước chừng 2 giờ chặng đường. Quân vũ một đường ra roi thúc ngựa mà hướng trại lính đuổi, ở cách trại lính gần đây địa phương, có một chỗ thung lũng, tên là tuyệt cốc địa phương ngừng lại. Tuyệt cốc hai bên đều là núi cao, chỉ có trung gian một con đường thông hướng trại lính phương hướng, quân vũ tiến vào tuyệt cốc, đi tới nửa đường thời điểm, dị biến nảy sinh. Mảng lớn tảng đá đột nhiên từ trên núi lăn xuống, hướng hắn tới, hắn lập tức kìm chặt dây cương, dừng lại bước chân, thân thể nhảy đến giữa không trung tránh thoát những thứ kia lăn xuống đá lớn. Đợi đá lớn toàn bộ hạ xuống sau đó, quân vũ bình yên vô sự rơi xuống đất, đoạn kiếm thuận thế theo trong tay háo trượt ra, cầm thật chặt trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh. Đây là gặp mai phủ. Quân vũ tự nhiên biết tối nay tuyệt đối không phải một cái bình tĩnh ban đêm, quân gia nội bộ sinh biến, tự nhiên có người sẽ tra ra là hắn là quân chiến thiên trị độc, cho nên đối với như vậy ám sát, hắn đã sớm trong lòng có chuẩn bị. Đúng nhiên. Một đám che mặt người quần áo đen từ trên núi lao xuống, vung vẩy vũ khi trong tay, chiêu quân vũ đánh tới, người quần áo đen ước chừng có 30, tu vi cũng không thấp, phần lớn là người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ, trong đó có 3 người, tu vi khá cao, đều tại người đàn cảnh thất trọng trái phải, vì đối phó quân vũ, hiển nhiên, quân gia tam đại trưởng lão cũng là làm một phen chuẩn bị. Mặc dù người quần áo đen nhiều người, nhưng quân vũ tự nhiên không sợ. Một mình hắn đối phó kia hai mươi mấy người đàn cảnh ngũ trọng người quần áo đen đủ, mà ba người kia đàn cảnh thất trọng người liền giao cho tuyết hồ đi. Trung quy tuyết hồ từ lúc lên cấp sau đó, còn chưa hoạt động một chút đây, cho nên phải đối phó đám người quần áo đen này, còn chưa phải là đặc biệt khó khăn. Người quần áo đen vừa xuống tới mặt đất, liền vung vẩy vũ khí trong tay, phát ra từng đạo nguyên lực, mang theo trận trận sát khí, chiêu quân vũ đánh tới, quân vũ tự nhiên cũng huy vũ đoàn kiếm vọt vào trong hắc y liệt nhân cùng người quần áo đen tỉ đấu lên quân vũ bởi vì trong lòng lo lắng mình đi trễ quân gia tam đại trưởng lão sẽ chiếm thiên cơ vốn là thập phần nóng nảy giờ phút này mắt thấy trại lính đang ở trước mắt nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện mai phục mà không thể không bị ép dừng bước lại đã sớm giận không kèm được lại nghĩ đến quân gia kia tam đại trưởng lão vì cướp lấy vị trí càng như thế không từ thủ đoạn nào trong lòng giống như bị giống như lừa tiêu đáy mắt tràn đầy lạnh ý cũng không để ý ẩn dấu thực lực trong lòng của hắn suy nghĩ chính là nhanh đi hướng trại lính điều động một ngàn người quân đội đi hiệp trợ quân chiến thiên diện trừ đối lập ầm ầm ầm hắn một thân nguyên lực đang giận lưu trung bay phất phới mực phát theo gió bay lượn sắc mặt lạnh lùng đáy mắt lóe lên dậy đặc khí lạnh cùng khát máu ánh sáng đoạn kiếm trong tay giống như lưới hái tử thần bình thường thu các người quần áo đen sinh mạng mà tuyết hồ tại quân vũ linh thức trao đổi dĩ nhiên là rất chủ động kiểm chế ba người kia đan cảnh thất trọng cao thủ cục diện thoáng cay trong sáng ra phân làm phân biệt rõ ràng hai bên hưu hưu hưu quân vũ chỉ là vung vẩy trường kiếm trong tay tại trong hắc y. y nhân xuyên toa nhìn từng cái mặc người quần áo đen ở trước mặt hắn ngã xuống hắn giống như không nhìn thấy bình thường trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ chính là giết sạch những người này chạy tới trại lính Chương 120, Nguyệt hắc Phong Cao. Tuyết hồ một bên cùng người quần áo đen đánh nhau, vừa quan sát quân vũ phản ứng, thấy cả người hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, biết rõ đấy lòng của hắn phải là không gì sánh được lo lắng, màu tím đáy mắt dính vào lo âu mà cái đuôi động tác nhưng là chưa từng dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn biết rõ, hắn bây giờ phải làm, chính là giúp quân vũ nhanh lên thanh trừ những thứ này trở ngại. Để cho hắn có thể mau chóng chạy tới quân đế quốc doanh Nghĩ như vậy Tuyết hồ thân thể bỗng nhiên trở nên mở ảo lên tứ chi bộ pháp càng lúc càng nhanh Lưu lại từng mảnh tàn ảnh Nhìn đến theo chân nó cùng nhau đánh nhau người quần áo đen một trận kinh hãi Người quần áo đen đang ở nghi ngờ Tuyết hồ đến tột cùng đang làm gì thời điểm Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất Ngay sau đó đẩy trời nguyên lực ngưng tụ thành kiếm mưa liền hướng lấy chúng quanh mấy người quần áo đen phóng tới Tại người quần áo đen kinh hại dưới con mắt, đâm vào thân thể bọn họ bên trong, bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy liền bị giết chết. Hồ ly mị kiếm kỹ. Đây chính là tuyết hồ lên cấp sau thu được trung đẳng thất phẩm linh kỹ. Kỳ lân quyển. Mắt thấy tuyết hồ đơn giản liền trừ đi kia ba gã người đàn cảnh thất trọng cao thủ, quân vũ trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, động tác cũng không có trước như vậy khẩn trương cứng ác, cả người dễ dàng hơn khiến cho hắn càng đáng sợ hơn, huy vũ kỳ lân quyền trực tiếp hướng người quần áo đen trong bầy lướt đi. Các người áo đen trong lòng là càng đánh càng kinh hãi, bọn họ vốn cho là chính là muốn giết một cái giả nam học viện còn không có tốt nghiệp thiếu niên, phái ra 30 người đủ để, lại không nghĩ tới, thiếu niên này thật không ngờ biến thái, chẳng những tu vi cao cường, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đều phong phú không gì sánh được. Căn bản cũng không phải là những thứ kia sống trong nung lụa các công tử ca có thể so với, thậm chí so với bọn hắn những thứ này cả ngày tiếp nhận đủ. Loại nghiêm khắc huấn luyện, cùng nguy hiểm làm bạn người còn lợi hại hơn. Này, thật là làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Nhìn kia rõ ràng đã giết đỏ cả mắt rồi, giống như sắt thần bình thường quân vũ. Chính là chỗ này chút ít thói quen đem sinh tử không để ý người cũng không nhịn được đấy lòng phát run. Thân A. Có muốn hay không treo bọn hắn như vậy? Bọn họ cũng bất quá là phụ người khác mệnh lệnh mà thôi, về phần như vậy sao? Bất quá, vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải hoàn thành phía trên vô xuống tới nhiệm vụ, nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, vô luận là có hay không đã bắt đầu sợ hãi, bọn họ đều phải tiếp tục, thậm chí là cố gắng đem thiếu niên này giết. Bất kể người quần áo đen trong lòng như thế nào gào thét bi thương, như thế nào buồn rầu quân vũ như cũ động lực mười phần mà cùng người quần áo đen chém giết. Không tới nửa giờ, trong sơn cốc liền nằm một chô thi thể, người quần áo đen bị quân vũ giết chỉ còn lại mười cái rồi. Chủ nhân, còn lại những người này giao cho ta xử lý đi, Ngươi trước chạy tới trại lính, chờ một hồi ta sẽ sau đó đuổi theo tuyết hồi nhìn một chút một bên rõ ràng thập phần nóng nảy quân vũ, lại nhìn một chút mười người kia, màu tím đáy mắt hơi hơi run lên, dùng linh thức cùng quân vũ cầu thông đạo. Quân vũ nhìn một cái tuyết hồ, lại nhìn một chút khắp người vết thương mười người quần áo đen, biết rõ những người này làm sao có thể sẽ là tiểu tuyết đối thủ. Hơi trầm tư một chút, liền gật đầu. Thấy quân vũ gật đầu, tuyết hồ lập tức xông lên trước, cuốn lấy mười tên người quần áo đen, mà quân vũ dĩ nhiên là cưới trước bởi vì tảng đá hạ xuống mà chạy trốn tới một bên thất ngựa, nhanh chóng hướng tuyệt cốc mở miệng chạy tới. Quân gia, trang sức thập phần xa hoa trong phòng ngủ quân chiến thiên sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, quân nhạc giao ngồi ở mép giường, vì hắn leo mặt cùng tay. Tự đắc biết quân gia tam đại trưởng lão muốn tạo phản tin tức, quân nhạc giao liền lập tức đem chuyện này báo cho rồi quân chiến thiên, quân chiến thiên tính tình ôn hòa, chú trọng nhất người nhà ngưng tụ cùng cảm tình, vốn là muốn một thân một mình đi đến tam đại trưởng lão nơi nào, muốn dùng đạo lý cảm hóa bọn họ, thật không nghĩ đến ba người kia nơi nào nghe quân chiến thiên cảm hóa. Còn ba người liên thủ đả thương quân chiến thiên. Quân chiến thiên bị hắn hệ này hộ vệ hộ tống đến phòng ngủ sau đó, tam đại trưởng lão liền tăng nhanh tốc độ, như đồ tối nay trình biến. Mặc dù tam đại trưởng lão có lòng diệt trừ quân chiến thiên, có thể quân chiến thiên phòng ngủ chung quanh lại có hộ vệ tầng tầng bảo vệ, chỉ là biết rõ đại thế đã qua hắn biết rõ đây bất quá là nhỏ mạnh hết đà, cũng không biết còn có thể hay không sống qua tối nay rồi hả. Ra ra, Tam trưởng lão bọn họ mấy ngày nay động tác nhỏ thập phần thường xuyên, hơn nữa động tĩnh là càng náo càng lớn, xem ra bọn họ tối nay đã đợi không kịp nghĩ muốn phản. Quân Nhạc giao cao mày, một bên là quân chiến thiên lao chùi thân thể, vừa nhìn quân chiến thiên có chút tiểu tụy khuôn mặt, lo âu nói: "Vui vẻ giao, quân gia loại trừ theo ta vài chục năm hộ vệ, những người còn lại cơ hồ đều bị ba người kia lão gia lôi kéo." Vui vẻ giao Chúng ta hệ này có còn hay không có thể dùng được với người, bất kể quân nhạc giao mà nói, quân chiến thiên đầu tiên hỏi ra nàng quan tâm nhất vấn đề. Có chính là có, bất quá chính là không biết, hắn là không phải ra ra trong miệng có thể dùng được với người. Quân nhạc giao cắn môi một cái, trong đầu không tự chủ hiện ra quân vũ thân ảnh, bất quá quân vũ trung quy mới 14 tuổi A, lại không xác định có thể giúp hay không, vì vậy trong lòng có vẻ hơi không có chắc. ta biết Ngươi nói hẳn là Quân Vũ chứ? Quân Vũ quả thật có mưu kế, có mưu lo, tuyệt không phải một cái 14 tuổi thiếu niên phải có, bất quá y theo kia Tam trưởng lão mấy người tính tình, tất nhiên sẽ xuống tay với Quân Vũ, đây là nhất định. Quân Chiến Thiên dừng một chút, đối với Quân Nhạc giao lại phân phó nói, vui vẻ giao, Quân Vũ dù sao cũng là bởi vì cho ta chữa thương mới gặp loại độc này tay, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn phái người bảo vệ tốt Quân Vũ. Không muốn hắn bởi vì ta mà gặp phải ba người kia lão gia ám toán. Gia Gia ngươi yên tâm, ta đã phái người đi rồi. Gia Gia, đối với tam trưởng lão bọn họ, chúng ta vẫn là phải nhiều phòng bị chút ít. Bây giờ Gia Gia ngài bị thương, mà Gia Gia dưới tay tinh binh hộ vệ vẫn chưa về. Này quân gia phần lớn người đều đã có ý hướng đầu nhập vào tam trưởng lão bọn họ. Chúng ta tình cảnh thập phần nguy hiểm. Quân nhạc giao cũng biết quân chiến thiên lo âu, lập tức làm ra bảo đảm bất quá nghĩ đến tam trưởng lão đám người kia gần đây động tác nàng chân mày liền không nhịn được hướng rửa vào cùng nhau thở dài một hơi thở quân chiến tiên tự nhiên đối với quân nhạc giao không yên tâm giao nhi bất kể kết quả như thế nào ngươi ngàn vạn lần muốn bảo toàn chính mình chỉ cần ngươi có thể sống gia gia cũng không có gì đó tiếc nuối gia gia ta biết ngài ý tứ bất quá hừ chỉ bằng bọn họ những người đó Cũng vọng tưởng thay thế gia gia ngài trở thành quân gia gia chủ, thật là nói vớ vẩn, bọn họ liền cho là chúng ta là dễ khi dễ như vậy. Mấy năm nay ta chỉ là muốn an tâm hầu hạ gia gia, bất kể quân gia sự tình, xem ra bọn họ đã quên đi rồi năm đó ta thất phong. Yên lặng lâu như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút rồi nhắc tới tam trưởng lao đám người, quân nhạc giao đáy mắt dâng lên một trận lệnh ý, trên người càng là buộc phát ra một trận thập phần mãnh liệt khí thế. Một cố khí tức nguy hiểm từ trên người quân nhạc giao tản mắt ra. Trên người nàng cung trang không gió mà bay, để cho nàng xem ra khí thế bức người cảm thoáng nâng lên, tự do một loại nhìn bằng nửa con mắt hết thẻ khí thế, mỹ lệ trên mặt mũi mang theo tí ti dùng mình. Giờ phút này nàng, hoàn toàn không còn bình thường ở trước mặt mọi người đoàn trang phong khoáng dáng vẻ. Như vậy nàng, giống như là cao cao tại thượng nữ vương. Quân chiến thiên nhìn quân nhạc giao dáng vẻ. Biết rõ cháu gái này là thực sự tức giận, cấp bách rửa chung một chỗ lông mày hơi hơi lỏng ra, hắn chính là biết rõ, hắn cháu gái này năm đó anh dũng sự tích, vậy thì thật là... Văn động tứ phương A, chương 121, lên cấp, vẫn như cũ là căn mật thất kia bên trong, ba gã lao đầu tụ chung một chỗ, làm người không nhận ra sự tình. Tam ca, đã sai người mai phục ở trong học viện, bám theo một đoạn quân vũ tiểu nhi. Chắc hẳn kia quân vũ tiểu nhi đã trúng mai phủ, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Một thân áo dài trắng lão đầu mập sở chính mình dâu, đáy mắt lóe lên hèn mọn ánh sáng, dương dương đặng ý nói. Ừ, trong nhà sự tình đã an bài mà không sai biệt lắm, sẽ chờ nguyện hát phong cao. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công gửi lão đầu nghe được lão đầu mập mà nói, hẽ mắt, coi như trầm bổ nói. Ha ha, quân gia lập tức phải trở thành chúng ta thiên hạ, thật là đại khoái nhân tâm A còn áo đen láo đầu ngựa đầu cười to, bộ dáng kia, thấy thế nào thế nào muốn ăn đòn. Đúng vậy, ha ha ha còn lại hai người cũng phụ hòa nói. Trong mật thất bay ra từng trận làm người ta rợn cả tóc gãy tiếng cười, làm kinh sợ một cây chim. Lại nói quân vũ cưỡi ngựa, một đường ra roi thúc ngựa, rốt cuộc sau nửa giờ tới trại lính, xuất ra hoàng đế cung đình chấn ngọc bội sau, điều lấy hai thiên quân ngựa, cùng tuyết hồ hội họp sau, sau đó lại chạy hơn một canh giờ đường tại màn đêm buông xuống thời điểm chạy về đế thành quân gia đến đế thành quân gia trong phạm vi sau quân vũ nói cho kia hai thiên quân ngựa an tâm tại quân gia sau núi lợi lệnh không muốn lộ ra còn hắn thì ôm tuyết hồ bay đến nóc nhà tránh qua mọi người cơ sở ngầm rơi xuống quân chiến thiên trong sân chiêu quân chiến thiên phòng ngủ chạy tới quân nhạc giao đang cùng thị vệ đội trưởng bên ngoài sảnh thương lượng chuyện nghe được ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hai người nhìn nhau Từ đối phương đáy mắt đều thấy được vẻ nghi hoặc, sau đó thị vệ đội trưởng tiến lên, đem cửa phòng mở ra, thấy là một cái xa lạ thiếu niên, lập tức cho mày, lo nghi một cái xuống, đáy mắt sinh ra một cỗ cảnh giác. Quân nhạc giao đang muốn hỏi do thị vệ đội trưởng là người nào, ngẩng đầu nhìn thấy đúng là quân vũ xuất hiện ở trước mắt, ngẩn người một chút, lại không kìm lòng được lập tức tiến lên ôm quân vũ. Tiểu vũ nhi, quân nhạc giao có chút kích động. Nàng nguyên bản còn lo lắng quân vũ sẽ ra ngoài ý muốn, như vậy trong nội tâm nàng sẽ vô cùng tự trách, hơn nữa bây giờ nàng một thân một mình gánh lên đại lương, sắp thực yêu cầu một người hỗ trợ, nàng sớm đã có tâm mời quân vũ, chỉ là trong lòng không có chắc, có thể giờ phút này thấy hắn đứng ở trước mặt mình, nhất thời cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ giao tiểu thư, quân vũ đưa tay, đem quân nhạc giao nhẹ nhàng đẩy ra, biết rõ lúc này tự nhiên không phải kích động thời điểm. Căn cứ tình báo, tối nay quân gia thiết hệ nhất mạch trưởng lão liền muốn tạo phản, bọn họ cần phải dành thời gian. Chiến thiên ông nội đâu? Thấy quân nhạc giao tâm tình đã bình phục, quân vũ ngay sau đó dò hỏi, trong giọng nói ngầm chứa lấy nóng nảy Gia Gia trước đó vài ngày biết quân thiết báo muốn tạo phản, lòng tốt ôn hòa phải đi khuyên bọn họ quay đầu, nhưng bọn họ căn bản không nghe, ngược lại đã thương Gia Gia, bây giờ Gia Gia chính trọng thương ở bên trong phòng ngủ cho nên bây giờ bên ngoài hết thẻ các thứ này đều là ta tại lo liệu nói đến chuyện này. Quân nhạc giao như cũ tâm tình kích động, đáy mắt luồng không khí lạnh dũng động, thận không được đem kia quân ra ba cái lao đầu cho tự tay giết. Quân vũ than nhẹ một tiếng, trong lòng không ngừng kêu kia quân chiến thiên không khỏi quá có chút lòng dạ đàn bà rồi, nhưng là bây giờ tự không phải thảo luận lúc này, vì vậy quân vũ liền cao mày, lo lắng hỏi ổ. Chiến thiên ra ra thương thế thế nào? Để cho ta đi xem một chút. Được, đi theo ta. Đối với quân vụ y kỳ thuật, quân nhạc giao đương nhiên sẽ không hoài nghi, vì vậy lập tức gật gật đầu, xoay người lại, mang quân vụ hướng phòng ngủ đi tới. Quân vụ cùng sau lưng quân nhạc giao vào phòng ngủ, nằm trên giường quân chiến thiên, thấy quân chiến thiên đôi môi trắng bệnh, ngủ mê man ở trên giường, giống như là chết đi bình thường quân nhạc giao vừa thấy loại tình huống này tự nhiên là có chút ít kích động vọt tới trước giường. Quân Vũ theo sát phía sau. Thanh Liễu, Ra Ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Nhạc Giao nhìn nằm ở trên giường bệnh Ra Ra, chân mày nhễu chung một chỗ, quay đầu lại hỏi rõ một cái. Nút nhát nha hoàn đạo, cái này nha hoàn chính là quân chiến thiên cho tới nay thiếp thân nha hoàn. Bẩm đại tiểu thư, gia chủ mới vừa rồi còn thật tốt, nhưng đột nhiên không biết rõ chuyện gì, lâm vào hôn mê. Ta cũng cầm một ít hồi thiên đan cấp gia chủ ăn, nhưng hắn chính là tỉnh không đến. Ta cũng không biết gia chủ đến cùng thế nào. Nói đến quân chiến thiên bệnh tình, thanh liễu cũng sẽ không như trước như vậy chấn định, đáy mắt dâng lên nước mắt, một bộ sợ hai quân nhạc giao sẽ hoài nghi nàng hãm hại quân chiến thiên dáng vẻ. Mà quân nhạc giao cũng không có trách tội thanh liễu, biết rõ nàng bất quá một tiểu nha đầu, không có bất kỳ tu vi nào, lúc này, nàng tự nhiên không dám làm loạn, nhưng là quân chiến thiên đến cùng thế nào, trong nội tâm nàng lại một đoàn loạn ma. Quân vũ đứng ở cách đó không xa, hắn vừa tiến đến liền nhìn ra quân chiến thiên là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà đưa đến trong cơ thể khí tức hỗn loạn, cho nên mới lâm vào hôn mê, bất quá, hắn cũng phát hiện, quân chiến thiên tẩu hỏa nhập ma tựa hồ có hơi không quá bình thường. Vui vẻ giao tiểu thư, trước hết để cho ta xem một chút đi, có lẽ ta có biện pháp chữa khỏi chiến thiên ra ra. Quân vũ rốt cuộc tiến lên, nói với quân nhạc giao, trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin. Ừm quân nhạc giao đối với quân vũ gật gật đầu, đi tới mép giường. Quân vũ sau đó nắm tay dựng quân chiến thiên cổ tay, một bên thả ra linh thức, tiến vào quân chiến thiên trong thân thể, dò xét đến quân chiến thiên trong thân thể tán loạn nguyên lực, không nhịn được nhíu mày một cái. Quân nhạc giao một mực khẩn trương quan sát quân vũ phản ứng, nhìn đến hắn đột nhiên to mày, tâm cũng đi theo nhéo, tiểu vũ nhi, ông nội của ta, hắn như thế nào đây? Một bên thanh liễu cũng đi theo khẩn trương. Trái tim loạn lung tung khèo, thật chặt nhìn quân vũ, sợ hãi từ trong miệng hắn nói ra không tốt tin tức. Quân vũ một bên đứng lên, một bên thu hồi linh thức, ngẩng đầu nhìn về phía quân nhạc giao cùng thanh liễu, thấy các nàng khẩn trương như vậy, nghĩ đến nhất định là bởi vì mình mới vừa cao mày, các nàng lo lắng vấn đề sẽ tương đối nghiêm trọng, mới khẩn trương như vậy chứ. Vui vẻ giao tiểu thư yên tâm, bá phụ rất được nội thương, trong cơ thể nhiều hơn kinh mạch bế tắc thêm mới vừa rồi không biết sao cưỡng ép vận chuyển nguyên lực mới đưa đến hỏa nhập ma nguyên lực rối loạn cho nên mới một mực hôn mê vừa vận chỗ này của ta có thể trị tẩu hỏa nhập ma đang ăn dược ngươi này chiến thiên gia gia ăn vào liền có thể quân vũ đối với hai người khẽ mỉm cười theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái bình ngọc nhỏ đem bình ngọc giao cho quân nhạc giao tỏ ý nàng đem đan dược này quân chiến thiên ăn hết Trong bình ngọc giả bộ chính là quân vũ lần trước ở đó chết đảo tiền bối trong thư phòng lấy được thiên tài địa bảo thảo dược tinh hoa, có cải tử hồi sinh công hiệu, không chỉ có thể chữa trị quân chiến thiên nguyên lực trong cơ thể rối loạn, cũng có thể đả thông bế tắc kinh mạch. Dẹ đặt nhận lấy quân vũ trong tay bình ngọc, quân nhạc giao đem bình ngọc cầm ở trên tay, trước dao, sau đó đi tới mép giường một bên dẹ đặt đem quân chiến thiên đỡ dậy, vừa đem đan dược đút cho quân chiến thiên. Sau đó đưa hắn đặt ngang tốt Sau đó cũng thối lui đến một bên Cùng quân vũ đứng chung một chỗ Khẩn trương quan sát quân chiến thiên phản ứng Tại quân nhạc giao Quân vũ hai người nhìn soi mói Quân chiến thiên sắc mặt từng điểm từng điểm trở nên đỏ thắm Hô hấp cũng biến thành thập phần hữu lực Lông mi run rẩy Sau đó mở mắt Một mặt mờ mịt nhìn chung quanh Đợi nhìn đến quân vũ cùng quân nhạc giao thời điểm Hắn mới khôi phục thanh tỉnh Quân nhạc giao thấy quân chiến thiên tỉnh lại lập tức kích động sông về mép giường, Ra ra, quân nhạc giao hô, càng là kích động để lại nước mắt. Quân chiến thiên nhìn nhào tới trên người hắn cháu gái, rung răng muốn ngồi dậy, nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình có biến, lập tức ngồi xếp bằng tốt. Quân nhạc giao ngây ngốc mà nhìn quân chiến thiên, không hiểu hắn đây là phải làm gì, chỉ có quân vũ rõ ràng cảm nhận được quân chiến thiên biến hóa, lập tức tiến lên, một tay đem quân nhạc giao kéo ra, cẩn thận, Chiến Thiên Gia Gia đây là muốn lên cấp, chúng ta không nên tới gần hắn. Chương 122, Bước Vua Thoái Vị. Tiểu Vũ Nhi, ngươi là ý nói Gia Gia hắn? Quân Nhạc Giao còn có chút không phản ứng kịp, kéo quân Vũ ống Tay áo, không xác định hỏi. Ừ, không sai. Chiến Thiên Gia Gia mặc dù bị đánh thành nội thương, bất quá tại bị thương trước nguyên bản chính là sẽ phải lên cấp, mới vừa rồi hắn hẳn là cảm ứng được đột phá cơ hội, muốn nhất cử đột phá đến Linh Anh Cảnh. Nhưng bởi vì kinh mạch bế tắc mà ở hỏa nhập ma, hiện ở trong cơ thể hắn nguyên lực đã làm theo, hơn nữa, mới vừa rồi viên thuốc đó cũng vì hắn lên cấp cung cấp nguyên lực, cho nên, lần này chiến thiên ra ra cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Quân vũ gật gật đầu, thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy quân chiến thiên quá may mắn, bị đánh thành như vậy còn có thể lên cấp, đây cũng tính là hắn tạo hóa đi. Quân nhạc giao nhìn một chút quân chiến thiên, lại nhìn một chút quân vũ. Cuối cùng không có mở miệng nữa, chỉ là như cũ có chút không dám tin tưởng, như vậy đều có thể lên cấp, gia gia của hắn vận khí có phải hay không có chút quá tốt. Một khắc đồng hồ sau, thiên địa quy tắc hạ xuống, quân chiến thiên lên cấp thành công. Đợi kim quang sau khi biến mất, quân chiến thiên từ từ mở mắt, liền thấy quân nhạc giao còn có quân vũ đứng ở cách đó không xa, nhìn mình. "Gia gia, ngài lên cấp." Quân nhạc giao mặt mỉm cười, có thể đáy mắt như cũ tràn đầy không thể tin. Phải biết, mới vừa rồi quân chiến thiên vẫn là trọng thương bệnh nhân à? Không nghĩ đến, vậy mà bởi vì quân vũ một viên đan dược mà lên cấp linh anh cảnh rồi, này, cũng quá mức ở thần kỳ. Ha ha, đúng vậy, ta cũng thật không nghĩ tới ta vậy mà sẽ lên cấp đây. Quân chiến thiên cũng có chút khó tin, bất quá trong giọng nói lại lộ ra hương phấn, đưa mắt chuyển tới một bên đứng trên người quân vũ, thấy hắn chính nhìn mình chằm chằm, tự nhiên biết rõ đây nhất định là quân vũ công lao. Biểu hiện trên mặt đu hòa, thâm tình nhìn quân vũ, hiền tôn, lần này nhưng là đa tạ ngươi à. Ha ha, chiến thiên gia gia ngươi không việc gì là tốt rồi. Quân vũ đi tới mép giường nhàn nhạt nhìn quân chiến thiên, nhẹ giọng nói. Bầu không khí nhất thời trở nên thập phần vi diệu, ấm áp khí tức vây quanh tại quân chiến thiên trong phòng ngủ. Sau đó, quân nhạc giao đem thị vệ đội trưởng cũng gọi vào trong phòng, thị vệ đội trưởng nhìn đến quân chiến thiên tỉnh hồi lại dĩ nhiên là hết sức cao hứng, biết được là quân vũ chữa hết quân chiến thiên, đối với quân vũ cũng nhìn cao rất nhiều. mấy người tại trong phòng ngủ lại thương lượng một trận, an bài xong sau đó, thị vệ đội trưởng liền một lần nữa bị quân nhạc giao an bài tại ngoài phòng ngủ mặt thủ vệ, mà quân vũ chính là bị an bài vào một gian mật thất nghỉ ngơi. quân nhạc giao, quân chiến thiên hai người chính là một người ngồi ở trên ghế, một người nằm ở trên giường, giả bộ nghỉ ngơi, lấy bất biến ứng và biến đến cùng nhìn một chút tam đại trưởng lao sẽ có cái dạng gì cử động đợi sát trời sâu tất cả mọi người đều có chút ít mệt mỏi không chịu nổi thời điểm tam trưởng lao dẫn một đám người vênh vang đắc ý mà đi vào quân chiến thiên cùng quân nhạc giao ở sân thẳng vào hai người phòng ngủ nhìn đến còn nằm ở trên giường không tức giận chút nào quân chiến thiên tam trưởng lão tứ trưởng lão ngũ trưởng lão ba người nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị tam trưởng lão Các ngươi đây là phải làm gì? Quân nhạc giao đem tam trưởng lao mấy người thần sắc thu ở trong mắt, đáy mắt nẽ qua một kia khinh thường, từ trên ghế ngồi dậy, nhìn tam trưởng lao mấy người, ngữ khí thập phần không tốt hỏi, chỉ là bộ ráng kia thuật nhìn rõ ràng có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác. Vui vẻ giao tiểu thư, lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta chỉ là muốn tới xem một chút gia chủ thương thế thế nào, cũng không có cái gì khác ý tứ. Tam trưởng lão một thân trường bào màu xám, thanh âm khàn khàn, thập phần khó nghe. Trên mặt thấy thế nào, làm sao lại mang theo một tia âm hiểm cảm giác? Mắt liếc nhìn quân nhạc giao, có chút khinh thường nói: Nếu là như vậy, người các ngươi đã nhìn, có thể rời đi chứ? Không nên quấy rầy ông nội của ta nghỉ ngơi. Quân nhạc giao nhịn được đấy lòng khó chịu, nhìn Tam trưởng lão, lạnh lùng nói: Vui vẻ giao tiểu thư, hôm nay chúng ta năm vị trưởng lão đều ở chỗ này có mấy lời ta nghĩ vẫn phải nói rõ ràng tốt bây giờ gia chủ bị thương chúng ta mặc dù cảm giác thập phần thương tâm thế nhưng này quân gia cũng không thể một ngày vô chủ gia chủ hai đứa con trai đều đã chết ta cảm thấy chúng ta hẳn là chọn lựa một người tới tạm thay trước gia chủ quản lý chúng ta quân gia sự tình tam trưởng lão tầm mắt tại trên mặt mọi người quét một hồi không mặn không nhạt mở miệng nghe một chút tam trưởng lão mà nói trong đám người nhất thời truyền ra lên xuống không ngừng tiếng nghị luận. Hiển nhiên, phần lớn người còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ồ, kia tam trưởng lão có cái gì tốt thí sinh không có. Quân nhạc giao lạnh lùng nhìn thoáng qua tam trưởng lão, đáy mắt tồn tại khinh thường, khỏe môi bỗng nhiên câu khởi một vệt nụ cười quỷ dị, mở miệng hỏi. Tam trưởng lão trong lòng cũng sớm đã nhận định quân nhạc giao không có khả năng nhảy ra gì đó song lớn đến, cho nên, đối với quân nhạc giao nụ cười, cũng không có để ý nhiều mà là giống như hắn đứng bên người Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão làm cái nháy mắt, chính mình đánh giá quân chiến thiên phòng ngủ. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão vốn là cùng Tam trưởng lão cùng phe với nhau, cho nên thấy Tam trưởng lão đưa cho hai người ánh mắt trong bụng sáng tỏ. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, đi tới trước mặt quân nhạc giao, khi miệt liếc mắt nhìn quân nhạc giao, chậm rãi mở miệng. Mọi người đều biết, Tam trưởng lão cho chúng ta quân gia làm rất nhiều công hiến, hơn nữa Tam trưởng lão đối với gia tộc tâm, đại gia cũng quá rõ ràng, cho nên, ta đề nghị, để cho tam trưởng lão làm quân gia thay mặt gia chủ. Tứ trưởng lão thái độ thập phần ngạo mạn, nguyên bản là thập phần bị hồi tỏa mặt mũi vào thời khắc này, thoạt nhìn càng thêm bị hồi tỏa, làm cho người ta có một loại muốn đem đánh hắn một trận xung động. Ngũ trưởng lão tại tứ trưởng lão sau khi nói xong, đỡ lấy một trương mặt nhăn nhó, cũng đứng dậy, tầm mắt quét mắt một vòng, theo sát mở miệng. Không sai, ta cũng tán thành tam trưởng lão làm thay mặt gia chủ, không biết vui vẻ giao tiểu thư cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão ý như thế nào. Hừ, lão ngũ, lão tứ, còn có lão tam, các ngươi vậy mà mưu toan thừa dịp gia chủ bị thương thời điểm xoán vị, thật là quá ghê tởm. lão phu không đồng ý, lão tam ngươi không muốn vọng tưởng. Đại trưởng lão nguyên bản vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, sự tình phát triển đến bây giờ. Hắn cũng rốt cuộc rõ ràng Tam trưởng lao sáng sớm liền gọi bọn họ tới nơi này ý. Hắn tính khí vốn là nóng nảy, nếu không phải giờ phút này là tại Quân chiến thiên trong phòng ngủ, hơn nữa Quân chiến thiên còn nằm trên giường không dậy nổi, chỉ sợ hắn đã sớm xông lên cùng Tam trưởng lao đánh nhau. Đúng vậy, ba người các ngươi nhất định chính là vong ân phụ nghĩa, cốc chủ đối với các ngươi cũng không tệ, các ngươi vậy mà muốn đoạt hắn châu ngồi, thật là không biết sống chết đổ vỡ. Nhị trưởng lão cũng không nhịn được tức miệng mắng to. Tại năm vị trưởng lão bên trong, hắn là trầm ổn nhất một cái. Hơn nữa, hắn vẫn quân chiến thiên thúc thúc. Tại loại này quan hệ đến quân gia gia tộc lợi ích về vấn đề, hắn mãi mãi cũng sẽ không lui về phía sau. Theo năm vị trưởng lão cùng đi một ít đệ tử cũng coi như biết chuyện gì xảy ra, cũng rồi giít nghị luận, đang ở phòng ngủ nhất thời trở nên thập phần ồn ào. Quân nhạc giao đứng ở mép giường, không có mở miệng. Lệnh Lung nhìn tam trưởng lão mấy người, đối với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nàng vốn cũng không lo lắng, nàng chỉ là muốn biết rõ, lúc này tam trưởng lão bọn họ nên làm như thế nào, là thực sự muốn bức vua thoái vị sao. Trước 123, toàn bộ giải quyết. Hừ, lão đại, lão nhị, việc đã đến nước này, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, nói cho các ngươi biết, toàn bộ quân gia đã bị ta quân đội tầng tầng bao vây, không dùng được một hồi. Toàn bộ quân gia, liền đều là ta. Đối với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không nghề mặt như vậy, tam trưởng lão ít nhiều có chút nổi nóng, thế nhưng vừa nghĩ tới rất nhanh, quân gia liền trở thành hắn thiên hạ, mà bọn họ, sẽ trở thành hắn tù nhân, hắn liền cảm thấy không gì sánh được hương phấn. Tứ trưởng lão đứng ở tam trưởng lão sau lưng, trên mặt đều là đắc ý biểu tình, nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đấy mắt tràn đầy khinh thường. Hừ Gọi các ngươi bình thường xem thường ta, lần này, các ngươi rơi vào trên tay ta, ta ngươi nhất định phải môn sống không bằng chết. Về phần ngũ trưởng lão, vẫn như cũ là một trương mặt nhăn nhó, đáy mắt nhưng có chút tí ti lửa nóng cùng hưng phấn. Không giống với tam trưởng lão ba người đắc ý cùng phách lối, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người trên mặt đều là một mảnh xanh mét, nhìn về phía tam trưởng lão ba người đấy mắt tràn đầy dùng mình, chắc hẳn nếu như ánh mắt có thể giết người. Tam trưởng lão bọn họ đã bị hai người dùng ánh mắt giết chết hơn trăm triệu lần. Quân nhạc giao, thứ thời mà liền đem ra chủ ấn cùng gia chủ lệnh bài giao ra, nếu không, hừ, bản trưởng lão cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tam trưởng lão nhìn một bên giống như người ngoài của quân nhạc giao, đáy mắt dần hiện ra sắc ý, lạnh lùng mở miệng. Gia chủ ấn cùng gia chủ lệnh bài bổn tiểu thư thì sẽ không cho các ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Đối với tam trưởng lão uy hiếp Quân nhạc giao không để ý chút nào, chớ nói bây giờ quân chiến thiên đã tỉnh lại, mặc dù quân chiến thiên không tỉnh lại nữa, nàng quân nhạc giao cũng không sợ hãi chút nào, quân gia vốn là nàng thái gia ra một tay sáng lập lên, nàng là nhất định không có khả năng để cho những người này phá hư nhà bọn họ, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vui vẻ giao tiểu thư nói thật hay, kia hai dạng đồ vật nhất định không thể giao cho bọn họ đám này phát điên, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Không có gia chủ ấn cùng gia chủ lệnh bài, xem bọn hắn như thế nào hiệu lệnh trong tộc đệ tử. Nhị trưởng lão nguyên bản còn lo lắng quân nhạc giao sẽ giao ra đồ vật, bây giờ thấy quân nhạc giao như thế có cốt khí, hắn tự nhiên hết sức cao hứng, quân gia là bọn hắn hệ này đời trước sáng lập mà quân thiết báo chẳng qua chỉ là sau đó thêm đi vào, quân gia tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay, cho dù người kia là bọn hắn quân gia trưởng lão cũng không được. Vui vẻ giao tiểu thư không cần phải lo lắng, mặc dù liều mạng này thân mạng già, ta cũng sẽ không khiến những xuất sinh này thường tổn tới ngài và gia chủ. Đại trưởng lão cũng làm mở miệng nói, hắn như ương bình thường ánh mắt tại tam trưởng lão bọn người trên thân lướt qua, đáy mắt sát ý làm người không tự chủ linh hồn phát run. Hừ, xem ra hôm nay không cho các ngươi điểm khổ đầu ăn các ngươi là sẽ không nghe lời, các ngươi đã thả chết cũng không khuất phục, quyền kia trưởng láo thành toàn cho các ngươi. Hôm nay ta muốn giết các ngươi từng cái. Tam trưởng lão đầu tiên là bị quân nhạc giao không nhìn cùng trân trọng, lúc này lại bị đại trưởng lão dùng tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn, trong lòng đã sớm tức giận được không được, vốn là khá là khó coi khuôn mặt cũng biến thành thập phần dữ tợn, nhìn quân nhạc giao cùng đại trưởng lão ba người, cả người buộc phát ra một trận sát ý. Sau lưng hắn, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng dạng là một mặt sát ý. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Bản gia chủ ngược lại rất muốn biết, tam trưởng lão phải như thế nào giết bản gia chủ cháu gái a còn có hai vị trưởng lão. Châm thấp giọng nói đột nhiên trong phòng ngủ vang lên, phá vỡ cứng ngắc không khí. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe được cái này thanh âm, trên mặt đều lộ ra nét mừng, mà tam trưởng lão ba người chính là có chút không dám tin, về phần quân nhặt dao nàng khẽ môi không tiếng động nâng lên, nhìn về phía tam trưởng lão ba người đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trong phòng ngủ duy nhất trên một cái giường chỉ thấy nguyên bản sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở nơi đó quân chiến thiên chính ngồi ở trên giường mang trên mặt một nụ cười nhìn mọi người thoạt nhìn tựa hồ thập phần ôn hòa thế nhưng kia đáy mắt sắc thực lạnh giá một mảnh thậm chí đang nhìn hướng tam trưởng lão ba người thời điểm mang theo giày đặc sắc khí gia chủ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người nhìn quân chiến thiên khắp khuôn mặt là kinh hỉ Bọn họ nguyên tưởng rằng hôm nay phải là một hồi lưới rách cá chết tranh đấu, lại không nghĩ rằng, gia chủ vậy mà tỉnh lại, điều này thật sự là một món thật to chuyện vui a. Mà Tam trưởng lão ba người chính là một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm Quân Chiến Thiên, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Quân? Quân? Chiến Thiên? Bọn họ cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới vừa rồi hắn còn thoạt nhìn có vẻ bệnh, thế nào lúc này liền thanh tỉnh. Đại trưởng lão Nhị trưởng lão, các ngươi bị liên lụy rồi, chuyện tình kế tiếp giao cho bản gia chủ, bản gia chủ hôm nay nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút môn hộ. Quân chiến thiên hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ lui sang một bên. Phải gia chủ, nghe được quân chiến thiên mà nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều một mặt cung kính lui ra. Quân chiến thiên từ trên giường đi xuống, đứng ở trên đất, quân nhạc giao đi tới bên cạnh hắn, hai người đứng chung một chỗ đều mặt đầy sát khí nhìn tam trưởng lão ba người. Bây giờ, để cho chúng ta tới thật tốt tính sổ một chút. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, ba người các ngươi thân là quân gia trưởng lão, vậy mà mưu toàn cướp lấy chức gia chủ, thậm chí phái người mưu sát ta, thật là tội không thể tha thứ. Quân chiến thiên nói cuối cùng, trên người buộc phát ra một trận khí thế cường hãn, mang theo nồng đậm sát khí, hướng tam trưởng lão ba người mà đi. Hừ, như là đã không nể mặt mũi, Đã không còn gì để nói, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Tam trưởng lão cũng không nghĩ tới nguyên bản không hồi hộp chút nào sự tình, vậy mà xuất hiện như thế thay đổi, biểu tình đã hoàn toàn vặn mẹo, Hùng hắn nói. Tiếp đó, trong miệng hắn truyền ra một trận thét dài, giống như là tại thông báo người nào. Bất quá, ba vị trưởng lão đợi nửa ngày, nhưng không thấy bất luận kẻ nào xông vào, chính tại bọn họ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên quân vũ theo mật thất đi ra. Tam trưởng lão là muốn thông báo ở bên ngoài người động thủ sao? Thật là đáng tiếc, bọn họ đã bị ngã thao khống hoàng gia quân đội đưa đi địa ngục, cho nên Tam trưởng lão nếu là muốn tìm bọn hắn, thì đi địa ngục tìm. Quân vũ chậm rãi theo trong mật thất đi vào trong phòng ngủ, thờ ơ mở miệng quan hướng Tam trưởng lão ba người đấy mắt tràn đầy khinh thường, vui vẻ giao tiểu thư chiến thiên gia gia, ta sớm biết Tam trưởng lão bọn họ tại lôi kéo đội ngũ ý đồ tạ phản. Tối nay ta đã theo quân đế quốc doanh đưa tới 3.000 nhân mã, bây giờ tam trưởng lao chỗ mời chào được quân đội đã bị ta binh mã toàn bộ khống chế. Quân vũ tại quân chiến thiên cùng quân nhạc giao bên người dừng lại, hướng về phía hai người cùng kính chào một cái, chậm rãi mở miệng. Quân đội đế quốc, 3.000 binh mã. Quân chiến thiên nhìn một cái quân vũ, khỏe môi kéo ra một vệt khó tin nụ cười, đáy mắt lóe lên kinh ngạc ánh sáng, quân vũ, điều động đế quốc binh mã. Cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị chứ. Trung quy quân đế quốc ngựa trừ phi có hoàng đế ngọc bội, coi như là hoàng tử cũng không cách nào điều động a. quân vũ làm sao làm được. Trước 124, nghiêm túc chuyện. Quân chiến thiên tự nhiên không thể bây giờ hỏi rõ, bất quá minh bạch trong đó nhất định có cố sự, trong lòng vì vậy suy nghĩ chờ sự tình kết thúc sau đó mới thật tốt hỏi do quân vũ. Sau đó hắn liền nghiêng đầu vừa nhìn về phía tam trưởng lão mấy người, biểu tình lại biến thành lãnh ý. Tam trưởng lão nhìn một chút Quân Chiến Thiên, lại nhìn một chút phía sau hắn Quân Vũ, chính là trễ mãi nữa cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn họ đã sớm biết hắn muốn đoạt vị, cũng không ngăn cản, chính là muốn trước mặt mọi người quang minh chính đại chờ hắn lộ ra cái đuôi hồ ly, hắn lại còn ngây ngốc cho là hắn đã thành công, đúng là miệm ai. Tam trưởng lão sau lưng, tứ trưởng lão một mặt sợ hãi nhìn Quân Chiến Thiên người một nhà, ngay cả chân cũng ở đây run lên. Ma Ngũ trưởng lão Trên mặt cũng hiện ra sợ hãi, cùng tứ trưởng lao giống nhau, cả người run lên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người nhìn nhau, cũng biết là chuyện gì xảy ra, hai người đều âm thầm cao hứng, xem ra hôm nay, quân gia thì sẽ không có vấn đề. Ngay tại sự tình đã bụi bẩm lang xuống, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liền muốn thừa nhận tội thời điểm, ba trên người trưởng lão khí tức đột nhiên trở nên nóng nảy, ánh mắt cũng thay đổi thành màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Không được, hắn muốn phát động tập kích. Quân Vũ phản ứng đầu tiên, đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện có người còn nhanh hơn hắn. Quân Chiến Thiên tại Quân Vũ kêu lên thời điểm cũng chú ý tới Tam trưởng lão dị thường, đáy lòng rét một cái, trong tay xuất ra một đạo cường đại nguyên lực khí lưu, trong nháy mắt đập về phía Tam trưởng lão cái chán. Phanh lớn nguyên ma trưởng, mắt thấy Quân Chiến Thiên nguyên lực khí tức liền muốn giết tới bên cạnh, Tam trưởng lão vội vàng lường đối, một trưởng đẩy ra. Màu đen trường ấn, có người bình thường hai cái lớn, phanh đập phải trước người quân chiến thiên phát ra nguyên lực khí lưu lên, ngay sau đó kia lửa văng tung tóe, sấm chớp rền vang, ngay cả không khí trung quanh, tựa hồ cũng tại phách lý ba lập vang. Quân chiến thiên đứng tại chỗ, mặt mang ác liệt, màu mực ánh mắt nhìn chầm chầm ba dài lao quân thiết báo, lòng bàn tay cuộn cuộn nguyên lực khí lưu quay cuồng, hơi thở kia bên trong phát tán ra huy áp để cho cả nhà người bên trong hô hấp đều không thoải mái lên phảng phất mây đen đè xuống, mà đứng tại hắn đối diện tam trưởng lao chính là mặt mang dữ tợn, hẹp dài mắt phượng cũng nhìn chằm chằm quân chiến thiên, một đầu cho kia phân tán mà loạn vũ, trường bào màu đen thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Hưu, quân thiết báo bản thân cũng là linh anh cảnh nhất trọng tu vi, vốn tưởng rằng thả ra chính mình khí thế muốn áp chế đối phương, có thể trước khí thế lên, lại phát hiện quân chiến thiên không một chút nào bại bởi chính mình, có chút khiếp sợ cũng không có kéo dài bao lâu trong nháy mắt thu hồi trên người khí thế một cái sáng loáng đại đao xuất hiện ở trong tay vung về đại đao trực tiếp chiêu quân chiến thiên chém tới hưu lúc này quân chiến thiên tự nhiên không nghĩ cùng quân thiết báo dây dưa quá lâu vì vậy tự nhiên tay hướng ngang hơn một vệt nhuyễn kiếm liền xuất hiện trong tay hắn hắn nhuyễn kiếm vẫn là vây ở bên hướng hắn thân kiếm hiện lên trận trận hàn quang tại quân thiết báo đại đao đánh tới lúc cùng với đụng nhau Phát ra một trận tiếng vang, hai người đều lui một bước, quân chiến thiên nhuyễn kiếm trong tay rồi lập tức hướng quân thiết báo phần eo đông tới. Quân thiết báo kinh nghiệm thực chiến cũng là khá là không tệ, né người sang một bên, tránh thoát quân chiến thiên nhuyễn kiếm, vung vẩy đại đao trong tay bổ về phía quân chiến thiên bả vai, lại bị quân chiến thiên dễ dàng né qua, mà quân chiến thiên nhuyễn kiếm trong tay cũng là hướng hắn cánh tay phải mà đi. Đang! Quân thiết báo dùng đại đao đỡ ra quân chiến thiên đả kích. Cả người lùi về phía sau một bước, đem cuộn cuộn nguyên lực ghé vào trên đại đao, thân thể nhảy lên, đại đao trong tay huy vũ, hướng quân chiến thiên chém tới. Quân chiến thiên tất nhiên không thể để cho quân thiết báo một đao này đánh trúng, giống vậy nhảy ở không trung, thân thể nghiêng một cái, tránh thoát quân thiết báo đả kích, đồng thời nhuễn kiếm trong tay phát ra một đạo nguyên lực, khiu một tiếng hướng về phía quân thiết báo gào thét mà đi. Quân chiến thiên cùng quân thiết báo một mực theo phòng ngủ đánh tới bên ngoài viện. Hai người đao quang kiếm ảnh, từng đạo vàng bạc nguyên lực trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích, hai người thân ảnh biến đổi, ống tay háo tung bay, trong nháy mắt liền đã qua trên trăm chiều, quân thiết báo tu vi không tệ, có biết đại thế đã qua, cho nên khí thế là thấp một ít, như vậy đi xuống, trên người đã có nhiều chỗ vết thương, khí thế cũng càng thêm đê mê rồi rất nhiều, mà quân chiến thiên, so sánh với, trên người cũng chỉ là có một đạo không quá sâu lỗ, Toàn thể nhìn lên, lên vẫn là phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ. Chiến đấu kéo dài nửa giờ, quân chiến thiên đống nhiên nhuyễn kiếm hất một cái, kiếm chóp đỉnh đột toát ra một cây trâm, lóe lên ánh sáng màu bạc, vô cùng sắc bén, chạy thẳng tới quân thiết báo cái chán mà đi. Mà quân thiết báo lần này không có né tránh, ngân châm xuyên qua hắn cái chán, có thể dùng hắn như diều đứt dây bình thường rơi xuống đất. Ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, trên người khí tức cũng biến mất mà vô ảnh vô tung cuối cùng chết không nhắm mắt. Ba giải lão quân thiết báo bị quân chiến thiên như thế không chút lưu tình giết chết, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là hoàn toàn tuyệt vọng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính là một mặt cao hứng. Chuyện còn lại, liền cùng quân vũ không có quan hệ, đều do quân chiến thiên cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xử lý, mà quân nhạc giao thì phụng đổi quân vũ tại quân gia bên trong chơi mấy ngày. Quân chiến thiên cùng quân nhạc giao đều đối với quân vũ biểu hiện thập phần nhiệt tình, lần này, nếu là không có quân vũ bảo vệ cùng hắn đang dược, sợ rằng quân gia sẽ gặp gỡ một hồi hạo kiếp, cho nên, quân chiến thiên cùng quân nhạc giao đối với quân vũ càng là cảm tạ. Tại quân gia ở mấy ngày, quân gia sự tình cũng coi là giải quyết viên mãn, mà quân vũ cũng ở đây trong một ngày cơm trưa cục lên hướng quân chiến thiên để lộ ra chính mình sở dĩ có thể tập trung quân đội đế quốc nguyên nhân cũng đem liền ngạo thiên muốn tạo phản sự tình nói rõ, quân chiến thiên biết rõ chuyện này sau đó, là không chút do dự lựa chọn đứng ở liền nhà phía đối lập trung quy hắn cũng không quên, chính mình trung nhiếp hồn hương chi độc chính là bái liền ngạo thiên ban. Tạo! Trong lòng đã sớm minh bạch quân chiến thiên nhất định sẽ lựa chọn đối phó liền nhà, cho nên quân vũ cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài, cuối cùng tại quân gia chơi 7 ngày sau đó mới tại quân chiến thiên cùng quân nhạc giao không thôi dưới ánh mắt hướng giả nam học viện chạy về. Đến học viện sau đó, đúng lúc là buổi trưa thời gian, quân vũ trở lại nhà trọ, vậy mà phát hiện tất cả mọi người tại. Như thế nào đây? Nhìn ngươi bộ dáng này, sự tình giải quyết rất thuận lợi. Quân vũ ngoại ý muốn nhìn về phía hạ lan tinh thần mấy người, hắn còn không hỏi bọn hắn xuất hiện là tới làm gì, mộ niệm nhu liền xuống tới, trực tiếp hỏi, quân vũ biến mất nhiều ngày như vậy. Người khác không biết, nàng có biết, trung quy quân gia tình báo hay là nàng cung cấp cho quân vũ, cho nên quân vũ biến mất nhiều ngày như vậy nhất định là đi giải quyết quân gia vấn đề nội bộ đi rồi. Ừ, sự tình đã toàn bộ giải quyết. Quân vũ ngồi ở mộ niệm nhu đối diện, gật gật đầu, ngay sau đó rất nghiêm túc nhìn mộ niệm nhu, còn phải đa tạ ngươi tình báo. Mộ niệm nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi môi hơi hơi cong lên, thập phần đắc ý dáng vẻ, cảm ơn cái gì người ta ăn cơm là tốt rồi. Quân vũ ngược lại cũng không thể gọi là, miệng đầy đáp ứng nói, được à, cái này có gì khó khăn. Bất quá, tiếp xuống tới quân vũ biểu tình đống nhiên trở nên nghiêm túc, ăn cơm gì đó ngược lại chuyện nhỏ. Bất quá hôm nay người sao vừa vặn đều tại, ta ngược lại thật ra vẫn muốn cùng các ngươi nói một chuyện khác. Hạ Lan tinh thần, mộ niệm du, Lam Hạo đều là hiếm thấy thấy quân vũ thật tình như vậy biểu tình, cũng không khỏi không nghiêm túc. ngay sau đó. Mộ niệm nhu nhìn quân vũ, đáy mắt tồn tại nghi ngờ, tiểu vũ nhi, chuyện gì, nghiêm túc như vậy. Trước 125, đánh lén ban đêm. Các ngươi hẳn biết, ngay tại mấy ngày trước, tại ta đi giải quyết quân gia sự tình trước, đã từng gặp gỡ ám sát sự tình chứ? Quân vũ không có trực tiếp mở miệng, mà là trước dò hỏi. Ừ, chuyện này ta biết, thật giống như mấy ngày trước ngươi theo học viện tinh anh đường đi ra, đống nhiên bị một cái xa lạ học sinh ám sát. Người kia sau đó bị ngươi giải quyết, bất quá học viện lại tra không người học sinh này, mới biết kia nguyên lai không phải học sinh, mà là có người phái đi vào sát thủ, chỉ là không biết là người nào làm. Thế nào, ngươi đã tra ra được? Mộ niệm nu đầu tiên là gật gật đầu, chuyện này học viện đã từng truyền nôn áo, nàng tự nhiên biết, nhưng là vừa nghi ngờ nhìn quân vũ, hắn đột nhiên hỏi chuyện này, hẳn là đã biết rõ người giật dây là ai, chỉ là, hắn hỏi nàng cái này làm gì. Chẳng lẽ cái kia người giật dây vẫn cùng nàng có liên quan sao? Ừ, người giật dây chính là đế thành liền nhà cùng lãnh ra. Quân vũ gật gật đầu, thơ ơ nói, bất quá, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía hạ lan tinh thần bọn họ, chú ý bọn họ phản ứng. Gì đó? Đế thành liền nhà cùng lãnh ra. Mộ niệm nhu tự nhiên hết sức kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới, muốn giết quân vũ người vậy mà sẽ là hai gia tộc này, chung quy tại mộ niệm nhu bọn họ xem ra. Quân Vũ hòa liền ra, lãnh gia cũng coi là không có gì đại thù hận, liền nhà cùng lãnh gia tại sao phải phí lớn như vậy sức giải quyết quân vũ đây? Chẳng lẽ là bởi vì gần đây tin đồn lãnh gia muốn tạo phản, mà quân vũ rất hiển nhiên cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, cho nên mới trả thù. Nếu quả thật như thế mà nói, lấy quân vũ tính cách, kia hai đại gia tộc liền phải phiền phức, chỉ là không biết quân vũ sẽ làm gì. Tiểu Vũ Nhi. Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta hiệp trợ ngươi, thật tốt cả ngay ngắn một cái vậy ngay cả gia cùng lãnh ra hai đại gia tộc. Mộ niệm nhu cao mày, nhìn quân vũ, suy đoán tính ngữ khí hỏi. Ừ, đúng vậy, ta là có ý định này, bất quá, ta cụ thể còn không có nghĩ như thế nào tốt phải thế nào làm làm bọn họ. Hôm nay tới, cũng phải cần nói cho các ngươi biết một tiếng, cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Quân vũ một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Chỉ là đáy mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, nhìn mộ niệm nhu mấy người, lạnh nhạt nói. Hả, vậy thì tốt quá, chúng ta chính nhàn rỗi không chuyện gì làm, vừa vặn có thể có chuyện chơi đùa rồi. Mộ niệm nhu một bộ không có vấn đề ngữ khí, nàng cũng mặc kệ gì đó liền nhà, lạnh ra, coi như mộ gia đại tiểu thư, nàng cũng là ăn qua gặp qua chủ, gì đó đế thành tứ đại gia tộc, này có thể không dọa được nàng, bất kể là ai. Chỉ cần dám đối với quân vũ hạ sát thủ lại không được, cho nên tự nghe quân vũ mới vừa nói liền nhà cùng lãnh ra muốn giết hắn thời điểm, mộ niệm nhu liền đã có trả thù một hồi bọn họ dự định. Hắc hắc, tổ trưởng, chuyện này ngươi thế nào không nói sớm a? ta cũng chính buồn mấy ngày nay buồn chán đây, đến lúc đó có cần gì chúng ta hỗ trợ cứ việc nói a. Hạ lan tinh thần cũng là đáy mắt hàm chứa hư vấn. Rất hiển nhiên đối với như thế nào hợp tác với quân vũ đối phó đế thành hai đại gia tộc, trong lòng vô cùng mong đợi. Tổ trưởng, có chuyện gì? Ta Lam Hạo cũng sẽ không nói đựng. Lam Hạo tự nhiên cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ là có lúc mà nói xác thực không nhiều, hơn nữa nghe không ra nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, chỉ là người này đấy mắt vui sướng lại bán đứng hắn. Ha ha, cảm ơn các người. Quân Vũ đứng lên, Ôn nu ánh mắt quét mắt liếc mắt mọi người, trong lòng hắn, vẫn luôn biết rõ, đoàn người đều là thật lòng đối với hắn, giúp hắn, có như vậy đồng bạn tại, hắn cảm giác mình rất may mắn. Tổ trưởng, khách khí như vậy làm gì? Đi thôi, thật nhiều ngày không có ăn chung, đến phiêu hương lâu họ gặp chứ. Quân vũ lễ độ như vậy, hạ lan tinh thần lật tới có chút không thích hứng, hướng về phía quân vũ liếc mắt, nuốt xuống một bãi nước miếng, buổi trưa đến, quả thật có chút đói. Hơn nữa đại gia xác thực thời gian rất lâu không có tụ. Quân vũ khẽ môi khẽ cong, nhìn một cái hạ lan tinh thần bọn họ, hắn cũng đang có ý định này, vì vậy xoay người, được, đi, đến phiêu hương lâu họ gặp, lần này ta mời khách. Sau đó, quân vũ năm người liền rời đi ra Nam học viện đi đến rồi phiêu hương lâu, theo phiêu hương lâu đi ra thời điểm, bên ngoài sắc trời đã sớm biến thành đen, còn có thể nhìn đến trên bầu trời một vòng trăng tròn Bốn người tại trên đường chính chậm rãi đi tới, làm bốn người đi tới ngã tư đường thời điểm, quân vũ đột nhiên ngừng lại, hạ lan tinh thần ba người không rõ vì sao, cũng chỉ có thể đi theo dừng lại. Tổ trưởng, thế nào? Hạ lan tinh thần hiếu kỳ đánh giá quân vũ, biết rõ quân vũ nhất định là có chuyện, hắn biểu hiện có chút khác thường. À, mới vừa rồi mộ niệm nhu nói nàng biết rõ liền nhà tại đế thành ngoại ô bí mật vị trí có một tinh anh quân mã, đúng không? Khỏe môi câu khởi một vệ tà dị độ cong, quân vũ nhanh chóng nhìn về phía còn lại ba người, trong ánh mắt hưng phấn không cần nói cũng biết. Tổ trưởng, ngươi là nói. Hạ Lan tinh thần khỏe môi cũng là hơi hơi cong lên, đáy mắt lóe lên một cỗ nhiệt tình ánh sáng, tối nay đi. Đúng vậy, vốn là ta còn một mực ở nghị thế nào thật tốt làm làm cái kia liền nhà, chung quy các ngươi cũng biết, liền nhà vậy mà phái sát thủ đến sân trường giết ta. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy xong rồi, vừa vặn nếu biết bọn họ tại ngoại ô có một nhóm tinh anh binh mã tại, cho nên sao không đưa bọn họ một món lễ lớn. Quân vũ giang tay ra, rất là bất đắc dĩ nói. À, tiểu vũ nhi, ngươi phần đại lễ này chỉ sợ sẽ làm cho liền nhà không chịu nổi đi. Tự nhiên biết quân vũ ý tưởng, mộ niệm nhu thoạt nhìn có chút kinh ngạc, sau đó rất là tùy ý nói. Hắc hắc, quản hắn khỉ gió ăn tiêu tan không chịu nổi đây. Dù sao phần đại lễ này ta đưa định, như thế nào đây? Các ngươi muốn cùng nhau sao? Quân Vũ cười híp mắt hỏi, trong lòng rõ ràng, một khi tối nay bọn họ có khả năng đem liền nhà kia tinh anh quân mã đại bản doanh cho bưng mà nói, liền nhà thực lực nhất định bị nhục. Đến lúc đó liên hiệp quân gia cùng hoàng gia quân đội cùng nhau, đối phó liền nhà có hy vọng, mà nếu như bọn họ không làm mà nói, lấy liền nhà thực lực bây giờ, sợ rằng cung gia cùng quân gia liên thủ rất khó đối phó được liền nhà. Mộ Niệm Nhu cùng Lam Hạo mấy ngày nay đã sớm chua xương đều đau, đột nhiên nghe được Quân Vũ mà nói cũng là xương sở, sau đó cười híp mắt nói, "Ngạch, ta không thành vấn đề, vừa vặn đi chơi một chút." "Tổ trưởng, ta, ta cũng không có." Lam Hạo bởi vì kích động cộng thêm có một ít khẩn trương, đều trở nên nói năng lộn xộn lên. "Ta đương nhiên không thành vấn đề, tổ trưởng, nhanh lên một chút hành động đi, ta đều có chút không thể chờ đợi." So sánh với lam hạo khiêm tốn, hạ lan tinh thần người này liền muốn phóng ra ngoài rất nhiều, trong lòng nghĩ sao nói vậy, chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của mình. Khi đã như vậy, mộ niệm nhu tỷ tỷ ngươi liền dẫn đường đi, tối hôm nay liền cẩn thận đi gặp một hồi liền nhà cái gọi là Tinh Anh đi. Quân vũ cười nhạt nói, đã là có chút không thể chờ đợi. Mộ niệm nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó dẫn đầu đi tới, đi theo ta. Quân vũ, hạ lan tinh thần. Lam Hạo đều là bèn nhìn nhỏ cười, theo mộ niệm nhu bóng lưng, bước nhanh tiến tới. Không lâu, ngay tại đế thành ngoại ô sau núi bên trên một mảnh đất trống, nơi này cách đế thành khu xâm ngật khu vực thập phần xa, bình thường tân bản không có người đến nơi này, mà giờ khắc này, người bình thường này một ít dấu tích tới địa phương, lại đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Này bốn đạo nhân ảnh dĩ nhiên chính là quân vũ bọn họ, bốn người bài bài nằm ở trên sườn núi, lén lén hướng xuống dưới ngắm nhìn. Chỉ thấy dưới chân núi rõ ràng có một doanh trướng, bên trong đung đưa một bóng người màu đen, bên hông đều là khoác đại đao. Quân vũ bốn người cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trên sờ núi, mỗi người trên người cẩm bào không gió mà bay. Một cố kích động vừa khẩn trương khí thế tại bốn người ở giữa lan tràn. Chương 126, lớn chiến linh anh cảnh. Linh thức đảo qua, quân vũ liền biết được trại lính tình huống nội bộ, chân mày đống nhiên là nhíu lại vốn là dễ dàng biểu tình cũng là đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tổ trưởng, đã xảy ra chuyện gì, thế nào không dết đi xuống à? Hạ Lan tinh thần nhìn vẻ mặt ngưng trọng quân vũ, có chút không hiểu hỏi. Hệ làn, xem ra này trong quân doanh người không đơn giản, mặc dù tổng cộng chỉ có 50 người, trong đó lại có người đàn cảnh tam trọng tu giả có 30, người đàn cảnh ngũ trọng có 10 cái, người đàn cảnh thất trọng có 7 cái, càng trọng yếu hơn là trong đó bọn họ vẫn còn có ba cái là linh anh cảnh nhất trọng cao thủ, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp liền nhà tinh anh đường thực lực. Quân vũ cao mày, vừa dùng linh thức dò xét lấy chung quanh, một bên trả lời hạ lan tinh thần vấn đề, dù sao đối với phó những người này đàn cảnh tu vi người hắn còn có nắm chặt, nhưng là đối mặt ba cái linh anh cảnh cao thủ, quân vũ trong lòng thực không có chắc, mà nhiều như vậy linh anh cảnh cao thủ tụ tập tại liền nhà tinh anh đường. Đây cũng là quân vũ không nghĩ tới. Gì đó. Ba cái Linh Anh cảnh cao thủ. Cái này ngay cả gia tinh anh đường thật là số tiền khổng lồ a Hạ Lan tinh thần cũng có chút ít khiếp sợ, không nghĩ đến bên trong vậy mà có nhiều như vậy Linh Anh cảnh cao thủ. Hắn đang chờ đợi lấy quân vũ mệnh lệnh, nói thật, nếu như quân vũ cố ý muốn đi xuống giết bọn họ, Hạ Lan tinh thần tuyệt đối sẽ không nói khác hắn hết thể đều nghe quân vũ. Tiểu vũ nhi, ngươi không có giỏ xét sai sao. Thật có nhiều cao thủ như vậy. Mộ niệm nhu thu đủ rồi bình thường vậy không nghiêm chỉnh dáng vẻ, ánh mắt hướng phía dưới núi quét một vòng, chỉ thấy mấy cái bóng đen tại trong quân doanh đung đưa, không khỏi hỏi. Đúng vậy, đúng là như vậy, hệ làn, niệm nhu tỉ tỉ, Lam hạo ta xem lần này đánh lén ban đêm vô cùng nguy hiểm, ba người các ngươi không bằng rời đi trước, ta lại tại nơi này nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không tiêu diệt mấy người bọn hắn. Quân Vũ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy để cho hệ lạn bọn họ đi trước tốt chúng quy bên trong Linh Anh cảnh cao thủ đông đảo, hắn có thể bảo đảm không được hệ lạn bọn họ an toàn. Nếu mọi người đều là hướng về phía hắn, trợ giúp hắn, Quân Vũ có cần phải bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn? Tổ trưởng, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi là nói chúng ta tham sống sợ chết? Chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại một mình chạy trốn đây? Hạ Lan tinh thần trợn mắt nhìn Quân Vũ, một mặt nộ khí. Đúng vậy, tổ trưởng, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi. Lần này Lam Hạo so với mộ niệm nhu dẫn đầu mở miệng trước, tuấn tú khắp khuôn mặt là kiên định. Bộ tiểu thư có thể sẽ không làm cái loại này ném xuống bằng hưu sự tình, tiểu vũ nhi, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Mộ niệm nhu trong tay hoa đảo phiến bá mà mở ra, nhìn một cái quân vũ, nói một cách lạnh lùng. Nghe vậy, quân vũ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Không vứt bỏ, không buông tha, đây mới thực sự là hữu nghị, mới thật sự là đồng bạn. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được vui mừng chính mình sống lại, nếu không, hắn khả năng cả đời đều không biết có như thế đối đại hắn đồng bạn. Thấy ba người tâm ý đã quyết, Quân Vũ cũng không nói thêm cái gì rồi, chuyển hướng dưới sườn núi trại lính, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Được rồi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đã như vậy, hệ Lãn, Lam Hạo Nghiệm nhu tỉ tỉ, chờ một hồi ba người các ngươi căn cứ tình huống mình đi đối phó những người đó đang cảnh tu giả, ba người kia Linh Anh cảnh cao thủ sẽ để lại cho ta đi. Quân vũ rất nhanh chế định ra rồi kế hoạch chiến đấu, mặc dù trong lòng không có chắc, bất quá hắn vẫn có lòng liều mạng, chung quy ở kiếp trước, những thứ này gì đó Linh Anh cảnh tu giả cho hắn sách giải tư cách cũng không có, hiện tại hắn sợ cái gì. Quân vũ quyết định xông một cái. Đến cùng nhìn một chút mình có thể hay không diện chứ ba người kia linh anh cảnh nhất trọng cao thủ. Kế hoạch chế định xong, quân vũ cười lạnh một tiếng, trên người nhưng là buộc phát ra một trận sát khí mãnh liệt. Vừa nói, quân vũ trong tay liền nhiều hơn một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe lên ánh sáng màu lam, vô cùng sắc bén, vừa nhìn liền biết kiếm này cũng không phải là vật phàm kiếm này thuộc về trung đẳng tứ phẩm linh khí, hay là hắn tại tinh anh đường không việc gì thời điểm chế tạo, bình thường hắn dùng không tới. Bây giờ loại này phi thường thời khác, dùng linh khí mà nói, vừa vặn có thể thoang có thể đền bù một chút song phương trên lệnh. Sau đó, quân vũ liền nổi lên một cái dẫn đầu tác dụng, nhanh chóng lao xuống núi đi, tại quân vũ động thủ sau, hạ lan tinh thần ba người cũng đều động Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong quân doanh liền đại loạn lên, vốn là ngủ say binh lính rất rất là nhanh chóng theo trong lều vỡ ra, từng cái thậm chí khôi giáp cũng không kịp mặc. Liền dơ đao đón hạ lan tinh thần mấy người lướt đi, mà quân vũ chính là trực tiếp chạy về phía trại lính tận cùng bên trong một cái lều vải, linh thức do xét, ở trong đó ngây ngô chính là ba cái linh anh cảnh nhất trọng cao thủ, sắp đối mặt cường thủ, trên người quân vũ sát khí đột nhiên nồng nặc lên. Hạ lan tinh thần cùng lam hạo một người tiến lên đón hai gã quần áo đen binh lính, mộ niệm nhu một người tiến lên đón ba gã quần áo đen binh lính. Mà Quân Vũ chính là trực tiếp nên hướng ba cái linh anh cảnh nhất trọng cao thủ bao vây, ra tay một cái chính là hắn bây giờ mạnh nhất linh kỹ, Tuyết ảnh kiếm pháp. Hiu, hiu, hiu. Bốn phía nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống rất nhiều, nhiều đóa bông tuyết rơi xuống từ trên không, rồi sau đó, tại Quân Vũ dưới sự khống chế, hướng ba người bắn nhanh mà đi, ba người tu vi trùng quy cao hơn Quân Vũ, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là tránh ra những thứ kia bông tuyết đả kích. Rồi sau đó theo ba phương hướng chiều quân vũ công tới. Quân vũ không chút hoang mang, lại vừa là một kiếm sử dụng ra, trung quanh nhiệt độ lần nữa giảm xuống một ít, ba cây từ băng tuyết ngưng tụ thành tiểu kiếm xuất hiện ở giữa không trung, rồi sau đó tại quân vũ dưới thao túng, hướng ba người đâm tới, một người trong đó né tránh không kịp, bị tiểu kiếm quẹt làm bị thương, còn lại hai người đều đều tránh thoát quân vũ đạ kích. Ba người sử dụng linh kỹ so với quân vũ tuyết ảnh kiếm pháp, căn vốn là không cùng đẳng cấp, nhưng bởi vì ba người tu vi so với tu vi so với quân vũ cao, hơn nữa còn là ba người đồng thời đạ kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, quân vũ cũng không chiêm cứ bao lớn ưu thế, bất quá đây là hắn đã sớm dự liệu được, cho nên cũng không phải hốt hoảng. vèo, Mấy người qua xuống mấy chục chiêu, quân vũ nhưng thủy trung không tìm được phá ba cái linh anh cảnh cao thủ bao vây biện pháp, chân mày giật giật. Khoe mắt liếc mắt một cái cách mình gần đây Linh Anh cảnh tu giả, trên người sát khí đột nhiên dày đặc một ít, chung quanh nhiệt độ lần nữa hạ xuống, hướng cái kia cách hắn gần đây Linh Anh cảnh cao thủ, chân đạp phụ trợ tính Linh, kỹ mê bộ. Trong nháy mắt đi tới người kia Linh Anh cảnh cao thủ trước người, bảo kiếm trong tay đâm về phía đối phương phần bụng. Tiên kia tóc dài Linh Anh cảnh cao thủ kinh ngạc ở quân vũ tốc độ, động tác trong tay lại không chút bất mãn nào, đại đao trong tay ở trước ngực đưa ngang một cái trực tiếp ngăn trở quân vũ đả kích. Suy, thấy vậy, quân vũ khẽ môi bỗng nhiên gánh lên một vẻ cười lạnh. Linh anh cảnh tu giả thấy vậy, trong lòng rét một cái. Ngay sau đó cũng cảm giác được dùng cả mình đánh tới. Hắn nhìn về phía đại đao trong tay, phát hiện một lớp băng mỏng đang ở dần dần đưa hắn mặt đao bao trùm. Hơn nữa chính hướng cổ tay hắn đến gần. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức dùng sức đỡ ra quân vũ bảo kiếm, thân thể cũng đi theo lui về sau hai bước. Đang. Bảo kiếm bị đánh văng ra, Quân Vũ cũng không nổi giận, kéo ra một cái kiếm hoa, lần nữa hướng người kia linh anh cảnh cao thủ đâm tới, nhưng mà lúc này, khác hai gã linh anh cảnh tu giả đã kích cũng ở đây lúc này đến. Chương 127: Chém giết. Bất đắc dĩ, Quân Vũ chỉ có thể buông tha đả kích người kia linh anh cảnh cao thủ, xoay người né tránh hai người đả kích, ba gã linh anh cảnh tu giả lần nữa đem Quân Vũ bao vây lại. Phanh phanh. Sau khi dừng lại, Quân vũ nhìn về phía bên người cách đó không xa, mộ niệm nhu đối diện trận ba gã người đàn cảnh tam trọng tu giả, nàng tu vi bởi vì đã đạt tới người đàn cảnh ngũ trọng, vì vậy cũng không rơi vào hạ phong. trong tay quạt xếp xuất ra tầng tầng tặng ảnh, từng đường đả kích theo cây quạt lên bắn ra, đánh út về phía vây công nàng ba người. Ba người trên người đều riêng có một vết thương, chính là trước bị mộ niệm nhu gây thương tích, mà trên người mộ niệm nhu cũng có một ít nơi vết thương. Đám người này đan cảnh tam trọng tu giả, đối với cái này đột nhiên lao ra nữ tử tự nhiên không rõ ràng, bất quá nhìn mộ niệm nhu tướng mạo rất non nớt sau, cũng sẽ theo bản năng cho là nàng tu vi cũng không cao, nào nghĩ tới mộ niệm nhu sẽ có người đan cảnh tu vi, lúc này mới bị thương tổn đến. Hạ Lan tinh thần cùng Lam hạo hai người tu vi so với lên quân vũ cùng mộ niệm nhu đều muốn thấp, vì vậy hai người từ vừa mới bắt đầu, sẽ dùng bí pháp, cưỡng ép để cao tu vi. Xuất thủ càng là không chút lưu tình, chung vi đây chính là sống còn thời điểm, mà không phải trong ngày thường bọn họ lúc huấn luyện sau. Một người đối chiến hai gã người đàn cảnh ngũ trọng tu giả, coi như là hạ lan tinh thần cùng lam hạo đều tăng lên tu vi, vẫn có chút chật vật, cũng may hai người sở học linh khí đều là cấp bậc tương đối cao, hơn nữa vũ khí trong tay cũng đều là đồ tốt, có khả năng thoang kéo vào giữa hai người khoảng cách. Bất quá, này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu là bọn họ không thể mau chóng đem người đàn cảnh ngũ trọng các tu giả giải quyết hết, chờ đến bọn họ bí pháp thời gian vừa quá, bọn họ hạ chàng chỉ biết có một cái, đó chính là bị giết chết. Quân vũ biết rõ mình cần phải nhanh hơn diệt trừ ba gã linh anh cảnh cao thủ tốc độ, như vậy mới có thể đi giúp hạ lan tinh thần bọn họ, vì vậy cũng trong nháy mắt bắt đầu sử dụng bí pháp, đưa hắn tu vi tăng lên tới người đàn cảnh bắt trọng. Hưu, hưu, hưu, sau đó... Quanh người hắn chợt nổi lơ lửng một ít bông tuyết. Tại hắn dưới sự không chế, không ngừng đánh út về phía kia ba gã linh anh cảnh tu giả. Quá nhiều ba gã linh anh cảnh tu giả, vì hắn tranh thủ cơ hội. Ba gã linh anh cảnh tu giả sẽ cùng quân vũ một phen tiếp xúc sau. đều minh bạch quân vũ không hề giống hắn thoạt nhìn yếu như vậy, vì vậy cũng đều lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Quân vũ mới vừa hóa giải một ít áp lực nhất thời lại tăng lên rất nhiều. Mê bộ dưới chân bộ pháp không ngừng biến đổi. Lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tay trái kỳ lân quyền, tay phải bảo kiếm trong tay một hồi lại một xuống đất hướng ba gã linh anh cảnh tu giả công tới, nhưng ba gã linh anh cảnh tu giả cũng đều không đơn giản, một lần lại một lần tránh thoát quân vũ bảo kiếm, bốn người chiến đấu có thể nói là thập phần kịch liệt. Thượng đẳng thất phẩm linh khí, hư ảo kiếm ấn. Kéo ra cùng ba người khoảng cách, quân vũ bảo kiếm trong tay bỗng nhiên thoát khỏi tay phải, trôi lơ lửng ở trước ngực hắn, đó lấy Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó khẽ quát một tiếng, trước mặt bảo kiếm nhất thời biến thành ba cây, hơn nữa mỗi một thanh đều dắt mang theo thấu xương dùng mình, tại quân vũ dưới sự khống chế, phân biệt đánh út về phía ba gã Linh Anh cảnh tu giả. Bảo kiếm tốc độ rất nhanh, ba gã Linh Anh cảnh tu giả mặc dù hết sức tranh né, nhưng vẫn là bị bảo kiếm trên người lấy xuống vết thương, nơi đó máu tươi còn chưa chảy ra, liền bị đông thành khối băng để cho ba người thân thể cũng không khỏi run một cái. Bất quá, cái này cũng không kết thúc, ba cây bảo kiếm bay ra sau, tại quân vũ dưới sự khống chế, ở giữa không trúng quẻo vào khúc quờ, lần nữa hướng ba người đánh tới. Lần này ba người mặc dù có chút chuẩn bị, bất quá thân thể có thương tích, hành động bất tiện, trên đùi lại bị cắt một hồi, cùng vừa rồi giống nhau, huyết còn không có chảy ra, liền đóng băng lên. Hưu, hưu, hưu, Quân Vũ hai tay lần nữa kết ấn, không trung ba thanh bảo kiếm kết hợp một cái, trở lại Quân Vũ trong tay, hắn thân ảnh nhanh chóng động vài cái, như cùng ở tại khiêu vũ bình thường ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện lần nữa từng mảng từng mảng đông tuyết, cùng trước kia so sánh, những thứ này đông tuyết rõ ràng so với mới vừa rồi lớn rất nhiều. Đông tuyết tại Quân Vũ dưới sự không chế, hướng ba người mà đi, ba người cứ việc hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đông tuyết trên người để lại rất nhiều vết thương. Những vết thương kia lên cũng đều kết băng, thừa dịp lúc này, quân vũ đông nhiên đi tới một tên Linh Anh cảnh tu giả bên cạnh, bảo kiếm trong tay vèo một tiếng đâm về phía Linh Anh cảnh tu giả ngực. Linh Anh cảnh tu giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể chết đi một hồi, quân vũ bảo kiếm cũng không đâm vào ngực, mà là theo người kia nơi bả vai vạch qua, bởi vì lần này là quân vũ toàn lực thi triển, cho nên vết thương rất sâu, máu tươi trong nháy mắt phun mạnh ra đến mà người kia cánh tay kia trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng không dùng được. Hiu. Một đòn trúng đích, quân vũ liền muốn rút lui, hai gã khác Linh Anh cảnh tu giả lại đã tới phía sau hắn, hắn tránh thoát một tên trong đó Linh Anh cảnh tu giả trường kiếm, một người khác bàn tay lại đồng thời đánh tới, trên bàn tay nguyên lực màu đỏ khí tức quanh quẩn trung quanh, hẳn là sử dụng Linh kỹ thần hỏa trưởng. ầm, Nhanh chóng theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đăng lược, Ném vào trong miệng, cảm giác sức thuốc ở trong người tản ra sau, quân vũ cũng không nói hai lời, huy động kỳ lân quyền, nên hướng kia sử dụng thần hỏa trưởng linh anh cảnh tu giả. Quân vũ ăn đan dược gọi là bạo lực đan. Có thể dùng quân vũ tu vi trong nháy mắt tăng vọt một cấp độ, đạt tới người đan cảnh cửu trọng, cùng kia linh anh cảnh tu giả tu vi tương đương. Vì vậy kỳ lân quyền cùng thần hỏa trưởng bà chạm, kia lửa văng tung tóe, một đạo lực lượng gợn sóng tự hai người quyền trưởng gian dũng động mà ra. Sau đó, song phương đều là lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Bên kia mộ niệm nu bị quân vũ bên kia ánh lửa hấp dẫn, thoáng thất thần một hồi, lại vừa lúc bị vây công nàng ba gã người đàn cảnh ngũ trọng tu giả nắm lấy cơ hội, nàng trên lưng bị người vạch một kiếm, nhướng mày một cái, nàng lập tức trở về thần, không dám lại chia tâm, nhưng trong lòng lại thập phần cuốn cùng, suy nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, đi chợ giúp quân vũ, thủ hạ đả kích cũng không cảm giác gác liệt rất nhiều. Trên người Hạ Lan tinh thần cũng có tốt mấy vết thương, nhưng hắn trong tay trưởng tiên nhưng là càng rung động càng nhanh, hắn khống chế trưởng tiên cùng hai người chiến đấu, như vậy liền có thể giảm bất cùng hai người sáp lá cả cơ hội, cũng liền có thể giảm nhỏ bị thương tỷ lệ, thế nhưng hai người rõ ràng không phải dễ đối phó, hắn tuy nói khoảng thời gian này kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng không ít, nhưng cùng hai người so sánh, còn kém hơn một chút, vì vậy mới có thể bị thương. Mà Lam Hạo nơi đó tình huống so với Hạ Lan tinh thần khá hơn một chút, bất quá cũng nghiêm túc. Tăng lên tu vi hắn đã trừ đi mười mấy người đàn cảnh tam trọng tu giả, bất quá đối mặt hai gã người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ, muốn thủ thắng vẫn có một ít khó khăn. Hắn biểu hiện trên mặt thập phần kiên định, trường thương trong tay càng bị huy vũ hổ hổ sinh phong. Bất quá như cũng không cách nào trong thời gian ngắn diệt trừ trước người hai gã người đàn cảnh ngũ trọng cao thủ tốt ở trên người hắn có đan dược có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi, nếu không là hắn lúc này đã sớm bị hai người giết chết. Cuộc chiến đấu này đối với hạ lan tinh thần ba người bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần chất vật, nhưng bọn hắn đều đang kiên trì, không chỉ là bởi vì nếu như bông tha, bọn họ sẽ chết, càng là bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Trước 128, ai dám động đến hắn? Hugh. Lúc này, Quân Vũ đánh lùi người kia linh anh cảnh tu giả đả kích sau, xuất ra một viên đan dược ném vào trong miệng, khôi phục người trong cơ thể tiêu hao nguyên lực, Tuyết ảnh kiếm pháp vi lực thì tương đối lớn, nhưng đối với nguyên lực tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải hắn trong túi đựng đồ bày đặt khôi phục nguyên lực đan dược, chỉ sợ hắn nguyên lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Trên bầu trời trăng khuyết chẳng biết lúc nào ẩn giấu đứng lên ảnh, ngay cả trên trời sao dậy đặc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trên bầu trời đông nhiên vạch qua một tia chớp, tiếp theo chính là ủng ủng tiếng sớm. Rồi sau đó, bầu trời bắt đầu bay lên mưa, vừa mới bắt đầu mưa rơi vẫn còn tương đối nhỏ, rất nhanh thì càng rơi xuống càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp biến thành mưa to. Nước mưa tưới vào quần vũ bọn người trên thân, đem mấy người quần áo làm ướt thoạt nhìn thập phần chật vật, nếu là đổi thành bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không chật vật như thế, nhưng bọn hắn giờ phút này sự chú ý đều bỏ vào trên người đối thủ. Vậy còn có tâm tình đi quản quần áo có hay không ước loại chuyện nhỏ này? Trời mưa đối với quân vũ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, hắn tuyết ảnh kiếm pháp bản sẽ để cho chung quanh nhiệt độ hạ xuống, một lần tới suy yếu địch nhân thực lực, bây giờ trời mưa, hắn lại thi triển tuyết ảnh kiếm pháp, hiệu quả so với trước kia được rồi gấp đôi trở lên. Hưu! Hưu! Hưu! Những thứ kia nước mưa trực tiếp bị đông cứng thành tiểu băng khối, rồi sau đó tại quân vũ dưới thao túng. Một đoàn một đoàn mà đánh út về phía Linh Anh cảnh tu giả, vô luận Linh Anh cảnh tu giả thế nào tránh, đều sẽ có một hai khối đụng phải bọn họ, ở trên người bọn họ lấy xuống một vết thương. Khoảng cách quân vũ bốn người tập kích liền nhà tinh anh đường còn không tới thời gian một phút, nhưng bốn người loại trừ quân vũ còn tốt hơn một chút một ít ngoài ra, còn lại ba người trên người đều có mười mấy vết thương. Loại trừ nguyên lực không ngừng bị tiêu hao ngoài ra, bọn họ thể lực cũng ở đây không ngừng tiêu hao Bất quá ngay cả gia tinh anh đường người cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, hơn nữa bởi vì không có khôi phục nguyên lực đang dược, tình huống so với bọn hắn hỏng bét hơn, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng không lâu cũng sẽ bị đánh chết, chỉ là song vương đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không biết hai sẽ kiên trì đến cuối cùng. Cảm thụ nguyên lực trong cơ thể, quân vũ như mày một cái, mặc dù có đan dược dùng, nhưng hắn tiêu hao to lớn giống vậy, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hắn nhìn một chút chính hướng hắn công tới ba gã linh anh cảnh tu giả, rồi sau đó đáy mắt đung nhiên né qua một tia khát máu ánh sáng, dưới chân tốc độ thêm nhanh hơn một chút, vọt tới một tên linh anh cảnh tu giả trước mặt, bảo kiếm trong tay đâm về phía người kia, người kia dĩ nhiên là giơ kiếm ngăn cản quân vũ đả kích. Ai biết quân vũ đung nhiên một trưởng vua ở hắn lồng ngực, linh anh cảnh tu giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đi theo lui về phía sau hết mấy bước. Lần này quân vũ nhưng là dùng toàn lực. Linh Anh cảnh tu giả đã bị trọng thương, nhưng quân Vũ tình huống cũng không chuyển biến tốt, bởi vì hai gã khác Linh Anh cảnh tu giả đã kích đã đến phía sau hắn, thân thể của hắn nhất chuyển, một kiếm chặn lại một người trong đó đả kích, lại bị một người khác trên bờ vai vạch một kiếm, máu tươi lập tức xung ra, quần áo màu trắng thêm một đạo màu đỏ vết tích. Mượn hai người sức mạnh công kích, quân Vũ lui về phía sau hai bước, vừa vặn đi tới bị thương Linh Anh cảnh tu giả trước người, rồi sau đó Hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung thay đổi một hồi, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào người kia linh anh cảnh tu giả ngực. "Phốc suy." Người kia linh anh cảnh tu giả trợn to hai mắt, nhìn Quân Vũ, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng giận mình, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, một gã khác linh anh cảnh tu giả cũng lợi dụng đúng cơ hội, một cước đạp về phía Quân Vũ, hạng ba linh anh cảnh tu giả đã kích đi theo đến, Quân Vũ hướng trong miệng ném một viên đan dược. Cũng không để ý đi lau khỏe miệng vết máu, tay cầm trường kiếm, trực tiếp tiến lên đón Linh Anh cảnh tu giả. Kiếm cùng đao đụng nhau, quân vũ chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ theo trên thân kiếm đánh tới, thân thể lui về phía sau mấy bước, dên lên một tiếng, khỏe miệng lần nữa có huyết dịch chảy xuống, hắn lại chặt chẽ trợn mắt nhìn Linh Anh cảnh tu giả. Ông! Sau đó, quân vũ linh thức trợt bị điều động, rồi sau đó, tại hắn dưới thao túng, hung hắn đánh về phía Linh Anh cảnh tu giả. Linh Anh Cảnh Tu Giả tuy có Linh Anh Cảnh Tu Vi, nhưng hắn linh thức cùng quân vũ so sánh, thật sự là vô cùng nhỏ yếu, bị quân vũ như vậy đụng một cái, đại não một trận đau nhói, toàn bộ trong nháy mắt trở nên đờ đẫn. Quân vũ lập tức nắm lấy cơ hội, bảo kiếm trong tay tàn nhẫn đâm về phía Linh Anh Cảnh Tu Giả phần bụng, kết thúc cái thứ nhì Linh Anh Cảnh Tu Giả sinh mạng. Đương nhiên, chính hắn thương thế cũng tăng thêm một ít, bất quá, nguy cơ còn không có giải trừ. Hắn cân bản cũng không có thời gian đi quản những thứ này, ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng Linh Anh cảnh tu giả. Người kia Linh Anh cảnh tu giả cũng không nghĩ đến lúc trước một mực ở hạ phòng quân vũ vậy mà sẽ ở đây sau một hồi liền giết chết mình hai gã đồng bạn, đáy mắt nẽ qua một vệ chần trở, cuối cùng vẫn là vọt tới. Quân vũ cố nén thân thể cảm giác khó chịu, đó lấy, hắn hướng trong miệng ném một cái khôi phục nguyên lực hồi nguyên đan, bảo kiếm trong tay lần nữa bay lên không. Lần này là trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, mà bản thân hắn thì nhắm hai mắt lại, miệng hơi nhúc nhích, hai tay càng là ở trước người nhanh chóng kết ấn. Đại diệt Phật chủ ấn. Theo quân vũ nhanh chóng kết ấn, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái nguyên lực ngưng tụ thành hình Phật chủ, chắp hai tay, hiện lên kim quang, to lớn uy áp dống nhiên là từ trên trời hạ xuống, thậm chí là hạ lan tinh thần bọn họ đều cảm giác được trên bả vai áp lực đột nhiên tăng thêm vài phần. Cuối cùng Linh Anh cảnh tu giả thấy vậy, lập tức hướng Quân Vũ công tới, hắn muốn ngăn cản Quân Vũ kết ấn, mà ngay tại hắn đại đao sắp đâm vào Quân Vũ thân thể thời điểm, Quân Vũ đột nhiên mở mắt, kia Linh Anh cảnh tu giả động tác nhất thời hơi chậm lại, tiếp lấy đỉnh đầu hắn Phật chủ dũng nhiên hướng hắn ép đi, rồi sau đó hung hãn xuyên qua người kia Linh Anh cảnh tu giả thân thể, mang theo Linh Anh cảnh tu giả thi thể phanh một tiếng rơi xuống đất. Thấy ba gã Linh Anh cảnh lão đại đều bị Quân Vũ giết trừ, Những người đó đang cảnh tu giả thấy vậy, trong mắt đồng thời né qua một kia chần chờ, động tác trên tay cũng chậm mấy phần. Đây đối với hạ lan tinh thần bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, vì vậy ba người đồng thời ăn vào một quả hồi nguyên đan, thừa dịp tinh anh đường những người này ngẩn ra trong lúc, ba ba bá lại giải quyết hết 4 năm cái. Mắt thấy liền nhà tinh anh đường tất cả mọi người liền muốn toàn bộ bị diệt trừ, nhưng mà, quân Vũ lại cũng chưa vì vậy cao hứng, bởi vì Hắn giờ phút này đã đến thời kỳ suy yếu, tu vi đại ngã, mới vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hết hắn nguyên lực trong cơ thể, hắn lúc này căn bản cũng không khả năng động thủ nữa. Tại chân núi nơi khúc quanh, có một người khoác nón lá thân ảnh đi nhanh ra, trước mặt dẫn đầu chính là vóc người thon dài ám hồn, quân vũ tại tới diệt đi liền nhà tinh anh đường trước đã sớm lưu lại hậu thủ, tại diệt trừ một tên sau cùng linh anh cảnh tu giả sau. Liền dùng linh thức thông báo ám hồn mang thính vũ lâu huynh đệ tới trợ trợn, mà ám hồn dĩ nhiên là thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, mang theo mấy chục người vội vã chạy đến. Tựa hồ cũng là phát hiện bên này tình huống, ám hồn ánh mắt cũng rơi vào bên này, mặc dù mưa, tầm mắt có chút chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy quân vũ dáng vẻ, còn ngươi lập tức co rút nhanh. Lầu chủ, là quân thiếu chủ. Một tên thính vũ lâu thành viên nhìn ám hồn, trong lòng kinh hãi vẫn không quên nhắc nhở ám hồn. Ám hồn ngay từ lúc nhận ra Quân Vũ thời điểm thân ảnh cũng đã biến mất, thẳng tắp hướng Quân Vũ chạy đi. Mà Quân Vũ còn chưa từng phát hiện ám hồn, hắn cảm giác đại não càng ngày càng choáng váng, thân thể lão đảo một hồi, vừa lúc bị cách đó không xa người đàn cảnh thất trọng tu giả nhìn thấy, người đàn cảnh thất trọng tu giả trong lòng vui mừng, thân thể nhảy lên thật cao, đại đao trong tay hướng Quân Vũ đánh xuống. Chương 129: Thứ Vương chấn động. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trên bầu trời thỉnh thoảng vạch qua một tia chớp, là đêm tối mang đến ngắn ngủi quang minh. Quân Vũ nhìn nhảy lên thật cao người đàn cảnh thất trọng tu giả, vội vàng lăn vào một viên hồi nguyên đan. Cưỡng ép vận chuyển nguyên lực, thân thể lại truyền tới trận trận cảm giác suy yếu thấy, khóe môi rắc một vệt vô lực nụ cười, hắn nghiến đầu lên, nhìn người đàn cảnh thất trọng tu giả đại đao trong tay cách mình càng ngày càng gần, kỳ lân ánh sáng cũng là tại trên nắm tay long lánh. Nhưng là thân thể cái loại này nặng nề cảm giác nhưng là như thế rõ ràng. Bên hai tràn đầy tiếng mưa rơi cùng với hạ lan tinh thần ba người tiếng gọi ấm ý. Hắn muốn quay đầu, nói với bọn họ. Hắn có lỗi với bọn họ. Nếu như không là hắn, bọn họ sẽ không cuốn vào trong trận chiến đấu này. Nhưng, thân thể của hắn giống như là cứng lại giống nhau. Căn bản làm không ra bất kỳ động tác. Rốt cuộc, trôi này đại đao đã tới đỉnh đầu hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được trên đào khí lạnh. Mà ngay tại hắn chuẩn bị mạo hiểm kinh mạch đứt gây nguy hiểm, cưỡng ép huy vũ kỳ lần quyền đối kháng bổ về phía hắn cây đại đao kia lúc, đỉnh đầu đông nhiên chuyển tới một tiếng quát chói tai, mẹ hắn, dám đụng đến ta chủ nhân, tìm chết sao. Thanh âm rơi xuống đất, một cái phi đao theo đỉnh đầu hắn bay qua, thẳng cấp đi vào người đàn cảnh thất trọng tu giả ngực, hắn nhìn đến người đàn cảnh thất trọng tu giả đấy mắt tràn đầy không thể tin được cũng nhìn đến người đàn cảnh thất trọng tu giả thi thể ở trước mặt hắn chậm rãi rơi xuống. Tiếp đó, một cái thon dài bóng đen chính là rơi xuống bên cạnh hắn, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, căn bản không để ý tới những người khác ánh mắt kinh ngạc, hướng quân vũ thỉnh tội, chủ nhân, ám hồn tới chế, xin mời chủ nhân tha thứ. Khoe môi câu khởi một vẹt vui vẻ yên tâm độ cong, quân vũ nhìn một cái ám hồn, lại nhìn lướt qua còn đang cùng Hạ Lan tinh thần ba người chiến đấu người đàn cảnh cảnh các tu giả, đáy mắt né qua một tia hàn mang, người đàn cảnh tu giả toàn bộ giết chết, không trừ một ngống. "Phải chủ nhân." Ám hồn mặt mũi nghiêm túc gật gật đầu, rồi sau đó xoay người, biểu hiện trên mặt trở nên không gì sánh được lạnh giá, tay hắn duỗi một cái, trong tay liền nhiều hơn một thanh luân đao, trên thân đao lóe lên nhàn nhạt thủy quang, vừa nhìn cũng biết là thứ tốt. Tiếp đó, hắn thân ảnh liền động. Chỉ thấy hắn thân ảnh theo còn lại vài tên người đàn cảnh tu giả bên cạnh lướt qua, bất quá mười hơi thở thời gian lần nữa trở lại tại chỗ, loan đao trong tay cũng đi theo biến mất, mà nguyên bản đang cùng hạ lan tinh thần ba người chiến đấu người đàn cảnh các tu giả đột nhiên đình chỉ động tác, sau một khắc thân thể liền thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống, biến thành từng cỗ thi thể. Hạ lan tinh thần ba người thấy vậy, có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua ám hồn tựa hồ là không có nghĩ tới cái này đều quân vũ là chủ nhân ám hồn tu vi thật không ngờ cường đại sau đó nhớ tới quân vũ ba người cũng sẽ không đi xem vài tên người đàn cảnh tu giả thi thể mà là vội vã đi tới quân vũ bên người tổ trưởng không có sao chứ hạ lan tinh thần cao mày nhìn về phía quân vũ có chút lo âu hỏi quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng chất vật từ dưới đất bò dậy hắn chỉ là có chút mệt nhọc còn có mới vừa rồi cưỡng ép vận chuyển nguyên lực đưa đến kinh mạch có chút căng đau tin tưởng chỉ cần trở về dùng một ít đan dược lại tu dưỡng mấy ngày là khỏe vì vậy rất dễ dàng cười nói ta không sao hệ lãn niệm nhu tỷ tỷ còn có lam hạo các ngươi cũng không sao chứ mộ niệm nhu cùng lam hạo đều là lắc đầu một cái bất quá quân vũ lại nhìn đến bọn họ trên y y phục đã sớm là răng đầy từng đường lỗ máu tươi càng là nhiễm đỏ lam hạo áo dài trắng Điều này sao có thể không việc gì? Vì vậy theo trong túi đựng đồ lấy ra ba bình kim xăng dược, một người một chai ném cho hệ làn bọn họ, các ngươi dùng trước thuốc này ngừng lại vết thương chảy máu, trở về ta lại cẩn thận đái đại ra. Mộ niệm nu kết xiết chai thuốc, nhìn đến quân vũ dễ dàng biểu tình, trong lòng cũng liền trấn an, ánh mắt không khỏi là chuyển hướng thi thể đầy đất, đáy mắt vui sướng, tiểu vũ nhi, lần này, cái kia muốn ám sát ngươi ngay cả ra sợ rằng phải gấp gấp chứ. Hừ hừ. Nghe lời này, Hạ Lan tinh thần bọn họ đều là hội ý cười một tiếng. Quân Vũ cũng là túi đầu sờ một cái chót mũi, cười không nói. Sau đó, ám hồn chính là tại quân Vũ tỏ ý xuống, rời đi trước. Dưới chân một điểm liền cùng thính Vũ lâu thành viên rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mà quân Vũ bốn người chính là làm bạn hướng già nam học viện đi tới, trở lại học viện sau. Liền mỗi người trở về phòng, bắt đầu chữa thương lên. Ngày thứ hai. Sau cơn mưa trời lại sáng, vốn nên là làm người ta cao hứng, nhưng nghiếp phi dương lại một chút cũng không cao hứng nổi, hai hàng lông mày nhíu chặt, bước nhanh đi tới mạc thiên hà trụ sở bên ngoài, gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra, bên trong mạc thiên hà chính diện khuôn mặt kinh ngạc nhìn nghiếp phi dương. Thung bay, ngươi thế nào sáng sớm chạy tới? Cùng nghiếp phi dương nhận biết cũng có thời gian rất lâu, hắn có lẽ chưa như vậy sáng sớm liền chạy tới hắn tới nơi này. Hơn nữa, nhìn dáng dấp tựa hồ còn có tâm sự, điều này làm cho hắn càng thêm kỳ quái. Viện trưởng chúng ta đi vào nói. Niếp phi dương cũng không để ý tới Mạc Thiên Hà kinh ngạc, sắc mặt như cũ khó coi, ngựa khí cũng so với ngày xưa lạnh một ít. Mạc Thiên Hà hơi sững sờ rồi sau đó dịch ra thân thể, để cho Niếp phi dương đi vào, lại đóng cửa lại. Thung bay, xảy ra chuyện gì? Ngồi vào Niếp phi dương đối diện. Mạc Thiên Hà nhìn một cái Niếp Phi Dương, có chút quan tâm hỏi. Tối ngày hôm qua, quân vũ bốn người tiểu tổ đánh lén ban đêm liền nhà Tinh Anh Đường. Liền nhà Tinh Anh Đường lại bị bốn người bọn họ tiểu tử cho bưng. Nghe nói quân vũ sở dĩ làm như thế, chủ yếu là bởi vì cha rõ ngày đó tại Tinh Anh Đường muốn ám sát quân vũ giả tên học sinh chính là liền người nhà, cho nên quân vũ cho bọn hắn một cái trả thù. Niếp Phi Dương nhìn Mạc Thiên Hà. Từng chữ từng câu đem buổi sáng mộ niệm nhu ba người nói cho hắn biết sự tình lập lại một lần, mặc dù đã không phải lần thứ nhất nghe được, nhưng hắn trong lòng vẫn là không ngăn được dâng lên kiếp sợ. 3. Nghe xong nghiếp phi dương tự thuật, Mạc Thiên Hà giống như là giống như điện giật đứng lên, nguyên bản còn có chút nụ cười trên mặt giờ phút này trở nên một mảnh kinh hãi. Gì đó? Liên nhà tinh anh đường bị đoạn. Điều này sao có thể? Phải biết. Liền nhà tinh anh đường nhưng là liền nhà tinh nhuệ nhất bộ đội, mặc dù chỉ có mấy chục người, lại có thể đối kháng đế quốc 10 cái đoàn binh lực, Liên nhà sở dĩ mấy năm nay lớn mạnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tinh anh đường thành lập. Như vậy tinh anh đường, vậy mà, bị quân vũ bọn họ cho bưng. Nghĩ rằng Mạc Thiên Hà trí tưởng tượng lại phong phú, cũng là vô pháp giống như quân vũ bốn người bọn họ là làm sao làm được. Thung bay, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ánh mắt nhìn chăm chú Niếp Phi Dương, cứng ngắc khuôn mặt, Mạc Thiên Hà nghiêm túc hỏi Viện trường, bất kể như thế nào, quân vũ đều là ta Niếp Phi Dương thủ hạ, càng là ta giả Nam học viện học sinh Liền nhà nhất định sẽ mượn từ chuyện này hướng giả Nam học viện làm khó dễ Nếu như đến lúc đó thật phát sinh, ta nhất định sẽ bảo đảm quân vũ Niếp Phi Dương đem khả năng tình huống nghĩ đến, tự nhiên đứng ở quân vũ bên này, hắn thật ra thì trong lòng cũng minh bạch Quân vũ diệt đi liền nhà tinh anh đường sợ rằng cũng không phải là báo thù đơn giản như vậy, bất quá mặc kệ nó, ai kêu quân vũ là hắn học sinh đây. Chương 130, Thứ Phương Chấn Động, 2 Nói đúng, bất kể như thế nào, chúng ta giả nam học viện tuyệt đối không thể đối với chuyện này thỏa hiệp, dù sao cũng là bọn họ liền nhà trước hạ sát thủ ở phía trước, nếu như ngay cả ra nếu là làm khó dễ, ta đến lúc đó tự mình cùng bọn họ nói một chút. Ngay vậy. Mạc Thiên Hà gật gật đầu, đối với Niếp Phi Dương phân tích rất đồng ý, hắn thật ra thì đã sớm biết liền nhà muốn tạo phản, vốn đang do dự bất định đứng ở đó một bên, nhưng là nay thiên quân vũ hành động để cho hắn hiểu được rồi quân vũ ý tưởng, phẳng phất một loại ma lực hấp dẫn bình thường rất tự nhiên liền lựa chọn đứng ở quân vũ bên này, mà cùng liền nhà đối lập lên. Phải viên trưởng, ta minh bạch ý ngươi rồi. Niếp Phi Dương tự nhiên biết Mạc Thiên Hà ý tứ. Vì vậy đối với Mạc Thiên Hà phân phó cũng không có bất kỳ dị nghị. Đi thôi. Mạc Thiên Hà phất phất tay, chính mình nhưng là hướng lầu hai đi tới, bây giờ hắn đã đến tấn thăng đan vương thời khắc mấu chốt, chờ hắn tấn thăng đan vương sau đó, địa vị hắn nhất định sẽ lần nữa tăng lên, đối với quân vũ cũng là một cái rất tốt phụ trợ. Niếp phi dương hướng Mạc Thiên Hà chắp tay, không người lui ra ngoài. Cũng trong lúc đó, hoác ra, Hoắc quang chính trong thư phòng xem sách, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một trường tràn đầy vui sướng khuôn mặt, đáy mắt không khỏi né qua vẻ kinh ngạc, liền nhìn như vậy người tới đi tới trước mặt hắn. Ra Ra, đây là mới vừa rồi tiểu anh đảo tỷ làm người truyền tới tin, người xem xem đi. Hoắc Tiểu Vũ cầm trong tay tin đưa cho Hoắc Quang, chính mình ngồi vào một bên trên một cái ghế, mặt đầy hưng phấn, thật giống như kim bảng để danh bình thường. Hoắc Quang không rõ vì sao mà nhận lấy tin. Tối đầu nhìn, trong thư cho cũng không nhiều, nhưng hắn sắc mặt lại càng ngày càng kinh ngạc, cho đến hắn nhìn xong một chữ cuối cùng, bị một tiếng từ trên ghế đứng lên. Tối hôm qua, quân vũ đem liền nhà tinh anh đường cho một hoa đoàn hoắc quang mặt đầy kinh ngạc, nắm tiện tay gắt gao siết chặt vẫn còn phát run, hiển nhiên là khiếp sợ tới cực điểm. Liền nhà tinh anh đường A, đây chính là hoắc quang kiêng kỵ nhất liền nhà thế lực, có thể không chút nào khoa trương nói. Hoắc Quang sở dĩ vẫn đối với liền nhà nhốn bộ chính là bởi vì kiên kỵ liền nhà vậy cường đại Tinh Anh Đường. Bây giờ tình huống không giống nhau, liền nhà Tinh Anh Đường đã bị đoạn. Hoắc Quang cảm giác diệt trừ liền nhà thời cơ đã đến. Ra Ra, liền nhà Tinh Anh Đường bị đoạn, ngài định làm như thế nào? Hoắc Tiểu Vũ cao mày nghiêm túc hỏi, hắn đương nhiên biết rõ Ra Ra Hoắc Quang tâm lý, Hoắc Quang bị chúng nhếp hồn Hương Chi độc thiếu chút nữa chết, nếu không phải quân vũ. Sớm đã không còn ra ra của hắn rồi, đối với Liền nhà, Hoắc Quang đã sớm muốn làm một chút gì, Hoắc Tiểu Vũ minh bạch bây giờ thời cơ hiện nhân đến. Hoắc Quang nhíu mày một cái, hiển nhiên đối với Hoắc Tiểu Vũ không muốn nói quá nhiều, trung quy hắn không muốn để cho tên tiểu tử này dính vào, ta tự có tính toán, mưa nhỏ chuyện này ngươi không nên nhúng tay, vẫn là an tâm tại Già Nam học viện học tập, ta bây giờ sẽ lên đường đi hoàng thượng nơi nào đây một chuyến. Phải ra ra Nghe vậy, Hoắc Tiểu Vũ đáy mắt lập tức dính vào vẻ vui mừng, Minh Bạch Hoắc Quang đây là bắt đầu hành động, liền nhà rốt cuộc phải xui xẹo. Ngoài ra, mưa nhỏ, chuyện này ngàn vạn lần không nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên, ta muốn bí mật mời thánh thượng, chuyện này ngươi tiểu làm chưa có phát sinh qua giống nhau, biết không? Gọi lại muốn rời đi, Hoắc Tiểu Vũ, Hoắc Quang dặn dò. Hoắc Tiểu Vũ hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền biết Hoắc Quang ý tứ. Đáy mắt né qua một tia ánh quang, ta biết rồi, gia gia. Nói xong, hướng Hoắc Quang cung kính không người tử, khẽ môi nâng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, xoay người rời đi Hoắc Quang thư phòng. Quân gia, quân chiến thiên đang cùng quân nhạc giao cùng nhau dùng cơm, bên ngoài sảnh liền có người truyền đạt, nói là có mật thư phát tới. Quân chiến thiên hơi hơi kinh ngạc một cái xuống, gúng chén đũa xuống, này mới khiến người kia đi vào. Người kia sau khi đi vào, trước chiêu quân chiến thiên. Quân nhạc giao thấy cái lễ, sau đó đi tới quân chiến thiên bên người, ở bên thái quân chiến thiên thì thầm lấy, vì tránh hiểm nghi, quân nhạc giao cũng không nghe nhiều, an tĩnh ăn cơm. Quân chiến thiên trên mặt nghi ngờ dần dần biến mất, chờ đến người kia nói xong, sắc mặt hắn đã trở lên thập phần kinh ngạc, quanh thân càng là tản ra một cỗ khó tả khí tràng, phất phất tay, để cho người kia đi xuống, lúc này mới nhìn về phía quân nhạc giao, đi lại luẩn quẩn một cái xuống, hắn vẫn chậm rãi mở miệng. Vui vẻ giao, mới vừa rồi mật thư báo lại, quân vũ cháu trai tối ngày hôm qua lại đem liền nhà tinh anh đường cho một hoa đoan. Hôm qua hắn còn thương lượng với quân nhạc giao như thế nào đối với liền nhà làm trả thù, không nghĩ đến quân vũ liền cho bọn hắn như vậy một cái to lớn kinh hỉ liền nhà tinh anh đường bị đoạn, không thể nghi ngờ liền nhà sẽ hoàn toàn tổn thương nguyên khí nặng nề A. nghe vậy, quân nhạc giao trong tay chiếc đuôi trực tiếp rơi đến trên bàn, cả người hắn lại giống như chưa tỉnh. Chỉ là duy trì thêm thức ăn động tác. Mà quân chiến thiên sắc mặt thì nghiêm túc đi xuống, nhẹ nhàng cầm trong tay chén đũa bỏ lên bàn, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía quân nhạc giao. Ra ra, tiểu vũ nhi phần đại lễ này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nguyên bản còn ngây ngốc quân nhạc giao đông nhiên trở nên hết sức kích động, nhìn quân chiến thiên, rất là kích động nói. Đúng vậy, quân vũ cháu trai lần này có thể nói là cho chúng ta một món lễ lớn à, liền nhà. Các ngươi tử kỳ đến đến rồi. Nhắc tới liền nhà, quân chiến thiên đáy mắt liền nẻ qua một kia sắc khí, quân gia sẽ thành tới mức như thế, cùng liền nhà có quan hệ rất lớn, bây giờ chính là liền nhà bệnh nặng lúc, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, quân chiến thiên đạo lý này tự nhiên biết. gia gia, bây giờ chính là cơ hội tốt, bây giờ chính là diệt trừ liền nhà thời cơ tốt ta. Tự nhiên biết quân chiến thiên ý tứ, quân nhạc giao nhìn về phía quân chiến thiên, ánh mắt kiên định nói. Ngươi yên tâm, ra ra biết rõ nên làm như thế nào. Coi như là quân nhạc giao không nói, quân chiến thiên cũng sớm có tâm lý có quyết định, chiêu quân vui vẻ giao gật gật đầu, quân chiến thiên cũng từ trên ghế đứng lên, rời đi tiền thính. Liên ngạo thiên chỗ ở trong căn phòng, một tên mặc đấu đồng màu đen nam tử đang đứng tại liền trước mặt ngạo thiên, đêm tối hôm qua tinh anh đường bị đoạn một chuyện bẩm báo cho liền ngạo thiên, liền ngạo thiên nguyên bản coi như tốt sắc mặt theo hắn mà nói càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng trực tiếp biến thành màu đen. Và ảnh. Liên trước mặt ngạo thiên thả cái bàn tại hắn một trường bên dưới, biến thành cho bụi, hắn cả người trên dưới tản ra cường đại khí tức nguy hiểm, hơi híp mắt ngọn nguồn lóe lên hừng hực lửa giận. Ngày mai sẽ phái người cho ta đi giả Nam học viện, đem kia tiểu hỗn đản cho ta diệt trừ. Lạnh lùng thanh âm giống như tới từ địa ngục bình thường để cho ở trước mặt hắn Nam tử dùng mình một cái, sau đó đáp một tiếng, cung kính rời đi liên ngạo thiên ngồi ở trên ghế, khiếp cặp mắt bắn ra nguy hiểm ánh sáng, âm trầm trên mặt khí lạnh hiện lên. lại có người dám đối với hắn tinh anh đường động thủ, hơn nữa còn là một cái già nam học viện không có tốt nghiệp tiểu ma hài, rất tốt, vốn là hắn còn chuẩn bị chờ nửa năm tái tạo phản, bây giờ cơ hội vừa và tới, chờ đem quân vũ giết chết, hắn liền bắt đầu lập tức động tác chính mình kế hoạch, thế lực khắp nơi bởi vì quân vũ mà động, già nam học viện, hoặc già, cùng già. Quân gia này bốn cái thế lực mặc dù chi xuất ra một cái, cũng đã đủ người bình thường run sợ rồi, bây giờ lại đồng thời hành động, toàn bộ đế thành trong lúc nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng, rất có một loại cảm giác mưa gió muôn tới. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hóa ra cung gia, quân gia đã thương lượng xong đối phó liền nhà cùng lãnh ra kế hoạch, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào, toàn bộ đế thành tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng chỉ có một chút có mắt người bên trong biết do, đây chỉ là báo táp tới trước bình tĩnh, rất nhanh, báo táp sẽ tới. Trưng 131, song song đột phá. Đêm đó, thính vũ lâu trụ sở chính, khá là xa hoa trong sáo phòng. Quân vũ ngồi xếp bằng tốt nhắm mắt lại, kiểm tra hắn nội thường, ám hồn thì cùng kính đứng ở mép giường, nhìn chăm chú quân vũ. Ba ngày trước, quân vũ minh bạch liền nhà nhất định sẽ không bỏ qua hắn, lý do an toàn cho nên mới lựa chọn tới thính vũ lâu trụ sở chính chữa thương, liền nhà quả quyết sẽ không phát hiện thính vũ lâu chỗ ở, cho nên có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Quân vũ lúc tới, ám hồn đã dò xét qua, quân vũ thương thế đã khôi phục rất nhiều, chỉ là không biết nguyên nhân gì, nội thương một mực không có tốt. Những ngày gần đây, ám hồn vẫn luôn là dùng một ít tương đối cao cấp thuốc nước chữa trị trên người quân vũ thương. Trung quy mấy ngày nay bởi vì quân vũ phối trí vô sắc vô vị độc dược tác dụng, thính vũ lâu là thành công hoàn thành không ít làm ăn, kiếm lời không ít tiền, cấp bậc cao thuốc nước dĩ nhiên là mua được. Hôm nay kiểm tra xong nội thương sau đó, quân vũ thần tình lại có chút quái dị. Đi qua 3 ngày chữa trị, trong cơ thể hắn thương vậy mà đã toàn bộ khỏi hẳn, hơn nữa tu vi vậy mà cũng tăng lên nhất trọng, hiện tại hắn đã nắm giữ tiên tiên cửu trọng tu vi, chẳng lẽ nói. Đây chính là trong truyền thuyết nhân hòa đắc phúc. Lại lần nữa kiểm tra một chút thân thể, hắn phát hiện không chỉ có nội thương được rồi, hơn nữa trước hư hại kinh mạch cũng phải lấy tu bổ, là bởi vì hắn trong cơ thể những thứ kia nhật nguyệt nguyên lực tự động mà tu bổ những thứ kia kinh mạch, cho nên hắn mới có thể ngắn ngủi ba ngày, trên người thương liền toàn bộ khỏi hẳn. Cả người tràn đầy nguyên lực cảm giác thật là làm cho người rất thoải mái à, vừa nghĩ tới ban đầu ám sát liền nhà tinh anh đứng lúc. Bí pháp thời gian trôi qua sau, cái loại này cả người mềm nhũn ngay cả tay đều không nhúc nhích được một hồi trạng thái, hắn liền không nhịn được buồn rầu. Xem ra lần sau, hắn nhất định phải chú ý, không thể quá độ sử dụng bí pháp. Về phần liền nhà tinh anh đường bị đoạn một chuyện, quân vũ cũng minh bạch, đế thành gió bao nhất định sẽ theo hắn lần hành động này mà bùng nổ. Cho nên đối với ba ngày qua đế thành chuyện phát sinh, hắn tự nhiên hết sức tò mò. Ám hồn! Đế Thành gần đây có phát sinh đại sự tình gì không có. Quân Vũ nhìn về phía ám hồn, hắn tin tưởng ám hồn hẳn biết ý hắn. Gia Nam học viện, Hoắc gia, quân gia, cung gia đều đã biết liền nhà Tinh anh đường bị ngươi diệt đi chuyện. Hơn nữa theo bí mật tình báo, cung gia đang cùng quân gia thương lượng chuẩn bị diệt trừ liền nhà, mà liền nhà cũng bắt đầu bắt tay tạo phản kế hoạch, chỉ là song phương đều vẫn không có động thủ, hiển nhiên đều tại xem trường. Ám hồn đem những gì mình biết hết thảy đều báo cho rồi quân vũ, sau đó liền nghiêm túc lắng nghe, chờ đợi quân vũ chỉ thị. Nghe được bọn họ vẫn không có động thủ, quân vũ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. chung quy tại hắn khôi phục khoảng thời gian này, đế thành còn không có loạn, chỉ là hắn hiểu được, đại chiến sớm muộn đến, cho nên hắn nhất định phải làm chút gì đó. Cảm giác trên người quân vũ bay ra tỉnh táo phân tích, ám hồn nhìn quân vũ liếc mắt, đáy mắt né qua một tia tán thưởng. Ám Hồn. Bây giờ ta thương cũng đã được rồi, sẽ không tại thính vũ lâu ngây người, ngươi phải mật thiết chờ đợi ta trong mấy ngày qua chỉ thị, một khi ta có nhiệm vụ, nhất định sẽ lập tức thông báo ngươi. Quyết định tốt sao quân vũ rất nhanh nói ra chính mình ý tứ. Biết, chủ nhân. Ám hồn trong mắt hơi híp gật gật đầu. Quân vũ rời đi thính vũ lâu trụ sở chính sau trở lại nhà trọ, bên trong nhà trọ cũng không có người, hắn hơi hơi kinh ngạc một chút. Liền rõ bạch hạ lan tinh thần mấy người bọn hắn hẳn là đi tu luyện, trực tiếp đến hắn gian phòng của mình. Căn phòng trên giường nhìn như trống rỗng, thật ra thì quả thật bị quân vũ răng đầy một tầng trận pháp Tuyết hồ mấy ngày nay một mực thích ngủ, thậm chí ngày đó ám sát tinh anh đường cũng không có điều động giúp hắn. Hắn hiểu được, tuyết hồ nhất định là cảm ứng được tiến hóa cơ hội rồi. Cũng vậy, từ lúc vạn thú rừng trở về, quân vũ một ngày ba bữa cơ hồ đều là dùng thất gia yêu thú thịt này hắn còn thỉnh thoảng cho nó dùng một ít thiên tài địa bảo linh dược thuốc nước, như vậy tiếp tế, không đột phá mới là lạ. Thật ra thì ngay từ lúc giả thám liền ngạo thiên phủ đệ lúc, tuyết hồ cũng đã đột rách một chút điểm, bất quá vì trợ giúp quân vũ, cho nên đình chỉ tiến hóa. Bây giờ nghỉ ngơi đi xuống, tuyết hồ tự nhiên muốn tiếp tục tiến hóa. Quân vũ biết rõ tuyết hồ muốn đột phá, cho nên liền đem tuyết hồ bỏ vào trên giường, răng đầy trận pháp để cho người khác không thấy được. Mình thì là đến thính vũ lâu chưa thương. Ba ngày trôi qua, quân vũ thật tò mò tuyết hồ đến cùng thế nào. Đi tới cách giường hai bước vị trí, hắn đông nhiên dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, theo quân vũ một tiếng quát nhẹ, trước giường cảnh tượng nhất thời phát sinh biến hóa, giường trung ương chính là tuyết hồ tạo thành màu bạc chớp sáng. Quân vũ cẩn thận nhìn một chút, phát hiện chớp sáng so với bắt đầu thời điểm biến hóa lớn hơn rất nhiều, hơn nữa phía trên ánh sáng cũng không giống mới bắt đầu như vậy chói mắt. Quân vũ thậm chí có thể nhìn thấy tuyết hồ thân ảnh, hắn so sánh với trước biểu hiện lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, như hắn chưa nhìn lầm mà nói, sau lưng nó lại thêm một cái đuôi, tại từ từ lớn lên, chỉ là bây giờ so với trước kia trắng như tuyết cái đuôi ngắn lên rất nhiều. Nghĩ đến chờ đến hắn tiến hóa hoàn toàn, nên sẽ biến thành hai đuôi mị hồ ly, thực lực chỉ sợ cũng phải tăng vọt. Nghĩ tới đây, quân vũ không khỏi nở nụ cười, rất là mong đợi tuyết hồ lên cấp sau đó. Sẽ biến thành như thế nào? Nhìn một người cao màu bạc chớp sáng, bên trong tuyết hồ thân thể đang dần dần trở nên lớn, sau lưng điều thứ hai cái đuôi cũng đã từ từ thành hình, nghĩ đến đã đến lên cấp cuối cùng. Thế vậy, quân vũ cũng liền buông tha tu luyện, mà là ngồi ở một bên, là tuyết hồ hộ pháp, hắn cũng chưa từng thấy qua tuyết hồ lên cấp dáng vẻ, không biết tuyết hồ lên cấp có thể hay không giống như những thứ kia yêu thú lên cấp giống nhau, đưa tới thiên lôi, cho nên chỉ có thể tinh thần căng thẳng, phòng ngừa tuyết hồ lên cấp cuối cùng ngoài ý. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng mơ, mà quân vũ trong căn phòng, màu bạc chớp sáng nhưng là càng ngày càng sáng, bọc ở bên trong tuyết hồ điều thứ hai cái đuôi thậm chí từ từ bày động, mà một cú cường đại uy áp thì theo chớp sáng bên trong tản mắt ra, để cho quân vũ buộc lòng phải lui về sau một ít, đáy mắt cũng không khỏi hiện ra một tia lo âu. Hắn cũng không có nói cho hạ lan tinh thần đám người tuyết hồ là thần thú sự tình, bởi vì nếu như tuyết hồ thân phận bị tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền toái. Nếu là hắn có kiếp trước tu vi rất thân phận, tự nhiên không sợ hãi, nhưng bây giờ hắn còn cái gì cũng không phải, tu vi cũng mới tiên thiên thất trọng mà thôi. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này, hắn vẫn biết. Thế nhưng, tuyết hồ bây giờ đang ở lên cấp, Nếu là gây ra tương đối lớn động tĩnh, đến lúc đó không chỉ không cách nào cùng hạ lan tinh thần ba người giải thích, hắn còn muốn đối mặt bích vân đế quốc bên trong một ít thực lực cường đại người nghi vấn, này tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được. Nhưng hắn lại không thể cắt đứt tuyết hồ lên cấp, bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nó sẽ không giống như trong truyền thuyết như vậy, xuất hiện gì đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tương đối khá, cũng còn khá. Tuyết hồ tản mát ra huy áp chỉ tại lấy hắn làm trung tâm chu tru vi 2M mở trong vòng những địa phương khác căn bản cũng không có cảm giác mà quân vũ lo lắng những thứ kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không có phát sinh chỉ là kia màu bạc chớp sáng càng ngày càng sáng rốt cuộc nhưng sắc trời đen kịt rồi về sau màu bạc chớp sáng chợt buộc phát ra một trận mánh liệt ánh sáng kích thích mà quân vũ không thể không nhắm hai mắt lại chờ hắn cảm giác ánh sáng không hề như vậy nhức mắt mở mắt sau liền thấy một cái thân cao tại trường hai thước, sau lưng tồn tại hai cái đuôi hồ ly. Tuyết hồ đã mở mắt, khi nhìn đến quân vũ sau, màu xanh nhạt đáy mắt né qua vẻ vui sướng, sau đó, trên người nó ánh sáng trật lóe, cả người biến thành chức dáng vẻ, rồi sau đó nhanh chóng nhảy tới quân vũ trong ngực. Trước 132, Chiến tranh bùng nổ. Tiểu tuyết, ngươi lên cấp hoàn thành. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ trên người lông tóc, phát hiện so với trước kia bóng loáng không ít. Hơn nữa kia nhan sắc cũng thay đổi sáng rất nhiều, túi đầu chống lại ánh mắt nó, có chút vui sướng hỏi. ân ân chủ nhân, tiểu tuyết bây giờ là cấp 3 thần thú rồi nha. Tuyết hồ thoạt nhìn thật cao hứng, hắn phát hiện từ lúc theo quân vũ sau đó, hắn lên cấp tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, phải biết phía trước nó cấp 2 nhưng là dùng trên trăm năm mới tu luyện thành, mà bây giờ hắn mới theo quân vũ chưa tới nửa năm thời gian, liền lại tiến vào cấp 1, tốc độ này. Thật là làm cho hắn rất vui vẻ. Đầu tại quân vũ trong bàn tay cọ sát, dùng cái này tới biểu thị chính mình cao hứng. Nói như vậy, ngay cả ta đều không phải nhà chúng ta tiểu tuyết đối thủ. Cảm thụ tuyết hồ cao hứng, quân vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn luôn luôn đem tuyết hồ coi như đồng bạn hắn. Tuyết hồ có khả năng lên cấp, hắn tự nhiên hài lòng. Chủ nhân, tiểu tuyết lại thức tỉnh một cái thiên phú nha. Theo quân vũ trong lòng bàn tay ngẩng đầu lên. Tuyết hổ rất là đắc ý nói. Ồ, là cái gì? Nghe vậy, quân vũ cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ đến tuyết hổ vậy mà sẽ thức tỉnh một cái kỹ năng thiên phú. Là mị hoặc nha, chủ nhân hẳn biết, chúng ta hổ ly nhất tộc, vốn là am hiểu thuật quyến rũ, mà ta thức tỉnh kỹ năng thiên phú, chính là thuật quyến rũ bên trong cao cấp nhất, chỉ cần là linh thức thấp hơn ta người, cũng sẽ bị ta ngắn ngủi không chế, nghe theo ta mệnh lệnh, làm việc cho ta. Tuyết hồ hiển nhiên đối với chính mình kỹ năng tiên phú cảm thấy thập phần tự hào. Sau khi nói xong, con mắt màu xanh lam nhạt thẳng tắp nhìn chầm chầm quân vũ, đáy mắt trần chuỗi mà viết nhanh khen ta đi. Thật đúng là một khó lường kỹ năng, đến lúc đó nhất định có thể giúp ta. Hắc hắc, tiểu tuyết giỏi nhất rồi. Quân vũ trong lòng một trận kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sờ một cái tuyết hồ đầu, không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi. Được đến quân vũ khen ngợi, Tuyết Hồ ánh mắt lập tức thành hình chăng lưỡi liệm, cầm đầu cọ sát Quân Vũ tay, tìm một cái thư thích vị trí, từ từ đã ngủ, lên cấp cơ hồ tiêu hao hắn tất cả lực lượng, cho nên, hắn giờ phút này còn thập phần mệt mỏi. Quân Vũ nhìn một chút trong ngực Tuyết Hồ, đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, trong đầu nhưng ở suy nghĩ Tuyết Hồ kỹ năng thiên Phú đến lúc đó khẳng định rất có tác dụng a. Sáng sớm ngày thứ 2, Quân Vũ theo trong tu luyện tối lui ra, cùng Hạ Lan Tinh Thần ba người cùng nhau. Đang chuẩn bị đi trên đường vòng vo một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút đế thành gần đây tin tức, nhưng ở cửa gặp hoang mang rối loạn tới tìm hắn cung Bích Vân. Tiểu Vũ Nhi, ta đang muốn tìm ngươi, ta nhận được tin tức, lãnh gia đã cùng liền nhà liên thủ, dựa theo bọn họ kế hoạch, liền nhà sẽ đối ngươi tại Long Dương thành người nhà động thủ. Hôm qua buổi trưa, chủ nhà họ lãnh con trai lớn lãnh Hảo Phong đã mang theo một nhóm người chạy tới Long Dương thành, dùng cái này muốn liên lụy ở đế thành quân gia hành động. Mà liền nhà cũng ở đây đêm qua bắt đầu đối với hoác gia quân đội đế quốc phát động công kích, hai nhà này muốn tạo phản rồi. ầm Cung Bích Vân mà nói, giống như là một quả lựu đạn, tại quân vũ trong đầu nổ mạnh, trong đầu nhất thời biến thành trống rỗng, chỉ còn lại Cung Bích Vân mà nói ở bên thai không ngừng văn vọng. Hạ Lan tinh thần ba người nghe được Cung Bích Vân mà nói sau, phản ứng đầu tiên chính là đồng loạt nhìn về phía quân vũ, khi thấy quân vũ mất đi huyết sắc khuôn mặt sau ánh mắt đều là biến đổi, tràn đầy lo âu. "Tổ trưởng, ngươi không sao chứ?" Hạ Lan tinh thần hướng Quân Vũ bên người nhích lại gần, lôi kéo Quân Vũ ống tay áo, trong giọng nói tràn đầy lo âu, còn có một tia cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, Quân Vũ lại một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là thân thể cứng ngắc, cặp mắt mở to, một mặt tái nhợt đứng. "Tiểu Vũ Nhi." Mộ Niệm Nhu thu hồi cây quạt trong tay, đi tới trước mặt Quân Vũ, lo âu nhìn Quân Vũ. Đang muốn nói chút ít lời an ủi, lại bị trên người quân vũ khí thế bị dọa cho phát sợ, ngay cả đến miệng một bên mà nói, đều quên nói ra. Một cố cường đại uy áp từ trên người quân vũ tăng hẳn ra, sắc khí nồng nặc vây quanh ở bên cạnh hắn, để cho ở bên cạnh hắn mấy người cả người run lên. Theo trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, bọn họ tựa hồ thấy được vô biên biển máu luyện ngục. Bốn người trợn to hai mắt, nhìn quân vũ kiếp sợ phát hiện, hắn hai tròng mắt vậy mà biến sắc, Tiêu Nhất Bạch Nhất Hồng hai con ngươi là cả người hắn bình thường thêm vài phần tà khí, lại càng để cho người sợ hãi. Ngay tại bốn người cảm giác mình sắp bị đè nén được hít thở không thông thời điểm, Tiêu Uy áp mạnh mẽ cùng sát khí nồng nặc vậy mà trong nháy mắt biến mất, hoàn cảnh chung quanh cũng khôi phục bình thường. Bốn người một bên thở hổn hển, còn vừa không quên quan sát Quân Vũ. Quân Vũ hai tròng mắt vẫn là Nhất Bạch Nhất Hồng. Lãnh Giá không có một tia cảm tình, bị xem một chút thì sẽ có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Hôn hẹn. Đồng thời, Quân Vũ trong Ngự Tuyết Hồ cũng ở đây mới vừa rồi trên người quân vũ khí thế lúc bộc phát sau đình lại, khi thấy quân vũ lãnh giá được không có chút nào cảm tình hai trong mắt sau, trong lòng cũng là cả kinh, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có khả năng cảm nhận được quân vũ trong lòng kia vô biên sát khí. Miệng cắn một cái quân vũ quần áo Màu xanh nhạt trong mắt viết đầy lo âu và quan tâm, thủy hông hông nhìn quân vũ, tại quân vũ nhìn tới sau, lại dùng đầu lươi liếm liếm quân vũ tay, tựa hồ thật sự an ủi quân vũ. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ đầu, sau đó không nhìn hắn nữa, mà là chuyển hướng hạ lan tinh thần bốn người. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Hạ lan tinh thần thấy quân vũ nhìn sang, mặc dù đối với mới vừa rồi một màn kia lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn là lo âu hỏi. Mộ niệm nu. Cung Bích Vân cùng Lam Hảo mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về quân vũ trong mắt cũng đầy là lo âu, rất sợ quân vũ sẽ ra chuyện gì. Đem bốn người ánh mắt thu hết vào mắt, quân vũ trong lòng dâng lên một cô ấm áp, hai tròng mắt cũng biến thành Nhu Hòa một ít, nhưng nghĩ đến Cung Bích Vân mới vừa rồi mà nói, kia Nhu Hòa liền nhanh chóng bị lạnh giá thay thế. Cung Bích Vân, đem sự tình cho ta thật tốt nói một lần, đến cùng thế nào, thế nào trong một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy ngày xưa lạnh nhạt thanh âm trở nên lạnh giá dị thường, càng là khó được mang theo mệnh lệnh. giờ khắc này, quân vũ hoàn toàn trở về đã từng đan hoàng quân ngạ vũ, thuộc về đan hoàng khí thế vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. tiểu vũ nhi là như vậy. từ lúc liên nhà tinh anh đường bị diệt đi một chuyện sau khi phát sinh, liên nhà cùng lãnh gia tạo phản kế hoạch nhanh hơn tiến hành, ta một mực làm người ta âm thầm xem chú lấy lãnh gia hỏa liên gia động tác. hôm qua lãnh gia có một số đông người rời đi. Ta liền làm người đi thăm dò, sáng nay mới từ ta tại lãnh gia nội tuyến nơi đó nhận được tin tức, lãnh gia hỏa liên gia đã đặt thành hiệp nghị, từ liền nhà điều động thế lực tại đế thành đối phó quân đội đế quốc, mà lãnh gia chính là ngăn chặn bọn họ cho là thực lực yếu hơn quân gia, mà bởi vì viện trưởng cùng quân gia nguyên nhân, không dám trực tiếp ra tay với đế thành quân gia, cho nên liền muốn đối với ngươi tại Long Dương thành người. Nhà động thủ dùng cái này đạt tới ngăn chặn đế thành quân gia mục tiêu, mà Long Dương thành quân gia bị công kích đế thành bên này quân gia nhất định sẽ không an tâm tham chiến mà một khi quân gia bị kéo mệt mỏi ở không thể nghi ngờ liền có thể là liền nhà tranh thủ thời gian mà đang ở ngày hôm qua chủ nhà họ lãnh con trai lớn cũng là Liên xương hoa phụ thân lãnh hạ phong tự mình dẫn người rời đi mục tiêu chỉ sợ sẽ là vì nhất cử đem Long Dương thành quân gia cho bưng A Cung Bích Vân rất nhanh liền đem sự tình giải thích một chút hoàn toàn không có chú ý tới mình vậy mà phản xạ có điều kiện mà nghe quân vũ mệnh lệnh. Chương 133, mặc dù xa tất rét. Lãnh gia, liền nhà, các ngươi rốt cục thì không nhẫn lại được à? Hừ, lại dám đối phó ta quân vũ chú tâm bồi dưỡng ra thế lực, thật là cho cười, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Nghe xong Cung Bích Vân giải thích, quân vũ cặp mắt hiếp một cái, đáy mắt né qua một kia hàn quang. Hừ lệnh một tiếng, Quân Vũ ngay sau đó nhìn về phía Cung Bích Vân, công chúa điện hạ, đa tạ ngươi tình báo, liền nhà bên này hy vọng nhìn các ngươi hoàng thất có thể tận lực chống đỡ một hồi, ta bây giờ nhất định phải trở về ngăn cản lãnh ra hành động. Hướng về phía Cung Bích Vân giao phó một phen, Quân Vũ liền muốn muốn ôm Tuyết Hồ rời đi, lại bị Hạ Lan Tinh Thần cho kéo. "Tổ trưởng, ngươi là phải đi đối phó lãnh ra sao? Ta đi chung với ngươi." Hạ Lan Tinh Thần kéo Quân Vũ tay, rất là kiên định nói. Trung quy một mặt hắn thích loại này cùng sau lưng quân vũ chém giết cảm giác, còn nữa, đây chính là quân vũ nhà sự tình a tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Tiểu vũ nhi, loại chuyện này tại sao có thể quên buồn tiểu thư? Mộ niệm nu cũng lên trước một bước, không có trong ngày thường khinh bạc, một đôi mắt dâm tà yên lặng nhìn quân vũ, đáy mắt tràn đầy kiên định. Còn có ta, ta cũng phải cùng đi. Lam hạo cũng lập tức phát biểu ý kiến. Hắn mặc dù tại quân vũ đám người trước mặt thập phần xấu hổ, nhưng đó là bởi vì quân vũ đám người là hắn nhận định người. Bây giờ quân vũ trong nhà có khó khăn, hắn tự nhiên muốn cùng đi. Quân vũ nhìn ba người kiên định ánh mắt, biết có bọn họ trợ giúp, giải quyết lánh ra sợ rằng sẽ nhanh chóng hơn một điểm. Như vậy thì có thể đuổi kịp lúc trở lại diệt trừ liền nhà rồi. Sau đó đối với ba người gật gật đầu. Chúng ta đi trước quân ra, lánh ra nếu đối lập phó ra ra bọn họ. Phái đi ra ngoài người tự nhiên không bình thường, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, là không có khả năng ngăn cản bọn họ. Quân vũ mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng là lại không có mất lý trí, hắn biết rõ bốn người bọn họ thực lực, mặc dù tại đồng giai chung vô địch, nhưng bọn hắn chung quy chỉ có bốn người, mà lánh ra phải đối phó quân chiến hùng bọn họ, tự nhiên không có khả năng chỉ phái vài người đi qua, cho nên, hắn phải đi tìm người rút. Hạ Lan tinh thần ba người gật gật đầu. Sau đó bốn người liền ném xuống cung Bích Vân trực tiếp thi triển kinh công, hướng học viện bên ngoài chạy đi, mà bị ném ở tại chỗ cung Bích Vân chính là xoay người, hướng hoàng cung phương hướng đi tới, chung quy bây giờ cung gia cũng không quá bình thường. Theo liền nhà cùng lãnh ra chiến tranh phát động, đế thành rốt cuộc bắt đầu chấn động ra, trên đường chính có thể thấy rất rất nhiều khoác đại đao quân đội lui tới, phảng phất trong một đêm, toàn bộ đế thành đều lâm vào trong chiến loạn. Khi quân Vũ bốn người tới quân gia cửa, Quân vũ thân phận, quân chiến thiên đã sớm đối với quân gia người công bố qua, cho nên quân vũ tiến vào quân gia thời điểm, căn bản không có người ngăn trở. Một đường thông suốt mà vọt tới quân chiến thiên thư phòng, hắn biết rõ bình thường lúc này, quân chiến thiên tất nhiên là tại thư phòng, quả nhiên, hắn lúc chạy đến sau, quân chiến thiên cùng lớn giải láo quân mạc kỳ hai người đang thương lượng sự tình, thấy quân vũ như thế vội vã đi vào, hai người lập tức nên đón, còn không đợi bọn hắn mở miệng quân vũ cũng đã mở miệng. Đại gia gia, lãnh gia phái người đi đối phó gia gia bọn họ, đã lên đường, ngươi nhanh lên một chút triệu tập một số người, theo ta cùng đi Long Dương Thành, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Quân vũ nói tóm tắt, rồi sau đó yên lặng nhìn quân chiến thiên, chờ hắn phân phó. Quân chiến thiên cùng quân Mạc Kỳ hai người nghe vậy tất cả giật mình, quân chiến thiên liền không hề nghĩ ngợi, liền để cho quân Mạc Kỳ đi triệu tập một đội quân gia hộ vệ mà hắn lúc này mới nhìn về phía Quân Vũ. "Vũ Nhi, lãnh ra tại sao lại phải đối phó gia gia của ngươi bọn họ, ngươi là làm thế nào lấy được tin tức?" Quân Chiến Thiên vốn là muốn đợi đến đế thành chuyện này kết thúc, liền đến Long Dương thành đi nhìn một lần chính mình người em trai kia, nhưng bây giờ chợt nghe có người muốn gây bất lợi cho Quân Chiến Hùng tin tức, Quân Chiến Thiên trong lòng nộ khí có thể tưởng tượng được. "Đại gia gia, lãnh gia Hỏa Liên gia đã liên thủ xuất binh, liền nhà tấn công quân đội đế quốc." Mà lãnh gia chính là phụ trách ngăn chặn chúng ta quân ra, nhưng là bởi vì gia Nam học viện mạc viện trưởng nguyên nhân, bọn họ không dám ra tay với đế thành quân ra, cho nên mới đem chủ ý đánh tới ra ra bọn họ trên người dùng cái này muốn ngăn chặn chúng ta quân ra bước chân, là liền nhà đối phó quân đội đế quốc tranh thủ thời gian. Người nhà họ lánh ngày hôm qua cũng đã lên đường, chúng ta cần phải mau chóng vượt qua, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần vừa nghĩ tới quân chiến hùng bọn họ sẽ bởi vì hắn mà bị thương, quân vũ trong lòng liền lan lộn vô tận sát khí, nếu không phải vội vã đi cứu quân chiến hùng bọn họ, giờ phút này hắn tất nhiên sẽ đi lãnh ra, thống khoái giết một hồi. Vũ Nhi, ta đi chung với ngươi, lần này, tuyệt đối không thể để cho lãnh ra thuận lợi. Nghe xong quân vũ mà nói, quân chiến thiên lập tức biểu thị mình cũng phải đi, lãnh ra muốn dùng cái này liên lụy quân ra, tốt lắm à vừa vặn mượn cơ hội này đem lánh ra cùng nhau diệt trừ. Quân Vũ cao mày, muốn cự tuyệt, nhưng ở nhìn đến quân chiến thiên kiên định thậm chí mang một ít cầu xin ánh mắt lúc, tâm tư khác nhất chuyển, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, lớn dài Lão quân Mạc Kỳ liền lần nữa trở lại thư phòng, một trăm tiên hộ vệ đã triệu tập xong, chỉ chờ quân Vũ ra lệnh một tiếng. Đại trưởng Lão, ngươi và nhị trưởng Lão hai người ở nhà, ta cùng Vũ cháu trai cùng đi Long Dương Thành. Quân chiến thiên phải rời khỏi, trong nhà nhất định phải có người trông coi, hắn đối với quân mạc kỳ cùng quân mạc thiên hai đại trưởng lao rất thiên tâm. Quân mạc kỳ vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là lặng lẽ gật gật đầu. Vì vậy, quân chiến thiên cùng quân vũ cùng ra ngoài, hạ lan tinh thần ba người đi theo phía sau hai người, quân vũ cũng không có để cho bọn hộ vệ cùng rời đi, mà là để cho phân chia mười cái tiểu đội, chia nhau rời đi, bây giờ đế thành nhưng là thời buổi rối loạn. Quân gia mặc dù đã đem ba giải lão quân thiết báo đám người thành chứ hết, nhưng là vì vậy, thực lực tổn thất một ít, nếu là bị người biết rõ quân chiến thiên mang người rời đi đế thành mà nói, chỉ sợ sẽ có người đối với. Quân gia bất lợi. Quân chiến thiên cùng quân vũ bốn người thì thúc ngựa rời đi quân gia, cùng đi ra thành, hướng Long Dương thành phương hướng chạy như điên. Theo đế thành đến Long Dương thành nếu là không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường mà nói, yêu cầu năm ngày thời gian. Quân vũ nóng lòng quân chiến hùng đám người an nguy, dĩ nhiên là có thể không nghỉ ngơi sẽ không nghỉ ngơi, mà hắn người khác thấy quân vũ như thế, cũng cùng theo một lúc. Lãnh hạo phong đám người so với quân vũ sớm đi một ngày, mặc dù bọn họ cũng không có toàn lực đi đường, nhưng là tại quân vũ bọn họ trước, đến Long Dương Thành. Lãnh hạo phong người cũng không có một lần tiến trình, mà là chia làm mấy đội nhân mã, tiến vào Long Dương Thành mấy cái khách sạn, chờ đến tối mới ở trong Long Dương Thành tâm quảng trường tập họp. Đại lao ra, người đã tập học xong. Lãnh gia hộ vệ trưởng đi tới trước mặt lãnh Hạ Phong, cung kính nói. Rất tốt, bây giờ, tất cả nhân viên đi quân gia, tối hôm nay, sẽ để cho Long Dương Thành quân gia biến mất. Một khi Long Dương Thành quân gia bị công phá, bước kế tiếp sẽ chờ đế Thành quân gia viện binh chạy tới, dùng cái này đem bọn họ một lưới bắt hết. Lãnh Hạ Phong trong lòng tính toán chính mình kế hoạch, vừa nghĩ tới không lâu liền nhà cùng lãnh gia đem chung nhau thống trị bích vân đế quốc, tất cả mọi người đều sẽ đối người nhà họ lãnh quỷ bái, hắn tâm liền dâng lên vô biên cảm xúc mạnh mẽ, át phải lần này phải đem ngăn chặn quân gia chuyện làm thỏa đáng. Trước 134, lãnh gia đánh tới. Đợi át dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 phan tiết kéo một hồi vé, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ câu đại gia chống đỡ tán thưởng. Phải đại lao ra. Hộ vệ trưởng gật gật đầu, ngay sau đó liền đi xuống truyền đạt lãnh hạ phong mệnh lệnh. Sớm trước khi tới, bọn họ cũng đã đem quân gia tình huống thăm rõ rõ ràng, biết rõ quân gia Tu Vi cao nhất chính là quân Vũ Gia Gia, quân Chiến Hùng, chỉ có được Linh Anh cảnh nhất trọng Tu Vi, nhưng lần này lãnh gia chỗ phái gia đội ngũ cũng không bình thường thấp nhất đều có tiên thiên cảnh giới Tu Vi, lãnh hạ phong càng là có Linh Anh cảnh ngũ trọng Tu Vi vì vậy bọn họ căn bản cũng không lo lắng quân gia phản kháng. Theo lãnh hạ phong ra lệnh một tiếng, hơn 100 người liền hướng lấy quân gia phương hướng mà đi, lúc này Long Dương Thành trên đường còn rất nhiều người, nhưng ở nhìn đến lãnh hạ phong đám người sau đó, cũng sắp tốc độ mà trở lại trong nhà mình, đóng kỹ cửa phòng, rất sợ đùa với lửa có ngày chết cháy. Quân gia, quân chiến hùng thư phòng, quân chiến hùng đang cùng quân thiên sơn, quân thiên mặc hai người thương lượng chuyện cửa phòng đung nhiên bị người gõ vang, hơn nữa nghe thanh âm kia, tựa hồ thập phần nóng nảy, chờ đến cửa phòng mở ra sau, quân gia quản gia mấy bước liền vọt tới trước mặt quân chiến hùng, sắc mặt thập phần nóng nảy, lao ra, bên ngoài không biết từ đâu tới trên trăm người, chính khí thế hung hăng hướng quân gia tới, sợ rằng lai giả bất thiện, quản gia vốn là tới cửa thị sát, ai biết vừa vặn nghe được phòng gác cổng người ta nói bên ngoài có một đội nhân mã đang đến gần quân gia. Liền chính mình đi nhìn một cái, khi thấy kia mênh mông cuộn cuộn hơn trăm người ngựa sau, lập tức sẽ đến hướng quân chiến hùng bẩm báo. Ngay vậy, quân chiến hùng cha con ba người sắc mặt đều là biến đổi. Quản gia, có hay không thấy rõ ràng là người nào? Quân chiến hùng nhìn về phía quản gia, khẽ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ cùng người ra kết thù những người đó, cái nào có khả năng tương đối lớn. Trở về lao ra mà nói, những người đó thoạt nhìn thập phần lạ mặt nghĩ đến không phải Long Dương Thành người, hơn nữa, bọn họ tu vi đều không yếu, thấp nhất đều có tiên tiên cảnh giới. Cái này thì kỳ quái, nếu không phải Long Dương Thành người, tại sao lại hướng về phía ta quân gia tới, quân gia mấy năm nay một mực ở Long Dương Thành, cũng không có cùng những địa phương khác người kết thù à? Nghe được quản gia mà nói, quân thiên mặc nhướng mày một cái, rất là không hiểu nói. Quân thiên sơn cũng là cho mày, chỉ là hắn bình thường không thích nói chuyện. Cho nên cũng không có mở miệng Bất kể những người kia người nào Bọn họ muốn đối phó chúng ta quân gia mới là trọng điểm Thiên mực Ngươi lập tức để cho vân phong bọn họ đều ẩn nút đi Thiên sơn Ngươi lập tức đem trong nhà hộ vệ đều tập trung lại Ngoài ra Vũ Nhi lưu lại những thứ kia trận pháp cũng đều mở ra Nếu là những người đó đúng như quản gia theo như lời như vậy Chúng ta tối nay Chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến Quân chiến hùng sắc mặt nghiêm túc Đấy mắt né qua một tia lo âu, hắn luôn cảm thấy tối nay sự tình, quân gia sợ là giữ nhiều lành ít. Phải phụ thân. Quân Thiên Sơn cùng quân Thiên mặc hai người nhìn nhau, đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đáp một tiếng, liền lập tức xoay người, bắt tay đi chuẩn bị. Phủ thanh chủ, Long Dương thành thành chủ chính trong thư phòng đọc sách, ngoài cửa đông nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Phòng cửa bị đẩy ra, đi vào không là người khác chính là phủ thành chủ quảng gia, cũng là đã từng giúp quân gia trông cự qua trầm Sơn nương đoạn lãng. Lao ra, mới vừa rồi nhận được tin tức, trong thành đống nhiên không biết từ đâu tới đây rồi hơn 100 người, chính hướng quân gia mà đi, nhìn răng dấp giống như là muốn đối với quân gia bất lợi. Đoạn lãng mang trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, đáy mắt càng là mang theo một tia lo âu nhắc tới hắn đối với quân vũ ấn tượng rất tốt, đoạn thời gian gần nhất cùng người gia tiếp xúc. Cũng để cho hắn đối với quân gia người thân cận rất nhiều Lúc này nghe nói có người muốn đối với quân gia bất lợi Trong lòng của hắn cũng thập phần lo âu. Do nghe những ngưỡng người kia nơi nào đến chưa, Thanh chủ nguyên bản có chút lười biếng dáng vẻ chợt biến mất Ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén mà nhìn hướng đoạn lãng Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi Hắn là tam hoàng tử hệ này Gần đây cũng đã nghe nói qua một ít quân vũ tin tức Biết rõ quân vũ cùng tam hoàng tử quan hệ rất tốt Tam hoàng tử cố ý chiếu cô qua, để cho hắn chăm sóc kỹ quân gia người, nếu là quân gia người có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn ngày tốt lành cũng hết mức. Không có, bất quá theo thám tử báo lại, những này nhân khẩu thanh âm rất giống là đế thành bên kia, chỉ là không biết là đế thành gia tộc nào. Đoạn Lãng nhướng mày một cái, đáy mắt nẽ qua một tia hảo não. Bất kể là gia tộc nào, cũng không thể để cho quân gia người xảy ra chuyện, ngươi bây giờ lập tức loại trừ một trăm hộ vệ chạy tới quân gia bảo vệ tốt quân gia người an toàn nghe vậy thành chủ cũng là hơi sững sờ bất quá nghĩ đến cung đình trấn mệnh lệnh hắn cũng không để ý là gia tộc nào rồi bây giờ chủ yếu vấn đề là bảo vệ quân gia người an toàn phải lao ra đoạn lãng đắc một tiếng liền lui xuống bắt đầu triệu tập nhân thủ lãnh hạo phong mang người đã đến quân gia cửa nhìn quân gia đại môn lãnh hạo phong bên mép câu khởi một vệt cười lạnh Sau đó hướng về phía sau lưng vung tay lên, cho ta đem cửa phá vỡ. Theo lãnh hạo phong dứt lời, một đội mười người hộ vệ lập tức đi tới quân gia trước cửa. Sau đó, mười người này cùng nhau vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, hướng về phía quân gia đại môn hung hãn đánh ra một trường, bạch quang chói mắt đánh tới quân gia trên cửa. Theo một tiếng nổ ầm quân gia đại môn không hề ngoài ý muốn mà ngã trên đất. Chờ đến bùi đất tản đi sau đó, lãnh hạo phong vung tay lên. Hộ vệ trưởng liền dẫn một nửa hộ vệ vọt vào. Ngay sau đó, lãnh hạ phong cũng đi vào theo. Quân gia trước xa bên trong, quân chiến hùng đứng ở tiền thính cửa vào. hắn đứng phía sau quân thiên mặc cùng quân thiên sơn hai huynh đệ, bên cạnh còn có quân gia hộ vệ. Quân hùng đàn chờ người cũng đã bị quân thiên mặc bọn họ giấu đi. Đại môn bị phá vỡ sau, nhìn đến tràn vào lãnh gia hộ vệ, quân chiến hùng cha con ba người sắc mặt đều trầm xuống, lấy ba người tu vi. Tự nhiên có khả năng nhìn ra lãnh gia hộ vệ tu vi đều không yếu, chính là như trước quản gia nói như vậy, kém cỏi nhất cũng có tiên thiên cảnh giới tu vi, xem ra, đối phương thật đến có chuẩn bị. Các hạ là người nào, vì sao đối với ta quân gia xuất thủ? Quân chiến hùng nhìn bị mọi người vây quanh đi tới lãnh hạ phòng, sắc mặt khó coi hỏi. Bản Lao gia là đế thành lãnh gia đại Lao gia, các ngươi quân gia quân vũ cùng chúng ta có chút qua lại, ta tới chính là muốn đem bọn ngươi quân gia người toàn bộ trừ đi. Lãnh hạo phong một mặt cao ngạo nhìn quân chiến hùng cha con ba người, nói quân vũ thời điểm, đáy mắt không tự chủ nẽ qua một kia ánh sáng lạnh lẽo, nói một cách lạnh lùng. nghe vậy, quân chiến hùng cha con ba người đều là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương là bởi vì nguyên nhân mới có thể đối phó quân gia. Bất quá, ba người cũng không trách tội quân vũ ý tứ, ngược lại tại lo âu quân vũ an nguy. Quân Thiên Sơn cùng Quân Thiên Mặc chiếc huynh đệ không biết lãnh ra, nhưng Quân Chiến Hùng nhưng là hiểu, ban đầu hắn vẫn còn đế thành thời điểm, Lãnh gia cùng Quân gia chính là cửu nhân, mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng Quân Chiến Hùng cũng không cho là Lãnh gia sẽ cùng Quân gia hòa hảo, nếu không Quân Vũ cũng sẽ không cùng Lãnh gia sinh ra qua lễ. Đã như vậy, các hạ cứ tới đi, lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ hôm nay có thể hay không đem ta Quân gia tiêu diệt. Quân Chiến Hùng nhìn Lãnh Hạ Phong, Nói một cách lạnh lùng. chương 135, tìm chết. Quân chiến hùng nói xong, sau lưng, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai người trực tiếp lấy ra vũ khí mình, đi về phía trước một bước, cùng quân chiến hùng đứng ở một hàng, lạnh lùng nhìn lãnh hạo phong đám người. Hừ, cho bản lão gia giết bọn họ, bản lão gia muốn quân vũ người nhà, không chờ một ngống. Lãnh hạo phong lạnh rên một tiếng, tràn đầy sát ý thanh âm tại quân phủ bầu trời vang vọng. Lãnh gia hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức vung vẩy vũ khí trong tay, chiêu quân chiến hùng ba người phong tới. Thấy đối phương xông lại, quân chiến hùng ba người trên mặt đều hiện ra một vẻ cười lạnh, ngay sau đó, quân Thiên Sơn cùng quân Thiên Mặc hai huynh đệ lên một lượt trước một bước, hai người hai tay tại song tiền nhanh chóng vùng lên, miệng càng là hơi hơi ngoạc ngoệ, tại lãnh gia hộ vệ sắp theo bọn họ còn có cách xa 5 mét thời điểm, hai người đồng thời dừng tay lại chung động tác, khẽ quát một tiếng trước mặt cảnh tượng liền phát sinh biến hóa, thật mỏng xương mù đem những thứ kia xông lại, lãnh gia hộ vệ bao phủ ở, chính là hai người khởi động quân vũ bố trí trận pháp, lãnh gia hộ vệ chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng biến đổi, vừa quay đầu lại, liền phát hiện mình bên người vậy mà đứng địch nhân, lập tức vung vẩy vũ khí trong tay đâm về phía người kia, chỉ nghe được một tiếng thét chói hay vang lên, người kia bỗng nhiên biến thành đồng đội mình, còn không đợi phản ứng, bên cạnh liền có một đạo kiếm quang nèo qua. Đâm vào trong cơ thể hắn, vừa quay đầu lại, liền gặp được một tên khác đồng đội chính diện khuôn mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong đêm đen có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, bởi vì toàn bộ trong trận pháp tràn ngập sương mù, bên ngoài người cũng không thể nhìn đến tình huống bên trong, nhưng chỉ là những thứ kia tiếng kêu thảm thiết cũng đã gọi người tê cả da đầu rồi. Lãnh Hạo Phong khẽ môi cười lạnh ngưng kết ở trên mặt, nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt càng ngày càng đen. Lúc này, hắn chính là có ngu đi nữa, cũng biết trong nhà này bị bố trí trận pháp, hắn trong lòng cả kinh, quả thực không nghĩ tới tại Long Dương thành cái này địa phương nhỏ, đem đúng vậy có trận pháp loại vật này tồn tại. Tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài nửa giờ thời gian mới bình tĩnh lại, mà những thứ kia xương mù cũng từ từ biến mất, trong trận pháp tình huống cũng hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy trước tiến lên lánh ra hộ vệ từng cái té xuống đất, trên mặt đều là một tấm khiếp sợ dáng vẻ. Hơn nữa rất rõ ràng, có thể thấy được, bọn họ đều là bị người mình giết chết. Nhìn đến cảnh tượng này, lãnh hạ phong sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, nhìn về phía quân chiến hùng đám người ánh mắt cũng biến thành thập phần âm trầm. Một thanh linh kiếm xuất hiện ở lãnh hạ phong trong tay, mũi chân hắn trên mặt đất một điểm, thân thể cũng đã hướng quân chiến hùng bên kia phong tới, mà phía sau hắn lãnh gia hộ vệ cũng theo sát phía sau. Quân chiến hùng lên trước một bước, tiến lên đón lãnh hạ phong hai người rất nhanh tiến đến cùng một chỗ đó lấy quân thiên mặc cùng quân thiên sơn hai người cùng quân gia hộ vệ cũng tiến lên đón lãnh gia hộ vệ quân gia hộ vệ tu vi cũng không quá cao căn bản cũng không phải là lãnh gia hộ vệ đối thủ nhưng cũng may số người tương đối nhiều vẫn có thể ngăn cản một trận ngay vào lúc này quân gia bên ngoài lại xông vào nhiều đội ngũ cầm đầu chính là phủ thành chủ hoàng gia đoạn lãng theo đoạn lãng gia lệnh một tiếng Những thành chủ kia phủ tới hộ vệ cũng cùng lãnh gia hộ vệ chiến đến cùng một chỗ, tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn. Lãnh gia hộ vệ trưởng chính là người đan cảnh đỉnh phong Tu Vi, quân thiên mặc cùng quân thiên sơn hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, vẹn vẹn mấy chiêu, trên người hai người đều bị thương, cũng may đoạn lãng kịp thời chạy tới, lúc này mới chặn lại hộ vệ trưởng đả kích. Long Dương thành ngoài một dãm, quân vũ cùng quân chiến thiên năm người cưỡi ngựa, đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Nhìn càng ngày càng gần Long Dương thành, mấy người tinh thần đều rung một cái, sau đó lần nữa tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đến Long Dương thành bên ngoài. Lúc này cửa thành đã sớm đóng kín, quân vũ năm người trực tiếp bỏ ngựa thất ngựa, lật qua thành tường, sau đó quân vũ lên trước, những người còn lại theo sát sau lưng hắn, hướng quân gia phương hướng chạy đi, mắt thấy quân gia càng ngày càng gần, quân vũ bên tai đã nghe được quân gia bên trong tiếng giết, một mực treo tâm thật cao treo lên dưới chân động tác cũng nhanh thêm mấy phần quân gia tiền viện quân chiến hùng tu vi cuối cùng không bằng lãnh hạ phong mặc dù có quân vũ lưu lại đan dược và công pháp nhưng chúng quy nghiên tập thời gian quan án chẳng qua là cho lãnh hạ phong qua hơn 50 mươi chiêu liền bị lãnh hạ phong một trưởng đánh tới chiến đất phun ra một ngụm máu tươi dùng răng chuẩn bị đứng lên chỉ thấy lãnh hạ phong tay cầm linh kiếm đang muốn theo đỉnh đầu hắn đánh xuống quân chiến hùng con ngươi chợt co rút nhanh cặp mắt thẳng tắp Nhìn lãnh hạo phong kiếm, vậy mà quên mất phản ứng. Bên kia đang cùng hộ vệ trưởng đánh nhau quân Thiên Sơn vừa vặn liếc đến một màn này, tim chợt co rút nhanh, thân thể đã sắp qua ý thức, hướng quân Chiến Hùng bên này nào tới, cha, cẩn thận. Quân Thiên Sơn tiếng hô cũng đưa tới quân Thiên Sơn chú ý, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy lãnh hạo phong kiếm lập tức phải đến quân Chiến Hùng đỉnh đầu, con ngươi co rút nhanh, tim càng là như bị người lấy tay siết bình thường thậm chí quên mất ra chiêu đả kích Quân Thiên mặc trung quy khoảng cách quân chiến hùng khoảng cách hơi xa, thân thể của hắn mau hơn nữa, cũng mau bất quá lãnh Hạo Phong kiếm, người vẫn còn giữa không trung, lãnh Hạo Phong kiếm lại khoảng cách quân chiến hùng chỉ có một tấc khoảng cách, Quân Thiên mặc cặp mắt mở to, chỉ có thể tuyệt vọng, "Cùng loạn, theo quân chiến hùng, cha." lãnh Hạo Phong kiếm trong tay nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy thì sẽ đến quân chiến hùng đỉnh đầu, trên mặt hắn thậm chí đã hiện ra đắc ý cười gằn, trong lòng đã vì giết quân chiến hùng hoan hô. Đang lúc mọi người đều cho là quân chiến hùng liền muốn chết đi như vậy thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên người Lãnh Hạ Phong, một cước đem Lãnh Hạ Phong đá bay, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng theo giữa không trung vung xuống, trực tiếp đem lãnh ra vài tên hộ vệ giết chết. Ngay sau đó, một đạo sát cơ nghiêm nghị thanh âm ở giữa không trung vang lên: "Dám giết ông nội của ta, tìm chết!" Sát cơ nghiêm nghị thanh âm tại quân phủ bầu trời vang vọng. Trong sân đang đánh đấu địa người đều dừng động tắt lại, nhìn về cửa. Quân vũ đứng ở cửa, toàn thân áo trắng tung bay theo gió, trong tay bảo kiếm, cả người lượn quanh kinh người sát khí, một đỏ một trắng hai cặp trong con người không mang theo một tia cảm tình, lạnh giá lạnh mà theo trên người mọi người tại đây quét qua, phàm là cùng hắn ánh mắt muốn đón người trong lòng đều là run lên. Giờ khắc này, hắn giống như là theo địa ngục tới báo thù sứ giả, bá đạo, kinh diễm lại tràn đầy nguy hiểm, làm người ta kinh ngạc. Vũ Nhi, mấy đạo tiếng kinh hô theo quân trong miệng người nhà bay ra, quân chiến hùng cha con ba người kinh ngạc vui mừng nhìn quân Vũ, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kịp thời chạy về. Bị quân chiến thiên một cước đá bay lánh hạ phong té xuống đất, một tay che ngực, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, cặp mắt nhìn chằm chằm quân Vũ, đáy mắt tồn tại một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là cừu hận cùng nổi nóng. Lúc này, Hạ Lan tinh thần mấy người cũng chạy tới, xuất hiện sau lưng quân Vũ, mà quân Vũ đã thân ảnh trật lóe, đi tới quân chiến hùng bên người, ngồi sổm người xuống, đem quân chiến hùng đỡ lên. Ra ra, Vũ Nhi trở lại, ngài bây giờ một bên nghỉ ngơi, nơi này sự tình liền giao cho chúng ta. Quân Vũ đỡ quân chiến hùng tại ngồi xuống một bên, chiêu quân chiến hùng dặn do đôi câu, lúc này mới nhìn về phía cách hắn năm bước bên ngoài lãnh Hạ Phong. Chương Quân Đế Thành lúc này quân vũ này mặt đối với quân chiến hùng lúc trở nên nhu hòa rất nhiều hai tròng mắt lần nữa tràn đầy sắc ý nghĩ đến mới vừa rồi nếu không phải mình kịp thời chạy tới sợ rằng quân chiến hùng đã bị lãnh hạ phong giết chết trong lòng của hắn sợ quay đầu nhìn về phía đã đứng ở bên cạnh hắn quân chiến thiên đại gia gia hôm nay ta muốn tự tay giết hắn đi hắn mặc dù trong lòng cực độ mà căm tức biết rõ người này là linh anh cảnh ngũ trọng quân chiến thiên bất quá linh anh cảnh tam trọng Coi như là quân chiến thiên cùng hắn đối kháng cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên lúc này cũng chỉ có thể từ hắn thử một chút. Quân vũ nhìn một cái quân chiến thiên, lúc này mới chuyển hướng lánh hạ phong, màu mực trong mắt không có một tia cảm tình, chỉ là một lát mình, liền tới đến lánh hạ phong bên người. Linh kiếm nơi tay, trên người quân vũ bột phát ra một trận kinh người chiến ý, trong tay Linh kiếm vung lên, một đạo nguyên lực tự mui kiếm toát ra, hướng lánh hạ phong vào tới mà lãnh hạ phong chính là đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên liền đem quân vũ đánh ra nguyên lực tàng ra quả nhiên lợi hại quân vũ vốn cũng không có suy nghĩ kia đến nguyên lực có thể đánh trúng lãnh hạ phong thấy lãnh hạ phong rất dễ dàng hóa giải không có chút nào cảm thấy kinh ngạc tại lãnh hạ phong hóa giải nguyên lực sau đó quân vũ trong tay linh kiếm lần nữa vung lên lại vừa là một đạo nguyên lực bay ra chỉ là lần này nguyên lực nhưng so với lần trước mạnh hơn rất nhiều thang nhóc con Cái này cũng nguồn thương tổ ta. Lãnh hạo phong khẽ miệng kéo ra vẻ khinh thường độ cong, giống vậy hất một cái áo khoác, đạo kia nguyên lực lập tức bị tản ra. Mà quân vũ thì không dễ dàng dừng tay, trong tay linh kiếm bỗng nhiên kéo ra một cái kiếm hoa, ngay sau đó, trong tay linh kiếm đẩy về phía trước, lần nữa buộc phát ra một trận nguyên lực. Sau đó, quân vũ thân ảnh không ngừng biến hóa, mà theo hắn mỗi một lần biến đổi, liền có một đạo nguyên lực mà ra, hướng lãnh hạo phong mà đi xem xét lại lãnh hạ phòng hai tay đưa ra trên không trung một trận khoa tay múa chân quân vũ những thứ kia nguyên lực đả kích liền đều bị làm đến địa phương khác trên mặt đất nổ ra từng cái hố to trên đất hứa đô cỏ dại cũng ở đây nguyên lực đả kích bên dưới hóa thành cho bụi quân vũ thấy công kích mình không cách nào rơi vào trên người lãnh hạ phòng đấy mắt cũng là lộ ra nhiều chút ngưỡng trọng linh anh cảnh ngũ trọng quả nhiên danh bất hư truyền mới vừa rồi quân vũ những công kích kia Nếu là đổi thành bình thường Linh Anh cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng tu giả, sợ rằng đã sớm trọng thương, mà giờ khắc này, lãnh hạ phong nhưng là lông tóc không hư hại, điều này làm cho quân vũ trong lòng không thể không ngưng trọng. Tuyết vũ. Một tiếng than nhẹ từ miệng quân vũ phát ra, mà hắn thân thể, đột nhiên trên không trung biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện sau lưng lãnh hạ phong, trong tay Linh kiếm huy vũ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Toàn bộ trên đất trống không, khí đều hạ thấp rất nhiều, Đông Tuyết mang theo trận trận sát ý, hướng Lãnh Hạo Phong gào thét mà đi. Đây chính là quân vũ phát ra Tuyết Vũ, Tuyết Vũ là quân vũ chính mình lĩnh ngộ Tuyết Vũ kiếm pháp trung thức thứ ba, lấy quân vũ trước mắt thực lực, vừa vặn có thể sử dụng ra bộ này chiêu thức. Đối với quân vũ Tuyết Vũ, Lãnh Hạo Phong đáy mắt né qua một tia kinh dị, ngay sau đó cũng nghiêm túc, hai tay vẽ ra trên không trung một đạo ký hiệu. Trên người đột nhiên toát ra một trận thân phận khí thế cường đại, quân vũ tuyết vũ vào giờ khắc này cũng biến thành thập phần trầm trọng, ở giữa nhất bị lánh hạ phong đều bị đánh tan, chung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Quân vũ dừng thân hình, hô hấp có chút rồn rập, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. một thức này tuyết vũ sử dụng ra, đã để cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức, chung quy hắn tình huống bây giờ, cùng ban đầu so sánh, sai qua xa, dừng lại chỉ chốc lát sau. Quân vũ lần nữa phát ra đả kích, mà đều bị lãnh hạo phong từng cái hóa giải, quả nhiên Linh Anh cảnh ngũ trọng không phải dễ đối phó như vậy. Cuối cùng, một bên quân chiến thiên cũng không nhìn nổi, trong tay nguyên lực ngưng tụ thành một đầu kim sư tử, hướng lãnh hạo phong ngược mà đi. Đồng thời, hạ lan tinh thần, lam hạo, mộ niệm nhu cũng là giống vậy sử dụng ra mỗi người kỹ thuật xuất thủ. Lãnh hạo phong đối phó quân vũ một người còn có phần thắng có thể nơi nào có thể chống đỡ qua nhiều người như vậy đả kích hắn đầu tiên là đỡ ra quân chiến thiên liệt sư quyền lại không ngờ tới bị sau lưng lam hạo một cái trường thương đâm trúng sau lưng lãnh hạo phong cả kinh muốn ngăn cản có thể bỗng nhiên cung bích vân cốt phiến cũng là đâm vào độ ngực hắn cuối cùng từ quân vũ cuối cùng điều động kỳ lân quyền tản nhẫn vỗ tới trên người lãnh hạo phong lãnh hạo phong con ngươi co rút nhanh con mắt nho rà trong miệng phun ra một ngụm máu tươi không cam lòng ngã về phía sau, mấy người đồng thời rơi xuống đất. mộ niệm nhu không biết từ nơi này rút ra một cái khăn tay, một bên lau tay, vừa đi đến quân vũ bên người, tướng quân vũ gật gật đầu. quân vũ biểu đạt cảm ơn, liền lại xoay người, vung về bảo kiếm trong tay, vọt vào lãnh gia hộ vệ bên trong. quân chiến thiên mấy người cùng bọn họ theo đế thành mang đến một trăm hộ vệ cũng gia nhập vào trong chiến đấu, có bọn họ thêm vào, giết lên lãnh gia hộ vệ căn bản không tốn sức chút nào khí. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, sở hữu lãnh gia hộ vệ liền đều bị giết chết, mà quân gia bên này mặc dù cũng tổn thất một ít hộ vệ, nhưng so với toàn quân bị diệt lãnh gia mà nói, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Quân vũ trở lại quân chiến hùng bên người, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai huynh đệ cũng vây đến cùng một chỗ, cha con ba người đều bị thương, nhưng trên mặt tuy nhiên cũng mang theo đủ cười, bởi vì quân vũ trở lại, hơn nữa thật sự trở lại thập phần kịp thời. A Hùng ngay tại quân chiến hùng cha con ba người chuẩn bị kéo quân vũ hỏi thăm một chút quân vũ tình trạng thời điểm quân chiến thiên bỗng nhiên lên tiếng nghe vậy quân chiến hùng thân thể bỗng nhiên cứng đờ trong mắt càng là tồn tại không dám tin hắn từ từ xoay người lại liền thấy cách hắn bốn bước xa quân chiến thiên đợi thấy rõ sở quân chiến thiên tướng mạo sao, quân chiến hùng cặp mắt bỗng nhiên biến đỏ thân thể càng là kích động đến run rẩy lớn đại ca mới vừa bởi vì tình huống khẩn cấp Mọi người chiến thành một đoàn, quân chiến hùng cũng không chú ý tới quân chiến thiên, lúc này đột nhiên thấy quân chiến thiên, cả cá nhân tình cảm đều hơi không khống chế được. A Hùng, ta tốt đệ đệ. Quân chiến thiên cũng là cặp mắt ước át, phân biệt nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được đệ đệ mình, quân chiến thiên đã sớm kích động đến khó mà tự kiểm chế, đi nhanh đến quân chiến hùng bên người, tỉ mỉ quan sát quân chiến hùng. Quân chiến hùng tại quân chiến thiên quan sát hắn thời điểm, cũng đang quan sát quân chiến thiên. Vài chục năm không thấy mặt, năm tháng ở trên người bọn họ đều lưu lại vết tích, nhưng giữa hai người bọn họ tình hình đệ lại chưa bao giờ thay đổi. Gia Gia, Đại Gia Gia, bây giờ còn chưa phải là các ngươi nói chuyện cũ thời điểm, trước đêm nơi này sự tình giải quyết lại nói. Quân Vũ đi tới bên cạnh hai người, rất không khách khí cắt đứt hai người trùng quanh vậy có chút ít phức tạp không khí, nhẹ dọn quyên. Quân Vũ mà nói cũng để cho quân chiến hùng cùng quân chiến thiên hai người tình hồn. Hai người đều không là con nít, tự nhiên cũng biết lúc này còn không phải là nói chuyện thời điểm, rất an ý đè xuống tâm tình mình. A Hùng, Vũ Nhi nói đúng, ngươi trước đem nơi này sự tình giải quyết, một hồi chúng ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Quân Chiến Thiên nhìn một cái Quân Vũ, sau đó cười nhạt nói với Quân Chiến Hùng. Quân Chiến Hùng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Quân Thiên Sơn cùng Quân Thiên Mặc hai huynh đệ. Chương 137, cục diện khẩn cấp. Sau đó Quân chiến hùng rất nhanh đối với quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai huynh đệ ra lệnh, thiên sơn, mạng ngươi người đem những thi thể này đều xử lý xong, thiên mực, ngươi cũng đi giúp một hồi thiên sơn, vũ nhi tựa hồ có chuyện nói với chúng ta. Phải cha, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai người mặc dù đều bị chút ít thương, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng, mà quân chiến hùng giao phó sự tình cũng không khó khăn, hai người cũng đều không có từ chối, lập tức cách ra hành động. Thấy hai người bắt đầu hành động, quân chiến hùng lúc này mới lại chuyển hướng đoạn lãng, đoạn tổng quảng, nếu không phải để ý, xin mời đi vào nghỉ ngơi một hồi. Không được, quân gia chủ, nếu sự tình đã giải quyết, ta cũng nên trở về hướng thành chủ đại nhân phục mệnh. Đoạn lãng lại khẽ mỉm cười, cự tuyệt quân chiến hùng đề nghị, hắn cũng nhìn ra quân gia lúc này tình huống có chút phức tạp, không thích hợp hắn người ngoài này ở lại đây, huống chi hắn nên làm đều đã làm xong, cũng xác thực cần phải trở về. Tốt lắm, cựu nhiều không để lại đoạn quản gia rồi. Mời thay ta hướng thành chủ đại nhân truyền lời, thành chủ đại nhân ân tình quân gia vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngày mai quân mộ sẽ đích thân đến cửa viếng thăm. Thấy đoạn lãng cự tuyệt, quân chiến hùng cũng không có nhiều giữ lại. chung quy bây giờ tình hình, đúng là có chút phức tạp. Bất quá, hôm nay thành chủ có thể phái đoạn lãng đến giúp đỡ quân gia. Phần ân tình này, quân chiến hùng đã ghi ở trong lòng. Đoạn quản gia, nơi này có chữa thương dùng đan dược. Đoạn quản gia thu cất đi, thay ta cảm ơn thành chủ đại nhân, qua mấy ngày, ta sẽ cùng với gia gia cùng nhau đi tới phủ thành chủ, tự mình bái tạ. Quân vũ đi tới trước mặt đoạn lãng, đem một cái bình ngọc giao cho đoạn lãng, ngựa khí chân thành nói. Mặc dù hắn cũng biết thành chủ sở dĩ sẽ giúp hắn như vậy môn quân gia, hơn phân nửa là bởi vì hoàng thất một khối này nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, lần này thành chủ đúng là giúp quân gia, phần ân tình này, hắn sẽ không quên. Tốt lắm, đoạn mỗ liền cáo từ trước. Đoạn lãng cũng không cự tuyệt quân vũ đan dược, chiêu quân chiến hùng cùng quân vũ đám người chắp tay, sau đó mang theo phủ thành chủ còn lại hộ vệ rời đi. Vũ Nhi, còn có Vũ Nhi các bằng hữu, chúng ta đi thư phòng đi. Đưa mắt nhìn đoạn lãng rời đi, quân chiến hùng lúc này mới quay đầu lại đối với quân vũ đám người nói. Quân chiến thiên gật gật đầu, sau đó để cho hắn mang đến hộ vệ trợ giúp quân thiên sơn. Mình thì đi theo quân chiến hùng đám người rời đi. Một đám người cùng nhau đến quân chiến hùng thư phòng, mới vừa vào thư phòng, quân vũ liền nói thẳng ra tình hình thực tế, "Gia gia, lần này Đế Thành lãnh ra tấn công ta quân gia tuyệt không phải đơn giản như vậy, bây giờ đang ở Đế Thành cùng ta quân gia quan hệ kém cỏi nhất liền nhà đang ở tạo phản, nếu như bọn họ một khi thành công, sợ rằng quân gia đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên ta cùng đại gia gia lần này trở về." loại trừ giải quyết lánh hạ phong bọn họ ở ngoài. Chính là còn muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất gần đây tị tị phong đầu, đối đại với ta trở lại đế thành đem liền nhà cùng lãnh ra cho một hoa đoan, giải trừ nguy cơ, lại đem các ngươi tiếp trở lại đế thành, như thế nào? nghe vậy, quân chiến hùng trầm mặc một chút, hắn hiển nhiên không biết trong này tình hình thực tế, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, gì đó, đế thành có người ở tạo phản. Đúng vậy, A Hùng. Giống như Vũ Nhi nói như vậy, bây giờ đế thành liền nhà đang ở tạo phản, muốn bạc vị, khống chế đế quốc, mà ở đế thành trong tứ đại gia tộc, số vậy ngay cả gia đối với ta quân gia một mực mắt long long, hiện tại bọn họ đang ở đế thành tạo phản, lãnh gia chính là bọn hắn phái tới, có thể tưởng tượng được, một khi bọn họ thành công được thế, quân gia sẽ lâm vào bực nào trong nguy cơ. Bây giờ đế thành đại loạn, các ngươi gần đây dễ tìm nhất một cái địa phương xa lạ một mặt nghỉ ngơi. Một mặt tỉ tỉ phong đầu, về sau chúng ta có thể bảo đảm không được liền nhà cùng lãnh gia còn có thể sẽ không xuống tay với các người, cho nên tốt nhất chờ nguy cơ giải trừ, các ngươi trở lại, như vậy cũng có thể để cho vậy ngay cả gia đối với ta quân gia hết cách. Quân Chiến Thiên cũng là phụ hòa nói, chung quy bây giờ cái khác đều là thứ yếu, đầu tiên giải trừ đế thành nguy cơ mới là chủ yếu, hắn tin tưởng chính mình người em trai này hẳn là minh bạch ý hắn. Quân Chiến Thiên trầm mặc một hồi, Hắn tự nhiên có thể tưởng tượng ra đế thành bây giờ cục diện, mặc dù hắn có lòng cũng phải đi tham gia một hồi, trợ giúp hoàng thất đối phó liền nhà, có thể long dương thành quân gia trung quy quá yếu, nơi nào có thể cùng đế thành thế lực đối kháng. Bây giờ, không cho người khác thêm phiền toái chính là lớn nhất trợ giúp. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, bất quá vì lấy đại cục làm trọng, ánh mắt của hắn ở trên người quân chiến thiên quét một vòng, cuối cùng vừa nhìn về phía quân vũ, cuối cùng gật gật đầu. Tốt lắm, dù sao ta quân gia bây giờ là Long Dương Thành Lão Đại, tại Long Dương Thành Bắc Vực trong núi lớn còn có căn cứ, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi nào, chung quy đi qua chuyện này, quân gia cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi. Dừng một chút, quân chiến hùng nhìn về phía quân Vũ ánh mắt đống nhiên nẻ qua một đạo tự tin quang, còn nữa, Vũ Nhi, Ca, các ngươi yên tâm, trong vòng thời gian ngắn, Vậy ngay cả gia cùng lãnh gia tuyệt đối sẽ không tìm tới chúng ta căn cứ, các ngươi không cần phải lo lắng. Quân Vũ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, quân chiến hùng đáp ứng chuyện này, không thể nghi ngờ hắn cũng chưa có nổi lo về sau rồi, tại đế thành hắn hoàn toàn có thể thả tay đánh cuộc một lần. Thấy quân Vũ cũng có tâm muốn tham gia chuyện này, quân chiến hùng cùng quân chiến thiên hai người mặc dù có chút không quá yên tâm, nhưng là biết rõ quân Vũ năng lực không bình thường, vì vậy cũng không có ngăn cản. Được rồi, tối nay thời gian đã không còn sớm, chắc hẳn bên ngoài những chuyện kia thiên sơn đều đã xử lý tốt, Vũ Nhi ngươi mang theo ngươi các bằng hữu xuống nghỉ ngơi đi, các ngươi chạy nhiều ngày như vậy đường, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Mặc dù đã quyết định phải tạm thời rời đến căn cứ, nhưng là cũng không nhất thời vội vã, bây giờ sắc trời đã tối, quân chiến hùng cũng liền khuyên quân vũ bọn họ đi nghỉ ngơi. gia gia ngươi hôm nay bị thương, đan dược này có chữa thương tác dụng. Ngươi và đại gia gia cũng không cần hàn huyên tới quá muộn, ta liền đi xuống trước. Quân vũ giao cho quân chiến hùng một cái bình ngọc, dặn do một phen, lúc này mới đi về phía hạ lan tinh thần mấy người. Mang theo mấy người đến phòng khách ở lại sau đó, quân vũ mình cũng trở về gian phòng của mình, trong phòng của hắn hết thể như cũ, có thể thấy mỗi ngày đều có người ở quét dọn. Quân vũ khó được không có tu luyện, mà là ôm tuyết hồ nằm trên giường xuống, thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ lau mặt trải tóc tốt sau đó, liền cùng hạ lan tinh thần mấy người, quân chiến thiên cùng nhau mang theo đế thành quân ra đội ngũ, đi cả ngày lẫn đêm, đi đế thành. Không có lãnh ra đám người trên đường âm thầm ngăn trở, quân vũ đoàn người dùng hai ngày thời gian liền trở lại đế thành, vừa về tới đế thành, trên đường liền nghe được nói cung gia mạnh nhất quân hứng cơ doanh đã bị liền nhà công phá tin tức, mà đế quốc phủ tướng quân hoác gia quân đội cũng đã thương vong hơn nữa. Tin tức này không thể nghi ngờ để cho quân vũ mấy người rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả gia thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đúng rồi, quân vũ ngược lại quên, liền nhà phía sau còn có một cái thần bí nguyên chân người phụ trợ, người này nhưng là đã lên cấp đan vương cao thủ, sợ rằng liền nhà có thể ngắn ngủi hai ngày lấy được này đại thắng, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người này có liên quan. Đêm đó, quân chiến thiên liền đi trước trở về phủ an bài quân đội trợ giúp cùng ra một chuyện đi rồi. Mà quân vũ, còn có hạ lan tinh thần mấy người chính là tìm một nhà tiểu điếm nhỏ, bốn người ngồi quay quần một chỗ, trò chuyện đối phó liền nhà một chuyện. Tổ trưởng, ngươi nghĩ tốt thế nào đối phó cái kia liền nhà không có. Liền nhà cùng quân gia như thế đối địch, chỉ sợ ngươi khẳng định không nghĩ bọn họ cuối cùng được thế chứ. Hạ lan tinh thần chờ mọi người ngồi xong sau đó, lập tức nháy lấp lánh ánh mắt, mong đợi nhìn quân vũ. Trước 138, ám sát nguyên chân nhân. Quân Vũ ánh mắt đảo qua, thấy những người khác là một tấm hiếu kỳ dáng vẻ, đáy mắt lại né qua một tia kiên quyết. "Ngạch, nói thật, ta biết liền nhà phía sau có một cái rất cường đại người chống đỡ hắn, ta muốn sẽ đi gặp người kia, mà tạm thời, ta cũng không muốn các ngươi tham dự vào." Quân Vũ thật ra thì đã sớm nghĩ xong, hắn hiểu được này chiến cuộc phía sau trọng yếu nhất người nhất định chính là nguyên chân nhân đó, người này là luyện độc cao thủ. Liền nhà lớn như vậy thắng hơn phân nửa cùng người này có liên quan, hắn phải đi gặp gỡ hắn, mà đối mặt nguy hiểm như thế người, quân Vũ tự nhiên không nghĩ hạ Lan Tinh Thần mấy người bọn họ tham gia đi vào. Ngạch, tổ trưởng, ngươi sẽ không có nguy hiểm chứ? Hạ Lan Tinh Thần lần nữa thứ nhất mở miệng, đáy mắt có lo âu, dù sao có thể để cho quân Vũ đều cảm thấy cường đại người, ác phải không đơn giản. Ngạch, không việc gì đại gia yên tâm, đến lúc đó có nhu cầu đại gia ta nhất định sẽ không khách khí. Thấy hạ lan tinh thần một tấm ân cần dáng vẻ, quân vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Ừ, tổ trưởng ngươi có cần gì cứ việc nói với chúng ta, chúng ta tuyệt không nói hai lời. Hễ làn vô ngực bảo đảm nói, chung quy trải qua nhiều chuyện như vậy, quân vũ đã sớm thành người nhà hắn, Hễ làn như thế nghĩa khí người, lúc này làm sao có thể không hướng quân vũ? Ừ, đến lúc đó cũng ngàn vạn lần chớ quên ta à. Tiểu vũ nhi... Mộ niệm nhu huy động hoa đào phiến, cặp mắt nhìn về phía quân vũ, giống vậy yêu cầu nói. Còn có ta. Lam hạo cũng ngẩng đầu nói một câu, không nói nhiều người dĩ nhiên chính là hắn. Thấy mọi người như thế chiếu cố dáng vẻ, quân vũ trong lòng ấm áp, khỏe môi không nhịn được vén lên một vệt vui thích độ cong, nhìn về phía đại gia, ánh mắt từng cái quét qua, châu mừng lan bọn họ chỉnh trọng gật gật đầu. Sau đó, quân vũ mấy người một người ăn một tô mì sợi, An no sau mấy người liền kết bạn trở lại nhà trọ. Đợi quân vũ trở lại nhà trọ, mới vừa ngồi vào trên giường, một mực vui ở trong lòng ngực của hắn không lên tiếng tuyết hồ đống nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam nhạt nhìn quân vũ, chủ nhân, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó nguyên chân nhân đó à? Có cần hay không tiểu tuyết hỗ trợ? Tuyết hồ rất muốn biết quân vũ kế hoạch, hắn đối với liền nhà cùng kia cái nguyên chân nhân gì giống vậy không có hảo cảm, nếu không phải hắn bây giờ mới vừa lên cấp. Thân thể còn có chút suy yếu, hắn tuyệt đối sẽ đến liền nhà đại khai sát giới, đường xem hắn bên người quân vũ một tấm nhu thuận dáng vẻ, nhưng nó dù sao cũng là một cái thần thú, trong xương khát máu là không sửa đổi. Ha ha, lần này thật đúng là yêu cầu tiểu tuyết xuất thủ đây. Quân vũ xoa xoa tuyết hồ trên đầu mao, hắn và tuyết hồ bởi vì khế ước quan hệ, tâm linh tương thông, tự nhiên có khả năng cảm nhận được tuyết hồ trong lòng sắc ý, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng nghĩ tới liền nhà cùng nguyên chân nhân, đáy mắt nhưng là lướt qua một trận hàn quang. Nghe được quân vũ mà nói, tuyết hồ nguyên bản gục lỗ thai lập tức dựng lên, con mắt màu xanh lam nhạt càng là mong đợi nhìn quân vũ, chờ hắn phân phó. Lam một chỉ thần thú, tuyết hồ một mực cảm giác rất bực bội, theo cùng quân vũ khế đức sau, loại trừ ban đầu ở trong bí cảnh, giúp quân vũ giết hỏa lang hạt, sau đó quân vũ sợ hãi bại lộ hắn thần thú thân phận, một mực không để cho hắn xuất thủ Mà Quân Vũ tại đế thành làm nhiều chuyện như vậy thời điểm, hắn vừa lúc ở lên cấp, không có giúp được gì, hắn cảm giác mình rất không dùng, khẩn cấp muốn chứng minh năng lực mình, bây giờ nghe Quân Vũ nói có chuyện khiến nó làm, tự nhiên hết sức cao hứng rồi. Liên nhà bây giờ chiến trường liên tục thắng lớn, nhất định là có mờ ám, Tiểu Tuyết, tối hôm nay chúng ta phải đi liền nhà nhìn một chút, xem bọn họ rốt cuộc là thế nào liên tục chiến thắng. Quân Vũ ôm Tuyết Hồ đứng lên, sờ một cái hắn đầu, vừa nói vừa hướng trốn đi. Vào đêm, lãnh gia trong nhà lớn phần lớn địa phương đều đã biến thành hắc ám, nhưng chủ yếu mấy cái sân đèn vẫn sáng. Liên nạo Thiên người mặc rộng thùng thình quần áo ngủ, ngồi trong thư phòng, nghe con trai lớn liền liệt hổ hồi báo, biểu hiện trên mặt đắc ý rồi rào. "Cha, hóa ra quân đội tự trung chúng ta phệ hồn hương độc sau, đã có hơn nửa tàn phế, quân cơ doanh càng bị nhất cử bừng." Hiện nay Hoàng thất vẫn còn có ba chục ngàn binh mã bây giờ đang cùng ta ngay cả ra tại đế thành Bắc Giao trong sơn quốc đối kháng. Bây giờ chúng ta phệ hồn hương độc đã dùng xong, sợ rằng không lâu nguyên chân nhân sẽ một lần nữa đưa tới, chờ đến phệ hồn hương độc tiếp tế chạy tới, cung ra ba chục ngàn binh mã còn có hoác ra không sai biệt lắm mời. Ngàn binh mã đem căn bản không chân là theo. Nói đến phệ hồn hương độc, liên liệt hổ trên mặt rõ ràng đắc ý, rất hiển nhiên. Loại độc này là giúp bọn họ liền nhà ân tình lớn. Nghe vậy, liền ngạo thiên đắc ý cười một tiếng. Hổ Nhi, nguyên chân nhân phệ hồn hương chi độc còn có bao nhiêu ngày có thể luyện chế được? Khoảng thời gian này, quân đội chúng ta có thể hay không chống cự ở cung gia cùng hoắc gia đả kích. Trở về cha, mới vừa ta còn đi nguyên chân nhân mật thất đi hỏi, nguyên chân nhân nói không để cho chúng ta cuống cuồng, chỉ nói là nhanh. Chẳng qua hiện nay cung gia cùng hoác gia quân đội mặc dù số người chiếm nhiều, trung quy bốn vạn người binh mã chung cũng có không sai biệt lắm một vạn người bị phệ hồn hương chi độc làm cho toàn thân rữa nát, như phế nhân bình thường không chết cũng tương đương với người chết giống nhau, thật ra thì không cần nguyên chân nhân phệ hồn hương đầu. Ta nghĩ chúng ta liền nhà hai chục ngàn binh mã cũng có thể đem bọn họ cho một giờ tiêu diệt. Nói đến chuyện này, liên liệt hổ hiển nhiên biểu hiện phi thường tự tin. Liên ngạo thiên hài lòng gật gật đầu, mọi việc đại cát, bất quá hắn nhớ tới trong này còn có một cái không biết thế lực, dĩ nhiên là quân gia, liền hỏi, đúng rồi, lãnh gia bên đó như thế nào rồi hả? Không phải nói muốn tiêu diệt Long Dương thành quân gia sao? Này đã qua 3 ngày rồi, coi như là không thành công, hôm nay cũng nên trở lại, vì sao vẫn là một chút tin tức cũng không có? nghĩ đến lãnh hạ phòng, liền ngạo thiên chẳng biết tại sao, mơ hồ cảm giác một tia không ổn. Ngạch, cha, lãnh hạo phong đã bị quân gia giết chết. Liên liệt hổ trên mặt hiện ra một vẻ khó chịu vẻ. Hiển nhiên đây là bọn hắn gần đây được thời đắc y trong cuộc sống sốt ruột nhất chuyện. Gì đó? Liên ngạo thiên nghe được tin tức này, quả nhiên là hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, lộ ra cực kỳ tức giận. Liên ngạo thiên tức giận như vậy ngược lại không phải là bởi vì lãnh hạo phong bị giết, chỉ là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới quân gia sẽ tránh thoát kiếp này còn có lãnh hạ phòng chưa hoàn thành ngăn chặn quân gia nhiệm vụ, không thể nghi ngờ quân gia chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến đến, nay có thể gặp phiền toái. Ngạch, cha, ngài cũng lớn không thể có nơi kiên kỵ, ta biết quân gia nhất định sẽ rất nhanh gia nhập vào trong cuộc chiến đến, bất quá bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, hơn nữa một khi nguyên chân nhân phệ hồn hương luyện tốt, coi như hắn mởi cái quân gia lại có sợ gì. Liên liệt hổ vội vàng trấn an nói, ngay từ đầu ngựa khí còn rất ôn nhu, Bất quá vừa nhắc tới quân gia. Trong giọng nói liền tràn đầy dày đặc sát khí. Ừ, ta này tự nhiên biết, liệt hổ, mấy ngày nay thế tất yếu mật thiết chú ý nguyên chân nhân độ tiến triển, hắn có bất kỳ yêu cầu gì, nhất định phải thỏa mãn hắn, biết không? Liên ngạo thiên biết rõ bây giờ chiến cuộc mấu chốt nhất người không thể nghi ngờ chính là nguyên chân nhân, tự nhiên muốn phân phó nhi tử cẩn thận chăm sóc hắn. Phải biết, cha. Liên liệt hồ tự nhiên cũng minh bạch nguyên chân nhân tầm quan trọng, đáp trả lời một câu, ngay sau đó không người lui về phía sau, thối lui ra liền ngạo thiên thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại liền ngạo thiên một người, hắn ngồi ở trên ghế, nhẹ đặt một ngụm trà, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, khỏe miệng đông nhiên kéo ra rồi vẻ đắc ý độ cong. Liền ngạo thiên thư phòng trên nóc nhà, quân vũ nghe trộm được hết thảy, khỏe môi không khỏi khẽ nết. Lúc này, Một đạo màu bạc bóng dáng đông nhiên trận lóe, nhào tới quân vũ trong ngực, chính là bị quân vũ phái đi ra ngoài tuyết hồ. Thông qua khế ước, tuyết hồ dùng linh thức đưa nó tại liền nhà dò xét đến tin tức nói cho quân vũ. Quân vũ mâu quang lóe lên một cái, khỏe môi nụ cười không tự chủ sâu hơn một ít. Tiểu tuyết, nguyên chân nhân địa chỉ dò xét đến. Quân vũ nhìn về phía trong ngực tuyết hồ, nháy mắt hỏi, trong lòng phi thường xác định, tuyết hồ chắc chắn biết rồi cái tên kia vị trí. Trước 139, mật thất yêu xà. Hắc hắc, đó là đương nhiên, chính là một cái đan vương thôi, cho dù linh thức phòng ngự mạnh hơn đi nữa, làm sao có thể tránh được ta dò xét. Tuyết hồ ôm quân vũ cho nó một khối đuổi gà gặm ăn lên, liếc mắt một cái quân vũ, tâm tình coi như không tệ nói. Quân vũ cười một tiếng, ánh mắt lóe lóe, tại tuyết hồ trên người dừng lại trong chốc lát, cho đến nhìn đến tuyết hồ đem đuổi gà ăn sạch, lúc này mới rời đi ánh mắt, ôm lấy tuyết hồ. Tiểu tuyết, dẫn đường. Tuyết hồ tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi, gật gật đầu. Chủ nhân, đi theo ta, ta thật là có chút không kịp đợi sẽ phải sẽ đan vương đó nữa à. Ta cũng giống vậy. Nói thật, hồi lâu không có đối chỉ qua tại phương diện luyện đan cao thủ, quân vũ tâm tình cùng tuyết hồ giống nhau, khá là kích động. Vì vậy ở nơi này dạng một cái nhìn như bình thường ban đêm, liên nhà đại trạch cách đó không xa. Một người một hồ ly thân ảnh tại đêm tối liền nhà trên nóc nhà nhảy. Tại tuyết hồ đánh một cái thủ thế sau, quân vũ liền nhảy xuống nóc nhà, lẻn vào liền nhà đại trạch. Bởi vì chính là chiến loạn thời điểm, liền nhà phòng ngự rõ ràng tăng cường rất nhiều, bất quá. Đây chỉ là đối với người bình thường, đối với linh thức biến thái quân vũ mà nói, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Lợi dụng linh thức tránh một đám hộ vệ cùng ẩn giấu vệ. Quân Vũ đi tới liền nhà một cái khắp nơi là mạng nhện bỏ hoang trong sân. "Tiểu Tuyết, nơi này là?" Quân Vũ tại Tuyết Hồ bên người hạ xuống, nhìn về phía Tuyết Hồ, thấp giọng hỏi, hiển nhiên đối với dạng này kết quả có chút kinh ngạc, kia nguyên chân nhân làm sao có thể ở chỗ này phế trong viện? "Chủ nhân, nơi này mặt ngoài nhìn là một cái phế viện, có thể căn bản không đơn giản, ta dò xét đến cái kia trong giếng có mật đạo." Tuyết Hồ chỉ bọn họ ngoài 3 bước một cái giếng. Hán linh thức đã dò xét qua rồi, toàn bộ liền nhà chỉ có kia trong giếng cùng người khác bất động, có rất cường hán linh thức bao phủ, hiển nhiên chính là đàn vương nguyên chân nhân chỗ ở. Quân vũ ánh mắt theo tuyết hồ ngó tay, rơi xuống cái kia y đủ, linh thức trong nháy mắt xung ra, theo miệng giếng kéo dài đi xuống, để cho hắn có chút kinh ngạc là, cái giếng này vậy mà không phải giếng khô, trong giếng còn có nước, nhưng giếng trên vách lại có một ít có thể để người ta leo mỏm đá lồi ra. Một mực kéo dài đến 10 mét trở xuống, nơi đó có một cái lối đi, chắc là Tuyết Hồ theo như lời mật đạo. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Thu hồi linh thức, Quân Vũ quay đầu, đối với bên người Tuyết Hồ lên tiếng chào, hiển nhiên cũng minh bạch Tuyết Hồ tại sao dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân, dẫn đầu hướng miệng giếng kia đi tới. Tuyết Hồ mâu quang lóe lên một cái, đồng nhiên thân ảnh chợt lóe, đi ở phía trước Quân Vũ, đem Quân Vũ bảo vệ. Tuyết Hồ tại phía trước nhất. Dẫn đầu theo miệng giếng đi lên những thứ kêu lồi ra đi xuống, quân vũ theo sát phía sau. Rất nhanh, một người một hồ ly liền tới đến đó trong mật đạo, mật đạo ngược lại không có gì cơ quan, chỉ là có chút hắc, đi ở phía sau quân vũ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên quân Minh Châu, ngâng tại trên tay, đem chọn cái thông đạo chiếu sáng. Một người một hồ ly ai cũng không nói gì, lặng lẽ theo lối đi đi vào trong, đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gian thạch thất, trên mặt đất để mấy cái cái dương, bên trong chứa có vàng bạc châu đáo loại hình đồ vật, dựa vào vách tường địa phương tồn tại ba cái cái giá, phía trên để một ít dược liệu cùng yêu tinh loại hình đồ vật, treo trên vách tường một bức họa, vẽ lên là một gã không thấy rõ dung mạo nữ tử, trừ lần đó ra, toàn bộ trong thạch. Thất không có vật gì khác nữa. Nếu là người bình thường, thấy kia đầy hòm vàng bạc châu đáo, cùng ba người kia trên kệ đồ vật nhất định sẽ cho là nơi này là liền nhà tàng bảo thất, nhưng quân vũ cùng tuyết hồ hiển nhiên sẽ không cho là như thế. Tuyết hồ sở dĩ sẽ kéo quân vũ tới nơi này, chính là bởi vì hắn trước dò xét đến nguyên chân nhân ở nơi này dưới đất luyện chế phệ hồn hương loại này kỳ độc, phàm la người được người nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, trong vòng 3 ngày toàn thân sẽ giữa nát mà chết, nhưng nhìn bây giờ trạng hướng này, nơi nào có nguyên chân nhân bóng dáng? Quân vũ cao mày, nhìn lướt qua thạch thất rồi sau đó trực tiếp dùng linh thức do xét rất nhanh hắn khoẹt môi liền lộ ra một nụ cười chỉ thấy hắn đi nhanh đến tâm kia nữ tử bức họa trước mặt đưa tay đem bức họa theo trên tường cầm đi xuống tay tại trên tường lục lọi một hồi rất nhanh thì mò tới một khối không giống nhau địa phương nhẹ tay nhẹ đi xuống nhấn một cái chờ đợi mảnh đất kia bị đè đi xuống sau đó hắn lại thối lui đến rồi tuyết hồ bên người ánh mắt nhìn chậm chậm với tưởng ngay tại hắn thối lui đến tuyết hồ phía sau người Vách tường rốt cuộc có động tĩnh, cái kia vách tường đống nhiên giống như là một cánh cửa giống nhau mở ra, lộ ra bên trong thạch thất, quân vũ đang muốn tiến lên, lại bị tuyết hồ kéo, không đợi quân vũ phản ứng, tuyết hồ liền dẫn đầu đi vào trước. Quân vũ nhìn một cái tuyết hồ, khỏe môi khẽ nhuết một cái xuống, đi theo tuyết hồ sau lưng, đi vào. Bên trong thạch thất so với bên ngoài cái kia nhỏ hơn một ít, dựa vào vách tường địa phương, bày đặt hai cái cái giá. Một người trong đó phía trên bầy đặt dược liệu, quân vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện rất nhiều cấp 3 cùng cấp 4 dược liệu, thậm chí còn có mấy bội cấp 5 dược liệu, hơi hơi kinh ngạc một chút, quân vũ tiến lên một bước, vung tay lên, trực tiếp đem những dược liệu kia toàn bộ thu vào. Ai ngờ những dược liệu kia vừa mới biến mất, chiếc kia tử lên bỗng nhiên bắn ra mấy đạo mũi tên, mũi tên chỉ có thông thường mũi tên một nửa dài, trên mũi tên mặt phản xạ ngân quang, rậm rạp chẳng chịt, tốc độ cũng nhanh. Nếu là đổi thành người bình thường, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị tẩm bắn tổ hong vỏ vẻ. Đáng tiếc, quân vũ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có tuyết hồ như vậy mới vừa lên cấp thần thú tại. Ở đó mũi tên bắn tới thời điểm, tuyết hồ kêu rộng lớn cái đuôi vung lên. Một đạo kình phong bắn ra, đem những thứ này mũi tên toàn bộ đánh rơi, rơi đến trên mặt đất. Chủ nhân, không có sao chứ. Tuyết hồ quét xuống mũi tên sau, lập tức tiến lên một bước. Nhảy đến quân vũ bên cạnh, lo âu hỏi. Quân vũ lắc đầu một cái, ánh mắt lại nhìn lướt qua trên đất mũi tên, không nghĩ tới kia nguyên chân nhân rảo hoạt như vậy, vậy mà đem cơ quan bỏ vào chiếc kia từ lên, cứ như vậy, chỉ cần có người động trên cái giá đồ vẩn, những mũi tên kia tên trong nháy mắt bắn ra, ngay lập tức sẽ muốn người kia mệnh. Thu tầm mắt lại, quân vũ chuyển hướng khác một cái vẻ bề ngoài, phát hiện phía trên thả lại là một ít tài liệu luyệt khí. Mặc dù đại đa số chỉ có cấp 2 cùng cấp 3, nhưng vẫn có một ít thứ tốt, hắn chính yêu cầu luyện lên tài liệu vì chính mình luyện khí, những thứ này ngược lại là có thể dùng một chút, vì vậy, hắn lần nữa vây tay, đem những thứ kia tài liệu luyện khí đều thu vào. Cùng trước kia giống nhau, lít nhít mũi tên từ trên giá bắn ra, chỉ là lần này xuất thủ không còn là tuyết hồ, mà là quân vũ chính mình, chỉ thấy hắn nhũ bạch sắc quang tụ trên không trung vạch qua một đạo yumi độ cong, đó lấy Những mũi tên kia tên liền đều rơi xuống đất. Quân vũ thu tay về, xoay người lại, nhìn về phía tuyết hồ. nhíu mày, đáy mắt nói cho tuyết hồ, lần này hắn tự mình giải quyết. Tuyết hồ nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, khỏe môi dương lên, nhìn về phía kia cái gọi là cơ quan, lắc đầu một cái, đáy mắt tràn đầy khinh thường, điểm nhỏ này mánh khỏe cũng muốn đối phó quân vũ cùng hắn, không khỏi quá trò đùa chứ. Lần nữa nhìn lướt qua thạch thất, Quân Vũ còn chưa phát hiện nguyên chân nhân chỗ ở, đang kỳ quay lúc, mật thất trên sàn nhà một cái nắp chợt bị mở ra, tại nắp bị mở ra trong ngay mắt, một cái màu xanh lá cây bóng dáng theo vang lên bên trong nhẹ ra, thẳng tắp hướng Quân Vũ khuôn mặt bay đi, Quân Vũ trực tiếp giơ tay lên, xem lẫn nguyên lực một kiếm xuất ra, bóng người kia từ trung gian cắt ra, rơi xuống đất, Quân Vũ định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đó lại là một cái toàn. Thân màu xanh lá cây Thân dài một thước yêu xà, yêu xà thân thể trên mặt đất giật giật, cuối cùng trở nên cứng cỏng, quân vũ cũng không quan tâm đến nó, ánh mắt trực tiếp rời xuống nắp lên. Trưng 140, mị hoặc phương pháp. Đợi thấy rõ ràng nắp đổ bên trong sau, quân vũ ánh mắt đông nhiên trợn to, một tấm không dám tin dáng vẻ, mà phía sau hắn tuyết hồ cũng là một tấm kinh ngạc dáng vẻ. Chỉ thấy kia nắp bên trong như có một cái bí mật lối đi. Từng luồng từng luồng người thường căn bản không dễ dàng phát giác vô sắc vô vị chất khí bay ra. Trong nháy mắt dùng quân vũ bịt lại miệng mũi, phệ hồn hương. Quân vũ vội vàng dùng linh thức tỏ ý tuyết hồ bịt lại miệng mũi. Tuyết hồ hội ý dùng cái đuôi lượn quanh ở miệng cùng trên lỗ mũi. Người khác có lẽ không phát hiện được, mà coi như quân vũ mấy trăm năm luyện đàn kinh nghiệm, cho dù là đứng đầu rất nhỏ độc dược mùi vị hắn cũng có thể phát hiện đạo. Vội vàng theo trong túi đựng đồ lấy ra hai quả thanh tâm đan ném cho tuyết hổ một viên, mình thì lưu lại một viên, một người một hổ ly đồng thời ăn vào thanh tâm đan, quân vũ mới dám đấm xuống cánh tay, mà tuyết hổ cũng bung lỏng cái đuôi. Cặp mắt hiếp một cái, đáy mắt né qua một kia tính toán, quân vũ khỏe môi nâng lên một vệt tà mị nụ cười, hắn tin tưởng kia nguyên chân nhân nhất định đang ở đó nấp dưới mật thất luyện đầu, nếu hắn dùng phệ hồn hương bắt chuyện chính mình, chính mình sao không dùng hóa cốt dịch bắt chuyện hắn. Bên mép tràn ra một vệt cười khẽ. Thu hồi tâm thần, quân vũ ánh mắt theo thả vào trước mặt trong lối đi, ngón tay búng một cái, một luồng chất lỏng trong suốt liền xuất hiện ở giữa ngón tay, ngay sau đó, tay vung lên, hóa cốt dịch liền bị quăng vào trong lối đi, hóa cốt dịch rất nhanh hóa thành chất khí tràn ngập tại trong thông đạo dưới lòng đất, linh thức mật thiết mà chú ý trong lối đi tình huống, khỏe môi độ còn càng ngày càng mở rộng. Mẹ, người nào làm loạn bản chân nhân luyện đan, tìm chết. Đông nhiên trong lối đi truyền đến chói thay thét chói thay đưa tới quân vũ chú ý tiếp lấy một bộ màu xanh lá cây bóng dáng theo nắp phía dưới trong lối đi trôi ra đó lấy một bộ trường bào màu xanh lục giữ lại tròn dâu dê nguyên chân nhân liền xuất hiện ở trước mặt quân vũ quân vũ cùng nguyên chân nhân hai người mặt đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau ngay sau đó tia lửa vang tung tóe song phương ánh mắt trong ngay mắt cũng đã đối chiến trên trăm chiều sớm chớp rền vang, ngay cả không khí chung quanh Cửa hồ cũng tại phách Lý Ba Lạc Vang. Tiểu Hỗn Đản lại dám đến cửa chịu chết, hôm nay bản chân nhân thành toàn cho ngươi. Nguyên chân nhân tự nhiên nhận biết cái này tại đế thành quấn lên từng trận sóng gió thiếu niên, nhưng này thì thế nào? Hắn căn bản tiểu không có đem đệ nhất trọng thiên đại lục nhậm trước người nào coi ra gì. Quân vũ nếu dám lên môn khiêu khích, hạ tràng duy nhất chính là chết. Quân vũ không coi đáp lại, chỉ là đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười. Hát rượu thạch bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên chân nhân. Trong tay nắm hắn cho tới nay đều sử dụng đoạn kiếm. Trường bào màu trắng không gió mà bay. Tại tuyết hồ trong mắt, hai người chỉ là yên tĩnh đứng, nhưng là hai người mình mới rõ ràng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người đều thả ra chính mình khí thế, muốn áp chế đối phương. Mà ở về khí thế, quân vũ thân là đã từng đan hoàng, dĩ nhiên là nếu so với nguyên chân nhân phải mạnh hơn một ít. Hai người khí thế cuộc chiến chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Sau đó hai người đồng thời thu hồi trên người khí thế, lại đồng thời động thủ. Quân vũ vũ khí dĩ nhiên là đoạn kiếm trong tay của hắn, mà nguyên chân nhân vũ khí chính là một cái nhuễn kiếm, Nhuễn kiếm vẫn là vây ở bên hông hắn, trên tay hắn một vệt, nhuễn kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hai người thân ảnh đan vào một chỗ, quân vũ vung vẩy đoạn kiếm trong tay, mà nguyên chân nhân thì vung vẩy nhuễn kiếm trong tay. Đầu tiên là nguyên chân nhân công. Mà quân vũ thủ, trong tay hai người vũ khí đụng vào nhau, phát ra từng trận tiếng kim loại va chạm. Mà lúc này, vẫn nhìn náo nhiệt tuyết hồ bắt đầu động tác, chỉ thấy hắn đáy mắt bỗng nhiên mờ mực ánh sáng chợt lóe nhất thời lúc thì trắng xương mù đập vào mặt, ngay sau đó, nguyên chân nhân chung quanh cũng chỉ còn lại có lúc thì trắng xương mù, nếu không phải tay hắn còn nắm những kiện, sợ rằng đều quên chính mình người ở chỗ nào. Nguyên chân nhân hiểu biết tự nhiên không phải thứ nhất trọng thiên đại lục người bình thường có thể so được, hắn liếc mắt liền nhìn ra mình bị vây ở cái kia tuyết hồ linh thức mị hoặc bên trong, hoặc giả thuyết là toàn bộ liền phủ đô bị vây ở rồi tuyết hồ linh thức mị hoặc trùng, có cái này nhận biết, nguyên chân nhân sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì không biết rõ làm sao phá giải cái này tuyết hồ linh thức mị hoặc, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám tùy ý đi đi lại lại, tựu sợ xảy ra bất trắc. Một bên vẫn còn đang suy tư lấy muốn phá giải mị hoặc phương pháp. Hiu. Bất quá, quân vũ lúc này làm sao có thể cho hắn suy nghĩ phá giải mị hoặc phương pháp thời gian. Chỉ thấy thân ở giữa không trung quân vũ hai tay trên không trung một trận vùng đây, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, mà đồng thời, tuyết hồ đáy mắt một lần nữa màu mực ánh sáng nẹ qua, nguyên chân nhân trung quanh tình huống liền phát sinh biến hóa. Sương trắng vẫn là nguyên bản sương trắng, nhưng nguyên chân nhân lại cảm thấy không một thứ. Thân là luyện đan sư, hắn linh thức so với bình thường người muốn cường rất nhiều, mặc dù không có biện pháp phát hiện gì đó, nhưng cảm giác so với người bình thường mãnh liệt, lúc này, hắn cảm thấy trong xương trắng sắc khí. Hưu. Ngay tại nguyên chân nhân căng thẳng thần kinh, mật thiết quan sát chung quanh thời điểm, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên thoáng hiện, ngay sau đó, một ánh kiếm nhanh chóng hướng nguyên chân nhân đánh tới, nguyên chân nhân sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể nhất chuyển liền tránh thoát đạo kiếm quang kia. Bất quá, cái này chẳng qua chỉ là bắt đầu, tại Nguyên Chân Nhân tránh thoát đạo kiếm quang kia sau đó, lại vừa là một ánh kiếm từ đằng xa đánh tới, Nguyên Chân Nhân lập tức làm ra phản ứng, thân thể lần nữa nhất chuyển, lần nữa hữu kinh vô hiểm tránh thoát kiếm mang, ngay sau đó, lại vừa là một ánh kiếm theo Nguyên Chân Nhân sau lưng bắn tới, Nguyên Chân Nhân lần nữa tránh thoát. Hắn phía bên trái, một ánh kiếm, Nguyên Chân Nhân tránh thoát. Bên phải phía trước, Một ánh kiếm, Nguyên Chân Nhân lần nữa tránh thoát. Phía trước, hai đạo kiếm mang, một trước một sau, Nguyên Chân Nhân chớp liên tục hai lần, lần nữa tránh thoát. Phía sau, ba đạo kiếm mang, phân trái phải giữa, hướng Nguyên Chân Nhân đánh tới, Nguyên Chân Nhân trên cánh tay bị vạch một vết thương. Càng ngày càng nhiều kiếm mang hướng Nguyên Chân Nhân đánh tới, Nguyên Chân Nhân theo mũi bắt đầu ung dung ứng đối, đến phía sau miễn cưỡng ứng đối, đến cuối cùng chật vật không chịu nổi. Cả người trên dưới đều có bị kiếm mang vạch qua lưu lại vết tích, trên đầu Ngọc Trâm đã sớm bị đánh xuống, tóc xóa, y phục trên người đã rách rách dưới dưới, ngay cả trên mặt đều có mấy đạo vết thương, đỏ mắt, thở hổn hển, đợi nửa ngày cũng không có kiếm mang xuất hiện lần nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn không đối đại hắn biểu tình thư giãn ra, một đạo mánh liệt bạch quang theo hắn ngay phía trước đánh tới, hắn mặc dù thấy được nhưng lại không có chút nào lực phản kháng, thân thể của hắn bị định ngay tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bạch quang càng ngày càng gần, tại hắn trong con người khuyết đại. Xuy, kiếm khí đâm xuyên qua nguyên chân nhân thân thể, thân thể của hắn cứng đờ, trong miệng chảy ra một tia máu tươi, cả người con người khuyết đại, cuối cùng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ở giữa không trung quân vũ phát giác nguyên chân nhân chết đi sau đó, khỏe môi lộ ra một vệnh cười nhạt, hai tay đưa ra, Sau đó một chiều, tuyết hồ thấy vậy màu mực đáy mắt liền lần nữa khôi phục thành màu tím, mị hoặc phương pháp biến mất. Quân vũ như mày, đi tới nguyên chân nhân bên người, tại hắn trên thi thể lục lọi một trận, tìm được một cái túi lượng đồ, không có phát hiện những vật khác sau đó. Quân vũ vung tay lên, một luồng hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn bay ra, rơi xuống nguyên chân nhân trên thi thể. Trong khoảnh khắc liền bọc lại nguyên chân nhân thi thể, chỉ là ba cái hô hấp thời gian, nguyên chân nhân thi thể trực tiếp biến thành cho bụi. Quân vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, xoay người lại, cùng tuyết hồ cùng rời đi rồi mất thất. Trước 141, Diệ tộc. Một người một hồ ly rời đi mất thất, từ quân vũ ôm lấy tuyết hồ phi hành trên không trung, bọn họ rất nhanh thì đến liền ngạo thiên ngoài phủ đệ mặt. Khoe môi hất lên, quân vũ cùng tuyết hồ bèn nhìn nhò cười, tại dạ thám liền ngạo thiên phủ đệ trước, quân vũ liền quyết định muốn tại liền ngạo thiên ngoài phủ đệ khăn che mặt đưa trận pháp. Một người tự nhiên không có khả năng bố trí xong, mà Tuyết Hồ tu vi cường đại, có hắn hỗ trợ, dĩ nhiên là làm ít công to, hơn nữa tức chúng đường xảy ra ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, mà Tuyết Hồ đối với có khả năng giúp Quân Vũ, tự nhiên cũng là tình nguyện cực kỳ. Bây giờ, Nguyên Chân Nhân đã bị diệt trừ, Quân Vũ chuyện thứ nhất đã hoàn thành, cho nên tự nhiên muốn tiến hành bước kế tiếp. Vèo, vèo. Vì không đưa tới liền ngạo thiên người bên kia chú ý, Quân vũ lựa chọn địa phương là cách phủ đệ 20M địa phương, cùng tuyết hồ dặn dò một phen, phân cho tuyết hồ một bộ phận yêu tinh, một người một hồ ly liền tách ra hành sự. Quân vũ muốn bố trí là một cái khốn trận thêm sát trận. Nếu là ngày mai biết rõ nguyên chân nhân sau khi chết, liền ngạo thiên hoàn toàn nổi giận, ô ạt tấn công, hắn sẽ khởi động trận pháp, đem liền ngạo thiên đám người nhốt ở bên trong, lại dẫn động sát trận, đem tề tụ rào sát, cứ như vậy. Không thể nghi ngờ là có thể hoàn toàn xoay chuyển càng khôn. Quân vũ rất tự tin, một khi trận pháp bố trí xong, đế thành chiến loạn sẽ rất nhanh dừng lại, liên nhà sẽ hoàn toàn thất bại, vì vậy quân vũ động tác càng thêm nhanh chóng lên. Liên ngạo thiên phủ đệ rất lớn, phải đem hắn toàn bộ bao phủ tại trận pháp bên trong, nhưng là một cái không khủ lì quy củ, mặc dù quân vũ cùng tuyết hồ hợp lực, cũng dùng nửa giờ thời gian, mới giảng sở hưu yêu tinh bỏ vào quân vũ chỉ định vị trí. Suy. Sau đó, quân vũ lấy ra một cái cấp 5 yêu tinh, hắn để cho yêu tinh phụ tải trước mặt hắn, hai tay lại bắt đầu kết ấn, từng đạo con dấu bị đánh vào kia yêu tinh bên trong, chờ hắn làm xong sau đó, yêu tinh phía trên né qua một kia hồng quang, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, quân vũ đem yêu tinh thu vào, bỏ vào bên trong túi đựng đồ, lúc này mới cùng tuyết hồ rời đi. Bởi vì một người một hồ ly hành động từ đầu đến cuối đều hết sức cẩn thận. Hơn nữa lần này lại vừa là tại liền bên ngoài phủ mặt, coi như có người đi qua, cũng không biết bọn họ đang làm gì, cho nên lần hành động này cũng không có đưa tới liền ngạo thiên bên này chú ý. Trở lại ra Nam học viện sau đó, Tuyết Hồ có chút thiếu ngủ, quân vũ liền trước hết để cho Tuyết Hồ trở về nghỉ ngơi, mà mình thì chạy tới đăng đường, đi qua 2 giờ luyện chế, luyện chế thành công ra có thể giải đi phệ hồn hương giải dược. Phệ hồn hương chi độc vẫn là quân vũ ban đầu trở thành đan tôn tại trung ba ngày lịch luyện lúc, âm nhân dùng, đối với hắn cách điều chế và thuốc giải tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều biết, cộng thêm trong tay hắn tại vạn thú sơn thu thập không ít chân quý thảo dược, cho nên phối trí tự nhiên không khó. Giải dược được đến, bị chứa một cái tiểu ngọc trong bình, tổng cộng chứa đầy ước chừng hơn 50 cái bình ngọc nhỏ, này hơn 50 cái bình ngọc nhỏ tối thiểu có thể cứu hơn 2.000 người. Mặc dù số lượng còn chưa đủ, bất quá quân vũ quả thực là có chút mệt mỏi rồi, cho nên chỉ có thể suy nghĩ chờ đến giải quyết liền nhà, lại tiếp tục luyện chế. Sau khi trở lại nhà trọ, quân vũ liền ôm tuyết hồ Mỹ Mỹ ngủ lấy rồi một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới bầu trời đi rồi mưa lớn, mà nguyên chân nhân bị giết sự tình toàn bộ liền phủ người liền cũng đã biết. Liền ngạo thiên sau khi biết đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó chính là tức giận, cuối cùng chính là điên cuồng. Hắn biết do nguyên chân nhân một chết, hắn liền mất đi lớn nhất dựa vào, cho nên cần phải nhanh đưa quân đội đế quốc không lành lặn thế lực toàn bộ diệt trừ. Lần nữa bị kích thích đến liền ngạo thiên sầm mặt lại, xoay người lại đến trong sân, xuất ra một cái tròn trịa viên đồng, hướng về phía bầu trời bắn, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn pháo hoa, mặc dù tại dạng này trời mưa trung, cũng hết sức rõ ràng, đúng là hắn chuẩn bị tín hiệu. Cái tín hiệu này chính là phân phó liền nhà quân đội phát động cuối cùng tổng công tín hiệu, hắn nguyên bản còn chuẩn bị chờ nguyên chân nhân vệ hồn hương độc luyện tốt sau đó mới phát động cuối cùng tổng công, nhưng bây giờ rõ ràng không chờ được. Gửi xong tín hiệu, hắn quay đầu, nhìn về phía liền liệt hổ, thần sắc lộ ra liên cùng, liệt hổ, người ta đem liền nhà cuối cùng tinh anh hộ vệ mang theo, toàn bộ gia nhập vào trong chiến đấu, chúng ta đã đợi không được, lần này chúng ta muốn đại khai sát giới. Phải tra. Liên liệt hổ đương nhiên sẽ không làm nghịch liền ngạo thiên ý tứ, đáp trả lời một câu, ngẩng đầu, nhìn âm trầm bầu trời, thần sắc không hiểu. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tại liền ngạo thiên bắn ra tín hiệu sau đó, toàn bộ đế thành không khí càng thêm ngưng trọng, đế quốc ngoại ô trên chiến trường không ngừng truyền tới chém giết tiếng tê, ợ, có thể dùng đế thành sở hữu thần dân tâm càng thêm đi xuống đất chậm, mà đang ở liền ngạo thiên đã cưỡi ngựa. Đi theo phía sau suốt một trăm mặc quần áo đen sau lưng mưa tên người quần áo đen, chuẩn bị xuất phát thời điểm, một người che rủ, hướng liền nhà bên này, chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập đến đó trên người, nhưng bởi vì trời mưa quá lớn, quấy nhiễu tầm mắt mọi người, hơn nữa người tới che rủ, chặn lại hắn khuôn mặt, cho nên mọi người đều không thấy rõ người đến là ai. Chờ đến người đi vào sau đó, chống đỡ đỉnh đầu hắn dù bị hắn gỡ xuống. Mọi người lúc này mới thấy rõ người tới tướng bạo. Người kia lại là một người thiếu niên, dĩ nhiên chính là quân vũ. Quân vũ mặc một món nhũ áo choàng màu trắng, tóc đen đầy đầu xử lý thập phần chính tề, trên mặt mặt vô biểu tình, tràn đầy trí tuệ ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người tại đây, cuối cùng dừng lại ở liền trên người ngạo tiên. Hôm nay, các ngươi ai cũng không trốn thoát. Quân vũ bước lên trước, dừng lại ở liền nhà mọi người bên cạnh, đáy mắt khát máu ánh sáng long lánh. Giống như là tới từ địa ngục Diêm Vương bình thường hắn xuất hiện không thể nghi ngờ có thể dùng liền nhà tất cả mọi người không rõ vì sao, không biết quân vũ đến cùng tới làm gì rồi hả. Một cái tiểu nhi lại dám ở chỗ này nghịch ngợm, tìm chết. Tuy nhiên không minh bạch quân vũ tới làm gì, bất quá đã điên cuồng liền ngạo thiên há quảng nhiều như vậy, hắn sắc mặt tái nhợt giữ tợn nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía quân vũ, giết. Quân vũ cùng trong ngực tuyết hồ nhìn nhau, sau đó lắc đầu một cái. Không tiếp tục để ý liền ngạo thiên, mà là tung người một cái nhảy lên. Liền bên ngoài phủ mặt, quân vũ cùng tuyết hồ treo ở đêm không trùng, trên trời hạ xuống nước mưa đến một người một hồ ly trên người sau, liền tự động tách ra, cũng không đối với hai người tạo thành ảnh hưởng. Đồng nhiên, trên bầu trời suốt một trăm mũi tên nhọn hướng bọn họ bắn tới, đưa tới quân vũ đáy mắt hàn quang trận lóe thu hồi ánh mắt, nhìn về phía liền phủ, trong tay hắn hiện ra trước hắn dùng tới bảy trận cấp 5 yêu tinh hướng trong đó chú nhập nguyên lực cấp 5 yêu tinh trong nháy mắt biến sáng tay hắn đưa tới kia cấp 5 yêu tinh đã đến chỉ định địa phương đúng lúc là trận pháp tâm trận liền bên ngoài phủ đung nhiên bay tới một trận mây mù đem chọn cái liền phủ che ở trong đó tự liên tiếp trong phủ bộ phận đều bay lên mây mù theo bắt đầu nhạt nhạt càng về sau đưa tay không thấy được năm ngón toàn bộ liền trong phủ trong nháy mắt tiếng động lớn náo loạn lên vô luận là từ bên ngoài hay là từ bên trong đều chỉ có khả năng nhìn đến một mảnh trắng xóa, không thấy được đồ vật khác, ngay cả trên trời nước mưa, tựa hồ cũng đã biến mất, chỉ chốc lát sau, liền trong phủ liền truyền tới trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chương 142: Kịch chiến. Long tưởng. Trong xương ngủ dày đặc đống nhiên truyền ra liên ngạo thiên quát khẽ một tiếng, tiếp lấy liên ngạo thiên tựa như sung thiên mũi tên bình thường tự trong xương ngủ vọt lên, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển. Trên người hắn mạnh buộc phát ra một trận mánh liệt khí thế, giống như gió xoáy bình thường hướng quân vũ cuốn mà đi. Quân vũ đứng tại chỗ, đáy mắt né qua một kia kinh dị, ngược lại không nghĩ đến liên ngạo thiên thực lực vậy mà có thể xông phá hắn trận pháp. Không chịu hắn linh trận giảng buộc, khỏe môi hất lên, trận pháp giảng buộc không được hắn cũng đúng lúc, vừa vặn có thể cùng hắn chơi đùa. Phụ trợ linh kỹ, nguyên lực băng giác công. Theo quân vũ hai tay nhanh chóng ở trước ngực vùng vây kết ấn. Trung quanh hắn, dần dần che lớp một tầng thật mỏng trong suốt màng mỏng, đem bao phủ ở bên trong, bảo vệ hắn an toàn, mặc cho xung quanh hoàn cảnh như thế nào biến hóa, hắn đều sừng sững bất động. Làm gió bao tản đi đồng thời, liên ngạo thiên tiếp tục phát động công kích, một đạo cường hãn nguyên lực đả kích xen lẫn tiếng gió vun vút, hướng quân vũ đánh tới, đồng thời sắc mặt dữ tợn lấy kêu to, tiểu hỗn đản, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại ta ngay cả da cuốn lên sóng gió nho nhỏ trận pháp muốn vây khốn ta liên ngạo thiên ý nghị ngu ngốc quân vũ đấy mắt tuôn ra một đạo tinh quang đoạn kiếm vung lên phát ra một đạo cùng liên ngạo thiên nguyên lực đả kích không phân cao thấp đả kích vang một tiếng hai đạo nguyên lực trên không trung va chạm trên mặt đất lưu lại một cái hồ to thủ long chấn thiên chỉ liên ngạo thiên trong miệng quát khẽ một tiếng thân thể trên không trung một cái xoay chuyển một đạo nguyên lực chợt tự đầu ngón tay phát ra trên mặt đất vạch qua một đạo thật sâu vết tích Tiếp tục chiêu quân vũ liều chết sùng phong mà đi. Mê bộ. Mà quân vũ chính là tại tù long chỉ công kích được đạt đến trước, chân đạp mê bộ, cũng không thấy như thế nào động tác, liền tránh ra liên ngạo thiên đả kích, mà phía sau hắn một cây đại thụ bị đánh ngã, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Quân vũ thân ảnh còn chưa dừng lại, liên ngạo thiên hạ một đạo đả kích liền sau đó tới, quân vũ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đụng vào.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 Quắc khẽ một tiếng từ hắn không trung phát ra, thân thể trên không trung xoay tròn, trong tay quả đấm toé ra mấy chục đạo huyết sắt nguyên lực, lấy dễ như bỡn tư thái hướng liên ngạo thiên mà đi. Kỳ lân quyền là trung đẳng tứ phẩm võ học, mà kỳ lân quyền biến lấn dạng, huyết sắt kỳ lân quyền cấp bậc trực tiếp tăng đến thượng đẳng bất phẩm. Đây là quân vũ đời trước chính mình lĩnh ngộ ra đến. Lúc trước thực lực của hắn thuộc về tiên thiên thất trọng, nguyên lực không cách nào chống đỡ sử dụng. Hiện tại hắn đã đạt tới tiên thiên cửu phẩm. Sắp đột phá tới người đang cảnh, tự nhiên có niềm tin sử dụng cao cấp như vậy đừng linh kỹ rồi. Liên nạo thiên thấy quân vũ huyết sát kỳ lần quyền công tới, đáy mắt né qua ngưng trọng, thân thể đồng thời động, ngón tay huy vũ, phát ra từng đạo nguyên lực, đón quân vũ đả kích lên. Hai người đả kích ở giữa không trung gặp nhau, tại giữa hai người trên mặt đất lưu lại một đạo đạo sâu cạn không nhất ngân tích. Hai người thân ảnh ở giữa không trung lần nữa quấn quyết lấy nhau, chỉ cùng quyền đụng nhau.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 Vì sao phải cùng ta liền nhà gây khó dễ? Liên ngạo thiên dùng tay phải rất là phong khoáng đem khỏe môi máu tươi lao đi, nhìn quân vũ, đi qua mới vừa rồi chém giết. Hắn đối với quân vũ cũng là có một lần nữa nhận biết, một loại kinh khủng nhận biết. Cảm giác trước mắt cái này 14 tuổi thiếu niên căn bản tồn tại cùng niên kỷ không tương xứng lão đạo, thậm chí đang chiến đấu lúc. So với hắn còn muốn rào hoạt, một điểm này không thể không khiến liên ngạo thiên một lần nữa dò xét lên quân vũ tới. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta họ quân đế thành quân gia là ta người trong tộc. Khoe môi nâng lên, quân vũ lộ ra tà mị mỉm cười, mặc dù không có nói rõ, bất quá nhắc tới quân chữ, liên ngạo thiên hẳn là minh bạch dí hắn. Quân gia, lại vừa là quân gia, quân gia tất cả mọi người đều đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Liên ngạo thiên ngón tay trầm rãi giơ lên, đáy mắt né qua vẻ điên cuồng, trên người khí tức cũng biến thành thập phần quân bạo.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 Một đạo tiếp lấy một đạo nguyên lực từ hắn đầu ngón tay phát ra, theo bốn phương tám hướng hướng quân vũ văn tới. Quân vũ đáy mắt né qua vẻ hưng phấn, trước khi tới đã sớm tại trong đan điển tổn chữa ba dọt thánh tổ nguyên lực dịch vào giờ khắc này toàn diện phát ra, trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi dơ lên, sau đó cả người đống nhiên nhảy lên múa, đoạn kiếm trong tay theo hắn vũ động buộc phát ra từng đạo nguyên lực, cùng liên ngạo thiên nguyên lực đụng nhau, đem liên ngạo thiên đả kích ngăn trở. Quân vũ dùng một chiêu này tên là Bát hoang Ấn, cũng thuộc về Thượng đẳng Bát Phẩm Linh Kỹ, là quân vũ hiện nay đang có thể sử dụng lợi hại nhất chiêu thức. Bát hoang Ấn dễ dàng liền đem Liên Ngạo Thiên đà kích hóa giải, trên mặt đất nổ ra một cái hơn 10 thước sâu hang lớn, đợi hết thẻ bụi bẩm lắng xuống sau đó, Liên Ngạo Thiên đã là mặt đầy tái nhợt dùng cánh tay chống đỡ thân thể của mình, nhìn quân vũ. Chương 143, Hoàng đế tan thưởng. Lúc này quân vũ biết được liên ngạo thiên sợ rằng đã là cùng đồ mặt lộ, cười lạnh một tiếng, đồng thời đoàn kiếm cũng phát ra một đạo nguyên lực, hướng liên ngạo thiên phần bụng mà đi, liên ngạo thiên cưỡng ép thân thể chật lóe, từ không trung biến mất, xuất hiện sau lưng quân vũ, ngón tay liền muốn chiêu quân vũ phần lưng đâm tới. Quân vũ há là dễ dàng như vậy liền bị đâm trúng. Hắn đã cảm giác liên ngạo thiên sau lưng hắn, né người sang một bên, né qua liên ngạo thiên đả kích, đồng thời đoàn kiếm đâm về phía liên lão thiên bà vai. Hiu. Liên lão thiên tự nhiên không chịu để cho quân vũ như ý, thân thể hơi chút ngửa về sau một cái, ngón tay kẹp lại quân vũ đoàn kiếm, lại không nghĩ rằng bị lúc này đã sớm nhìn có chút buồn ngủ tuyết hồ vị ba quân lấy. Chủ nhân, đừng đùa, bây giờ giải quyết hắn đi. Tuyết hồ lười biếng thanh êm vang lên, rất hiển nhiên đã là chờ không nhịn được, chung quy trong trận pháp liền người nhà đã gắt gao, vong vong chỉ còn lại liên ngạo thiên một người, không cần thiết dây dưa tiếp nữa đi. liên ngạo thiên sắc mặt đại biến, kéo vài cái, phát hiện căn bản không chạy thoát tuyết hổ vi ba dây dưa, chính tâm bên trong sợ hãi lúc, một bộ bóng trắng ở trước mắt lén qua, quân vũ đoạn kiếm trong tay đã là rơi vào liên ngạo thiên cổ trước. chết đi. hắc diệu thạch bình thường mắt nhìn liên ngạo thiên, quân vũ nhẹ nhàng phun ra năm chữ, thần sắc trên mặt thập phần lạnh nhạt, không có một tia kinh hỉ tỏ rõ diệt trừ hắn đã sớm tại hắn tính toán bên trong liên ngạo thiên đấy mắt đã lộ ra huyệt vài ánh sáng chợt nhớ tới gì đó đang muốn nói ra có thể quân vũ cùng tuyết hồ giống nhau đã không kịp đợi đoạn kiếm vèo một tiếng đâm vào hắn cổ họng hắn mặc dù thấy được nhưng lại không có chút nào lực phản kháng thân thể của hắn bị định ngay tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn kiếm kia càng đâm càng sâu hắn con ngươi dần dần khuyết đại suy đoạn kiếm đâm xuyên qua liên ngạo thiên cổ họng Thân thể của hắn cứng đờ, trong miệng chảy ra một tia máu tươi, cả người con ngươi khuyết đại, cuối cùng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Phát giác liên ngạo thiên chết đi sau đó, quân vũ khẽ môi lộ ra một vệt cười nhạt, hai tay đưa ra, sau đó một chiều, khối kia cấp 5 yêu tinh lần nữa trở lại trong tay hắn, hắn hướng trong đó truyền vào một tia nguyên lực, đình chỉ trận pháp vận hành. Vây quanh liền phủ xương trắng chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong liền phủ, quân vũ cũng theo theo giữa không trung hạ xuống. Chậm rãi rơi xuống liền trong phủ Một người một hồ ly một đường đi qua Trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể Phần lớn đều là một chiêu chí mạng Những người đó biểu tình đều là giống nhau Kinh khủng, bất an, nghi ngờ Căn bản không biết mình là chết như thế nào Liên lạo thiên bị quân vũ giết một chuyện rất nhanh Chính là chuyển tới đế quốc trên chiến trường Trong lúc nhất thời bởi vì bị liền nhà đại quân Liên tục công phá quân đội đế quốc theo bắt đầu khiếp sợ Thoáng cái tinh thần ngẩng cao lên Mà xem xét lại liền nhà quân đội, thoáng cái mất đi chủ định, tinh thần bao nhiêu chịu ảnh hưởng, trở nên thấp lên. Sau đó, quân vũ chính là đi tới trong hoàng cung, kịp thời đem tự mình luyện chế 50 bình giải độc nước thuốc đưa đến cung đình chấn trong tay, mà cung đình chấn dĩ nhiên là phân phó thủ hạ kịp thời đem nước thuốc đưa đến trên chiến trường. Vốn đang tại trong doanh trướng là phệ hồn hương chi độc mà cảm thấy không thể làm gì hoác quang, đồng nhiên lấy được hoàng đế đưa tới giải độc nước thuốc. Đồng nhiên là vô cùng kích động, phân phó thủ hạ mình tướng quân nhanh đưa nước thuốc phân phát cho người bị thương dùng. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liên lạo thiên chết thảm, cứu mạng nước thuốc đưa đến, quân vũ là dùng lực một người hoàn toàn thay đổi càng khôn, thay đổi chiến cuộc. Nước thuốc dùng có thể dùng hoác quang cùng quân đội đế quốc cũng sẽ không tiếp tục sợ phệ hồn hương chi độc xâm hại, cộng thêm trong lòng vốn là có hận ý, cho nên chiến ý càng thêm nồng nặng mỗi một người đều giống như là hít thuốc lắc bình thường rất nhanh chính là lộn bại thế văn hồi chỉ chốc lát sau toàn bộ đế quốc bắc giao đỉnh núi liền nằm đầy liền nhà thi thể binh lính mà còn sót lại quân đội cũng là liên tục bại lui không hề một điểm chống đỡ lực bích vân đế quốc trong hoàng cung hoàng đế tẩm điện bên trong hoàng đế cung đỉnh chân chính ngồi ở trên giường ánh mắt rơi vào cách hắn cách đó không xa trên người thiếu niên trên người thiếu niên mang theo mãnh liệt tự tin Vậy còn có chút trẻ thơ thân thể vào giờ khắc này trở nên không gì sánh được cao lớn, ánh mặt trời rơi tại trên người thiếu niên, vì hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng, kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt vào giờ khắc này, lại cho hắn một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Hoàng đế cảm giác mình thật là bị chấn động đến, theo ban đầu hoàng tử đến nay, hắn duyệt vô số người, nhưng chưa bao giờ có một người để cho hắn như thế rung động, hắn có thể khẳng định, trước mặt thiếu niên tại không lâu sau này sẽ mang cho toàn bộ cửu trọng thiên đại lục một cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, hoàng đế cười, mặc dù sắc mặt tái nhợt, dung nhan cũng gầy đi rất nhiều, nhưng hoàng đế lúc còn trẻ uy nghiêm vẫn còn, nụ cười này, ngược lại mơ hồ có vài phần đã từng phong thái. Nghĩ lúc đó, tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trước, chấm căn bản không tin tưởng ngươi, bất quá, chấm phát hiện sai lầm rồi. Hoàng đế có chút đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, hướng về phía quân vũ lạnh nhạt nói, Bậy hạ, bây giờ còn không phải đòi công thời điểm, Liên nhà đại quân mặc dù thảm bại, bất quá còn có phần sau sự tỉnh không có làm xong đây. Hoàng đế tán dương, quân vũ tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là giờ phút này quân vũ nhưng biểu hiện ra cùng niên kỷ không tương xứng lão đạo, liên nhà cùng người nhà họ lãnh vẫn chưa có hoàn toàn thanh trừ, hoặc có lẽ là còn có hơn người, cho nên lúc này dĩ nhiên không phải buông lỏng thời điểm. Ngươi là nói đem liền nhà cùng lánh ra hơn người giết được giết bắt bắt một cái cũng không lưu lại phòng ngừa bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hoàng đế nhìn quân vũ nửa khí thập phần bình thản, hắn cũng không phải là suy đoán mà là thập phần khẳng định biết quân vũ ý tưởng. Quân vũ nghe vậy lại không nói chuyện chỉ là cặp mắt hiếp lại trên người trợn buộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, cỗ sát khí kia tự nhiên bại lộ hắn ý tưởng. Hoàng đế chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Con người chợt co rút nhanh, trong lòng cả kinh, lại có mấy phần khó mà hô hấp cảm giác. Quân Vũ nhìn chằm chằm hoàng đế nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi trên người sát khí, màu mực đáy mắt né qua một tia ánh quang, lại vẫn gật đầu một cái, cả người cũng khôi phục trước bộ dáng, ánh mắt cũng theo hoàng đế trên người rời đi. Cảm giác quanh thân nhẹ một chút, vẻ này cường đại sát khí đã biến mất, hắn nhỏ nhẹ thở dốc, ánh mắt lại như cũ rơi ở trên người Quân Vũ. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật cảm giác quân vũ có một ít đáng sợ. Biết rõ sự tình vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc trước, lại không thể xem thường đạo lý, như vậy chứng trạng, ở đâu là một cái 14 tuổi thiếu niên có thể có à? Hắn chợt phát hiện, hắn có chút không nhìn thấu trước mặt hài tử. Quân vũ, nếu ngươi cùng liền nhà cùng lãnh ra đánh nhiều như vậy qua lại, như vậy diệt trừ liền nhà cùng lãnh ra hơn người một chuyện liền từ ngươi giải quyết đi, ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ rất vui lòng làm như vậy. Hoàng đế nhìn quân vũ, đáy mắt tán thưởng so sánh với trước lại thêm mấy phần, đồng thời kiên định ném cho quân vũ một quả màu đen hổ phù. Quân vũ vững vàng tiếp lấy, vừa nhìn, khỏe môi nhất thời khẽ nhất lên. Trước 144, thịch thu tài sản. Lệnh bài kia xem ra giống như là ngọc quy định, chính diện viết một cái lệnh chữ, phía sau lại có một cái hoàng chữ, đồng thời tại lệnh chữ chung quanh còn có khắc một đầu long vừa vặn đem cái kia lệnh chữ bao vây ở bên trong. Một con mắt, quân vũ cũng biết lệnh bài kia tất nhiên là một món thập phần đồ trọng yếu. Tầm mắt theo trên lệnh bài thu hồi, rơi vào hoàng đế trên người, nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi dò hoàng đế y tứ. Quân vũ, đây là ta bích vân đế quốc quốc sư hộ quốc lệnh bài thân phận, thấy lệnh bài như thấy hoàng đế. Hơn nữa, này lệnh bài còn có thể điều động đế thành 100.000 binh mã. Hôm nay, ta đưa nó ban cho ngươi diệt trừ liền. Lệnh hai nhà hơn người, ngươi, có thể nguyện tiếp nhận. Hoàng đế nhìn lướt qua quân vũ trong tay lệnh bài, thấy quân vũ đáy mắt nghi ngờ, đưa lệnh bài tác dụng chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt thẳng tóc nhìn quân vũ, đục ngầu đáy mắt mang theo một tia không dễ phát hiện mà mong đợi. Quân vũ trầm mặc, màu mực mắt nhìn trong tay lệnh bài, khẽ mỉm cười một cái. Liền, lệnh hai nhà đã đại thế đã qua, như nến tàn trong gió, sợ rằng hơi hơi dùng sức sẽ sụp đổ. Hoàng đế đem như vậy lệnh bài giao cho hắn không phải là muốn cho nhiều năm bị liền, lệnh hai nhà áp chế quân gia có thể có một lần xuất khí cơ biết sao. Chung quy một khi chờ đến liền, lệnh hai nhà hoàn toàn bị diệt trừ, sợ rằng quân gia xuất liên tục khí thời cơ cũng không có. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ chính là để cho quân gia hoàn toàn hảo hảo ở tại liền, lệnh hai nhà diêu võ dương oai một lần cơ hội thật tốt. Hoàng đế phần đại lễ này, quân Vũ Há có lý do không thu. Khi sâu một hơi, quân vũ chậm rãi giơ tay lên, đem lệnh bài bỏ vào trong túi lượng đồ. Ha ha, tốt rất tốt, quân vũ, ngươi ước chừng phải cùng quân gia người tốt tiện đem cầm một cơ hội này a. lúc trước liền nhà cùng lánh ra đối với các ngươi quân gia như vậy, đây chính là một lần cơ hội tốt ta. ta nhớ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Hoàng đế thấy quân vũ nhận lệnh bài, không nhịn được cười to đi ra, nói thật, đối với quân vũ năng lực lĩnh nộ, cung đình chấn là rất thưởng thức. Bệ hạ yên tâm, có này lệnh bài, ta muốn liền nhà cùng lãnh gia nhất định hoàn toàn sẽ ở trên thế giới này biến mất. Quân vũ nói xong, nhìn sâu một cái hoàng đế lướt mắt. Cung đình chấn khỏe môi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, biểu thị hài lòng, Tiếp lấy dù sao nên giao phó sự tình đã giao phó xong, quân vũ cũng không có ở lại chỗ này cần thiết, vì vậy trực tiếp huy thối quân vũ. Mà quân vũ cũng không nhiều lưu, tại hướng cung đình chấn hành một cái cáo lui lệ sau trực tiếp xoay người rời đi. Quân vũ theo hoàng đế tẩm cung đi ra, liền trực tiếp đi quân ra, tìm được quân nhạc giao. Quân nhạc giao thấy quân vũ tới, lập tức theo trong khuê phòng đi ra, tiến lên đón. Vũ nhi, thế nào? Quân nhạc giao trong sân, quân nhạc giao nhìn quân vũ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không việc gì, vui vẻ giao tỉ, đi với ta tịch thu tài sản như thế nào? Quân vũ trực tiếp đổ ra chính mình mục tiêu. Thật ra khiến quân nhạc giao cái chán toát ra ba cái hắc tuyến, thứ nhất là nói đi tịch thu tài sản. Tiểu Vũ Nhi, có ngươi như vậy sao? Thấy quân nhạc giao nghi ngờ, quân vũ liền đem hoàng đế trước giao cho hắn lệnh bài lấy ra, cho quân nhạc giao nhìn một chút. Quân nhạc giao vừa thấy được lệnh bài kia, thân thể cứng đờ mặt đầy khiếp sợ. Tiểu Vũ Nhi, này, đây là quốc sư hộ quốc lệnh bài. Quân nhạc giao nhìn quân vũ trong tay lệnh bài, hô hấp trong nháy mắt ruồn rập. Ngay cả sắc mặt cũng biến thành bạo nộ. nhìn một chút quân vũ, khẩn trương hỏi. Ừm. So sánh quân nhạc giao kích động, quân vũ liền lộ ra bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền đem lệnh bài thu vào. Tiểu vũ nhi, lệnh bài kia, là hoàng đế cho ngươi. Quân nhạc giao thấy quân vũ như thế lạnh nhạt, nhìn lại mình một chút, không khỏi cũng chấn định lại, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần kích động, trong giọng nói, còn mang lấy một tia không dám tin. nếu không đây. Đối với quân nhạc giao loại vấn đề ngu ngốc này, quân vũ không biết nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã, lại nói, toàn bộ bích vân đế quốc, loại trừ hoàng đế ở ngoài, còn có người nào cái này toàn lực đem quốc sư hộ quốc lệnh bài đưa người. Được đến quân vũ thừa nhận, quân nhạc giao vẫn còn có chút không dám tin, đây chính là quốc sư hộ quốc lệnh bài A, loại này đông tây hoàng đế nào dám tùy tiện cho người khác, phải biết có này lệnh bài có thể điều động 100.000 đại quân. Hoàng đế tự nhiên sợ người tạo phản, mà bây giờ hoàng đế đem lệnh bài cho rồi quân vũ, chẳng lẽ nói, cung gia ngược lại cảm thấy quân vũ có trở thành quốc sư hộ quốc tư cách. Được rồi, vui vẻ giao tỉ, chớ suy nghĩ quá nhiều, người ta bây giờ sẽ dùng lệnh bài điều động 100 binh mã, đi liền, lệnh hai nhà ra, như thế nào. Quân vũ liếc mắt một cái bên ngoài viện, kéo quân nhạc giao muốn đi, trung quy như vậy để cho quân gia hoàn toàn có thể xuất khí cơ hội hắn cũng không muốn một người độc hưởng. Quân nhạc giao nghe vậy, mi tâm ngạc ngạc, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, nuốt nước miếng một cái, có chút chần trở mà mở miệng, người là ý nói. Đúng vậy, như vậy cơ hội không phải chúng ta quân gia luôn muốn sao, đây chính là thật tốt xuất khí cơ biết à, người nghĩ chắp tay nhường cho người. Đối với quân nhạc giao nhiều như vậy vấn đề, quân vũ cũng hơi không kiên nhẫn rồi, bất quá nghĩ đến trung quy chuyện này xác thực quá bùng nổ, người bình thường khó mà tiếp nhận vì vậy lại vừa là chịu đựng quyết tâm hướng quân nhạc giao giải thích cảm nhận được trên người quân vũ toát ra khí lệnh lại liên tưởng lên quân vũ lực một người diệt trừ liền lệnh hai nhà nàng ở một bên không khỏi dùng mình một cái bây giờ quân vũ còn muốn đi sao liền lệnh hai nhà ra nàng vào giờ khắc này đống nhiên có một tia hiểu ra đó chính là đắc tội bất luận kẻ nào đều có thể thế nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội quân vũ quân vũ cũng không biết quân nhạc giao suy nghĩ trong lòng Đương nhiên, coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, đối phó địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay, chung quy bởi vì cố kị người khác cái nhìn liền buông tha chính mình nguyên tắc hắn có thể làm không tới. Sau đó, đem quân vũ thần tình thu hết vào mắt quân nhạc giao giờ phút này cũng biết, tuyệt không thể đắc tội quân vũ à, vì vậy đi tới quân vũ bên người, nhìn quân vũ, gật đầu nói, đi thôi, tiểu vũ nhi. Ừ trực tiếp bỏ qua quân nhạc giao kia một tấm sợ run rẩy tim gan dáng vẻ, quân vũ thần tình nhàn nhạt trả lời, dĩ nhiên đúng đợi người nhà, quân vũ vẫn là không có kinh khủng như vậy. Sau đó, quân vũ chính là cùng quân nhạc giao cùng nhau, dùng lệnh bài tại đại nội trong hoàng cung điều lấy 100 tên đeo đào cấm vệ, hai người mang theo cấm vệ khí vũ hiên ngang hướng liền phủ phương hướng đi tới. Lúc này lãnh gia mọi người đã theo liên ngạo tiên chết thảm trong chuyện đánh hơi được thất bại mười vị, vì vậy Tại chủ nhà họ Lãnh lạnh lẽo sa gió tỏ ý xuống, các người làm chính đem vật phẩm quý trọng bỏ túi, chuẩn bị chạy trốn. Bên ngoài nói nhao nhao loạn loạn, mà chủ nhà họ Lãnh lạnh xa gió chính là ngồi ở thư phòng mình bên trong, trong tay nắm một quyển sách, ánh mắt lại nhìn bên cạnh đèn đuốc xuất thần. Liên tiếp đả kích để cho Lãnh Sa Phong thần sắc thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hắn biết rõ Lãnh gia cùng Liền nhà, hai cái này cái gọi là đế thành tứ đại gia tộc cường đại nhất hai nhà liền phải song đời. Bất quá vì sao xong đời. Hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Trước 145, uy phong lấm lấm. Liên nhà cùng lãnh gia đại quân rõ ràng liền muốn chiến thắng, có thể nửa đường chợt chuyển tới liên ngạo thiên chết thảm, còn có quân đội đế quốc lấy được giải trừ phệ hồn hương chi độc dược nước sự tình, mà xoay chuyển toàn bộ sự tình người lại còn là một cái niên cấp là có 14 tuổi thiếu niên. Liên nhà, lãnh gia lại bị một đứa bé cho một hoa đoàn Lãnh Sa Gió trong lòng thực là hết sức buồn bực, trên đời còn có so với bọn hắn càng phải buồn cười ra tổng sao? Hoặc có lẽ là, còn có so với cái này càng phải buồn cười sự tình sao? Quân gia người thiếu niên kia, Quân Vũ, nhớ tới danh tự này, Lãnh Sa Gió không nhịn được cầm trong tay sách quăng trên bàn. Mà đang ở Lãnh Sa Gió chính đem sách quăng trên bàn thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến quản gia thanh âm, Lãnh Sa Gió chân mày không tự chủ lại nhăn sâu một ít mở miệng để cho quản gia đi vào. Khởi bẩm gia chủ, quân gia thiếu niên quân Vũ cùng quân nhạc giao chính mang theo một đôi hoàng gia lính cấm vệ ở ngoài cửa, nói là hoài nghi lãnh gia tạo phản, sẽ đối lãnh phủ tiến hành lục soát. Quản gia đi tới trước bàn, túi đầu, run run rẩy rẩy bẩm báo. Nghe vậy, Lệnh Sa do ánh mắt lóe lóe, trong lòng đang có khí không biết nơi nào phát tiết lúc, quân Vũ đã tới rồi, một cái 14 tuổi tiểu hài tử muốn tới sao nhà hắn? Cho cười. Lạnh Sa Gió phanh một tiếng tự trên ghế đứng lên, chắp tay sau lưng trực tiếp đi ra ngoài cửa, "Đi, bên ngoài đi xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút một cái cũng chưa mọc đủ lông hải tử thế nào sao nhà ta." Lạnh Sa Gió đi ra phía ngoài, nhìn đến quân vũ đã mệnh lệnh lính cấm vệ đem lính ra bao vây lại, lạnh Sa Gió trong lòng cả kinh, trên mặt càng là né qua vẻ bối rối, bất quá rất nhanh lại cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, Lãnh Sa Gió hít sâu một hơi, Đi tới quân vũ cùng quân nhạc giao bên cạnh, nghiêm nghị a đạo, ngươi là người nào, nơi này là ta lãnh gia, há là ngươi một cái tiểu mau hài có thể tự do buông thả địa phương. lãnh gia chủ thật đúng là lòng tốt tính, đều đại họa lâm đầu rồi, còn chấn định như vậy, thật là làm cho ta bội phụ, cũng được, xem ở lãnh gia chủ sau đó không lâu liền muốn trở thành tù nhân phân thượng, ta sẽ để cho lãnh gia chủ chết được minh bạch, quân vũ thở dài, đưa tay phải ra trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài chính là ban đầu hoàng đế cho hắn khối kia lãnh gia chủ hẳn là nhận biết tấm lệnh bài này đi không biết bổn thiếu gia quốc sư hộ quốc thân phận có không có tư cách chính đứng ở chỗ này chứ vừa nói quân vũ còn đem lệnh bài hướng về phía lệnh sa gió lung lay hai cái lệnh sa gió nhìn quân vũ trong tay lệnh bài con ngươi co rút nhanh một mặt không dám tin lệnh bài kia hắn như thế nào lại không nhận biết không chỉ là hắn Đế Thành bên trong một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều biết tấm lệnh bài này, đó là quốc sư hộ quốc tượng trưng thân phận. Chỉ là, hắn lúc trước chỉ là thấy qua lệnh bài hình vẽ, hôm nay là lần đầu tiên thấy chân thực lệnh bài, không nghĩ đến lại là trong tay quân vũ. Quân vũ lúc nào trở thành quốc sư hộ quốc rồi hả? Tại sao hắn không hề có một chút tin tức nào? Ngay tại lạnh sa gió trinh lăng thời điểm, quân vũ lại lên tiếng. Lãnh gia chủ có thể không biết đi. Lính cấm vệ đã đem lánh ra bao vây, hôm nay ngươi là thúc thủ chịu chói cũng tốt, phản kháng cũng được, cuối cùng cũng phải cho ta vào đại lao, cùng ta quân vũ đối kháng người còn không có một cái sẽ có kết quả tốt. Quân vũ đưa lệnh bài thu hồi, nhìn lệnh xa gió, lệnh lệnh nói. Lệnh xa do trận to hai mắt, nhìn quân vũ, chính mình bây giờ lại bị một đứa bé cửa trách đến đây, hơn nữa sao người nhà hắn là thời gian qua bị bọn họ lánh ra áp chế ở dưới bàn chân quân gia, khẩu khí này. Gọi hắn làm sao có thể nuốt được đi. Phúc. Lãnh Sa Gió hai mắt đỏ, nhìn Quân Vũ, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, vậy mà hướng Quân Vũ chạy đi, nhìn hắn dáng vẻ, rõ ràng cho thấy muốn uy hiếp Quân Vũ. Thấy vậy, Quân Vũ nhưng là không nhúc ních, chỉ là nhìn Lãnh Sa Gió, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay tại Lãnh Sa Gió sắp đến gần Quân Vũ thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Quân Vũ. Chính là đã sớm chờ sốt ruột tuyết hồ tuyết hồ vi ba vung lên, một đạo nguyên lực màu vàng đả kích liền đánh tới lạnh sa gió trên người, lạnh sa gió thân thể trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng rơi xuống đất, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Lính cấm vệ tiến lên, đem lạnh sa gió bắt lại, sau đó quân vũ liền bắt đầu làm người ta đem người nhà họ lãnh toàn bộ đều bắt lại, chuẩn bị ép vào đại lao. Quân vũ ôm tuyết hồ bên người đi theo quân nhạc giao. Quay đầu nhìn liếc mắt bị tóm lên tới lạnh xa gió, quân vũ khỏe môi lộ ra một nụ cười, hắn biết rõ, lanh gia là thực sự xong đời. Người nhà họ lanh rất nhanh liền bị toàn bộ bắt, bọn họ tự nhiên biết bọn họ bây giờ tình cảnh, như phản tội nhưng là phải chém đầu, bọn họ cũng không muốn chết, dĩ nhiên là liều mạng chiêu quân vũ vọng tới, để cho quân vũ có khả năng tha cho bọn hắn một mạng. Đủ loại tiếng gọi âm ý, nữ tử cùng hài tử kêu khóc cầm thanh làm cho cả lãnh phủ lộ ra thập phần hỗn loạn, cuối cùng, quân vũ vung tay lên, những người đó liền toàn bộ bị mang đi, ngay cả lãnh thiên vân cùng lãnh thiên ngạo hai người cũng bao gồm ở bên trong. Ngày thứ hai, hoàng đế thánh chỉ liền xuống, thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, lãnh ra, liền nhà ý đồ mưu phản, tự nhiên là không có khả năng nung chiều, liền người nhà toàn bộ xử trạm, ở ngày thứ hai buổi trưa xử trạm, mà người nhà họ lãnh chính là toàn bộ nhốt vào đại lao. Thánh chỉ vừa ra, toàn bộ đế thành giống như là thổi một trận bão giống nhau, toàn bộ đều rối loạn lên. Những thứ kia trong ngày thường cùng lãnh ra, liền nhà giao hảo gia tộc nghe được tạo phản thất bại về sau, người người cảm thấy bất an, liền sợ hãi không cẩn thận bị dính liễu ở bên trong. Mà những thứ kia cùng lãnh ra, liền nhà đối thủ một mất một còn, hoặc là một mực bị lãnh ra, liền nhà chèn ép gia tộc chính là vỗ tay khen hay. Có thể đoán được là. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, lãnh gia cùng liền nhà cũng sẽ trở thành đế thành dân chúng trà dư tiểu hậu đàm luận đề tài. Mà coi như thúc đẩy cả sự kiện người khởi sướng quân vũ chính là đang xác định đế thành nguy cơ đã trải qua 3 ngày sau, trở về một chuyến Long Dương thành quân gia, lấy xúc tiến một chuyện hoàn thành. Quân vũ trở lại Long Dương thành sau, dĩ nhiên là bị quân gia tất cả mọi người khoản đãi, mà quân vũ đã sớm sẽ ngờ tới như thế, tự nhiên không có kinh ngạc. Chỉ là tại đại gia buổi tối sau khi cơm nước non e, một đám người cùng nhau đến quân chiến hùng thư phòng, quân hồng đàn mấy người cũng bị quân chiến hùng mang theo tới. Đò Đan Tỷ, từ đàn nội mội, tam Tỷ, dạ Cẩm đệ. Quân vũ đi tới quân hồng đàn đám người bên người, từng cái hướng mọi người vấn an, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, cùng tại đế thành lúc đối phó liền nhà kia sát cơ nghiêm nghị dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Quân vũ ca, ngươi trở lại thật là quá tốt. Lâu như vậy không thấy thật nhớ ngươi muốn chết. Quân hoan hoan hoạt bắt nhất, một hồi nhảy tót lên quân vũ bên người, ôm bả vai hắn cười nói, quân vũ không ở những ngày gần đây, nàng cũng không người chơi rồi, tự nhiên nhớ quân vũ. Vũ Nhi, ngươi tại đế thành sự tình ta đều nghe nói, lần này ngươi thật đúng là ngang ngược chắc lọt ta. Quân tử đàn cũng đi tới trước mặt quân vũ, song quân vũ nháy mắt một cái nói, đây chính là quân tử đàn nói thật, suy nghĩ một chút lấy lực một người xoay chuyển toàn bộ đế thành Càn Khôn, loại sự tình này ai có thể làm được? Chỉ sợ cũng chỉ có Quân Vũ đi. Được rồi tử đàn muội muội, ngươi cũng biết trò cười ta, được rồi, nói trở về chính để đi. Quân Vũ liếc một cái quân tử đàn, ánh mắt chuyển hướng quân chiến hùng, trở nên nghiêm túc, rất hiển nhiên lúc này mới hắn sau đó nói trọng điểm. Chương 146, sông sáo tầng thứ 2. Gia gia, ta lần này trở về Nhưng thật ra là luôn muốn làm một chuyện, đó chính là muốn cho các ngươi rời đến Đế Thành đi. Long Dương Thành trùng quy quá nhỏ, đối với đỏ đàn tỷ bọn họ phát triển rất bất lợi. Hơn nữa nơi này cách Đế Thành quá xa, nếu là đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện phối hợp. Mà ở Đế Thành, không chỉ có đại gia gia bọn họ che chở, hơn nữa phát triển điều kiện tốt hơn. Như vậy không thể nghi ngờ càng thêm có lợi cho quân gia phát triển, không phải sao? Quân Vũ nhìn thẳng quân Chiến Hùng. Rốt cuộc đổ ra hăn chuyến này mục tiêu Nghe vậy, một mực có ý nghĩ này quân Thiên Sơn cũng kích động Cha, ta một mực không có dễ nói Thật ra thì Vũ Nhi nói đúng à Chúng ta quân gia đã trở thành Long Dương Thành Lão Đại Có thể Long Dương Thành tài nguyên trung quy quá có hạn Ta muốn đối với đỏ đàn, tử đàn các nàng đều rất bất lợi Mà đế thành cũng không giống nhau Nơi đó linh dược nhiều, thương hành nhiều Có thể lợi dụng tài nguyên rất phong phú Hướng chi chúng ta tại đế thành còn có một cái người trong tộc, không phải sao? Có vũ như tại, đế thành quân gia dám đối với chúng ta không tận tâm sao? Nói xong lời cuối cùng một điểm, quân thiên sơn ngự khí tự tin vô cùng. Đúng vậy, có quân vũ cái này mối quan hệ tại, đế thành quân gia tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bọn họ là thành phố nhỏ đến đây đi. nghe vậy, quân chiến hùng ngược lại trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ quân vũ cùng quân thiên sơn nói đều là chính lý. Nhưng hắn trung quy tại Long Dương Thành ngây người thời gian dài như vậy, Long Dương Thành cơ nghiệp đều là hắn từng điểm từng điểm đánh xuống, tự nhiên có chút không nỡ bỏ, bất quá. Ánh mắt của hắn tại quân hồng đàn bọn người trên thân quét một vòng, cuối cùng vừa nhìn về phía quân vũ, cuối cùng gật gật đầu. Thấy quân chiến hùng cuối cùng đáp ứng, quân vũ rốt cục thì lộ ra hiểu ý cười một tiếng, Long Dương Thành quân gia có khả năng rời đến đế thành.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 Quân hoan hoan mấy người lên tiếng chào hỏi, liền phụng đồi quân chiến hùng cùng quân thiên sơn hai người cùng đi phủ thành chủ. Trung quy, quân gia trước khi rời đi tự nhiên muốn đối với thành chủ nói một chút, đây là lễ phép. Làm thành chủ biết được quân chiến hùng lại là đế thành quân gia người sau, cũng là một trận kinh ngạc, mà quân chiến hùng cũng đem bọn họ tức thì rời trở về đế thành ý tưởng nói cho thành chủ. Quân vũ, quân chiến hùng đám ba người tại phủ thành chủ ngây người hơn nửa canh giờ sau liền cáo tử. Trước khi đi, quân vũ hướng thành chủ hứa hẹn, chờ đến đế thành cục diện ổn định lại, sẽ vì thành chủ an bài một cái chức vị tốt, thành chủ hết sức kích động đưa ba người rời đi. Trở lại quân gia sau đó, quân chiến hùng liền tuyên bố muốn rời đến đế thành tin tức, quân gia những người khác dĩ nhiên là không có ý kiến, bọn họ cũng đã biết quân chiến hùng năm đó sự tình, trong lòng biết quân chiến hùng cho tới nay nguyện vọng chính là trở về quân gia, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vì vậy, đại gia liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị rời sự tình, mà quân vũ chính là cùng quân hồng đàn các nàng tại Long Dương thành phụ cận đi dạo một chút, chung quy rất lâu không có trở lại, hoài niệm một hồi lúc trước cảm giác. Quân gia người dùng 3 ngày thời gian, đem Long Dương thành hết thể xử lý xong hết, sau đó cùng quân vũ đám người cùng nhau, đi đến thành. Thấy quân chiến hùng người một nhà trở về quân gia một khắc kia, quân chiến thiên cao hứng vô cùng, đêm đó ngay tại quân gia cử hành một hồi gia yến Để cho quân gia sở hữu quản sự đều tham gia, hắn tự mình đem quân chiến hùng người một nhà giới thiệu cho những người khác. Đêm đó, quân chiến hùng, quân chiến thiên cùng thân là lớn giải lão quân liền càn ba người tâm tình đều hết sức tốt ba người ngồi chung một chỗ, trò chuyện năm đó sự tình, một bên uống quá, cũng không lo chuyện khác, cho đến ba người đều uống say mới thôi. Quân vũ tại quân gia cũng có sân, đêm đó hắn cũng không trở về già Nam học viện, dĩ nhiên là tại quân phủ trải qua. Quân vũ uống rượu xong, cũng không có say, liền trở về ở vào đế thành quân gia trong sân, đế thành sự tình kết thúc, thực lực của hắn cũng trong lúc này đột phá đến người đàn cảnh nhị trọng. Quân vũ minh bạch, nay đệ nhất trọng thiên đại lục đã không thích hợp hắn, hắn yêu cầu đến mạnh hơn địa phương lịch luyện, như vậy thực lực của chính mình mới được nhanh chóng tăng lên. Quân vũ mục tiêu dĩ nhiên là đệ nhị trọng thiên đại lục, bất quá tại sông sáo đệ nhị trọng thiên đại lục lúc, hắn còn có một thứ đồ vật cần phải vào tay. Ở trong sân suy nghĩ lung tung một hồi sau, không lâu, quân vũ cũng là người ta đem quân kỳ dẫn tới hắn trong sân. Quân kỳ bái kiến chủ tử. Quân kỳ thấy quân vũ sau, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, trong thanh âm còn mang lấy vẻ kích động. Người đan cảnh bắt trọng, khí tức ngưng tụ, không tệ, xem ra ngươi đã đem tự thân củng cố tu vi tốt còn tăng lên một tầng. Quân vũ linh thức cường đại, liếc mắt liền có thể nhìn thấu quân kỳ tu vi, vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Đứng lên đi, bên kia tình huống thế nào? Trở về chủ tử, bên kia những đứa trẻ kia đều tăng lên rất nhiều, phần lớn đều đã có hậu thiên ngũ trọng tu vi, trong đó đột xuất nhất một cái đã có hậu thiên cửu trọng tu vi, ngoài ra còn có ba cái hậu thiên thất trọng. Quân kỳ biết rõ theo như lời quân vũ bên kia là chỉ để cho hắn sáng lập môn phái, từ dưới đất đứng lên sau, lập tức đem tình huống hồi báo cho quân vũ. Ồ! Không tệ, xem ra ngươi xuống không ít công phu. Quân vũ là hơi kinh ngạc một cái xuống, sau đó nhìn quân kỷ, không nhịn được tán dương một câu. Đều là chủ tử lưu lại đan dược và công pháp nguyên nhân, quân kỷ không dám giành công. Quân kỷ lại lắc đầu một cái, hắn biết rõ những hải tử này sở dĩ tiến cảnh nhanh như vậy nguyên nhân, nếu không có quân vũ đan dược và công pháp, bọn họ cũng đừng nghĩ tu luyện nhanh như vậy. Không sao, quân kỷ, chờ ta đem bích vân đế quốc sự tình xử lý xong. Ngươi liền đem những đứa trẻ kia giao cho ta đại gia gia, từ hắn tới huấn luyện, mà ngươi, thì đi theo ta cùng nhau, đi tử vong sân mạch, nơi đó ta muốn thu hồi một thứ, hơn nữa chỉ có ở nơi đó, chúng ta tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. Quân vũ xua tay một cái, trực tiếp rời đi đề tài, đưa hắn dự định sớm báo cho biết quân kỳ. Tử vong sân mạch. Này, chủ tử, nơi đó nhưng là đệ nhất trọng thiên đại lục bát đại hiểm địa một trong, chúng ta. Nghe được Quân Vũ mà nói, Quân Kỳ cả kinh, đấy mắt hiện ra vẻ lo âu. Cũng là bởi vì nơi đó là bát đại hiểm địa một trong, chúng ta mới chịu đi, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta đi nơi đó, nhưng thật ra là muốn lấy sư tôn ta để lại cho ta đồ vật, đồng thời tăng thực lực lên, nguy hiểm cao đại biểu hồi báo nhiều, ngươi chẳng lẽ không muốn cường đại sau đó báo thù sao? Nếu muốn báo thù, cũng không cần như vậy ủy thủ ủy cước, biết không? Quân Vũ trực tiếp cắt dứt Quân Kỳ mà nói, Lệnh nhặt nói, phải chủ tử. Quân kỳ trong lòng rét một cái, lập tức cung kính nói. Thế vậy, quân vũ gật gật đầu, sẽ để cho quân kỳ lui xuống, dù sao nên giao phó hắn đã giao phó, chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Ngày thứ hai buổi tối, quân vũ liền bắt đầu rồi trước khi rời đi chuẩn bị. Trước 147, ngũ đại thế lực. Quân vũ đầu tiên là đem chính mình luyện đan ghi chép sửa sang lại. Biết rõ quân nhạc giao tự quân chiến thiên chúng độc một chuyện sau đó, một mực ở cố gắng muốn trở thành một tên luyện đan sư, đối với nàng mà nói, phần này ghi chép tất nhiên so với bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Cho quân nhạc giao đưa xong lễ sau, quân vũ lại tại đan đường bế quan hơn nửa tháng, luyện chế rất nhiều đan dược, phân biệt để lại cho quân ra, hoặc ra cùng hạ lan tinh thần mấy người bọn họ. Rốt cuộc tại sau 20 ngày, quân vũ hết thể chuẩn bị đều làm xong. Cũng là thời điểm rời đi, đối với quân vũ dự định, quân chiến hùng, quân chiến thiên bọn họ đã sớm biết được, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, trung quy quân vũ tại đế thành mấy ngày nay biểu hiện bọn họ tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng biết, lấy quân vũ thiên phú, này đệ nhất trọng thiên đại lục xác thực không phải là hắn điểm cuối. Quân chiến hùng cùng quân chiến thiên đối với quân vũ rời đi chỉ nhắc tới ra một điểm, chính là nhất định phải hắn an toàn trở lại, đối với hai cái trưởng bối quan tâm. Quân vũ tự nhiên ghi ở trong lòng. Tại quân vũ chuẩn bị rời đi đế thành một ngày trước buổi tối, quân vũ bốn người tiểu tổ còn tiến hành một lần tụ hội. Phiêu hương lâu trong nhà gian, quân vũ, hạ lan tinh thần, mộ niệm nhu cùng lam hạ bốn người đủ tụ chung một chỗ. Đây là tự đế thành nguy cơ giải trừ về sau, bọn họ lần đầu tiên tụ hội. Tổ trưởng, ngươi thật quyết định phải đi tử vong sơn mạch rồi hả? Hạ lan tinh thần nhìn chầm chầm quân vũ, khẩn trương hỏi. Ừ. Ta thực lực hay là có chút sai, chỉ có tại tử vong trong khảo nghiệm, người tiềm lực mới có thể bùng nổ, cho nên ta dự định đi tử vong sân mạch. Quân vũ xúc lên một khối xương sườn, thả vào chính mình trong chén, lạnh nhạt nói. Tiểu vũ nhi, ngươi dự định đi bao lâu? Ta nhưng là sẽ nhớ ngươi. Mộ niệm nhu đưa tay, đem một khối quân vũ thích ăn thịt kho thả vào hắn trong chén, quay đầu hỏi. Thời gian còn không có định, ít nhất nửa năm, nhiều thì hai năm. Quân vũ đem trong miệng đồ vật từ từ nuốt xuống, uống một hước nước, suy nghĩ một chút nói. Muốn thời gian dài như vậy? Tổ trưởng, chúng ta đây lúc nào mới có thể thấy được ngươi? Lam hạo một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm quân vũ, thời gian dài như vậy chung sống, hắn cũng sẽ không bởi vì nói chuyện liền gương mặt đỏ lên. À, thật ra thì ta đi tử vong sơn mạch cũng không chỉ là tăng cao tu vi đơn giản như vậy, ta muốn đi vào trong đi một ít rất đồ trọng yếu. Cho nên tiêu phí thời gian sẽ tương đối dài, kẹp cho trong ngực tuyết hồ một khối thiết kho. Quân vũ nhìn một cái ba người, ba người các ngươi có phải hay không cũng có tính toán gì. Ba người nghe vậy, nhìn nhau, từ hạ lan tinh thần dẫn đầu mở miệng trước. Tổ trưởng, ta là trộm lén chạy ra ngoài, đã thời gian dài như vậy, có chút nhớ nhung người trong nhà, cho nên chuẩn bị về nhà, cha ta luôn muốn để cho ta đến để nhị trọng thiên đại lục phát triển cho nên ta khả năng đến lúc đó sẽ đi đệ nhị trọng thiên đại lục. Bổn tiểu thư cũng giống vậy, về trước một chuyến ra, cầm lại một chút đồ vật, bất quá bổn tiểu thư cũng không muốn rơi ở phía sau tiểu vũ nhi ngươi nhà, khả năng sau này cũng sẽ đi đệ nhị trọng thiên đại lục. Mộ niệm Nu uống một hớp trong ly rượu, thần tình có chút hoảng hốt nói. Ta, ta cũng đi ra thời gian thật dài, cũng nên trở về đi xem một chút. Lam hạo như cũng có chút không tốt lắm ý từ nói. ừ. Đã như vậy, chúng ta đây liền hai năm sau lúc này, đệ nhị trọng thiên đại lục thấy đi, đệ nhị trọng thiên đại lục nhưng là trôi nổi tại đệ nhất trọng thiên đại lục bên trên, thực lực cường hãn địa phương, phía trên tông môn mọc như rừng, ta tính toán đợi theo tử vong sơn mạch sau khi đi ra, phải đi đệ nhị trọng thiên đại lục tham gia tông môn khảo hạch, thêm vào một cái môn phái. giơ tay lên khăn ưu nhã lau miệng, quân vũ nhìn ba người nói, Tổ trưởng, ngươi phải đi đệ nhị trọng thiên đại lục. Thêm vào ma tông đi, thêm vào ma tông chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Vừa nghe đến quân vũ sẽ đi đệ nhị trọng thiên đại lục, hạ lan tinh thần lập tức hưng phấn lên, tiến tới quân vũ bên cạnh, nháy lấp lánh mà ánh mắt, một mặt mong đợi. Ừ, hãy làn, nhà ngươi cùng ma tông có quan hệ. Quân vũ nghe vậy, như mày, như là có chút kinh ngạc, trước hắn chẳng qua là cảm thấy hạ lan tinh thần thân phận ba người đều không bình thường cũng chưa từng hỏi qua bọn họ ra thế, nhìn như vậy. Hạ Lan tinh thần gia tộc phải cùng Ma Tông quan hệ không đơn giản à? Đúng vậy, cha ta là Ma Tông tại Bích Vân Đế quốc phân tông tông chủ, cho nên cha ta mới luôn muốn để cho ta đến Ma Tông trụ sở chính phát triển. Tổ trưởng, ngươi nếu là gia nhập vào Ma Tông, ta để cho ta cha nhờ quan hệ chiếu cố ngươi. Hạ Lan tinh thần cười hì hì nói, nhưng là để cho quân vũ cái chán toát ra ba cái hất tuyến, nhờ quan hệ chiếu cố ta. Ngươi là có bao nhiêu hải hệ à? Nghe vậy. Mộ Niệm Nhu cùng Lam hạo đều là một mặt kinh ngạc, hai người bọn họ cũng không quá rõ ràng đệ nhị trọng thiên đại lục tình huống, chẳng qua là cảm thấy Hạ Lan tinh thần có khả năng là hai trọng thiên đại lục phân tông tông chủ chi tử, địa vị hẳn không sai, cho nên kinh ngạc. Nhưng quân vũ bất động. Tầng thứ hai thế giới là quân vũ sông sáo kiểu trọng thiên lúc ngây ngô thời gian dài nhất địa phương, tự nhiên đối với tầng thứ hai thế giới thế lực cũng hết sức rõ ràng. Tầng thứ hai trong thế giới tông môn mọc như rừng, nhưng trong đó đứng đầu nhất cũng chỉ có 5 cái môn phái, theo thứ tự là vô cực tông, hạo thiên môn, ma tông, kiếm tông, cửu thiên huyền cung. Hạ Lan tinh thần lại là tầng thứ hai năm một trong những đại thế lực ma tông phân tông chủ chi tử, địa vị tự nhiên không bình thường, bất quá, quân vũ cũng không có nghị song thêm vào môn phái nào, đến lúc đó nếu như thật sự không được, liền tiến vào ma tông. Về phần để cho Hạ Lan Tinh Thần phụ thân nhờ quan hệ chiếu cố hắn sao? Hắn đến không phải biết bao để ý, tiếp trước hắn tu vi, hiểu biết đều không phải là ma tông tông chủ có thể so với. Phương diện này, hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng. Chuyện này, chờ ta đến đệ nhị trọng thiên đại lục nói sau đi. Quân Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, Hạ Lan Tinh Thần sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ là có chút thất vọng, bất quá Nghĩ đến quân vũ cuối cùng vẫn phải đi đệ nhị trọng thiên đại lục, hắn lại cao hứng lên, đến lúc đó hắn nhất định phải để cho phụ thân thật tốt khoản đái một hồi quân vũ, hạ lan tinh thần âm thầm nghĩ tới. Tốt lắm, tiểu vũ nhi, chúng ta đây liền hai năm sau, tại đệ nhị trọng thiên đại lục thấy. Mộ niệm nu buông xuống quạt xếp, vậy mà bưng một ly rượu lên, nhìn lướt qua ba người, trịnh trọng nói. Đúng, hai năm sau gặp lại. Hạ lan tinh thần cũng bưng một ly rượu lên. Mặt nở nụ cười nói. Hai năm sau gặp lại. Ừ. Bốn người mỗi người bưng một ly rượu, đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mỗi người uống vào, nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Đến, hôm nay chúng ta không say không về. Hạ Lan tinh thần đứng đầu không an tĩnh được, thừa dịp bầu không khí tốt đẹp, lập tức đứng lên, bưng một ly rượu, hét lên. Không say không về. Mộ niệm nhu ba người lập tức hưởng ứng. Bốn người mỗi bên cầm lấy liền bị, sung sướng mà uống. Cuối cùng, bốn người đều uống ngất ngất ngây ngây, cũng may có tuyết hồ tại, quân vũ còn hơi chút thanh tỉnh một ít, làm người đem ba người đưa về già Nam học viện sau, chính hắn mới trở về quân phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tại đế thành cửa thành, quân vũ như cũ một bộ quần áo trắng, tuyết hồ nằm út sấp ở trên vai hắn đưa mắt nhìn hạ lan tinh thần ba người đi xa, cho đến không thấy được ba người thân ảnh sau, quân vũ mới xoay người. Hướng trong thành đi tới. Mọi người rời đi, hắn cũng nên lên đường. Trước 148, ổ thủy ừ. thành. Quân vũ trở lại quân gia, bất quá mấy ngày, người bên cạnh mỗi người rời đi, quân vũ hiếm có một tia phiền muộn, bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại tâm tình này vứt bỏ. Tại quân gia lại ở 3 ngày, đưa hắn sửa sang lại công pháp cơ bản loại hình đối với quân gia phát triển có lợi cái gì cũng giao cho quân chiến thiên cùng quân chiến hùng hai người quân vũ tại ngày thứ tư sáng sớm, cũng mang theo quân kỳ cùng tuyết Hồ rời đi đến thành. Quân kỳ mang đến những người kia bị quân vũ giao cho quân chiến thiên, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho quân chiến hùng, những người đó tư chất cũng không tệ, nếu như bồi dưỡng, đối với quân gia cùng hắn đều có chỗ tốt. Hắn lại để lại cho quân chiến thiên rất nhiều đan dược, một phần là để dùng cho quân gia đệ tử tu luyện, một phần khác chính là dùng để bồi dưỡng những người đó, hắn tin tưởng. Chờ hắn theo tử vong Sơn Mạch trở lại, những người đó cũng đem lớn lên, đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính bắt đầu hắn kế hoạch. Tử vong Sơn Mạch tại Bích Vân Đế Quốc Tây Bắc Bộ, thập phân đến gần đệ nhị trọng thiên đại lục, có thể nói là đệ nhất trọng thiên đại lục cùng đệ nhị trọng thiên đại lục phân giới tuyến. Theo Bích Vân Đế Quốc Đế Thành chạy tới, yêu cầu thời gian một tháng, quân vũ cùng quân kỳ hai người cũng không cuốn cùng, từ từ hướng tử vong Sơn Mạch đuổi. Trên đường quân vũ cũng sẽ chỉ đạo quân kỳ tu luyện, hắn giao cho quân kỳ công pháp, hắn đều từng có nghiên cứu, so với hết thể đều yêu cầu mẩy mò quân kỳ mà nói, dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Trung quy thiên dương quyết quá mức cao thâm, cho dù quân kỳ thiên phú hơn người, không có người chỉ dẫn, tu luyện cũng sẽ tương đối khó khăn. Tại quân vũ dưới sự chỉ đạo, thiên dương quyết ưu thế mới thật sự thể hiện ra, vẹn vẹn đi qua 10 ngày, quân kỳ tu vi liền lại tiến vào cấp 1. Đến người đàn cảnh cựu trọng, chính từng bước hướng người đàn cảnh đỉnh phong tiếp tục đi tới. Mà quân vũ mình cũng chưa từng dừng lại tu luyện, trước tấn thăng người đàn nhị trọng đã hoàn toàn củng cố đi xuống, hướng người đàn tam trọng tiến tới. Hơn một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, quân vũ cùng quân kỳ hai người cũng tới đến bích vân đế quốc cùng tử vong sơn mạch tiếp giáp một cái thành thị, ô thủy thành. Tới thời điểm, quân vũ đã đối với dung mạo mình tiến hành biến đổi, khỏe môi dán lên hai quang dâu cá chê. Giống như là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, mà quân kỳ thì biến thành một người đàn ông trung niên, trên mặt nhiều hơn một vết sẹo, thoạt nhìn rất là hung ác. Hai người mới vừa gia nhập ổ Thủy Thành, liền xẻ ra ngoài ý muốn. ổ Thủy Thành mặc dù chỉ là một cái cùng Long Dương Thành không xê xích bao nhiêu thành thị, nhưng lại láng giềng tử vong Sơn Mạch, tử vong Sơn Mạch mặc dù được xưng cửu trọng thiên đại lục bát đại hiểm địa một trong. Nhưng lại có vô số người người trước gục ngã người sau tiến lên mà tiến vào tử vong sơn mạch, bởi vì tử vong sơn mạch bên trong loại trừ đủ loại yêu thù ở ngoài, còn có quý trọng dược liệu, thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí, những thứ này đều có thể để người ta thu. Được tài sản, ngay cả yêu thù yêu tinh, cũng có thể dùng đến đổi tiền. Hàng năm đi tử vong sơn mạch người, trên căn bản là một con số khổng lồ. Ô Thủy Thành mặc dù chỉ là tử vong sơn mạch phụ cận đông đảo Thành Thị một người trong đó, nhưng là vì vậy có thể dùng ô Thủy Thành hết sức phồn hoa, hắn trình độ sâm ớt so với Long Dương Thành mà nói, ít nhất tại gấp 5 lần trở lên. Quân vũ cùng quân kỳ hai người đã sớm biến đổi dung mạo, tại mỗi ngày đều có đại lượng miệng người lui tới ô Thủy Thành mà nói, căn bản không dẫn nổi một chút xíu chú ý. Chạy nhiều ngày như vậy đường, mặc dù bọn họ tốc độ cũng không nhanh, nhưng vô luận là quân vũ. Vẫn là quân kỳ, đều có chút không chịu nổi, hai người đến ô thủy thành sau đó, căn bản bất chấp đi cảm thụ ô thủy thành không khí, chỉ muốn phải nhanh lên một chút tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Cũng may ô thủy thành mặc dù lượng người đi lớn, nhưng khách sạn cũng nhiều, chẳng mấy chốc, quân vũ cùng quân kỳ hai người liền tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách sạn, quân vũ thân thể đã sơm có chút không chịu nổi, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhấc chân liền hướng trong khách sạn đi tới, quân kỳ theo sát phía sau. Mắt thấy quân kỳ chân sau liền muốn bước vào khách sạn ngưỡng cửa, đồng nhiên cảm giác sau lưng giống như có đổ vật gì đó lại nhanh chóng đến gần, bằng vào đối với trực giác nguy hiểm. Quân kỳ nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên một cái, thậm chí vì không để cho quân vũ bị thương, còn kéo quân vũ một cái. Quân kỳ cùng quân vũ hai người mới vừa đứng vững, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo phía sau hai người tránh vào, đi qua bên cạnh hai người sau, lại nhanh chóng dừng lại, quay đầu, nhìn về phía quân kỳ. Trên mặt còn mang lấy một tiêu kinh ngạc và tức giận, còn không đợi quân kỳ mở miệng, người kia liền dẫn đầu mở miệng trước. Ha, ai cho ngươi nè tránh? Đàn ông kia mặc một món áo giáp, vóc người khôi ngô, dáng dấp cũng thập phần cùng giã, một mặt khó chịu nhìn quân kỳ, tựa hồ đối với quân kỳ đột nhiên mau tránh ra bất mãn hết sức. Quân kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vốn là hắn còn tưởng rằng là nam tử quá mức lô mãng, mới có thể hướng hắn xuống lại. Bây giờ nhìn đối phương ý tứ, rõ ràng cho thấy cô ý hướng hắn đến, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, trên mặt hắn vết sẹo kia thoạt nhìn cũng tàn bạo rất nhiều. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi đột nhiên mau tránh ra, thiếu chút nữa để cho bổn đại gia bị thương. Nam tử tựa hồ không nhìn thấy quân kỳ khó coi sắc mặt, một mặt phách lối nói, rõ ràng là chính ngươi độ vào. Quân kỳ sắc mặt âm trầm nhìn nam tử, có chút cắn răng nghiến lợi nói, tại hai người lúc nói chuyện Trung quanh đã xông tới một vòng người, đem hai người vây vào giữa, không ngừng nghị luận. Quân vũ đứng ở quân kỳ bên cạnh, cũng không có mở miệng, thậm chí không có bởi vì nam tử mà nói mà sinh ra tức giận loại hình tâm tình. Chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn nam tử, hắn đã nhìn ra, người đàn ông này rõ ràng chính là lao về phía bọn họ, chính là không biết là muốn lường gạt ít tiền, vẫn có chớ để ý đồ. Như chỉ là muốn tiền mà nói, hắn có lẽ sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Nhưng nếu là có khác ý đồ, hừ hừ, vậy hắn coi như sẽ không hạ thủ lưu tình. Trừ lần đó ra, hắn còn có chút hiếu kỳ, đối phương đến tổt cùng là làm sao tìm được lên bọn họ, dường như bọn họ mới mới vừa tiến vào ô thủy thành chứ. Coi như là buồn đại gia chính mình đụng vào thì thế nào? Buồn đại gia thiếu chút nữa bởi vì ngươi mau tránh ra mà bị thương, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải bỏ ra chút gì. Nam tử tự hồ không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, vậy mà phóng khoáng thừa nhận hắn chính là mình đụng vào, hơn nữa trực tiếp một chút sáng tỏ hắn mục tiêu, minh bạch nói cho quân kỳ, hắn là vì tiền tới. Nam tử sau khi nói xong, đám người chung quanh cũng bạo động. Đây không phải là độc xà dòng binh đoàn biểu tử sao? Hai người kia cũng thật là đáng thương, vậy mà đụng phải biểu tử, phòng trường không bị đào lớp ra là không thể nào. Không có biện pháp a. Ai bảo người ta là độc xà dòng binh đoàn người đâu? Nghe nói độc xà dòng binh đoàn lão đại nhưng là có Linh Anh Cảnh Ngũ Trọng Tu Vi, tại chúng ta ô Thủy Thành, đây chính là số một số hai cường giả, hai người này bị độc xà dòng binh đoàn để mắt tới, thật là xui xẻo. Ai, nhìn hai người này dáng vẻ, hẳn là là lần đầu tiên tới nơi này, nếu không không phải không biết độc xà dòng binh đoàn. Từ chung quanh người nghị luận chung, quân vũ cũng biết do nam tử lai lịch, Tổ thủy thành một cái được đặt tên là độc xà dòng binh đoàn trong thế lực người. Trước 149, trả thù. Đối với đoàn lính đánh thuê, quân vũ cũng không xa lạ. Đoàn lính đánh thuê cũng là một loại thế lực hình thức, phần lớn đều là một ít nam tử. Bọn họ thành lập đoàn lính đánh thuê, dựa vào săn giết yêu thú, tìm dược liệu, nhận đủ loại nhiệm vụ là sinh, trải qua đều là đao kiếm đổ máu sinh hoạt. Một ít thực lực cường đại đoàn lính đánh thuê. Thậm chí không thể so với trên đại lục một ít thế lực sai, năm đó quân vũ đi ra lịch luyện thời điểm, đã từng thêm vào qua đoàn lính đánh thuê. Nghe người chung quanh khẩu khí, này độc xà dòng binh đoàn cũng là ô thủy thành một thế lực, hơn nữa bởi vì hắn đội trưởng Tu Vi là linh anh cảnh ngũ trọng, cũng coi là một cao thủ, tại ô thủy thành địa vị cũng không thấp, hơn nữa, giống như bọn họ gặp phải loại chuyện này chỉ sợ cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Độc xà dòng binh đoàn người ỷ vào chính mình đội trưởng tu vi cao, chuyên môn khi dễ một ít tu vi thấp người, ô thủy thành nhiều người nửa đều là giận mà không dám nói gì, chung quy độc xà dòng binh đoàn đoàn viên số người cũng không ít. Quân vũ ánh mắt xoay chuyển một hồi, nhìn bởi vì người chung quanh nghị luận mà lộ ra càng thêm dương dương đắc ý nam tử, đáy mắt bỗng nhiên né qua một tia quỷ dị ánh sáng, sờ một cái tuyết hồ đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích. Quân kỳ, động thủ đi. Nhàn nhạt thanh âm ở bên thai quân kỳ vang lên, đã sớm muốn động tay quân kỳ sắc mặt đống nhiên biến đổi, rồi sau đó tại mọi người còn chưa khi phản ứng lại sau, lắc người một cái đi tới bên người nam tử. Nam tử tu vi chỉ có người đan cảnh tam trọng, ở đâu là quân kỳ đối thủ. Chỉ thấy quân kỳ đi tới nam tử bên cạnh, một cái bàn tay phiến đến nam tử trên người, nam tử thân thể trực tiếp bị tát bay, trên không trung xoay một vòng, cuối cùng chật vật rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, không có ai đi nhìn nam tử, tất cả mọi người đều lấy một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn quân kỳ, tựa hồ không nghĩ tới quân kỳ thật không ngờ hung mãng. đàn ông kia từ dưới đất chật vật bò dậy, bụng lấy bị quân kỳ đánh nửa bên mặt, hung tợn trừng mắt liếc quân kỳ, đáy mắt còn có một tia kinh khủng, tựa hồ cũng không nghĩ tới quân kỳ thật không ngờ uy mãng. hai người các ngươi khốn kiếp tựa hồ không biết chúng ta độc xà giông binh đoàn danh tiếng đi, chờ đó cho ta. Chuyện này tuyệt đối không xong. Nam tử hung tận để lại một câu nói, sau đó ảo náo rời đi khách sạn. Quân kỳ sắc mặt khó coi mà hé mắt, vốn muốn tiến lên đem ngăn lại, lại bị quân vũ ngăn trở ngăn lại, lúc này mới buông lỏng nắm chặt hai quả đấm, cùng quân vũ cùng nhau hướng trong khách sạn đi tới. Có lẽ là quân kỳ mới vừa rồi kia một hồi quá mức y mãnh, người trùng quanh thấy quân kỳ đi về phía trước, lập tức hướng hai bên mau tránh ra, cho quân kỳ tránh ra đạo. Quân Vũ cùng Quân Kỳ hai người rất thuận lợi đi đến khách sạn trước quầy, trưởng quỷ kia mà nhìn đến Quân Kỳ cùng Quân Vũ, lập tức một tấm rẻ đặt dáng vẻ, nhìn đến Quân Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. "Trưởng Quỷ, cho chúng ta hai gian phòng hảo hạng." Quân Vũ mở miệng, đối với trưởng quỷ kia nói. "Khách, khách quan, hai gian phòng hảo hạng tổng cộng 50 kim tệ." Trưởng quỷ kia nuốt nước miếng một cái, rẻ đặt nói: Thật ra thì hắn trong tư tâm là không hy vọng quân kỳ cũng quân vũ hai người ở nơi này, chung quy hai người bọn họ mới vừa rồi treo trọc độc xà dòng binh đoàn, y theo độc xà dòng binh đoàn thủ đoạn, nhất định sẽ không để cho hai người tốt hơn. Đến lúc đó nói không chừng hắn này tiệm nhỏ cũng phải xui xẻo theo, thế nhưng hắn lại chọc bất quá quân vũ cùng quân kỳ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Cho ngươi, thuận tiện chuẩn bị điểm nước nóng đi lên. Quân vũ ném ra một cái túi tiền, lạnh nhạt nói. Được, tốt, khách quan, trưởng quý rè đặt đem túi tiền thu, hướng cách đó không xa một cái tiểu nhị vây vây tay, tiểu nhị kia lập tức rè đặt đi tới bên cạnh. Vương nhị, ngươi mang hai vị khách quan đến thiên tự phòng số 3 cùng thiên tự phòng số 4. Hai vị khách quan, mời đi theo ta. Vương nhị mặc dù có chút sợ quân kỳ, càng sợ hắn sau lưng một mực yên lặng lạnh như băng quân vũ, nhưng vì mình kim tệ, không thể không cong không người tử. Đối với quân vũ hai người làm ra một cái mời được làm. Quân vũ cùng quân kỳ hai người cùng sau lưng vương nhị lên lầu. Trước an tĩnh lầu một lập tức sôi sùng sụp. Những thứ này ngồi ở lầu một người phần lớn đều biết độc xà rong binh đoàn, cũng biết độc xà rong binh đoàn tàn nhẫn. Quân vũ cùng quân kỳ hai người lại dám cùng độc xà rong binh đoàn người đối kháng. Trong mắt của mọi người, đây tuyệt đối là dị loại. Trong lòng mọi người không khỏi là quân vũ bọn họ âm thầm đổ mồ hôi hột. Quân Vũ cùng quân kỳ lên lầu, Vương Nhị đem hai người phân biệt mang tới thiên tự số 3 cùng phòng số 4 gian sau, liền chuẩn bị rời đi, lại bị Quân Vũ cho gọi lại. "Tiểu Nhị, có thể hay không nói với ta một hồi, độc xà long binh đoàn này sự tình, ta xem mọi người thật giống như đều rất sợ hãi độc xà long binh đoàn người." Quân Vũ lấy ra hai quả kim tệ, đưa cho Vương Nhị, cười hiếp mắt hỏi. Vương Nhị nhận lấy kim tệ, do dự một chút, "Khách quan, các ngươi là vùng các đến?" Khả năng không rõ ràng chúng ta ô thủy thành thế lực, tiêu độc xà dòng binh đoàn nhưng là chúng ta ô thủy thành đứng đầu thế lực, độc xà dòng binh đoàn đội trưởng Vương Mãng xà có Linh Anh cảnh ngũ trọng tu vi, đội phó Hồ Tam có Linh Anh cảnh tam trọng tu vi, coi như là thành chủ, đều muốn cho hai người mặt mũi. Hơn nữa, Vương Mãng xà cùng Hồ Tam hai người này làm người lòng dạ ác độc, liên đối toàn bộ độc xà dòng binh đoàn nhân tạo người đều hết sức phách lối cùng tàn nhẫn, các ngươi mới vừa rồi đánh biêu tử. Đây chính là độc xà rong binh đoàn một tên tiểu đội trưởng anh vợ, đến lúc đó độc xà rong binh đoàn tuyệt đối sẽ đối với các ngươi đọc thủ, các ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Có lẽ là cảm thấy quân vũ cùng quân kỳ hai người cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi như vậy, cũng hoặc là vì nhà mình khách sạn lo nghĩ, vương nhị đem độc xà rong binh đoàn tình huống đại khái nói với quân vũ một cái xuống, còn khuyên quân vũ cùng quân kỳ hai người rời đi nơi này. Hàn thấy. Quân vũ cùng quân kỳ chỉ có hai người, mà Độc Sà Dung binh đoàn lại có rất nhiều người. Đến lúc đó, quân vũ cùng quân kỳ nhất định đánh không lại, còn không bằng thừa dịp còn sớm chạy trốn, cũng tiết kiệm liên lụy bọn họ khách sạn. Quân vũ cười một tiếng, yên lặng không nói, để cho Vương Nhị lui ra sau đó, để cho Tuyết Hồ vì hắn che. Thưa thưa phục phục tắm một cái, đổi cái quần áo trắng. Đúng lúc Vương Nhị tặng đồ đi lên, hắn liền ở trong phòng cùng Tuyết Hồ ăn chung. Mới vừa ăn xong. Quân kỳ ngay tại ngoài cửa gõ cửa, quân vũ phỏng đoán quân kỳ nhất định là tính toán hắn giờ ăn cơm, nếu không sẽ không như thế đúng lúc. Ăn uống no đủ, quân vũ dự định ra ngoài đi dạo phố, tiêu cơm một chút, ôm lấy đã đem chính mình thân dọn dẹp sạch sẽ tuyết hồ, mở cửa phòng, cùng quân kỳ cùng nhau đi xuống lầu. Lúc này lầu một phòng khách đã đổi một nhóm người, quân vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền cùng quân kỳ hai người một trước một sau ra khách sạn, tại ô Thủy Thành trên đường chính Hoàng Đãng. Lúc trước cũng đã nói, ô thủy thành so với Long Dương thành phồn hoa hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là một cái xa xôi tiểu thành, lại phồn hoa cũng có một cái hạ độ, không cách nào cùng đế thành so sánh. Quân vũ thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu đi dạo phố hương thú, hắn đi ra một là vì mua một ít gì đó, là tiến vào tử vong Sơn Mạch làm chuẩn bị, hai là vì hấp dẫn độc xà dòng binh đoàn sự chú ý, theo vương nhị nơi đó. Hắn biết rõ độc xà dòng binh đoàn tại Âu Thủy Thành danh tiếng mặc dù không quá tốt, nhưng thế lực lại vẫn tương đối lớn, có chút giống ban đầu Long Dương Thành trầm ra. Vương Nhị nếu nói, bị quân kỳ đánh cái kia biêu tử là độc xà dòng binh đoàn bên trong một tên tiểu đội trưởng anh vợ đối phương nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tới tìm hắn cùng quân kỳ, lấy độc xà dòng binh đoàn tại Âu Thủy Thành thế lực, muốn tìm được bọn họ không có chút nào khó khăn. Nhưng là hắn cũng không muốn tương chiến tràng định tại khách sạn. Trung quy khách sạn bọn họ nhưng vẫn là muốn ở. Trước 150, sinh cơ đồ vật. Tại quân vũ cùng quân kỳ hai người đi dạo phố thời điểm, đã chúng quân kỳ một cái tát biu tử từ biu cũng trở về độc xà dòng binh đoàn chô ở. Độc xà dòng binh đoàn tại ô Thủy Thành tồn tại chính mình phạm vi thế lực, nói là đoàn lính đánh thuê, nhưng càng giống như là một cái gia tộc, loại sự tình này. Từ Bưu căn bản không dám đi thông báo độc xạ trong binh đoàn đội trưởng cùng đội phó, hắn có thể tìm, chỉ có hắn coi như tiểu đội trưởng em dễ, người này mặc dù là tiểu đội trưởng, bất quá tu vi cũng có linh anh cảnh nhất trọng, là độc xạ trong binh đoàn nhân vật số 3. Từ Bưu là hình dáng cao lớn thu kịch, lại có một người dáng dấp dung mạo coi như diễm lệ muội muội, mà muội muội của hắn vừa vặn bị độc xạ trong binh đoàn nhân vật số 3 lôi hổ cho coi trọng, cưới trở về làm lão bà. Từ biu mội mội cũng coi là có chút bản sự, để cho lôi hổ đối với hắn thập phần sủng ái, gả cho lôi hổ một năm sau, lại xảy ra một cái mập mạp tiểu tử, vì vậy, lôi hổ đối với hắn càng là sủng ái có thừa. Từ biu cũng là bởi vì lôi hổ thân phận, mới gia nhập độc xà dòng binh đoàn, hai năm qua ủy vào độc xà dòng binh đoàn thân phận, không ít tại ô thủy thành bên trong khi dễ người, cũng may hắn vẫn không tính là ngốc. Bình thường cũng là tìm cái loại này một người độc thân lại tu vi không quá cao nhân xuất thủ, chính là gây hoa, xem ở muội muội của hắn phân thượng, lôi hổ cũng sẽ giúp hắn xử lý xong, cái này cũng có thể dùng từ biêu tại ô thủy thành càng phách lối hơn. Hôm nay quân vũ cùng quân kỳ hai người vừa vào thành, liền bị hắn theo dõi. Hắn thấy, quân kỳ cùng quân vũ hai người thoạt nhìn là người ngoại địa, nơi này khó tránh khỏi chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa chỉ có hai người nhưng lại cưới hai con bảo mã, nghĩ đến trên người tiền tài hẳn không ít, hơn nữa còn là vùng khác đến, có độc xà dòng binh đoàn chỗ dựa, hắn liền đem chú y đánh tới trên người hai người. Vì vậy thì có lúc trước tại cửa khách sạn một màn kia, hắn vốn là dự định không cẩn thận đụng vào trên người quân kỳ, làm bộ bị thương, lừa bịp điểm tiền thuốc thang, nơi nào biết đá vào tấm sắc rồi, tiền không muốn, còn bị người đánh một hồi, có thể nói là mất hết mặt mũi trở lại độc xà giông binh đoàn sau đó hắn lập tức tìm tới chính mình muội muội muội muội ngươi ước chừng phải cho ca ca làm chủ a ca ca nhưng là bị người đánh a nhìn mình muội muội thứ biu bùm mặt một mặt khổ sở nói ca ngươi khuôn mặt là chuyện gì xảy ra ai dám đánh ngươi thứ biu muội muội từ thải nhi nhìn đến từ biu trên mặt giấu bàn tay sau cũng là lấy làm kinh hãi ngươi sẽ không phải là trò gì đó không nên dây vào người chứ Đối với Từ Bưu, hắn vẫn là hết sức hiểu, bởi vì hắn gả cho Lôi hổ sau đó, Từ Bưu không ít mượn Lôi hổ danh tiếng tại Ô Thủy Thành bên trong hoành hành ngang ngược, bất quá bởi vì hắn vẫn không có trọng phải đại nhân vật gì, nàng cùng Lôi hổ cũng không có nói nhiều hắn gì đó, cũng chính bởi vì vậy, người bình thường đều không biết động thủ với Từ Bưu. Bây giờ Từ Bưu vậy mà bị người đánh, rất có thể là trêu chọc phải Ô Thủy Thành bên trong những thế lực lớn khác, Từ Bưu mặc dù là ca ca của nàng, Nhưng nàng cũng không thể bởi vì từ biu mà phá hủy nàng phu quân tiền đồ A, cho nên hắn cảm thấy hay là trước hỏi rõ tương đối khá. Làm sao sẽ? muội muội, này ô thủy thành bên trong thế lực lớn ta đều là hiểu rõ, đương nhiên sẽ không đi chọc bọn hắn, đánh ta là hai cái người ngoại địa. Từ biu nghe được từ thải nhi mà nói, lập tức lắc đầu, ngay sau đó lại đáng thương nói. nghe vậy, từ thải nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Âu Thủy Thành bên trong những thế lực lớn khác, nàng kia ngược lại không đến nỗi lo lắng quá mức, người ngoại địa mới tới Âu Thủy Thành, nhất định đối với Âu Thủy Thành kết cấu không quá hiểu, không rõ ràng độc xà dòng binh đoàn sức ảnh hưởng, mà từ Biu Tu Vi mới chỉ có người đàn cảnh tâm trọng, bị người đánh cũng bình thường. Kaka ngươi cảm thấy đánh ngươi người kia Tu Vi như thế nào? Từ Thải Nhi đi theo lôi hổ bên người thời gian cũng không ngắn, ngắn rồi, biết rõ có thể tới Âu Thủy Thành phần lớn đều là hướng về phía tử vong sơn mạch đi, trong này không thiếu một ít tu vi cao thâm người, nếu là từ biêu chọc những người này, vậy làm phiền cũng không thua kém chọc ố thủy thành bên trong những thế lực lớn khác. muội muội ta biết người đang lo lắng cái gì, người kia có khả năng đem ta một trưởng đánh bay, tu vi nhất định cao hơn ta, thế nhưng, nếu quả thật là những cao nhân kia mà nói, ta đụng phải bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ là đánh ta một cái tắt liền thả ta, Cho nên ta đoán, hai người kia tu vi nhất định chỉ là cao hơn ta một ít mà thôi Không thể không nói, từ biu vẫn là có tí khôn vật Hắn ngay từ lúc tới thời điểm liền muốn được rồi giải thích Cũng phân tích qua quân vũ cùng quân kỳ hai người Trong lòng ung dung hai người tu vi nhất định sẽ không quá cao Lúc này mới dám đến tìm hắn muội muội. Nghe từ biu như vậy vừa phân tích Từ thải nhi cũng cảm thấy có chút đạo lý Hắn cũng nghe lôi hổ nói qua Những thứ kia tu vi cao thâm người tính khí đều không hề tốt đẹp gì, giống như là từ bưu nói như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ là phiến từ bưu một cái tát sẽ bỏ qua hắn, cho nên, trong nội tâm nàng cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Kaka, ngươi yên tâm, lôi hổ một hồi thì trở lại, ta nhất định để cho phu quân thay ngươi báo thủ. Từ thải nhi nhìn từ bưu kia sưng đỏ nửa bên mặt, đáy mắt né qua một kia khói mù, hắn có thể đủ ngồi vững lôi hổ phu nhân vị trí. Tự nhiên không phải bình thường nữ tử, như là đã xác định hai người kia thân phận, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từ biểu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệ cười gằn, đáy mắt càng là nẻ qua vẻ đắc ý. Quân vũ ôm tuyết hồ, ở trên đường tùy ý đi dạo, quân kỳ một mực theo sát sau lưng quân vũ nửa bước, cảnh giác quan sát chung quanh, phòng ngừa có người gây bất lợi cho quân vũ. Hai người đi dạo đã có một khắc đồng hồ thời gian, quân kỳ đã rõ ràng sở quân vũ ý tứ. Cho nên mới như thế cảnh giác, quân vũ nhưng là hắn chủ tử, hắn tự nhiên phải bảo vệ quân vũ an toàn. Quân vũ ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là rất tùy ý mà đánh giá chung quanh, cũng có lẽ là bởi vì tới gần tử vong sơn mạch nguyên nhân, tố thủy thành trên đường phố, có thật nhiều bày hàng vỉa hè người, đều là một ít tiến vào tử vong sơn mạch mạo hiểm người, đem chính mình ở bên trong tử vong sơn mạch được đến đồ vật ở chỗ này bày sạp bán ra. Vì vậy trên quán hàng rong đồ vật cũng là đa dạng. Quân vũ ngay từ đầu nhìn đến thời điểm, còn một tấm có chút hăng hái dáng vẻ, tình cờ còn có thể ngồi sổm xuống xem một chút, bất quá đang nhìn một con phố sau đó, không có phát hiện thứ tốt, trong lòng có chút thất vọng, phía sau chỉ là tùy ý dùng ánh mắt quét. Đột nhiên, quân vũ ánh mắt định đến một cái gian hàng phía trên, nói chính xác là định đến hắn cách hắn năm bước xa cái kia gian hàng một kiện đồ vật phía trên. Đó là một cái màu đen giống như là than tuổi một thứ, thành công còn nhỏ cánh tay dài như vậy, toàn thân đen nhánh, làm cho người ta cảm giác chính là một khối bị đốt qua than tuổi. Người bình thường cho là vậy khẳng định chính là một tấm gỗ than tuổi, có thể quân vũ lại bất động. hắn linh thức thập phần cường đại, rất dễ dàng cũng cảm giác được kia than tuổi phía trên phát ra ba động đó là một loại hết sức kỳ quái ba động có chút giống là sinh cơ, nhưng cũng không giống. Sinh cơ kia tựa hồ là bị vật gì đó cho vây khốn, không cách nào tản mắt ra, nhưng lại bởi vì bên trong sinh cơ quá nhiều, vẫn có một ít thẩm thấu ra ngoài, chỉ là người bình thường căn bản là không cảm giác được. Hừ. Quân Vũ khẽ nhíu mày, lúc trước xem qua những sách kia trong đầu quay về, làm trong đầu né qua nào đó đoạn tin tức sau đó, mặc dù ổn định như Quân Vũ, cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, hô hấp nhanh hơn, trong lòng càng là lật ra sóng lớn ngập trời.